tần đông thăng là tần gia thiếu chủ đem tần đông thăng phế đi tần gia tất nhiên sẽ truy cứu tới cùng kỳ quái sở hàn lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười tiếu dung sáng trói đôi mắt chăm chú nhìn hàn lạc tuyết nhất thời làm hàn lạc tuyết hai gò má hửng hồng có chút ngượng ngủng hàn lạc tuyết ngươi không phải tuyết lĩnh hàn gia thánh nữ sao sở hàn vừa nói hàn lạc tuyết bản năng gật gật đầu một điểm không có t ỏ mò sở hàn là thế nào biết đến ngươi làm tuyết lĩnh hàn gia thánh nữ chẳng lẽ đối hàn ra như thế không có lòng tin sao sở hàn nghi ngờ mở miệng hỏi hắn vừa ra hàn ra đám người đều là mặt mũi tràn đầy hát tuyến hàn quân trần càng là khí muốn đánh người thế nhưng là hắn căn bản đánh không lại sở hàn ta đương nhiên đối hàn ra có lòng tin hàn lạc tuyết bị sở hàn hỏi ngộng lập tức lắc đầu đem những cái kia hôn loạn v ã i ra hỏi lần nữa ngươi thật không sợ tần ra trả thù sao đương nhiên không sợ sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị tiêu dung á n h mắt đám đảo qua hàn ra hàn n g ư ờ i cuối c ù n g rơi vào à h n lạc t u y ế t t r ê n t h â n ý vị t h â m t r ư ờ n nói ra, ta thế nhưng là tuyết lĩnh hàn ra thiếu chủ hàn phong, nhưng lĩnh hàn g có thiếu ra, ta ra phía sau của ta thế nhưng là có tuyết lĩnh hàn ra, thế tuyết thế tuyết chủ ư là là đ ơ n n g h i ê n không sáu ợ c i gì c thí tần ra. Trưng ra. 556, b á c vực thịnh sự người hàn lạc tuyết lúc này mới kịp phản ứng khuôn mặt trắng đoán bên trên trèo lên một vòng tức giận người này sao có thể bộ dạng này hàn lạc tuyết tức giận đến nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hóa ra thiếu niên này đem phế bỏ tần đông khuynh nhân đoán toàn bộ đều ký tại hàn gia trên đầu h ừ hàn lạc tuyết đôi mắt đẹp liếc qua bên cạnh thân hàn quân trần cùng hàn gia đám người gặp bọn họ trên mặt đều treo nụ cười khổ sở trong lòng lập tức dâng lên bất đắc di cảm giác thực lực của thiếu niên này quá mạnh các vị khách sạn đã thu thập xong cam đoan không có những người khác lúc này phúc lai khách sạn trưởng quý cười từ trên lầu đi xuống trong lúc nói chuyện cực kỳ cung kính ừng sở hàn nhàn gật đầu không có nói tiếp cái gì đã khách sạn này là ai nắm đấm lớn ai thì có ở như vậy khi hắn không cần cố kỵ bại lộ thực lực về sau chuyện thứ nhất chính là muốn đem khách sạn này cái đánh xuống hảo hảo hồi báo một chút lạc vân phi võ đạo tu luyện tâm cảnh cực kỳ trọng yếu cường giả chính là muốn tùy tâm sở d ụ n g chịu không nổi nửa điểm bị khuất nếu không tâm cảnh bị long đong tu vi khó mà tiến cảnh mọi người đi nghỉ ngơi đi sở hàn lệnh nhạt ánh mắt đảo qua hàn ra đám người trận dẫn đầu đi vào khách sạn lưu lại trong lòng khiếp sợ hàn ra người hàn lạc tuyết rón rén đi về phía thang lầu lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần về sau xoay người lại lông mày nhũ chặt Ca. hàn lạc tuyết còn chưa nói ra liền gặp hàn quân trần d ơ tay lên ra hiệu nàng đừng nói nữa lạc tuyết ngươi muốn nói lời ta biết tất cả hiện tại là phi thường thời kỳ sự tinh xuất toàn quyền không có cách nào mà lại tần gia cùng ta hàn gia vốn là cựu địch chuyện lần này coi như tần gia biết rõ là người khác sở vi cũng n tất hàn i tại ê n sẽ ký tại ta h ra trên thân. Hàn quân trần nghiêm nghị nói cũng không phải hắn tầm nhìn khai phát mà là hắn thấy rõ ràng chuyện này căn bản không phải hắn có thể nói tính toán k thế nhưng là hàn lạc tuyết khắp khuôn mặt đầy đều là không cam tâm nàng từ nhỏ tại tuyết lĩnh hàn gia lớn lên lại làm đến hàn gia thành nữ mặc dù nói rất nhiều chuyện thân bất do kỷ bất lực nhưng là làm hàn gia nữ nhi nàng chưa từng có như vậy biệt khuất qua quả thực là bị người c ư ỡ tại trên cổ lạc tuyết đừng nói nữa chúng ta hàn gia không thể đắc tội một cái không thể đắc tội người hàn quân trần trên mặt nghiêm túc hắn là hàn gia chân chính thiếu chủ nhìn chuyện góc độ sớm đã không đến mắt ở trước mắt lợi ích h ắ n phóng nhãn chính là toàn bộ hàn gia cách cục không thể đắc tội người hàn quân trần cho sở hàn đánh giá khiến hàn lạc tuyết cùng hàn gia trong lòng mọi người run lên đi thôi chúng ta cũng tới đi thôi hàn quân trần thở dài hướng về trên bậc thang đi đến việc đã đến nước này chỉ có thể thuận theo tự nhiên đi được tới đâu hay tới đó sở hàn lựa chọn một gian khách phòng về sau liền nằm xuống nhắm mắt lại đem tâm linh chạy không không hề suy nghĩ bất cứ điều gì cái gì đều không đi nghĩ nhắm mắt lại ngủ t i ế p đi tu vi đạt đến thiên huyền cảnh hoàn toàn có thể dùng tu luyện thay thế giấc ngủ thiên địa linh khí vận hành chu thiên có thể khiến vũ giả tinh thần tỏa sáng thần thanh khí sảng đặt tới mấy lần giấc ngủ khôi phục hiệu quả bất quá sở hàn ở thời điểm này hay là lựa chọn nguyên thủy nhất đi ngủ chạy không tâm tình chậm lợi kiếm tông thí l u y n đến sở hàn rất an tâm ngủ một giấc khi hắn lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau sáng sớm trong không khí còn lộ ra một chút ban đêm lưu lại ý l ệ n h sở hàn mở to mắt sáng trói đôi mắt bên trong bắn ra nghĩa lợi xem tinh mang giống như trong bầu trời đ ê m sáng tỏ tinh thần cả người tinh khí thần tất cả đều đạt đến trạng thái tốt nhất đừng nói những cái được gọi là bắc vực thiên tài tuấn kiệt liền xem như thần huyền cảnh cừng giả hắn cũng hoàn toàn có thể cùng đánh một trận hàn lôi ta đến rồi sở hàn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt khớp xương ở giữa buộc phát ra lốp bốp thanh thúy thanh vang bắp thịt toàn thân cứng như bản thạch đến đào thương bất nhập trong mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa tinh thuần thiên lôi chi lực tố chất thân thể cường hoành đến cao độ trước đó chưa từng có sở hàn thu thập một phen về sau chật đẩy cửa đi ra ngoài liền lập tức thấy được hàn gia đám người thân ảnh người cầm đầu chính là hàn gia thiếu chủ hàn quân trận các ngươi đây là đang chờ ta sao sở hàn nghi ngờ hỏi hắn ngược lại là không nghĩ tới hàn gia đám người sẽ ở cổng chờ lấy hắn h à n thấy những người này hẳn là rất phiền muộn mới đúng à, ước gì hắn đi nhanh lên ai không sai chúng ta đang chờ ngươi chờ ngươi cùng một chỗ tham gia kiếm tông thí luyện hàn quân trần gật đầu thừa nhận t r ậ t thật sâu xem ra sở hàn một chút cười nói ra hàn ra người tự nhiên muốn đi theo hàn gia thiếu chủ ha ha ha chúng ta đi thôi sở hàn cười lớn một tiếng cái này hàn quân trần có chút ý tứ thật sự là một điểm thua thiệt cũng không thể ăn a hôm qua đem phế bỏ tần đông thăng sự tỉnh tính tới hàn gia trên đầu hôm nay liền muốn để hắn thay hàn ra tranh đoạt vi danh sở hàn dẫn đầu cất bước xuống lầu hàn quân trần bọn người đi theo sở hàn sau lưng hàn quân trần chăm chú nhìn sở hàn bóng lưng hắn không biết sở hàn lớn bao nhiêu bản sự bởi vì hắn căn bản không có nhìn thấy cái nào đối thủ để sở hàn nghiêm túc đối đãi nếu như ta là đối thủ của hắn hạ trang hẳn là sẽ không so tần đ ô n g thăng tốt bao nhiêu hàn quân trần trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói hắn tới tham gia kiếm này tông thí luyện không phải là vì kiếm trùng thánh địa cũng k hàn ô n hiển g phải vì lộ rõ r g gia võ dương ai. Nếu là cái này dùng tên giả、hàn、phong gia nghĩa gia không gia. thực tên thiên tài thiếu thật tham thí thì tham hàn hàn chịu hàn danh như hắn Hàn lực, cấp cái cấp là là lấy luyện, mà này vì võ vậy Nếu niên riêu ai. siêu quân trần trong lòng yên lặng tính toán h ắ n thấy hàn gia có một người có thể diêu võ dương oai như vậy đủ rồi giờ này k h ắ c này thiên kiếm thành bên trong từng cái thành khu người sơn nhật hải thiên kiếm thành thành chủ c à n g là vận dụng toàn thành thị vệ duy trì trật tự sở hàn một đoàn người xuyên qua cửa thành thời điểm không có nhận bất kỳ trở ngại tuyết lính hàn gia thiếu chủ hàn phong đại danh tại hôm qua liền c h u y ể n khắp toàn bộ thiên kiếm thành đám người thậm chí ngay cả lúc trước náo ra động tĩnh lớn sở hàn đều quên sở hàn mang theo hàn ra đám người một đường tiến lên thiên kiếm thành đệ nhất thành khu kiếm tông sở tại địa kiếm tông đại môn hoàn toàn mở ra nên đón bất luận kẻ nào tiến về trung ương kiếm đài quan sát thông thiên kiếm đài thí luyện lớn như vậy kiếm tông quảng trường chính giữa chín tòa kiếm đài cao cao đứng thẳng đây chín tòa kiếm đài từ thấp đến cao tầng tầng tiến dần lên cho người ta mang đến một loại cực mạnh giai cấp cảm giác c á c bách kiếm đài chung quanh ngồi các thế lực lớn người quan sát trong đó không thiếu một chút thân phận tôn quý tồn tại tiếng người huyên náo náo nhiệt phi thường mỗi cái mọi người ở đây trên mặt đều có vẻ kích động đây là cuối cùng một giới kiếm tông thí luyện bắc vực thiên tài tuấn kiệt tề tụ kiếm tông thông thiên kiếm đài hướng toàn bộ thần vũ đại lục biểu hiện ra bọn hắn tuyệt đại phong thái có ai có thể trổ hết tài năng chương ó có ai t ể cho thế giới này mang đến kinh hỷ. Những này tham gia thí đến giới mang gia g này này luyện n ờ i lại có ai sẽ là có sẽ t ư lai chúa tể. t ừ năm g lắng cùng cái c lo h trăm năm mươi bảy thiên tài tụ tập đại diễn tông lý hạo trạch đến rồi lý hạo trạch thế nhưng là đã từng kiếm tông thí luyện h ạ n nhất lần này tất nhiên sẽ nở rộ hào quang trói sáng tại mọi người sợ hãi than than thanh nhâm bên trong một cái vóc người cao lớn dung mạo tuấn lãng thanh niên đi vào kiếm tông hai đầu lông mày có vẻ kiêu ngạo có thể bị người một chút thì nhận ra đều là từng tại nơi này sáng tạo qua uy thế người dù sao tham gia kiếm tông thí luyện thiên kiêu khoảng chừng mấy vạn người cũng không phải là cái nào gương mặt đều có thể bị chú ý tới các ngươi mau nhìn nhân vương tông thiếu tông chủ triệu m ặ t tới nghe nói hắn tu vi đã bước vào đến thiên huyền cảnh cái thứ hai bậc thang cơ hồ là bắc vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất tồn tại lúc này trong đám người không biết ai phát ra một đạo kinh hô đem mọi người lực chú ý rời đến một thiếu niên trên thân thiếu niên một ư ơ i bảy tuổi khoảng trường dung nhan cực kỳ yêu diễm c h ậ t nhìn giống như là nữ h à i tử chính là nhân vương tông thiếu tông chủ triệu mặc triệu mặc vừa xuất hiện lập tức đem lý h ả o trạch trên người quang mang hấp dẫn đi so với lý h ả o trạch triệu mặc càng tuổi trẻ thiên phú mạnh hơn thực lực mạnh hơn là năm nay kiếm tông thí luyện lớn nhất lôi cuốn nhân vật chỉ là triệu mặc cũng không có ngày xưa kiêu ngạo như vậy bước về phía kiếm tông bước chân đều có vẻ hơi chần chờ cẩn thận ánh mắt không ngừng đảo qua mọi người chung quanh gương mặt tựa hồ đang tìm kiếm cái gì huyết dương cung tàng dương hoa rốt cục nhìn thấy tàng dương chân dung nghe nói tàng dương lấy vô địch c h i tư quét ngang đông đảo thiên tài trở thành một giới kiếm tông thí luyện trói mắt nhất tồn tại đây đều là bắc vực thiên kiêu a vô số đạo ánh mắt rơi vào một vị lãnh đạo thanh niên trên thân thanh niên rất bình tĩnh tỉnh táo an nói c o i y tứ k h í tức bên trong lại là lộ ra một cỗ thị huyết chi ý nguyện hoa cung hoa tích nguyện cũng tới đây chính là thật nữ thần a nguyện hoa cung tiên tử làm hoa tích nguyệt xuất hiện thời điểm từng đạo si mê ánh mắt rơi vào trên người nàng trên nàng lần tham gia kiếm tông thất tình thời điểm thì kinh d i ễ m qua thiên kiếm thành vô luận là thiên phú hay là dung nhan hoa tích nguyệt nắm tay bên trong trường kiếm đem vỏ kiếm hơi nắm thật chặt nàng đôi mắt đẹp đảo qua hiện trường đắm người không biết sở h ẳ n có thể hay không tại trong những người này đột nhiên hoa tích nguyệt trong lòng có điểm hối hận sớm biết như thế thì không đem khối k i ê u lịch lân mảnh vỡ cấp sở hàn chí ít còn có thể cảm ứng được sở hàn tồn tại hiện tại biển người mênh ngông muốn gặp một mặt thật rất khó bất quá hoa tích n g u y ệ t trong lòng có một loại không hiểu lòng tin nàng tin tưởng vững chắc sở hàn sẽ xuất hiện tại thông thiên trên kiếm đài quét ngang các cường giả trở thành nhất lóe sáng người kia trung vực huyền băng các thánh nữ thủy mộc vân trong đám người lần nữa tuân ra một đạo tiếng kinh hô mọi người nhất thời sôi trào lên tất cả mọi người ánh mắt chỉnh tề hướng về một cái che mặt thiếu nữ nhìn lại trung vực huyền băng các vẹn vẹn cái này bối cảnh liên chú định thủy mộng vân không giống bình thường thân phận thần vũ đại lục trung vực vi tôn trung vực các thế lực lớn cơ hồ bao gồm toàn bộ thần vũ đại lục cường giả cùng tài nguyên cùng cái khác tứ phương khu vực là hoàn toàn khác biệt thế giới trung vực huyền băng các thánh nữ có thể tham gia kiếm tông thí luyện đôi này bắc vực có ý nghĩa phi phạm thủy mộng vân tại mọi người nhìn chăm chú đi vào kiếm tông phía sau của nàng đi theo tám tên thiên huyền cảnh hộ vệ t h ủ y mộng vân cũng không có giống hoa tích nguyệt như thế khắp nơi tìm kiếm sở hàn đoạn này thời gian phát sinh ở sở hàn trên người thời điểm nàng cũng có chỗ nghe thấy bất quá nàng chưa từng có cho rằng những này sẽ trở ngại sở hàn tiến lên bước chân thiếu niên kia giống như là một bản viết đầy huyền nhậm sách để nàng không nhịn được muốn l ệ ra từng tờ từng tờ nhìn sang đem hắn hiểu rõ rõ ràng theo mấy cái kiếm tông thí luyện lôi cuốn nhân vật đến đám người sôi sục cảm xúc dần dần kéo lên lần này kiếm tông thí luyện muốn tại những người này chọn lựa ra mạnh nhất một cái b á c vực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất dạng này vang dội tên tuổi cơ h ộ i là mỗi cái thiên tài mộng tưởng tu luyện võ đạo người cái nào không phải vượt khó tiến lên leo lên đ ỉ n h phong chớ nói chi là những thiên tài kia ai không phải kiêu ngạo đến cực điểm cảm thấy mình là mạnh nhất một cái kia h i u ngay lúc này một thân ảnh phù diêu mà lên s ô n g thẳng tới chân trời ở giữa không c h u n g đứng lơ lửng trên không bao quát chúng sinh kiếm tông phó tông chủ quan điện Đám nhưng g ngầng ư ờ i n đầu ì n này tràn ngập uy nghiêm thân ảnh, trong lòng n đạo huy g mỗi của ờ i đều d â là ê n một cô ảo giác, tựa hồ y tông tông ngay chính chủ. cả kiếm tông tứ, kiếm cung đệ tử, đều cảm giác được Thì khí thế tông tông tông ràng quan điện là kiếm kiếm kiếm tứ tử, đều đệ rõ bây i ái úi, người ế n từng tông gần, bình dị gần hóa. phó chủ, hòa h Đã một người rất t dễ dị dễ là n cận. Nhưng là b â giờ mỗi người cũng không dám tùy tiện cùng quan đ i ệ n đáp lời kia không giây phút nào để lộ ra tới uy nghiêm thời khắc nhắc nhở đám người thân phận tôn ti t r ê n lệch cảnh giới đây đều là khó mà vượt qua hừng câu quan đ i ệ n ánh mắt đảo qua đám người cũng không có phát hiện sở hàn thân ảnh đáy mắt thần xuất hiện lên một vòng thất vọng mọi người thấy quan đ i ệ n trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái tên kiếm tông thiếu tông chủ sở hàn nghĩ đến sở hàn tại thiên kiếm thành làm ra o à n h động sự tích lòng của mọi người bên trong liền hơi có tiếc gối sở hàn không tham nộ g thêm lần này kiếm tông thí luyện để lần này kiếm tông thí luyện thiếu một phần chờ mong cùng xem chút m ư ợ cố này tiếc nối cảm giác đám người lần nữa liên tưởng đến một cái tên một cái bắc vực thiên tài danh tự bích vũ tông lạc vân phi chuyện phát sinh ngày hôm qua đã truyền khắp thiên kiếm thành nghĩ đến lạc vân phi bị tuyết lính hàn r a thiếu c h ủ hàn phong hất lên mà xuất trực tiếp đụng nát bắc vực cửa thành đám người liền có một loại cảm giác không chân thật làm lực lượng vượt ra khỏi mọi người nhận biết liền không cách nào cảm động thân thụ khó có thể lý giải được chỉ có thể biết hàn phong rất mạnh mạnh phi thường hàn phong đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại lần này kiếm tông thí luyện còn có một cái chân chính bá vương không đến nghĩ tới đây đám người chờ mong phải xem hướng kiếm tông đại môn cái này giờ này khắc này kiếm tông cửa chính đi tới một nhóm áo trắng như tuyết người cầm đầu là một cái phiêu nhiên xuất trần thiếu niên thiếu niên mười bảy tuổi hai đầu lông mày lạnh nhạt như gió góc cạnh rõ ràng gương mặt cho người ta một loại cảm giác kiên nghị hàn phong trái tim của mỗi người đều toát ra cái tên này nơi này cơ hồ không có người thấy hàn phong nhưng là bọn hắn từ nơi này thiếu niên khí chất bên trong chắc chắn thiếu niên này chính là tuyết lĩnh hàn gia thiếu chủ hàn phong không chỉ là kiếm chung quanh đài người xem thì ngay cả lúc trước ra trận những cái kia bắc v ư ợ thiên t tài thậm chí giữa không chúng quan điểm ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người thiếu niên này cẩn thận quan sát thiếu niên mặc áo trắng này bắc v ư ợ t các thế lực lớn đại biểu mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng trầm tĩnh bọn hắn lúc trước chưa từng có tại hàn gia trên danh sách đã nghe qua hàn phong danh tự không có người hiểu cái này hàn phong nhưng là bọn hắn đều chiếm được tình báo hàn phong đến về sau trước đem lạc vân phi ném rác rưởi ném ra bên ngoài lại phế bỏ tần ra thiếu chủ tần đông thăng vẹn vẹn phần này chiến tích liền không ai hoài nghi hàn phong thân phận chỉ là đem hàn phong xem như hàn ra yên lặng bồi dưỡng thiên tài khoáng thế vị này thiên tài khoáng thế muốn tại đây bắc vực chói mắt nhất trên sân khấu lượng tương sao vô số đạo ánh mắt rơi vào thiếu niên trên thân chỉ gặp thiếu niên giống không có cảm nhận được sắc mặt nhạt như thanh phong đôi mắt sán nhược tinh thần hai đầu lông mày lộ ra tự tin cảm giác t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám kiếm tông thí luyện bắt đầu mặt trời mới mọc đông thăng ấm áp ánh nắng vẩy vào kiếm tông trên đại điện nương theo lấy từng cái tiếng hô cực cao thiên tài đăng tràng mỗi người đều ý thức được kinh động b ắ t vực thịnh sự cuối cùng một giới kiếm tông thí luyện lập tức liền muốn bắt đầu giữa không trung hư lập quan điện quét một vòng hiện trường đám người trong ánh mắt giống như là đang tìm kiếm cái gì quét mắt một vòng vẫn không có nhìn thấy hắn muốn gặp được thân ảnh、Ai? quan điện khe khẽ thở dài t r ậ t trên mặt uy nghiêm chi sắc càng thêm nồng nặc cấp tất cả người quen biết hắn một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt khu khu quan điện háng r ộ n g một cái ồn ào náo động kiếm tông quảng trường lập tức yên t ĩ n h trở lại mỗi người đều n g n g đầu vô số đạo ánh mắt rơi vào quan điện trên thân quan điện cảm thụ được vạn chúng chú mục cảm giác đây không phải hắn lần thứ nhất chủ trì kiếm tông thí luyện nhưng lại là hắn nhất hưởng thụ một lần hắn trước kia xưa nay không biết bị người nhìn chăm chú bị người tôn kính được người sùng bái là vui sướng như vậy hắn nghĩ một mực tiếp tục như vậy quan đ i ệ n chưa từng có giống bây giờ như vậy để ý qua kiếm tông tông chủ vị trí trong lòng của hắn khát vọng thậm chí để hắn toát ra một chút không nên có suy nghĩ mọi người đều biết lần này kiếm tông thí luyện là chúng ta kiếm tông một lần cuối cùng đối ngoại công khai thí luyện thứ nay về sau kiếm tông sẽ không còn đối ngoại mở ra thí luyện quan đ i ệ n thanh âm không lớn giống như là tại thuật lại lấy chuyện này cả người lộ ra l ạ n h nhạt vô cùng nếu là ngày trước để hắn chủ trì hắn tất nhiên là thanh âm cuồn cuộn giống như h ồ n g trung hô hô đám người nhao nhao hít sâu một hơi mỗi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng trang nghiêm mặc dù bọn hắn đã sớm biết như thế tin tức nhưng là nghe được kiếm tông phó tông chủ tự mình tuyên bố ra trong lòng vẫn có chút tiểu rung động kiếm tông thí luyện từ đây sẽ thành lịch sử b á t vực từ đây thiếu một trận mênh mông thiên tài t h n h yến kiếm tông thí luyện mở ra trước đó lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta là kiếm tông phó tông chủ quan điện rất vinh hạnh có thể chủ trì cuối cùng một giới kiếm tông thí luyện quan đ i ệ n đơn giản giới thiệu một chút chính hắn đây là mỗi một giới kiếm tông thí luyện đều muốn đi chương trình thế nhưng là lần này hắn đang nói tới mình phó tông chủ thân phận thời điểm không có chút nào ngày xưa kiêu ngạo ngược lại có chút không thoải mái phó tông chủ trung quy là phó tông chủ mặt trên còn có một cái tông chủ lần này kiếm tông thí luyện chỉ đang tuyển chọn b ắ t vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài niên kỷ tại hai mươi bốn tuổi trở xuống thanh thiếu niên vô luận trước kia phải t r ă n g tham gia qua kiếm tông thí luyện có hay không lấy được qua thứ tự đều có thể báo danh tham gia hiện trường chư vị đến lúc đó cuộc thỉnh yến này người chứng kiến chứng kiến bắc vực mạnh nhất cựu vị thiếu niên thiên tài quan đ i ể n trước mặt lời nói để đám người kích động trên mặt của mỗi người đều lộ ra dương danh lập vạn mừng rỡ nhưng là bọn hắn nghe được sở hàn câu nói kế tiếp lập tức cựu x ỉ u xuống dưới cựu vị có lầm hay không nhiều như vậy thiên tài từ bốn phương tám hướng tụ đến bao gồm bắc vực các thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi tinh anh cũng chỉ tuyển ra cựu vị mọi người thấy kia cao ngất chín tòa kiếm đài trong lòng dâng lên dự cảm bất t ư ở n g chẳng lẽ lần này kiếm tông thí luyện quy tắc thay đổi chính như các ngươi thấy lần này thông thiên kiếm đài thí luyện từ nguyên bản ba mươi sáu tòa kiếm đài cải thành chín tòa kiếm đài quan đ i ệ n từ đám người kinh ngạc trong sự phản ứng suy đoán ra nghi hoặc cười nhạt một tiếng mở miệng giải thích đây chín tòa kiếm đài từ cao đến cùng phân biệt đại biểu cho cựu cái thứ tự mỗi người đều muốn từ kiếm thứ chín đài tiến vào các ngươi có thể lựa chọn lưu tại tương ứng kiếm đài hoặc là leo lên cao nhất kiếm đài kiếm đài bên trong c ó thể tùy ý chiến đấu thẳng đến còn lại một người mới thôi quan đ i ệ n lập tức gây nên một trận xôn xao đây quả thực thái kịch liệt hàng trăm hàng ngàn người bên trong lưu lại một cái người mạnh nhất đại biểu cho tòa này kiếm đài tương ứng danh tử b ắ c vực mấy vạn thiên tài thiếu niên bên trong cuối cùng chỉ để lại chín người đại biểu cho b ắ c vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tài thông thiên trên kiếm đài quyền cước không có mắt sinh tử phân thắng thua bất quá mỗi người các ngươi đều đem đạt được một viên đại biểu thân phận thủ bài bóp nát thủ bài chính là nhận thua nếu là thực lực không đủ mời chân quý sinh mệnh quan điện từ t ổ n ó i đây quy tắc là h ắ n lâm thời sửa đổi lần này bắc vực thiên tài nhân số đông đảo xa không phải giới chức có thể so sánh giới chức thông thiên kiếm đài thí luyện tại mê huyễn kiếm trận về sau trải qua mê huyễn kiếm trận đào thải qua vốn là không có bao nhiêu người trong đó còn không thiếu từ bỏ người Lúc kia, 36 cái kiếm đài lựa chọn 36 tên cần thời gian cũng không nhiều nhưng là hiện tại nhân số quá nhiều rồi căn bản không có thời gian từng cái quyết đấu dứt khoát liền đem tất cả mọi người lộn xộn đến cùng một chỗ có thực lực leo về phía trước không có thực lực thảm tao đào thải cuối cùng lưu lại cựu vị người thực lực mạnh nhất quy tắc tất cả mọi người rõ ràng đi như vậy ta hiện tại chính thức tuyên bố năm nay kiếm tông thí luyện thông thiên kiếm đài bắt đầu thẳng đến còn thừa chín người hoặc là chín người phía dưới lúc kết thúc quan điện tuyên bố sau khi bắt đầu lập tức một trận gieo hò hò hét thanh âm vang lên không ít thiên tài thiếu niên nhao nhao đăng ký thân phận nhận lấy thủ bài tranh nhau chen lấn leo lên lùn nhất kiếm thứ chín này sở hàn t ĩ n h tĩnh nhìn xem một màn này cũng không hề động triệu mặc lý hạo trạch hoa tích nguyệt thủy mập vân cùng một chút thí luyện lôi cuốn nhân vật đồng dạng không hề động lần luyện tập này thuộc về thảm liệt đấu vòng loại thẳng đến cuối cùng mới có sinh ra kết quả nóng lòng nhất thời cũng không có ích lợi gì đương nhiên đây là bọn hắn có thực lực cho là mình có thể cầm tới thứ tự mới có thể suy nghĩ như vậy về phần những cái kia tương đối mà nói thực lực độ tranh l ệ n h thiên tài bọn hắn chỉ muốn mượn lần này bắt vực thí luyện cùng những thiên tài khác luật bàn biểu hiện ra thiên phú của mình dẫn đầu đăng tràng thích hợp nhất gặp phải một chút kẻ yếu thậm chí còn có thể thủ thắng thực sự không tốt còn có thể bóp nát thủ bài bỏ quyền nếu như chờ những cái kia chân chính thiên kiêu đăng tràng sợ là ngay cả biểu hiện ra cơ hội đều không có cũng chỉ có thể bỏ quyền rời đi thậm chí làm không cẩn thận còn có thể vứt bỏ mạng nhỏ triệu mặc cùng lý hạo trạch liếc mắt nhìn nhau chậm rãi cùng đi tới cùng sau lưng bọn hắn còn có ngày đó trong tiểu lâu mười cái người trẻ tuổi những n à y thanh niên tuấn kiệt đều là kỳ trước kiếm tông thí luyện trước ba tồn tại tương đối còn lại mấy cái bên kia thiên tài bọn hắn đều là có thực lực lấy được thứ tự tồn tại sự tinh có biến hiện tại chỉ có chín tòa kiếm đài mà lại đều muốn từ kiếm thứ chín đài đi vào nguyên bản lôi đài thi đấu biến thành hỗn chiến thứ a đề n g dần dần tự vấn đề rất tốt giải quyết làm chúng ta đem trên kiếm đài những người khác đào thải về sau chúng ta tương hô ở giữa luận bàn chiến đấu thực lực mạnh nhất bên trên thứ tự cao kiếm đài c h í ít dạng này danh lệch đều còn tại trong tay của chúng ta lý hạo trạch mở miệng lần nữa nói h ã n tại quan đ i ể n tuyên bố quy tắc trong n g á y mắt trong lòng liền có xác định đẳng cấp t r ợ ánh mắt khẽ động rơi vào sở hàn trên thân các ngươi chờ một lát ta một chút có lẽ chúng ta có thể thêm một người lý hạo trạch cười nhạt nói lập tức cất bước hướng về sở hàn đi đến mấy người này ánh mắt nghi ngờ hướng về lý hạo trạch hành tẩu phương hướng nhìn lại khi bọn hắn thấy là sở hàn thời điểm ánh mắt đều là co g ụ t lại t u y chương năm trăm năm mươi chín cút sở hàn lạnh nhạt mà đứng lý hạo trạch chú ý tới hắn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy lý hạo trạch gặp lý hạo trạch hướng mình đi tới sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên một cái đường cong lần trước lúc gặp mặt ngươi thế nhưng là kiêu ngạo rất hay lý hạo trạch đi đến sở hàn trước người cách đó không xa dừng bước chỗ sâu trong con ngươi cất giấu một vòng không dễ dàng phát giác kiến kỵ nơi nào còn có nửa điểm vẻ kiêu ngạo hàn thiếu chủ ta là đại diễn tông lý hạo trạch chúng ta tụ tập năm nay kiếm tông thí luyện thiên tài trong đó có mấy người là đã từng kiếm tông thí luyện hạng nhất ta muốn mời ngươi đến đây tụ lại lý hạo trạch lúc nói chuyện đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua sở hàn sau lưng hàn quân trần cùng hàn lạc tuyết có những người khác ở đây tổ đội hắn có chút nói không nên lời ngươi thì tính là cái gì ngay tại lý hạo trạch mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ đợi sở hàn hồi phục thời điểm sở hàn l ệ n h như băng khinh thường thanh âm vang lên hai đầu lông mày lộ ra bá đạo đế vương bá khí sáng chói đôi mắt bên trong tràn đầy khinh miệt ánh mắt kia tựa như là đang nhìn tiểu miêu tiểu cầu ta lý hạo trạch lập tức một trận nghẹn lời s ắ c mặt một vòng tức giận chớp tắt mà qua hắn là đại diễn tông thiên tài chưa từng có nhận qua như vậy n ô n ngữ vũ nhục sở hàn nghiêm nghị quát bàng bạc lôi âm tại lý hạo trạch bên thai nổ v a n g nhất thời làm lý hạo trạch đầu ông chấn động trước mắt nhất thời tối sầm lại sau nửa ngày mới khôi phục thị giác đầu g ó c bị m á n h liệt kịch liệt đau nhức xâm nhập cơ hồ đánh mất năng lực suy tư lý hạo trạch thân thể hơi rung nhẹ một chút vừa đi vừa về thăng bằng mấy bước mới đứng vững thân thể hắn bị sở hàn vừa hô triệt để chấn động b à y cái gì tác phong đáng tởm chỉ bằng mấy người các ngươi tôm k é p n g ạ i nhép cũng xứng muốn ta đi gặp ngươi nhóm sở hàn quát lạnh một tiếng thanh em bên trong tràn đầy khinh thường cùng miệt thị b á c vực thiên tài sở hàn nhàn nhạt lắc đầu cất bước hướng về đăng ký thân phận nhận lấy thủ bài phương hướng đi đến một vòng cười lạnh treo ở trên mặt vô luận là b á c vực hay là trung vực hoặc là tại đây thần vũ đại lục không có người phối ở trước mặt ta tự xưng thiên tài sở hàn cực kỳ c u ồ ngạo n để lý hạo trạch sắc mặt trở nên rất khó coi nhưng là đi theo sở hàn sau lưng hàn quân trần thì là một bộ chuyện đương nhiên tư thế đây không phải tự n ạ o đây là tự tin hàn g quân trần rất rõ ràng sở hàn nói tới c h i ngôn hàm nghĩa thì đây lý hạo trạch ở trước mặt hắn đều không có bất kỳ cái gì thiên tài tư cách có thể nói về phần tên yêu nghiệt này hàn g quân trần lộ ra một vòng cười quái dị hắn thậm chí nghĩ không ra ngôn ngữ để hình dung nam gần mười bảy tuổi liền có được kinh khủng như vậy sức chiến đấu đối không gian chi lực lý giải càng là không thua thần huyền cảnh cao thủ dạng này thiên tài phóng nhãn toàn bộ đại lục thật đúng là không có cái thứ hai tuyệt thế thiên tài nếu là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cho thiếu niên này đầy đủ thời gian tương lai nhất định là đứng tại đại lục nhất đỉnh phong tồn tại hàn quân trần ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn bóng lưng không đến một ngày tiếp xúc để hắn thật sâu bị thiếu niên này khuất phục đây là hắn đối người cùng thế hệ chưa từng có cảm xúc thế hệ trẻ tuổi bên trong hàn quân trần không có phục qua ai cho dù là trung vực một chút thiếu niên thiên tài hắn cũng tự hỏi có thể phân cao thấp nhưng là đối mặt sở hàn hàn quân trần thăng không dạy nổi bất luận cái gì chiến đấu suy nghĩ đó là một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác sở hàn cất bước từ triệu mặc một đoàn người bên cạnh thân đi qua ngay cả con mắt đều không có xem bọn hắn đơn giản chính là đem bọn hắn trở thành không khí cho dù là dạng này mặc kệ triệu mặc hay là t ầ n g dương không có bất kỳ người nào dám biểu đạt ra tâm tình bất mãn lạc vân phi chính là bọn hắn vết xe đổ lần này bọn hắn chỉ có thể tranh đoạt tên thứ hai sở hàn đi đến chỗ ghi danh thời điểm xếp hàng đám người lập tức nhường ra một con đường mỗi người đều ánh mắt đều rơi vào sở hàn trên thân ánh mắt bên trong có sùng bái có kính ngưỡng còn có hướng tới sở hàn ngược lại là không có bất kỳ cái gì khách khí đã bọn hắn nhường ra đường hắn liền đi qua đi vào kiếm tông phụ trách đăng ký đệ tử trước tuyết l ĩ n h hàn r a hàn phong sở hàn vừa nói tên kia phụ trách đăng ký kiếm tông đệ tử lập tức ngây ra một lúc ngẩng đầu nhìn một chút sở hàn hít một hơi thật sâu nào dám có nửa điểm lãnh đạo lập tức viết song thủ bài đưa cho sở hàn các ngươi không báo danh sao sở hàn mắt lộ ra nghi ngờ đảo qua hàn quân trần cùng hàn l ạ c tuyết lông mày có chút nhũ lên tuyết lính hàn gia có ngươi một người là đủ rồi hàn quân trần cười nhạt một tiếng hắn gặp sở hàn xác thực đem danh tự đăng ký tại tuyết lính hàn gia danh nghĩa trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất hắn hôm nay tới đây là vì để tuyết lính hàn gia diếu võ dương oai có một cái nhất thiểm diệu thiên tài đầy đủ chí ít hắn cũng lợi dụng sở hàn một lần vãn hồi một chúng t t bị í h nhăn kế tiểu nhân mặt. n đ ư ơ nhiên hàn đông nhiên chưa sắc đủ. đầu, Sở lấp m ặ ta nghiêm nghị, vẻ mặt cứng, rắn, mặt làm vẻ r m ộ tuyết bộ sinh mọi người hình, khí lập tức đem n quanh ánh mắt hấp dẫn、tới. Chúng g u ta hấp mắt tới. t lĩnh hàn gia lần này tới tham gia kiếm tông thí luyện chính là đến diêu võ dương oai chúng ta muốn để toàn bộ bắc vực biết hàn gia lợi hại kiếm này đài hết thệ có chín tòa đó chúng ta tuyết lĩnh hàn gia ít nhất phải lấy đi ba tòa sở hàn thanh â m vừa ra chung quanh mỗi cái thiên tài sắc mặt cũng thay đổi lấy đi ba tòa khẩu khí này có chút quá lớn đi hàn quân trần hàn lạc tuyết thì hai người các ngươi hiện tại đăng ký thân phận sau đó cùng ta cùng tiến lên kiếm đài sở hàn dùng mệnh khiến giọng điệu nói lập tức đem mọi người ánh mắt dẫn tới trên người của hai người k hán hàn lạc tuyết trên mặt một trận ủy khuất chi sắc nàng vốn chính là đến xem náo nhiệt làm sao còn muốn lên đài nữa nha hiện tại lại có nhiều người nhìn như vậy đành phải xin giúp đỡ giống như nhìn về phía k k hàn quân trần hàn quân trần một mặt hát tuyến hắn ngược lại là không nghĩ tới sở hàn lại đột nhiên đến như vậy vừa ra trực tiếp đem bọn hàn trái lại đi mưu hại làm sở hàn đưa ra hàn lạc tuyết danh tự thời điểm hàn quân trần liền lại không cách nào phản bác chỉ có thể trực tiếp tham gia thí luyện cũng không thể để hàn gia thánh nữ tự mình mạo hiểm đi phải biết hàn lạc tuyết thánh nữ thân phận là tuyết lĩnh hàn gia gia tộc này cùng tông môn thế lực cũng không đồng thiên phú của nàng cùng thực lực cũng không cần cao như vậy chỉ là thân phận tôn quý thôi không bằng như vậy đi ta báo danh trở kiếm đại lạc tuyết nàng hàn quân trần đây hàn ra đến cùng ta là thiếu chủ hay là ngươi là thiếu chủ sở hàn thanh âm lạnh như băng trực tiếp đánh gãy hàn quân trần trong giọng nói ẩn chứa sắc c ơ nói nội dung lại là kém chút để hàn quân trần thổ huyết nói nhảm đương nhiên ta là thiếu chủ hàn quân trần sắp chửi đ ộ n g trước mặt thiếu niên này quá vô sỉ thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có bất kỳ biện pháp lúc này căn bản không có biện pháp giải thích ngươi là thiếu chủ hàn quân trần cực kỳ không cam lòng nói một câu trái lương tâm hắn đáng chắc chỉ sợ chỉ có chính hắn mới có thể lý giải hàn quân trần hàn lạc tuyết đăng ký thân phận theo ta tham gia thí luyện sợ hàn tiếng ra lệnh vang lên lần nữa khiến cho hàn quân trần cùng hàn lạc tuyết tại cực không tình nguyện tình hung dưới ghi danh thân phận hàn lạc tuyết cầm thân phận thủ bài miệng nhỏ đỏ hồng tốt tốt bộ dáng tức giận rất là đáng yêu lập tức hấp dẫn mọi người chung quanh ánh mắt nếu không phải nàng là hàn gia thành nữ sợ là muốn bị đám người truy nâng lên tới chúng ta cần làm cái gì hàn quân trần mặt lệnh lấy hỏi hắn vốn định lợi dụng sở hàn kết quả trái lại bị bày một đạo trong lòng rất khó chịu các ngươi cái gì đều không cần làm đi theo ta là được rồi ta sẽ lưu hai tòa kiếm đài cho các ngươi sở hàn ngẩng đầu nhìn thứ chín tòa thông thiên kiếm đài phía trên đã có không ít bắc vực thiên tài tuấn kiệt đứng ở phía trên chỉ là còn chưa có bắt đầu chiến đấu đương nhiên nếu là ngươi thực sự không yên lòng vậy liền phụ trách bảo hộ mội, mội của ngươi đi chương năm trăm sáu mươi trèo lên kiếm đài hô hô sở hàn hời hợt giọng điệu nhất thời làm mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh trong lúc nhất thời mỗi người đều kinh hãi đến nhìn chằm chằm sở hàn bọn hắn đều rất rõ ràng trận này kiếm tông thí luyện ý nghĩa b ắ c vực các thế lực lớn đệ tử thiên tài tề tụ dạng n à y thịnh sự liền xem như đã từng từng thu được hạng nhất thành tích thiên tiêu cũng không dám nói có tuyệt đối năm chắc chiếm hữu chín tòa kiếm giữa đài một tòa cái này hàn gia thiếu chủ lại muốn đánh xuống ba tòa kiếm đài quả thực là quá cô ngạo hàn quân trần liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hắn không nghĩ tới sở hàn lại muốn mang theo hắn cùng lạc tuyết năm tháng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn không chỉ là hà tư vị theo ta leo lên kiếm đ à i đi sở hàn nghiêm nghị thanh âm vang lên đạo thanh âm này bên trong lộ ra quyết tâm chật cất bước hướng về thứ chín tòa thông thiên kiếm lên trên bục đi hàn quân trần cùng hàn lạc tuyết đi theo sở hàn trên thân chăm chú nhìn sở hàn bóng lưng bọn hắn chưa từng có bị như vậy ngưỡng mộ qua người cùng thế hệ bóng lưng thứ ô n thiên g kiếm đ à chín rộng à đài n lên leo kiếm đài thời điểm, h p này này, lên đi lên. tòa thông thiên trên kiếm đài đứng đây mấy chục cái các thế lực lớn đệ tử thiên tài tu vi tập trung ở địa huyền cảnh thất trọng đến địa huyền cảnh cựu trọng kiếm t ô n g thí luyện là bắc vực thiên tài tuấn kiệt thịnh hội tu vi võ đạo trên mặt đất huyền cảnh cái thứ ba dưới bậc thang căn bản không có tham gia cần thiết đập đập đập sở hàn ba người đạp vào thứ chín tòa kiếm đài lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người vô luận là thứ chín tòa trên kiếm đài người hay là kiếm tông trên quảng trường mọi người vây xem vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân chờ mong cái này hàn ra thiếu chủ biểu hiện sở hàn lên đài về sau thứ chín tòa trên kiếm đài đám thiên tài bọn họ nhao n h a u lui lại mỗi người đều mức độ lớn nhất cùng sở hàn kéo dài khoảng cách ai cũng không muốn tại thứ nhất thời gian thì đụng phải loại tồn tại này bọn hắn những n à y địa huyền cảnh thiên tài tự biết không phải thiên huyền cảnh thiên tài đối thủ sớm lên đài chính là muốn biểu hiện ra tài hoa của mình bọn hắn cũng không muốn mới vừa lên đến thì bị thiên huyền cảnh cường giả đào thải trong lúc nhất thời những thiên tài này cẩn thận ngưng trọng đến nhìn chằm chằm sở hàn ánh mắt kia tựa như bé thỏ trắng đang nhìn đại lá hổ nơm nớp lo sợ sợ hãi r ụ n rè bá sở hàn ánh mắt bén nhọn đảo qua thứ chín tòa trên kiếm đài tất cả mọi người mỗi một cái bị ánh mắt của hắn đảo qua người đều cảm giác giống như là bị đau c ắ t nhao nhao cúi đầu không dám cùng sở hàn đối mặt chúng ta tiếp tục lên đài sở hàn thản nhiên nói hướng về thứ tám tòa kiếm đài lối vào đi đến đây chín tòa kiếm đài lẫn nhau tương liên trong lúc đó chỉ có một con đường dẫn con đường này kính chỉ có thể bên trên không thể dưới nói cách khác một khi đến c à n g cao danh hơn lần kiếm đài nhất định phải đối mặt thực lực mạnh hơn đối thủ những này bắc vực trời vừa mới leo lên thứ chín tòa kiếm đài cũng không có leo về phía trước dù sao bọn hắn thực lực có hạn tại thứ chín tòa kiếm đài biểu hiện ra phong thái của mình như vậy đủ rồi nếu là tùy tiện leo về phía trước tất nhiên sẽ trở thành cao thủ cái đinh trong mắt những người này đưa mắt nhìn sở hàn ba người đạp vào thứ tám tòa kiếm đài trong lòng chẳng những không có bất kỳ ghen ghét ngược lại ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra còn tốt cái này hàn ra thiếu chủ không cùng bọn hắn so đo đem bọn hắn toàn bộ đổi xuống đương nhiên những người này cũng không biết sở hàn không chỉ có lười nhác đuổi hắn đi nhóm càng không nguyện ý làm chuyện như vậy hắn tới tham gia kiếm tông thí luyện mục đích rất rõ ràng đó chính là cầm lại thần kiếm hàn lôi thông thiên kiếm đại hết thệ có chín tòa sở hàn mang lên hàn quân trần cùng hàn lạc tuyết là vì đem hàn ra chi danh mở rộng ra ngoài dùng tuyết lĩnh hàn ra đến hấp dẫn bắc vực các thế lực lớn lực chú ý mang lên hai người cộng lại tổng cộng ba người cái này đủ nhiều chín tòa kiếm đài chiếm trong đó ba tòa đã sẽ đạt tới diêu võ dương ai mục đích lại không đến mức để trận này thịnh hội quá mức khó coi sở hàn ba người đi thẳng bên trên thứ tám tòa kiếm đài giờ này k h ắ c này thứ tám tòa trên kiếm đài trống rỗng không có bất kỳ ai bọn hắn thuộc về nhóm đầu tiên leo lên kiếm đài người những người còn lại tất cả đều tụ tập tại thứ chín tòa kiếm đài sở hàn cũng không có d ừ n g bước lại xuyên qua thứ tám tòa kiếm đài về sau hướng về thứ bảy tòa kiếm đài leo lên làm sở hàn ba người đi vào thứ bảy tòa kiếm đài thời điểm lại bước lên thứ sáu tòa kiếm đài trong lúc nhất thời sở hàn ba người hấp dẫn vô số người lực chú ý phải biết đây thông thiên kiếm đài là không thể rút lui một mực leo về phía trước trực tiếp nói thẳng sở hàn ba người đối với thực lực bản thân lòng tự tin làm ba người đạp vào thứ sáu tòa kiếm đài về sau sở hàn dừng bước nhìn thoáng qua hàn quân trần cùng hàn lạc tuyết hai người chậm rãi ngồi xếp bằng tạm thời ngay ở chỗ này đi sở hàn bước xuống một câu liền nhắm mắt lại dần dần nhập định hắn cũng không có tu luyện nơi này tụ tập bắc vực các thế lực lớn người nói không chừng có nhãn l ự c tốt sẽ nhận ra được trong cơ thể hắn thiên lôi chi lực dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần chậm đợi thông thiên kiếm đài thí luyện toàn diện tiến hành hàn quân trần hướng về cao hơn kiếm đài nhìn thoáng qua đồng dạng ngồi xếp bằng xuống hắn cùng sở hàn chạy không tâm linh khác biệt hắn thì là đang yên lặng suy đoán sở hàn ý nghĩ hàn lạc tuyết bĩu i ngôi nhìn một chút sở hàn lại nhìn hàn quân trần chỉ gặp hai người tất cả đều nhắm mắt lại lớn như vậy thông thiên kiếm đài một điểm ý tứ đều không có cực kỳ n h ả m chán phía dưới cũng ngồi xếp bằng xuống hô hô hàn ô h lạc tuyết ngược lại là không có gì cố kỵ nàng vốn chính là đến năm tháng linh khí chung quanh dần dần lưu động tiến vào trạng thái tu luyện nương theo lấy sở hàn ba người tất cả đều khoanh chân nhắm mắt khán giả đ ô n g cảm giác n h ả m chán đem ánh mắt một lần nữa đặt ở thứ chín tòa trên kiếm đài sau một lát thứ chín tòa trên kiếm đài linh khí táo động t hơn u mười vị các thế lực lớn thiên tài thanh niên tương h ộ i chiến đấu linh khí đụng vào nhau sinh ra trận trận ba động mỗi cái thiên tài đều tại hướng bắc vực lộ ra được mình phong hoa thứ chín tòa kiếm đài chiến đấu lập tức trở nên kịch liệt trong đó không ít thiên tài triển lộ ra thiên phú của mình khích lệ hôn chiến hấp dẫn lấy đông đảo người xem ánh mắt một thời gian đem sở hàn ba người lãng quên tại sau đầu giang giác giang giác giang giác thứ chín tòa trên kiếm đài chiến đấu càng ngày càng kịch liệt đã có không ít người bóp nát trong tay thân phận thủ bài thối lui ra khỏi trận này thuộc về thiên tài t h ị n h y ế n đồng thời lại không ngừng có tân nhân cầm trong tay thủ bài leo lên thứ chín tòa kiếm đài thông thiên kiếm đài thí luyện triệt để b ộ c phát ra theo thứ chín tòa kiếm đài bạo phát đi ra chiến đấu càng ngày càng kịch liệt một số người bước lên thứ tám tòa kiếm đài bắt đầu càng cao danh hơn từ chiến đấu ngay tại lúc lúc này một thân ảnh từ thứ tám tòa kiếm đài trổ hết tài năng bước lên thứ bảy tòa kiếm đài lập tức từ đám người hỗn loạn bên trong tiến vào trong tầm mắt của mọi người hắn là đám người con ngươi đều là hung hăng co rụt lại người thanh niên này chính là kiếm tông thiếu tông chủ tranh đoạt người vương hoa húc chương năm trăm sáu mươi mốt ta ra tay rất nặng、Soạn. người xem bên trong lập tức buộc phát ra từng đạo tiếng nghị luận người thanh niên này không phải thanh long kiếm cung hoạch tâm đệ t ử vương hoa húc sao không sai chính là hắn vương hoa húc không phải kiếm tông người sao làm sao tham gia thông thiên kiếm đài thí luyện rồi lần này quy tắc mặc kệ cái gì tông môn chỉ cần tuổi tác phù hợp yêu cầu đều có thể tham gia vương hoa húc tham gia thông thiên kiếm đài thí luyện làm gì đã từng vương hoa húc cùng ngô tuyết phi đều là kiếm tông thiếu tông chủ tranh đoạt người hiện tại ngô tuyết phi chết rồi thiếu tông chủ sở hàn không thấy vương hoa húc khẳng định là muốn mượn lấy thông thiên kiếm đài biểu hiện ra thiên phú của mình thu hoạch được thiếu tông chủ tên tuổi nhất định là như vậy xem ra vương hoa húc cũng nghĩ thông qua lần này kiếm tông thí luyện biểu hiện ra thực lực của mình a trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi vào vương hoa húc trên thân chỉ gặp vương hoa húc thanh sam cầm kiếm bước lên thứ sáu tòa kiếm đài cái này trong lòng của mỗi người đều là x i ế t chặt ẩn ẩn cảm thấy có chuyện sắp xảy ra thứ sáu tòa kiếm đài thế nhưng là có ba người ở phía trên vương hoa húc đi tại thông hướng thứ sáu tòa kiếm đài trên lối đi tim đập rộn lên tâm tình đều trở nên khẩn trương hắn làm sao không biết thứ sáu tòa trên kiếm đài có hàn gia thiếu chủ nghe nói là cái vô cùng kinh khủng thiếu niên vương hoa húc tu vi võ đạo tại thiên huyền cảnh tứ trọng ở vào thiên huyền cảnh cái thứ hai bậc thang dựa theo hắn cho mình định vị chí ít sẽ ở trước sáu tòa kiếm đài dựa theo nguyên kế hoạch hắn là muốn lưu ở thứ sáu tòa kiếm đài thế nhưng là hàn gia thiếu chủ hàn phong ngay tại thứ sáu tòa kiếm đài ở lại nơi đó giống như tại cùng hàn phong đối nghịch cái này khiến vương hoa húc có chút xấu hổ nếu là không đi lên thứ bảy tòa kiếm đài Thứ vương hoa húc đ ho ho. hít k i ế một t ô n hơi thật sâu lại chậm rãi phút ra cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình tòa thứ năm kiếm đài mang ý nghĩa muốn đạt tới chí ít năm người đứng đầu vương ớ lớn. i nói hắn hay thật Thế h n mà là áp lực n、so、sánh như thế, hắn càng không nguyện ý cùng Hàn Phong cùng người hắn đang g gây là loại, đài. so sáu sẽ cho thế, chỗ thứ h ta một kiếm có Vậy ý để với Hàn h n p o cảm giác. t hoa ô n hắn tin Hàn g qua h đạt được tin tức, p n hẳn g là t r n húc đoạt thứ nhất kiếm đài đài. Đập! sao Hoa tại lại tại thứ nhất biết thứ không h người, muốn dừng Vương kiếm kiếm sáu leo lên kiếm thứ sáu đài s á t na hàn quân trần dẫn đầu mở mắt trong mắt lạnh như băng bên trong lộ ra thấy lạnh cả người hàn quân trần rất rõ ràng nhiệm vụ của mình bảo vệ tốt mội mội hàn lạc tuyết vương hoa húc cảm nhận được hàn quân trần trong mắt lạnh như băng lập tức thân thể run lên trong lòng đối tuyết l ĩ n h hàn gia thực lực một lần nữa ước định cái này hàn quân trần thực lực tuyệt đối bất phàm ta là kiếm tông vương hoa húc không thể nghi ngờ cùng các ngươi hàn gia đối nghịch ta đi thứ năm kiếm đài vương hoa húc cười cười xấu hổ giọng nói chuyện mềm n h ũ n rất nhiều hắn chỉ, chỉ thông hướng thứ năm kiếm đài thông đạo vòng quanh ba người tiến lên thì ngay cả chính hắn đều cảm giác sợ đến không được hàn quân trần một lần nữa nhắm mắt lại chỉ cần cùng m ộ i m ộ i hàn lạc tuyết không có quan hệ hắn liền cái gì cũng không biết quản hô vương hoa húc gặp hàn quân trần một lần nữa nhắm mắt lập tức như nhặt được đại xá ron rén hướng về thứ năm kiếm lên trên bục đi thầm nghĩ trong lòng đây hàn ra thực lực mạnh như vậy chắc là dự định ôm đồm trước ba bọn hắn hẳn là sẽ không bàn lại thứ năm kiếm đài thế nhưng là trong nháy mắt vương hoa húc trên mặt lại lộ ra một vòng mây đen nếu như trước ba cũng không có như vậy thứ năm kiếm đài tranh đoạt chẳng phải là giống như lúc trước kiếm thứ hai đài như vậy kịch liệt muốn từ rất nhiều bắc vực thiên ngữ tiêu bên trong đoạt được tên thứ hai thành tích đơn giản quá khó khăn liêu mạng vương hoa húc trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết c h i sắc hắn đã bước lên kiếm thứ sáu đài không có trở về đường nơi này còn không thể dừng lại chỉ có hướng về phía trước kiếm tông trên quảng trường vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên vương hoa húc không chỉ có bởi vì hắn là kiếm tông đệ tử kiếm tông thiếu tông chủ tranh đoạt người càng là bởi vì hắn bước lên kiếm thứ sáu đài kia hàn gia thiếu chủ vị trí kiếm đài càng là phải hướng thứ năm kiếm lên trên bục đi thông thiên kiếm đài thí luyện rốt cục phải biến đổi đến mức có ý tứ đi lên khán giả trên mặt lộ ra vẻ kích động có thực lực có thiên phú thiên tài tuấn kiệt rốt cục muốn dần dần trổ hết tài năng bắt đầu đổi bính ngay tại lúc vương hoa húc đi đến thông hướng thứ năm kiếm đài cửa vào thời điểm một đạo băng lánh thanh ầ m vang lên rõ ràng chuyển vào hiện trường trong thai của mỗi người kiếm tông đệ tử vương hoa húc đúng không một thoáng thời gian Ánh n mắt của mọi của gặp ư ờ i rơi tất trên thân, cả chỉ đều vào hàn sở g sở hàn vẫn như cũ từ từ nhắm hai không nhưng thanh chính hắn phát là này, là vẫn trên động, người cũ có cái cả từ từ mắt, mặt bất tất biết, tới. mọi âm ba ra biểu Gặp kỳ gì lộ đạo qua hàn phong thiếu chủ vương hoa húc sắc mặt đột nhiên biến đổi có chút không người thi lễ hắn sợ nhất gặp được trường hợp như vậy nếu là hành lễ bái kiến liền lộ ra hắn thấp người một đầu nếu là không được tuần lễ gặp nhưng lại tựa như đối hàn ra thiếu chủ có cái gì thành kiến rơi vào đường cùng vương hoa húc khuất phục tại lực lượng ta n h ờ n g ư ơ i thông qua được sao sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên ngự khí mặc dù rất nhẹ nhưng lại lộ ra một c ố không thể nghi ngờ kiên quyết tựa h ồ đầu này thông hướng thứ năm kiếm đài con đường là sở hàn mở ta vương hoa húc lập tức một trận nghẹn lời thế nhưng là hắn hiện tại đưa thân vào kiếm thứ sáu trên đài ở vào tùy thời có thể lấy chiến đấu khu vực lúc này hắn còn không muốn trực diện sở hàn vương hoa húc nhìn một chút gần trong gang tấp thứ năm kiếm đài cửa vào c ư ơ n g ép kềm chế chạy tới xúc động hắn thấy sở hàn là nhất định sẽ đi đến thứ nhất kiếm đài con đường phía trước không tránh được bao lâu ta là kiếm tông đệ tử vương hoa húc vô ý cùng các ngươi hàn ra đối nghịch còn xin hàn phong thiếu chủ cho chút thể diện ta chỉ muốn leo lên thứ năm kiếm đài vương hoa húc ủy khúc cầu toàn nói hắn lần nữa tự giới thiệu hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn trong mắt hiện ra vẻ chờ mong kiếm thứ sáu trên đài phát sinh sự tình lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người bình thường tới nói không có trực tiếp lợi hại quan hệ trên cơ bản đều sẽ bàn cái mặt mũi h ú ố n g chi vương hoa húc đem lại nói đạo mức này đã ngươi vô ý cùng chúng ta hàn ra đối nghịch vậy liền tự mình bóp nát thủ bài ra ngoài đi có ta ở đây nơi này năm vị trí đầu kiếm đài không phải ai đều có thể bên trên sở hàn không chút lưu tình nói từ đầu đến cuối đều không có mở to mắt vẫn như c ũ là xếp bằng ngồi dưới đất tư thế không có chút nào đem vương hoa húc để vào mắt hàn phong thiếu chủ ta chỉ cầu đứng tại thứ năm kiếm đài về phần đào thải hay không để cho ta liều mạng một phen còn xin xem ở kiếm tông thanh long kiếm cung phân thượng cho ta cái mặt mũi để cho ta leo lên thứ năm kiếm đài vương hoa húc sắc mặt trở nên đ ô n g trầm hắn không nghĩ tới sở hàn sẽ làm chúng không cho hắn đ ă n g đệ năm kiếm đài càng không nghĩ đến sở hàn trực tiếp để hắn lựa chọn đầy đủ hắn là vì kiếm tông thiếu tông chủ chi vị mới tham gia thông thiên kiếm đài thí luyện nếu đánh một trận chưa đánh trực tiếp đầy đủ kiếm kia tông thiếu tông chủ vị trí đem triệt để cùng hắn vô duyên nề mặt ngươi sở hàn hơi n ế t khoẹ môi lên lên một cái đường cong lộ ra một vòng khinh miệt khinh bị tiếu dung bằng ngươi cũng xứng sở hàn lạnh giọng văn vọng cái này vương hoa h ú t hắn tự nhiên nhận ra hôm đó hắn tại kiếm tông đi tới chính là đụng phải người thanh niên này khiêu khích chỉ bất quá lúc ấy hắn vì đại cục cân nhắc phòng thủ mà không chiến lại không nghĩ rằng bị đây vương hoa h ú t chuyển t h ừ a sợ hàn g ta cho ngươi hai con đường hoặc là mình b ó p nát thủ bài lăn xuống đi hoặc là ta đưa người đánh xuống sở hàn khỏe miệng đường cong nhô lên cao hơn bờ môi khẽ nhúc nhích chậm rãi bổ sung một câu ta ra tay rất nặng chương năm trăm sáu mươi hai không ai bị nổi sở hàn trịch địa hữu thanh khán giả đều là kinh hãi liên tục cái này hàn ra thiếu chủ thật không là bình thường cường thế a rõ ràng muốn đem vương hoa húc đổi u ra ngoài ngay cả kiếm tông mặt mũi cũng không cho đây chính là kiếm tông thí luyện a trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung tại kiếm thứ sáu đài mỗi người đều vô cùng hiếu kỳ tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự t ì n h kiếm thứ sáu trên đài sở hàn từ đầu đến cuối không có mở to mắt một mực bảo trì ngồi xếp bằng tư thế cả người nhìn lực lượng m ư ờ i phần n h ạ t như thanh phong hàn quân trần đang nói xong một câu về sau liền đối với vương hoa húc chẳng quan tâm liền nhìn đều không tiếp tục nhìn một chút hàn lạc tuyết càng là ở vào trạng thái tu luyện đem kiếm thứ sáu đài trở thành trong nhà tu luyện thất không có nửa điểm ở vào thí luyện giác ngộ ba người này ngồi xếp bằng tại linh lực va chạm chiến đấu lửa nóng thông thiên trên kiếm đài hình thành một đạo không giống phong cảnh vương hoa húc kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn thân ảnh sắc mặt càng thêm âm lánh xuống tới hắn thấp kém ủy khúc cầu toàn lấy lòng sở hàn lại không nghĩ rằng rơi vào không chịu được như thế cục diện hàn phong thiếu chủ nhất định phải bộ dạng này sao ta thế nhưng là lần này kiếm tông thí luyện bên trong duy nhất kiếm tông đệ tử nếu là ngươi không muốn để cho ta leo lên tòa thứ năm kiếm đài ta có thể lưu tại thứ sáu tòa kiếm đài vương hoa húc thanh â m trở nên lạnh lẽo hắn nhìn có chút không hiểu sở hàn đây thông thiên kiếm đài thí luyện mặc dù nói là tự do chiến đấu đem những người khác đào thải lưu lại chính là thắng lợi nhưng là quy tắc là chết người lại là sống vương hoa húc đã lấy lỏng đồng thời biểu thị vô y đối địch với hàn gia g đó chính là không có trực tiếp lợi hại xung đột hoàn toàn có thể b á n cái mặt mũi cấp kiếm tông sao khán giả không khỏi ngưng trọng nghiêm túc bọn hắn đều là người được thứ sáu tòa kiếm đài nồng đậm mùi thuốc súng tựa hồ kiếm tông thí luyện bắt đầu đến bây giờ nhất thu hút sự chú ý của người khác một trận chiến đấu sắp bắt đầu thứ chín tòa kiếm đài cùng thứ tám tòa kiếm đài thiên tài tuấn kiệt nhao nhao ngừng chiến đấu ánh mắt hướng về thứ sáu tòa kiếm đài phương hướng nhìn ra xa bọn hắn đều là để biểu hiện mình rất rõ ràng không cách nào đứng tại cuối cùng đây chín tòa kiếm đài thì đại biểu bắc vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất chín người mặc dù bọn hắn đối với mình thiên phu cực kỳ tự tin nhưng là điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn có chút hiện tại mọi ánh mắt đều bị thứ sáu t ỏ a kiếm đài cướp đi không có người nhìn bên này bọn hắn tiếp tục đánh xuống cũng không có cái gì ý nghĩa dứt khoát cùng theo quan sát thứ sáu t ỏ a trên kiếm đài phát sinh hết thảy lăn xuống đi ngay tại lực chú ý của mọi người đều tập trung ở thứ sáu t ỏ a trên kiếm đài thời điểm sở hàn môi mỏng nhẹ nâng nhàn nhạt phun ra ba chữ ba chữ này lực xuyên thấu cực mạnh không có chút nào cấp vương hoa húc lưu nhiệm hà mặt mũi trực tiếp khiến cái sau sắc mặt k ỳ biến hàn phong vương hoa húc thanh âm khàn giọng sắc mặt nổi giận đan sen bộ mặt hình dáng đều trở nên bóp méo đây là hắn cuộc đời chưa từng có nhận qua khuất đủ, hắn chính là trước mắt kiếm tông thiếu tông chủ mạnh mẽ nhất tranh đoàn người tới đây chính là vì hiện ra tài hoa của mình lại vẫn cứ gặp được như thế cái khó chơi ra hỏa ta cùng ngươi không cựu không đoán không biết ngươi vì cái gì như thế nhằm vào ta bất quá đã như vậy vậy ta liền l ĩ n h giáo hàn phong thiếu chủ cao chiêu vương hoa húc khí tức trên thân trở nên táo động khí thế bàng bạc liên tục tăng lên thiên huyền cảnh tứ trọng tu vi h i ệ ra lập tức dẫn tới kinh hô liên tục hai mươi tuổi ra mặt niên g kỷ thiên huyền cảnh cái thứ hai bậc thang thực lực như vậy vô luận từ góc độ nào nhìn đều hẳn là có thể tại chín tòa kiếm đài chiếm hữu một chỗ cắm rùi chỉ là đáng tiếc vương hoa húc làm một sai lầm quyết định đó chính là đạp vào thứ sáu tòa kiếm đài nếu là hắn lưu tại thứ bảy tòa kiếm đài có lẽ sẽ còn lưu cho hắn một tia triển lộ tài hoa cơ hội nhằm vào ngươi sở hàn đột nhiên mở to mắt sáng chói đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tinh hồng sắc tịch diệt chi mang một thoáng thời gian lanh ý tung h à n h sắt khí bốn phía hoa sở hàn ngồi xếp bằng thân thể lặng không trôi nổi mà lên chậm rãi lên không ở giữa không chúng cải biến vì đứng thẳng tư thế giống như khinh thường chúng sinh đế vương ánh mắt đảo qua thứ chín tòa kiếm đài cùng thứ tám tòa kiếm đài thiên tài tuấn kiệt ta cho các ngươi lưu lại ba tòa kiếm đài có thể tranh đoạt từ thứ sáu tòa kiếm đài bắt đầu chính là ta hàn phòng cấm khu sở hàn vừa nói vương hoa húc ngây ngẩn cả người cái khác trên kiếm đài thiên tài tuấn kiệt ngây ngẩn cả người vô số người xem ngây ngẩn cả người thì ngay cả kiếm tông phó tông chủ quan điện đều ngây ngẩn cả người côn vọng phách lối không ai bị nổi từng cái từ ngữ xuất hiện tại mọi người trong lòng tại đây thật lớn bắc vực thịnh sự thiên tài tụ tập kiếm tông thí luyện bên trên thiếu niên này cũng dám cuồng ngôn cấm khu hàng quân trần mỹ mắt hung hăng nhảy một cái đến lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì sở hàn không tiếp tục leo lên thiếu niên này muốn làm chướng ngại vật đem bác vực thiên kiêu tất cả đều ngăn ở thứ sáu tòa kiếm d ư ớ i đài dạng này phía trên kiếm đài thì tất cả đều chống không lấy lực lượng một người độc kháng bác vực thiên tài chuyện như vậy tại mọi người rung động sau khi không khỏi làm bọn hắn mong đợi lần này kiếm tông thí luyện các thế lực lớn thiên tài t ề tụ bọn hắn tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với bảy t á m c ử u tam tòa kiếm đài đám người khoe miệng nhết lên một cái đường cong lần này kiếm tông thí luyện trở nên có ý tứ chớ có c u n g nôn vương hoa húc ánh mắt nổi giận hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua c u ồ n g ngạo như vậy người đơn giản đổi mới hắn nhận biết trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh tinh xảo trường kiếm mũi kiếm lanh mang lấp lóe lộ ra thấu xương s ắ c bén hiu một đạo tiếng xe gió vang lên vương hoa húc xuất thủ trước bắt đầu đối sở hàn công kích đến lúc này hắn đem tất cả lo lắng tất cả đều không hề để tâm muốn làm chính là toàn lực cùng sở hàn một trận chiến hiệu chết vào tay a y còn có cũng chưa biết trường kiếm phá không mà ra chém ra một đạo lăng lệ kiếm mang trong nháy mắt bắn ra tới quan mang chiếu sáng tất cả gương mặt không hổ là kiếm tông thiếu tông chủ tranh đ o ạ n người đám người âm thầm g ậ t đầu có thể có tư cách làm kiếm tông thí luyện người xem đều là nhân vật có mặt mũi trong đó có thiên kiếm thành đại nhân vật có bác vực các thế lực lớn đại biểu bọn hắn nhìn thấy vương hoa húc vừa ra tay liền có thể nhìn ra mấy phần cao chót vót lăng lệ kiếm mang quét ngang hư không thẳng đến sở hàn mà đi nương theo lấy đạo kiếm mang này kinh khủng kiếm ý từ vương hoa húc quanh thân kéo lên trong nháy mắt trở nên cực kỳ côn bạo cái này trong mắt mọi người lóe ra rung động ánh mắt cảm thụ được vương hoa húc không ngừng b ư ớ c lên khí tức cùng kiếm ý trong lòng khẽ chấn động thì ngay cả hàn quân trần đều chậm rãi mở mắt đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ngưng trọng thật côn bạo kiếm khí đây chính là vương hoa húc thực lực sao bá phá không mà ra kiếm mang s ẹ t qua vô hạn không gian lấy tốc độ như tia chớp xâm nhập sở hàn mà đi sở hàn đối mặt đây lăng lệ kiếm mang cả người không tránh không né trên mặt có nhàn nhạt ngạo khí siêu ngay tại kiếm mang sắp va chạm đến sở hàn trên người thời điểm sở hàn đột nhiên động giống như thuấn di biến mất tại chỗ chật trong nháy mắt xuất hiện sau lưng vương hoa húc không nhìn xung quanh cuồng bạo kiếm ý lưu loát dứt khoát bá đạo một q u y ề n hành minh mã xuất ta nhắc nhở qua ngươi ta ra tay rất nặng chương năm trăm sáu mươi ba một người đã đủ giữ q u a n ải vạn người không thể khai thông sở hàn l ệ n h nhạt thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người tràn ngập lực lượng cảm giác một quyền trùng điệp đánh phía vương hoa húc một quyền này không có bất kỳ cái gì linh lực hoàn toàn là thuần túy cơ bắp lực lượng bạo tạc kinh khủng lực đạo vương hoa húc đôi mắt bên trong hiện lên một vòng sắc ý thầm nghĩ trong lòng cái này hàn ra thiếu chủ khinh người quá đáng cũng dám ngay cả linh lực đều không cần bằng vào thân thể lực lượng đi công kích h ắ n đơn giản chính là cuồng vọng tự đại đã như vậy, vậy liền đi chết đi vương hoa húc quay người chính là nhất kiếm mũi kiếm chỉ riêng hàn không gian rung động ẩn ẩn hiện ra một đạo khe rãnh lại có chặt đ ứ t hư không trạng thái hiu lợi kiếm xuyên thấu phá không l a n g lệ kình khí thanh âm bỗng nhiên vang lên p h ả n phất không khí đều đi theo run dày lên đây nhất kiếm uy lực mười phần phong mang tất lộ vương hoa húc trong mắt hiện ra sát cơ mãnh liệt hắn hai lần ba phen hủy khúc cầu toàn cái này hàn ra thiếu c h ủ hàn phong chẳng nhưng không có cảm kích còn một điểm mặt múi cũng không cho hàn lưu bây giờ lại muốn tay không chiến hắn như thế cuồng vọng tự đại nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng vương hoa húc nhất kiếm chém ra mạn thiên kiếm y bén nhọn như cuồng phong như mưa rào quét sạch sở hàn từng đạo kinh khủng kiếm mang hướng về sở hàn đánh giết mà đi hắn đã động s á c ý tại đây thông thiên trên kiếm này binh khí không có mắt chết tại thông thiên trên kiếm này không ai sẽ nói cái gì trong một c h ư ớ c mắt sở hàn liền cảm thấy vương hoa húc s á c ý không nói đến vương hoa húc có bản lánh hay không chém giết sở hàn vẹn vẹn đây sát ý cùng quyết tâm liền để sở hàn trong lòng không vui sâu kiến mà thôi sở hàn h ư lệnh một tiếng hắn vốn định bán kiếm tông mặt mũi vòng qua vương hoa húc một mạng đem nó oanh đến dưới đài dễ tính dù sao hắn muốn đi vào kiếm chủng lấy đi hàn lôi thế nhưng là đây trong nháy mắt sát ý vỡ vụn sở hàn suy nghĩ đại trượng phu một thế không sợ hãi cùng lắm thì thì rết ra một bầu trời đỏ ngầu t sở hàn nắm đấm không có chút nào n ẹ tránh trực tiếp hướng về vương hoa húc trên thân a n h kích tới nhất thời làm đến chú ý nơi này đám người hít vào một ngụm khí lạnh tựa hồ thấy được sở hàn cánh tay bị chém đứt tràn g cảnh vê anh trong n g á y mắt tiếng nổ hù dọa sở hàn nắm đấm đi tới chỗ không gian điên cuồng rung động v ặ t mẹo ngay cả tầm mắt của mọi người đều trở nên không chân thật bàng bạc q u y ề n kỉnh trong nháy mắt phấn toái khắp thiên kiếm mang trung điệp đập vào vương hoa húc trên lưới kiếm giang giác kinh khủng lực lượng tràn ngập bá đạo khí tức hủy diệt trực tiếp đem vương hoa húc trường kiếm trong tay trấn thành phấn vụn ông một quyền này giống như thái sơn áp đỉnh không có nhận bất kỳ cách trở trung điệp đánh vào vương hoa húc hậu tâm bên trên ảnh kinh khủng kinh lực trên người vương hoa húc tung hoành bạo liệt trong nháy mắt nghiền nát hắn trái tim cùng cái khác tạng p h ủ khí quan mạnh mẽ chấn động khuyết tán đến toàn thân sụp đổ kinh mạch toàn thân phấn thoái hết thể quất cách、Phúc. vương hoa húc cuồng p h ú n một ngụm máu tươi cả người bay ngược m à xuất trực tiếp từ thứ sáu tòa kiếm đài vạch ra một đạo nhuôn máu đường vòng cung trung điệp rơi xuống tại kiếm tông trên quảng trường rơi xuống đất về sau con mắt đảo một vòng không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tước kiếm tông rơi trướng thanh long kiếm cung hoạch tâm đệ tử vương hoa húc vẫn lạc hô hô hiện trường trong nháy mắt đệ nén đáng sợ tất cả mọi người nín thở mấy vạn người quảng trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mỗi người ánh mắt đều rơi vào thứ sáu tòa kiếm đài cái kia đạo l ă n g không thân ảnh phía trên ánh mắt run rẩy ru, ru, ru, khỏe miệng có g i ậ hàn phong nghe danh không bằng gặp mặt gặp mặt hơn hẳn nghe tiếng quả nhiên rất ngông cuồng rất nạo g rất phách lối không sợ hãi không ai bị nổi sở hàn đứng lơ lửng trên không cảm thụ được đám người ánh mắt ngưng trọng sáng trói đôi mắt giống như chư thiên tinh thần đảo qua đám người ta đã nói rồi ta ra tay rất nặng lời này vừa nói ra vô số sắc mặt người trở nên phức tạp thế này sao lại là rất nặng đây quả thực quá nặng đi tôi ta vương hoa húc thanh long kiếm cung hoạch tâm đệ tử thiên huyền cảnh tứ trọng tu vi một q u y ề n thì cấp đánh chết đây uy lập có chút quá đi. mỗi người đều ánh mắt run rẩy trong đầu hồi tưởng đến sở hàn lời nói mới rồi thứ sáu tòa kiếm đài về sau chính là cấm khu trong lúc nhất thời kích tình biến mất hoàn toàn không có leo về phía trước suy nghĩ ai nguyện ý đi ai đi ai muốn chịu chết tuyệt không ngăn đón sở hàn g chậm rãi hạ xuống một lần nữa xếp bằng ở thứ sáu tòa trên kiếm đài chậm chậm rãi nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp mọi chuyện đều tốt giống như chưa từng xảy ra sau đó trong đoạn thời gian bên trong kiếm này tông cuối cùng một giới thí luyện hội tụ b ắ t vực thiên tài thịnh sự trở nên vô cùng đèn nén mỗi cái thiên tài đều bị một cái bóng ma bao phủ ở bên trong chính là cái kia tên là hàn phong thiếu niên đến tiếp sau có rất nhiều thiên tài leo lên kiếm đài biểu hiện ra phong thái của mình cho dù là một chút có thực lực thiên huyền cảnh cường giả chỉ là bọn hắn nhiều nhất tiến vào thứ bảy tòa kiếm đài không người nào dám đạp vào kia thông hướng thứ sáu tòa kiếm đài đường trong lúc nhất thời thông thiên kiếm đài thí luyện Chia làm hoàn toàn khác biệt hai bộ phận. một bên là hỗn chiến bên trong đánh cho khí thế ngất trời bảy tám cựu kiếm đài, một bên khác thì là yên tĩnh không người q u ấ y dày thứ sáu tòa kiếm đài, về phần thứ sáu tòa trên kiếm đài thì là không người đặt chân hoàn toàn cấm khu. tình huống như vậy kéo dài đến nửa ngày thời gian. sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp lười biếng, cấp đám người tăng thêm từng k i a từng k i a khô nóng chi khí, làm cho người cảm xúc trở nên đê mê. thông thiên kiếm đài, thứ bảy tòa kiếm đài. giờ này khác này, mười cái thanh niên hội tụ vào một chỗ sắc mặt nặng nề ngay tại nghiên cứu thảo luận lấy cái gì đây mười cái thanh niên cứ như vậy đứng tại thứ bảy tòa kiếm đài trung ương nhưng là chung quanh thiên tài tuấn kiệt không có một cái nào dám hướng bọn hắn khởi xướng tiến công những n à y thanh niên đều là năm nay kiếm tông thí luyện lôi cuốn nhân vật mỗi người đều là tham gia qua kiếm tông thí luyện lại lấy được qua ba hạng đầu lần người trong đó cầm đầu ba người thân phận càng là ghê gớm nhân vương tông triệu mặc huyết dương cung tàng dương đại diện tông lý hạo trạch nếu như tại kiếm tông thí luyện trước đó có người nói cho bọn hắn ba người này sẽ lấy được kiếm tông thí luyện ba h ạ n g đầu bọn hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn ba người này thực lực quá mạnh thế nhưng là cho dù ba người bọn họ lúc này đều đứng tại thứ bảy tòa kiếm đài không dám leo về phía trước k h í a cạnh căn cứ chính xác thật hàn ra thiếu chủ hàn phong cường hành nếu là đ ổ i những người khác dám chiếm lấy sáu tòa kiếm đài sợ là sớm đã bị đánh cho chính mình cũng không biết mình một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông tất cả mọi người tại hàn gia thiếu chủ hàn phong trên thân cảm thấy một cô đế vương bá đạo chi khí phảng phất thiên địa này ở giữa duy hắn độc tôn thì ngay cả các thế lực lớn quan sát thí luyện cao thủ cũng không khỏi âm thầm cảm thán cái này hàn gia thiếu chủ nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi niên kỷ nếu để cho hắn đầy đủ thời gian mặc kệ phát triển tiếp chỉ sợ tương lai không người có thể ngăn được hắn trong lúc nhất thời các thế lực lớn những cao thủ tâm tư hoạt lạc thậm chí rất nhiều người âm thầm liên lạc bắt đầu bố trí nhằm vào hàn phong sách lược bọn hắn không thể ngồi xem không để ý tới để hàn phong trưởng thành là mọi người sợ hãi dáng vẻ ngay tại các thế lực lớn cao thủ ở giữa thương lượng thời điểm thứ bảy tòa kiếm đài mười cái thanh niên cũng thương lượng ra một kết quả lý hạo trạch hướng về thứ sáu tòa kiếm đài lướt qua trong mắt tẩn chứa vẻ oán độc hắn lúc trước lôi kéo hàn phong tổ đội không ngờ trực tiếp bị cự tuyệt không có chút nào mặt mũi có thể nói cùng tiến lên lúc này nhất định phải đoàn kết nhổ hàn phong triệu mặc tàng dương lý hạo trạch mỗi người trong mắt đều bắn ra vô cùng kiên định quyết tâm cùng bành trướng sụp sôi chiến ý tình huống hiện tại bọn hắn đều rất rõ ràng nhất định phải liên hợp một lòng c ò n chiến hàn phong nếu không giới này kiếm tông thí luyện sẽ thành hàn phong một người sân khấu vô số người nhìn chăm chú phía dưới đây mười cái kỳ trước kiếm tông thí luyện ba hạng đầu thiên tài thanh niên t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng về thứ sáu tòa kiếm đài leo lên mà lên t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố hết sức căng thẳng thứ sáu tòa trên kiếm đài sở hàn y nguyên nhắm mắt lại ngồi xếp bằng tựa h ồ ngoại giới mọi chuyện đều cùng hắn không có quan hệ đập đập đập liên tiếp nặng nề tiếng bước chân vang lên thanh âm hơi có vẻ tinh mị lộn xộn hiển nhiên không phải một người có thể phát ra tới lập tức mười mấy người thanh niên tuấn kiệt cất bước leo lên thứ sáu tòa kiếm đài trong nháy mắt đem tất cả lực chú ý tập trung vào trên người của bọn hắn thì ngay cả bảy tám cựu tam tòa trên kiếm đài người đều đình chỉ chiến đấu nao h nhao đưa ánh mắt về phía mười mấy người này rốt cục có người đạp vào cấm khu từ khi vương hoa húc bị sở hàn cường thế oanh sát về sau không có bất kỳ người nào dám tùy tiện leo lên thứ sáu tòa kiếm đài chạm đến sở hàn phong mang hàn quân trần nhẹ nhàng nâng thu hút ra ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đây mười cái thanh niên vẹn vẹn một sát liền lại nhắm mắt lại quả nhiên là rất nhiều người hàn quân trần vốn không có để ý thân phận của những người này hắn cùng sở hàn tiếp xúc càng lâu đối sở hàn hiểu rõ càng sâu Phát hiện、sở、hàn thân hắn có thể nhìn thực hạo chạch quá sáu trộm bất một Triệu tàng thứ tỏa người càng đến băng sơn. dương, lên sở là là có lực góc của mặc, lý leo bí, ba khi i đài ế m t ờ điểm, khi trong chút thấp lòng vẫn hỏng, nhưng có bọn hắn nhìn thấy sở hàn y nguyên ngồi xếp bằng nhắm hai mắt trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó chịu cảm giác thiếu niên này quá p h ế c lối hàn huynh chúng ta lại gặp mặt kỳ thật chúng ta không muốn cùng đối địch với ngươi dù sao lấy thực lực của ngươi tại kiếm này tông thí luyện bên trên tất nhiên sẽ có thuộc về ngươi một tòa thông thiên kiếm đài thậm chí có thể là tòa thứ nhất thông thiên kiếm đài nhưng là ngươi dạng này chiếm đoạt sáu tòa kiếm đài có chút không quá phù hợp đi lý hạo c h ạ c h rung rung mở miệng trực tiếp liền đem sở hàn gác ở bá đạo khinh người hàng ngũ bên trên có chút hiếp đôi mắt bên trong không ngừng lóe ra tinh mang toàn thân khí thế ở thời điểm này bỗng nhiên đổ thăng hắn nhưng là không xác định sở hàn lúc nào sẽ xuất thủ vương hoa húc t h ẳ n g trạng chính là bọn hắn vết xe đổ thiên huyền cảnh ngũ trọng tu vi bỗng nhiên dâng lên nhất thời làm đến mọi người sắc mặt ngưng trọng lý hạo trạch so vương hoa húc tu vi còn cao hơn nhất trọng lại thêm là liên thủ hợp kích ai thắng ai thua có một chút l ò lắng à. hàn huynh ngươi là tuyết lĩnh hàn gia thiếu chủ thực lực mạnh mẽ lại tại bắc vực thiên tài thịnh yến bên trên làm ra chiếm lấy kiếm đài sự t ì n h để những thiên tài khác tuấn kiệt không có biểu hiện ra bản thân truy đuổi cao hơn sân khấu cơ hội chúng ta làm các thế lực lớn tinh anh bây giờ nhìn không nổi nữa do đó đến đây đánh với ngươi một trận đánh vỡ hàn huynh đối thông thiên kiếm đài b ỏ buộc còn cho bắc vực thiên tài một cái tươi sáng càng khôn triệu mặc theo sát lấy mở miệng nói ra lời nói ở giữa nghĩa chính ngôn t ử tựa hồ bọn hắn liên thủ đối phó sở hàn là một kiện vì dân chờ lệnh sự tình ngay sau đó triệu mặc khí thế trên người đột nhiên tăng vọt vậy mà cũng là thiên huyền cảnh ngũ trọng tu vi từ khí tức ba động ở giữa đến xem triệu mặc tu vi so lý hạo trạch còn muốn tinh tiến mấy phần hàn huynh đã ngươi hôn sượn tại thông thiên trên kiếm đài làm cái gì cấm khu vậy cũng đừng trách chúng ta hợp lực phá đi t ừ n g dương ngắn gọn âm thanh lạnh lùng nói trên thân khí tức tăng vọn trong nháy mắt tiến vào trạng thái đình phong cũng là thiên huyền cảnh ngũ trọng tam đại thiên tài mỗi người đều là thiên huyền cảnh ngũ trọng tu vi mỗi người bọn họ nói một câu nói liền đem sở hàn đỡ đến phá phôi kiếm tông thí luyện chiến kệ mà bọn hắn liên thủ đối phó sở hàn thì là thuận lý thành trương hành vi theo tam đại thiên tài phong thích khí tức trên thân còn lại mười mấy người nhao nhao phóng thích thể nội linh lực mọi người nhất thời phát hiện nơi này mỗi người tu vi đều tại thiên huyền cảnh phía trên trong nháy mắt một cố bàng bạc khí tức hướng về sở hàn ba người có tới hàn quân trần mở mắt lần nữa tinh khiết đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tức giận trên thân thiên huyền cảnh lục trọng khí thế ẩm vang dâng lên chỉ là cỗ khí thế này cũng không phải là cùng kia mười mấy người đối nghịch mà là đem hàn lạc tuyết bảo hộ ở trong đó t một thoáng thời gian đám người hít vào một ngụm khí lạnh nguyên lai hàn gia không vẹn vẹn có một cái hàn phong còn có một cái thiên huyền cảnh lục trọng hàn quân trần bằng chứng ấy tuổi thiên huyền cảnh lục trọng nếu là không có hàn phong đây hàn quân trần chính là thứ nhất kiếm đài lớn nhất lôi quấn nhân tuyển a triệu mặc lý hạo trạch cùng tặng dương ba người đôi mắt bên trong đồng đều hiện lên một vòng kinh hãi bọn hắn không nghĩ tới sở hàn bên người còn có mạnh như vậy hữu lực giúp đỡ đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy hàn quân trần vô ý tham dự chiến đấu chỉ là bảo hộ hàn lạc tuyết ba người nhìn nhau một chút đồng đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra lẫn nhau chi ý lập tức đem toàn bộ khí thế đặt ở sở hàn trên người một người không có hướng hàn quân trần cùng hàn lạc tuyết xâm nhập phía sau bọn họ mười cái thiên tài thanh niên lập tức cảm giác được ba người biến hóa đem khí thế tập trung quá khứ kể từ đó hàn lạc tuyết trên người áp lực lập tức biến mất hàn quân trần nhìn c h ầ m c h ầ m ba người một chút lập tức khí thế trên người đi theo tiêu tán nhưng lại không có nhắm mắt lại lẳng lặng nhìn đây hết thảy giống như là một người ngoài cuộc càng nhiều lực chú ý thì là tại bảo vệ hàn lạc tuyết bên trên một màn này triệu mặc chờ tam đại thiên tài để ở trong mắt trong lòng bọn họ thoáng giải sầu minh bạch hàn quân trần hẳn là sẽ không đ ú n g tay nhưng là bọn hắn cũng biết nếu là thật sự chặn đánh sát sở hàn hàn quân trần sợ là không thể ngồi xem không để ý tới sự tình trở nên khó giải quyết ngay tại lúc lúc này ở vào khí thế vòng xoáy bên trong sở hàn chậm rãi mở mắt sáng trói l á n h mô bên trong tách ra như thiểm điện quan mang cả người đón khí thế đứng dậy Lập tức đem lực là hấp tức trên thân. chú của đem đến mọi hắn Hàn huynh ý ai? người, dẫn sở hàn thấp mắt nói h lạnh thiên khỏe lạnh. thủ như thế đường hoàng lý do, ta phụng đối cũng được. Sở hàn hơi hợt ngữ khí, giống như là như ẹ dơ dơ do, ngươi lên, lùng lên liên làm lý là miệng vòng Muốn đường cũng ngữ giống n đại gì đảo đối sao? qua tam Ta ta tài, một biết tìm cười các được. Sở chuyện ự c c kỳ bình thời ư n Đặng! hàn g Sở ó chuyện thời điểm đ ỗ n g nhiên bước về phía trước một bước dầm chân động tác rất nhẹ rơi vào ngoại nhân trong mắt tựa như là thật đơn giản bước một bước về phía trước cùng người bình thường không có gì khác biệt dù sao sở hàn trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế linh lực biểu hiện chính là như vậy bình thường nhưng mà đây là mạnh lại làm cho mười cái thiên tài thanh niên biến sắc bọn hắn rất rõ ràng sở hàn ở vào dạng gì khí thế uy áp phía dưới lại có thể vẫn như cũng không sử dụng linh lực bước ra một bước nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc cũng không phải là sở hàn có thể bước ra một bước này mà là một bước này bước ra về sau sở hàn thân thể phảng phất đều trở nên cao lớn giống như cao cao tại thượng đế vương đây là ngoại nhân căn bản cảm giác không thấy ta nói là cấm khu vậy liền chính là cấm khu sở hàn bá đạo thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định hướng tất cả mọi người truyền đạt một loại cảm giác lời h ắ n nói chính là chân lý đã các ngươi đều leo lên thứ sáu tòa kiếm đài vậy ta liền đem các ngươi từng bước từng bước đánh xuống đi thôi sở hàn lần nữa bước ra một bước khoe môi n ế t lên tà mị tiêu dung đơn giản hoạt động một chút quanh thân gân cốt các ngươi cùng lên đi để cho ta nhìn xem các ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta tự xưng thiên tài bốn mươi bảy ba mươi tám chương năm trăm sáu mươi lăm minh hoàng c h i quyền Xoạn. sở hàn lập tức sắp hiện ra trận bầu không khí dẫn đến cao trào mỗi người đều thần thái sáng láng đến nhìn chằm chằm thứ sáu tòa kiếm đài nơi này sắp diễn ra một trận thiên huyền cảnh cường giả chiến đấu hay là một trận một đối nhiều chiến đấu triệu mặc bọn hắn lên đài thời điểm dự định liên thủ đối phó sở hàn cái này khiến trong lòng mọi người có chỗ chờ mong nhưng lại có chút lo lắng nhưng là làm sở hàn chính miệng nói ra các ngươi cùng lên đi kiếm tông quảng trường đ ố n g nhiên sôi trào lên câu nói này giống như là có khác biệt n ị lực không có câu nói này chính là triệu mặc bọn người liên thủ đối phó sở hàn có một câu chính là sở hàn tự tin có thể lấy sức một mình đối kháng triệu mặc bọn người đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm sở hàn hai chân chậm rãi đằng không mà lên dần dần so mười mấy người này cao hơn một đoạn lấy thái độ bể trên nhìn xuống bọn hắn các ngươi m u ố n chiến ta liền phục bồi sở hàn tại thời khắc này khí thế đột nhiên biến đổi không còn là kia nhắm mắt dưỡng thần yên tĩnh tư thế vẫn như c ũ là không có sử dụng linh lực lại cho người ta một loại cuồng bạo cảm giác khủng bố vô luận kiếp trước kiếp này sở hàn thì chưa sợ qua cái gì trước mặt đây mười cái thanh niên t ừ n g tại trong t i ể u quán đối với hắn châm chọc khiêu khích những này sở hàn đều rõ ràng nhớ kỹ vì kiếm tông thí luyện mà ẩn nhẫn vì n ổ đi hàn lôi mà không phát bây giờ đến đây thông thiên trên kiếm đài sở hàn đem sẽ không lại lựa chọn ẩn nhẫn không phát nơi này hết thể ân oán hắn đem dùng nắm đấm phân thoái sở hàn nâng tay phải lên đột nhiên nắm tay mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đem nơi lòng bàn tay không gian bóp nát cái này thấy cảnh này mỗi người đều là con ngươi co r ụ t lại bọn hắn rõ ràng không có cảm giác được bất kỳ linh lực có chỉ là thuần túy thân thể lực lượng nhất ác chi uy phân t o á i không gian trái tim của mỗi người đều điên cuồng loạn động huyết dịch lưu động tốc độ đều tăng nhanh đây là kinh khủng bực nào thân thể lực lượng a giờ k h ắ c này vô số đạo ánh mắt rơi vào cái kia áo trắng như tuyết trên người thiếu niên đám người ném lấy ánh mắt sùng bái cương giả mãi mãi cũng làm cho người hướng tới trên mặt mọi người đều có vẻ kích động bọn họ cũng đều biết thiên huyền cảnh cường giả ở giữa chiến đấu liền muốn bắt đầu đây xa xa so với cái kia địa huyền cảnh thiên tài chiến đấu muốn đặc sắc nhiều lắm huống chi đây là một người độc chiến mười cái thiên huyền cảnh thiên tài trận chiến đấu này đủ để khiến tất cả mọi người điên cuồng mỗi người đều rất hiếu kỳ bọn hắn đều rất muốn mở mang kiến thức một chút vị này tuyết lĩnh hàn gia thiếu chủ hàn phong đến cùng là dạng gì thiên tài như thế nào lấy sức một mình chiến hơn mười vị thiên huyền cảnh thiên tài những ngày này huyền cảnh thanh niên tuấn kiệt mỗi một cái đều là các thế lực lớn tinh anh chân thực sức chiến đấu không thể dựa theo tu vi đẳng cấp đến xem người nào không phải có chút át chủ bài cùng chỗ đặc thù đều là có vượt cấp năng lực chiến đấu những người này liên thủ bạo phát đi ra lực lượng thì liền tại trận các thế lực lớn trưởng lão cũng không dám k i n h thường chiến đột nhiên triệu mặc trợ t quát một tiếng toàn thân linh lực bạo tẩu một đoàn màu đen kiên nghị chi khí ở trên người bỗng nhiên thành hình cả người tựa như một mặt nặng nề g h tâm c h á n dẫn đầu đằng không mà lên hướng về sở hàn đánh tới chiến lý hạo c h ạ c h theo sát lấy triệu mặc hai tay phân biệt nắm lấy một cây đoàn kiếm hai thanh đoàn kiếm trong nháy mắt phá toái hư không lộ ra đáng sợ sắc bén khí t ư c c h i ế n tàng dương trên thân nổi lên vô biên huyết quang lộ ra kinh khủng sắc khí m ạ n thiên huyết khí tuân ra hóa thành từng đầu mở ra huyết b u ồ n đại khẩu huyết sắc cự mãng hướng về sở hàn thôn phệ mà đi c h i ế n còn lại mười cái thiên huyền cảnh cương giả riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất ngũ thải tân phân linh khí hướng về sở hàn oanh kích tới đạo đạo mạnh mẽ gợn sóng khiến không gian rung động không thôi dù là cách một khoảng cách cũng có thể làm cho mọi người tại đây cảm giác được thứ sáu tòa trên kiếm đài kinh khủng linh lực ba đ ộ sở hàn đối mặt đây rộng lớn thế công khoe miệng có chút d ơ lên cả người đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong áo trắng phiêu nhiên mái tóc đen xuân dài như thác nước trên nắm tay một sợi ưu ám mông lung tịch diệt chi khí lặng yên hiện lên trong nháy mắt biến đỏ con người giống như một tôn cái thế ma thần tịch diệt c h i lực sở hàn không muốn động dùng long tộc c h i lực cùng thiên lôi c h i lực những n à y quá có thân phận chỉ hướng tính hoàng kim c h i lực hắn đã từng cũng sử dụng qua chỉ có tịch diệt c h i lực hắn từ đầu đến cuối đều không dùng qua cỗ này lực lượng liền để hàn phong chi tên sử dụng đi sở hàn thể nội ngũ hành sát châu nhanh chóng xoay tròn một sợi tịch diệt sát khí quanh quẩn tại trên nắm tay phối hợp với tịch diệt minh hoàng thể trong nháy mắt sinh ra sức chiến đấu không chút nào thuộc về hóa r ồ n g trạng thái chính mình phá sở hàn lanh mâu như máu lạnh như băng phun ra một chữ chật một quyền oanh minh mà xuất trực tiếp đón nhận những người này hợp kích cái này tất cả mọi người rung động đến mở to hai mắt nhìn thì ngay cả triệu mặc bọn người là kinh hại không thôi bọn hắn cũng không nghĩ tới sở hàn căn bản không tránh không né ngược lại áp dụng đơn giản nhất thô bạo phương thức trực tiếp cứng đôi cứng đối mặt bọn hắn công kích ông ngay tại quyền k ì n h bắn ra một nháy mắt đối bính chỗ không gian ẩm vang bạo liệt hôn đ ộ n không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi mà xuất tràn ngập khí tức hủy diệt tịch diệt sát khí quét sạch thứ sáu tòa kiếm đài những thiên tài này thanh niên công kích tất cả đều bị không gian loạn lưu hút vào trong đó t một tháng o thời gian đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh Trong lòng n h ắ công lên kinh Hải Lãng, lực lượng là là lại kinh những người này va chạm lực lượng vậy mà kinh khủng đến trình như người hàn nắm đấm cùng mười mấy người va chạm sinh ra kết quả, nhưng kết k Hải mọi coi mười chạm chạm h đào độ đây đấm mà cả quả, vậy vậy. mấy va va ra Tất sở biết thôi. người tạo thành một một hàn Những màn này, mà vẹn vẹn sở hàn một quyền sở kích i a công k tất có ả đều đến lưu bị bên hút không kích trong. vào loạn gian công Ừm, c chút mạnh sở hàn lông mày có chút n h u lên hắn không chút sử dụng qua tịch diệt minh hoàng thể lần trước đối địch hay là tịch diệt đế tôn truyền nhân bạch phàm cho nên tại trên lực lượng không có quá tốt nắm giữ gia quyển trong nháy mắt đem không gian sụp ra hay là thu liễm một chút đi ta cũng không muốn đem kiếm này đài phá hủy sở hàn hoàn toàn không nghĩ tới tịch diệt minh hoàng thể phối hợp ngũ hành ly s á t quyết sinh ra tịch d i ệ t s á t khí sẽ có như vậy cuồng bạo sức chiến đấu ngũ hành s á t châu dần dần dừng lại một lần nữa quy về yên tĩnh trạng thái sở hàn làn ra phía trên ám sắc ánh sáng ngông lung tùy theo thu liễm khôi phục nguyên bản bộ dáng người ở bên ngoài xem ra vẫn như cũng là cái gì linh lực đều không có sử dụng lúc này sở hàn sử dụng vẹn vẹn tịch diệt minh hoàng thể một bộ phận đem tịch diệt lực lượng tràn đầy bên phải quyền thượng tương đương với tịch diệt minh hoàng thể một cái năm đấm minh hoàng c h i quyền k h ó trách sư tôn có thể hoành hành tịch diệt không gian về sau ta phải nhiều hơn nghiên cứu một chút tịch diệt c h i lực vận dụng sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên một cái đường cong tế bào ở giữa tịch diệt c h i lực hội tụ bên phải tay nhỏ trên cánh tay làm hắn hữu quyền dần dần nổi lên ư ám tri sắc một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác tràn ngập trên cánh tay so long nhân hình thái long trào còn mạnh mẽ hơn hữu lực sở hàn trong lòng dâng lên một cảm giác không phải sự thật tựa h ồ một quyền này của hắn oanh ra thiên địa đều muốn nhường đường cho hắn không gì không phá vô chỗ không phá hắn có thể đem bất luận cái gì ngăn cản hắn tồn tại đánh thành phấn vụn hắn một quyền thậm chí có thể oanh phá không gian bích trướng quyền chấn thương vũ ngao du thái hư giờ đến phiên ta sở hàn nhàn nhạt mở miệng chật thân ảnh l o a lên trong không khí nổ vang một đạo kinh khủng tiếng xé gió trong n g á y mắt sở hàn thân ảnh xuất hiện sau lưng lý h ả o trạch trong chấp nhoáng này xuất hiện thân ảnh làm cho tất cả mọi người trong lòng đều rung động lý h ả o trạch cẩn thận triệu mặc cùng t à n g dương chăm miệng một lời hô to một tiếng trận lách mình hướng về lý h ả o trạch tiến lên bọn hắn hiện tại quần chiến sở hàn có vinh cùng vinh có nhục cùng n h ụ c tuyệt đối không thể để cho sở hàn tiêu diệt từng bộ phận ba tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú sở hàn dương lên u ám năm đấm thẳng đến lý hạo trạch trên thân oanh ký tới chương năm t r ư ơ i sáu vệ n g h ệ vô địch hô hiện trường tất cả mọi người nhịn không được kinh hô một tiếng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm oanh quyền mã xuất sở hàn sở hàn trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực nhưng lại cấp tất cả mọi người một loại nặng nề cảm giác phảng phất một quyền này oanh ra không ai có thể ngăn cản vê anh sở hàn một quyền trùng điệp đánh vào lý hạo trạch trên s ố n g lưng kinh khủng lực lượng đ ố n g nhiên bắn ra nắm đấm những nơi đi qua không gian lấy mắt thường có thể thấy được khoa trường trình độ bắt đầu v ạ n mẹo nương theo lấy một đạo chấn nhân tâm phách tiếng oanh minh lý hạo c h ạ c h lồng ngực bạo phá nổ tung một con đ u ám nắm đấm hiện lộ ra Xoạn! lý hạo c h ạ c h chừng lớn hai mắt hắn thậm chí ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp trong mắt sau cùng hình tượng dừng lại tại triệu mặc cùng t à n g dương đối với hắn kêu gọi liền v ĩ n h cựu đã mất đi ý thức m ạ n thiên huyết vũ về xuống cả người theo ẩm vang rơi xuống ẩm lý hạo trạch thân thể đập ầm ầm rơi vào thứ sáu tòa trên kiếm đài độ ngực của hắn chỗ có nhìn thấy mà giật mình chỗ trống ngũ tạng lục phủ tất cả đều tại sở hàn một q u y ề n phía dưới doanh thành bột mịn t tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh mỗi người đều bị dại ra ngây ngốc ha to mồm nói không ra lời lý hạo trạch người xem bên trong đại d i ệ n tông người lên tiếng kinh hô bi phẫn trong mắt lóe ra bàng bạc sắc ý g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hận không thể hiện tại thì leo lên kiếm đài vì lý hạo trạch báo thủ hướng về lý hạo trạch cấp tốc tiến lên triệu mặc cùng tằng dương lập tức dừng lại thân ảnh con người run dậy không ngừng mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin được đây là kinh khủng bực nào lực lượng a một quyền c h i uy kinh khủng như vậy vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân sở hàn không có tiếp tục tiến công chỉ gặp hắn chắp tay đứng ngạo nghễ hư không như tuyết bạch áo tung bay theo gió lạnh nhạt trên gương mặt có một vòng không nói ra được phiếu m i ể u tung bay tóc đen lộ ra không người có thể địch tan tác chi ý vô địch trong lòng của mỗi người đều toát ra một cái ý niệm như vậy tuyết lính hàn gia thiếu chủ hàn phong đối mặt mười mấy vị thiên huyền cảnh cường giả liên thủ thậm chí ngay cả linh lực đều không c ó sử dụng vẹn vẹn nương tựa theo kinh khủng đến cực điểm thân thể lực lượng liền một quyền xuyên thủng thiên huyền cảnh ngũ trọng lý hạo trạch năm nay kiếm tông thí luyện hàn phong không ai cản ổ i mơ hồ trong đó đám người nghĩ đến hôm đó bị quật bay lạc vân phi có lẽ đôi này lạc vân phi tới nói ngược lại là cái may mắn kết cục ngay cả ta đều cảm thấy khó có thể tin sở hàn cúi đầu nhìn thoáng qua mình ú ám hữu q u y ề n đây vẹn vẹn tịch diệt minh hoàng thể một n ă m đấm hắn thực sự rất khó tưởng tượng tịch diệt minh hoàng thể đến tột cùng có bao nhiêu bá đạo khó trách tịch diệt đế tôn nói tịch diệt minh hoàng thể là huyền hoàng l ư ợ n g giới tối cường thể chất tu luyện đến đại thành liền có thể tại huyền cấp thế giới đứng ở thế bất bại tại tịch diệt thế giới càng là vô địch thiên hạ sở hàn cường hoành lực lượng cấp tất cả mọi người mang đến không có gì sánh kịp đánh vào thị giác lực vô luận là đối thủ hay là người xem nội tâm đều bị thật sâu rung động đến thứ sáu tòa trên kiếm đài mười cái thiên huyền cảnh thiên tài thanh niên trong lòng càng là dâng lên cảm giác tuyệt vọng bọn hắn đã hiểu được dù cho liên thủ đều không phải là sở hàn một người đối thủ kiếm tông trên quảng trường các thế lực lớn trưởng lão cao tầng nhìn về phía sở hàn ánh mắt đều trở nên kinh dị như thế thiếu niên bằng t r ư ờ n g ấy tuổi tách ra thiên phú như vậy thực lực tuyệt không phải vật trong ao nếu là thuận lợi phát triển tiếp tương lai nhất định nhất phi trùng thiên hoặc là ngay cả phiến thiên địa này đều không thể ngăn cản hắn tiếp xuống tới phiên ngươi ngay tại lúc đám người kinh ngạc thời điểm sở hàn mở miệng lần nữa đối triệu mặc nói chỉ gặp hắn một bộ áo trắng phiêu nhiên tóc đen dối tung bay lên vai hùng vĩ nạn thân thể lộ ra vô địch ba khí sáng trói lánh mô bên trong hình như có t h i ể m điện xẹt qua đối mặt mười cái thiên huyền cảnh cao thủ lại cho người ta một loại trò chơi t r e o tức trong lòng của mỗi người đều dâng lên một vò ngạo rác tựa hồ đây mười cái thiên huyền cảnh cường giả liên thủ đối phó sở hàn không phải lấy nhân số đến ức hiếp sở hàn mà là đây mười cái thiên huyền cảnh cao thủ bị sở hàn chấn áp thô bạo mọi người thấy kia mười cái gần như sắp muốn không thở nổi thiên huyền cảnh cường giả trong lòng không hiểu dâng lên đồng tình cảm giác lại có điểm cảm thấy những người này thái đáng thương t r e o chọc một cái kinh khủng tồn tại siêu sở hàn thân thể t r ợ t l ó e lên cho dù triệu mặc trong lòng sớm có phòng bị ý nguyên cảm thấy có chút trở tay không kịp d Ngay t Ngay lúc này, tam vị lao giả đằng không mà lên, trực tiếp hướng về sở hàn đánh giết mà đến, kiên nghị nặng nề g h hát sắc khí tức từ mãnh liệt mà đến, quét sạch đến sở hàn trên thân. Đây đống đổi, đây động nhân nhân câu, vây tay luyện, luyện ngay là lão. lão lại là mà, nào, vương tông trưởng lão. Mọi người sắc mặt đông biến đổi, nhân vương tông trưởng cường nhúng tông Nhưng tông người không chẳng nói giống như là giống như bọn hắn vây xem người xem. Hư không bên trong. thế thí phạm thí hề chút thậm chí hề Hư mặt một một Mọi kiếm kiếm xem xem. sắc xúc củ. cả quý quan điện ánh mắt thâm thúy rơi vào sở hàn trên thân cũng không có xuất thủ ngăn cản ba vị này nhân vương tông t r ư ở n g lão quy c ụ kia là cường giả ước thúc kẻ yếu kiếm tông là bắc vực nhất lưu thế lực thông thiên kiếm đài quy c ụ chính là bọn hắn dùng để ước thúc các thế lực lớn đệ tử tinh anh cho nên bọn hắn nói đổi thì đổi thay đổi bất thường nói là cuối cùng một giới chính là cuối cùng một giới nói tất cả mọi người có thể tham gia vậy liền trước kia đã tham gia đồng đều có thể tham gia chỉ vì thực lực mạnh mẽ Liên có triệu h chữa chế định quy tắc. Thông thiên kiếm đài thí luyện, ngoại nhân không thể nhúng tay, đây là quy củ, Nhưng là quy củ này, Hạn chế là kẻ yếu, mà không phải cùng thuộc nhất lưu thế lực nhân ể tùy tắc tay tông t cùng quy luyện Đây quy quy này yếu ý sửa củ củ lực kiếm đài Ngoại vương lưu kẻ Mà là là là mặc cùng lý hạo trạch khác biệt lý hạo trạch là đại d i ệ n tông thiên tài nhưng lại không phải thiên tài nhất một cái kia một cái kia bởi vì vấn đề tội tác sẽ không tới tham gia nhưng là triệu mặc lại là nhân vương tông thiên tài nhất một cái kia là nhân vương tông tông chủ đáy lòng bên trên b ả bối xem như tương lai nhân vương tông tông chủ bồi dưỡng tồn tại dạng này thiên tài thiếu niên không thể chết tại thông thiên trên kiếm đài đây cũng là quan điện quyết định đương nhiên h ắ n thời khắc chú ý đến sở hàn h ắ n có thể cho phép nhân vương tông trưởng l a o cứu người đem triệu mặc mang đi cũng coi là bỏ quyền đào thải nhưng lại không thể cho phép nhân vương tông trưởng l a o xuất thủ đánh giết sở hàn tuyết lĩnh hàn g i a thiếu chủ đồng dạng không thể chết tại thông thiên kiếm đài thí luyện bên trên sở hàn thanh tích cảm thấy khóa chặt ở trên người hắn ba c ố kiên nghị nặng nề chi khí nay khí tức tại triệu mặc hẳn là nhân vương tông công pháp đặc biệt khí tức ba c ố khí tức hoàn toàn đem hắn khí cơ khóa chặt truyền lại xuất một cỗ mánh liệt ý cảnh cáo tựa hồ hắn tiến một bước chính là chết lui một bước chính là sinh uy hiếp c h â n c h ù i uy hiếp sở hàn khỏe miệng n ế t lên một cái tà mị độ cong hắn người này xưa nay không sợ uy hiếp trong chốc lát ưu ám nắm đấm đối triệu mặc lồng ngực anh kích ma xuất bàng bạc bẻ lượng chấn động đến không gian nổ lực ộ ra, m tại mảnh mảnh mất không gian mảnh vỡ che mất phương thiên điệu này. Vâng! che xôi điệu trào t sốc xếp vỡ tất cả mọi người ánh mắt kinh h a i dưới sở hàn một quyển xuyên qua triệu mặc lồng ngực uy lăng thiên hạ bá đạo chi khí thấu thể ma xuất quét sạch toàn bộ kiếm tông quảng trường trong nháy mắt bạo phát đi ra khí thế phảng phất muốn đem thiên hạ chúng sinh đều chấn áp tại dưới chân đế vương b a khí một thoáng thời gian trong lòng mọi người cảm khái thiếu niên này vô địch ráng người sẽ thành người trong cùng thế hệ khó mà ma d i ệ t tác ngộng vô số thiên tài sẽ bị bao phủ tại thân ảnh của hắn phía dưới cả đời khó mà nhìn theo bóng lưng nhận lấy cái chết tam vị nhân vương tông trưởng lao tức giận tung h à n h bọn hắn không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà thật dám ở bọn hắn khí cơ khóa chặt phía dưới ở ngay trước mặt bọn họ doanh sắt bọn hắn nhân vương tông thiếu tông chủ việc này quyết không thỏa hiệp nhân vương tông chính là bắc vực nhất lưu thế lực thực lực mạnh không kém chút nào kiếm tông vô luận là bởi vì triệu mặc hay là bởi vì mặt mũi chuyện này cũng không thể dễ dàng sự tình ta muốn giết người bằng các ngươi còn ngăn không được sở hàn đôi mắt bên trong lánh mang t h i ệ m rượu đứng ngạo n g h ệ vào hư không bên trong lạnh nhạt trên mặt toát ra bệ nghệ thiên hạ vô địch bà khí các ngươi có thể làm gì được ta chương năm t r ư ơ i bảy nhân vương tông không gì hơn cái này sở hàn lời này vừa nói ra hiện trường lập tức một trận xôn xao ba vị này nhân vương tông trường lão đều là thiên huyền cảnh cựu trọng tu vi kiếm h cách thần huyền cảnh cách o ả n vẹn vẹn n g g bước. Các một xa ư ơ có thể làm gì được thể ta? Một tiên t h làm gì u niên tông tu một tam thiên trọng thế luyện huyền cửu u lao vậy cảnh nói như mà đời giả, vị ra b trên quảng trường rất nhiều đến đây quan sát thông thiên kiếm đài thí luyện các thiếu nữ đôi mắt đẹp ở giữa nổi lên liên tục dị sắc sở hàn biến thành hiện ra cường thế biểu hiện chính là các thiếu nữ trong lòng bạch mã vương tử bá đạo q u ồ n ngạo p h á lối không ai bị nổi dạng này từng cái từ ngữ hội tụ thành thứ sáu tòa trên kiếm đài c h ố n g không áo phiêu nhiên thiếu niên thiếu niên mái tóc đen xuân dài như thác nước mắt lạnh như điện cả người vai hùng vĩ ngạ giống như bất bại trí tôn phách lối tiểu bối nhanh chóng nhận lấy cái chết tam vị nhân vương tông trưởng lão cùng kêu lên quát nếu như nói bọn hắn lúc trước còn có chút trần trờ cùng do dự như vậy sở hàn khiêu khích thì là để bọn hắn hoàn toàn bỏ đi lo lắng lại thêm kiếm tông phó tông chủ ngay tại hư không quan sát lại giống như là cái không chút nào tương con người đây làm ra trợ giúp tác dụng quan điện lạnh lùng nhìn chằm chằm sở hàn sắc mặt trở nên có chút khó coi hắn là thật không nghĩ tới cái này tuyết lĩnh hàn ra thiếu chủ vậy mà thật dám đối triệu mặc hạ sát thủ nếu là sớm biết như thế quan điện nhất định tự mình ngăn trở đã lúc trước không có xuất thủ như vậy hiện tại càng không thể xuất thủ quan điện trong lòng âm thầm thở dài một câu loại này thế cục chính là dạng này kiên kỵ nhất chính là không quả quyết hoặc là ngay từ đầu thì xuất thủ ngăn lại hoặc là liền dứt khoát đứng ngoài quan sát tuyệt không xuất thủ nếu là ngay từ đầu liền ngăn lại vậy liền không có bi kịch phát sinh thể hiện kiếm tông công bằng hiện tại lúc này quan điểm thẩm nghĩ đã không phải là hàn gia thiếu chủ hàn phong tính mệnh vấn đề triệu mặc là hàn phong giết nhân vương tông tất nhiên sẽ đem cựu hận ký tại hàn phong trên thân ký tại tuyết lính hàn gia trên thân như vậy cho dù là hàn phong bị nhân vương tông trưởng lao đánh chết chuyện này cùng kiếm tông cũng không có quan hệ tuyết lính hàn gia sẽ ký tại nhân vương tông trên đầu quan đ i ể n cẩn thận suy tư một chút cảm thấy yên lặng theo dõi kỳ biến chính là phương pháp tốt nhất dạng này liền có thể đem kiếm tông hái ra ngoài không rơi vào đây hỗn loạn ân đ oán hô to cho nên quan đ i ể n lựa chọn không để ý tới hai phe ân đ oán hết thể giao cho bọn hắn tự mình xử lý thứ sáu tòa trên kiếm đài sở hàn toàn thân huyết khí sôi t r à o ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ doang ư ờ i hắn đương nhiên có thể nhìn ra ba vị này nhân vương tông trường lão đều là thiên huyền cảnh cựu trọng cừng giả nhưng là cái này lại có lại này như thế nào. thể thế sở hàn hơi n trực khỏe môi một lên lên một vòng đường cong, hắn t ê n huyền cảnh mặt đất c u huyền trọng thời điểm, thì không thèm thiên không điểm, để ý ả n h cựu tiếp r ọ n cứng g g ả chớ chi bước hắn hiện nói tại là vào đã đ n thiên huyền cảnh. hàn trực t Hô hô hô. i Sở ế đằng không mà lên d ơ lên u ám nằm đấm trực tiếp hướng về kia cái phóng tới hắn nhân vương tông trưởng lão công kích qua vê anh sở hàn đấm ra một q u y ề n trong nháy mắt không gian chấn động vị trưởng lão kia kiên nghị nặng nề khí tức trong nháy mắt bị phân t h o á h ư u cái khác hai vị trưởng lão kiến thức không ổn lập tức hướng về sở hàn đánh tới một đạo nặng nề g h lưu quang sông lên trời không phảng phất muốn sẽ rách hư không một người khác hai tay tề xuất hai bàn tay giống như hai mặt kiên nghị nặng nề g h tầm chắn ha ha ha ha. sở hàn cuồng tiếu một tiếng q u y ề n trái trong nháy mắt tiến vào tịch diệt minh hoàng thể trạng thái không tránh không né nên tiếp nhân vương tông tam vị trưởng lão q u y ề n trái cùng h ư u quyền phân biệt oanh minh m à xuất khí thế bảng bạc thôn thiên vệ địa kinh khủng đến cực điểm vâng vâng một tháng o thời gian sở hàn cùng tam vị nhân vương tông trưởng lão đụng vào nhau mỗi một quyền doanh gia đều hù dọa một đạo văn vọng trong hư không trong chốc l á t quyền ảnh mạn thiên mà lên tam vị nhân vương tông trưởng lão đều là bị đẩy lui xa mười mấy mét mỗi người khỏe miệng đều treo tơ máu cái này trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây dại kinh hai đến nhìn chằm chằm sở hàn trong lòng cực kỳ phức tạp đây quả thật là một vị thiếu niên sao một người vậy mà đối kháng tam vị nhân vương tông trưởng lão còn ẩn ẩn chiếm cứ bên trên phân đây cũng quá mạnh đi cho dù là thiên huyền cảnh c ử u trọng cường giả cũng không dám nói một người đối mặt tam vị thiên huyền cảnh c ử u trọng cường giả toàn trường rung động bọn hắn không thể tin được đây hết thảy nhưng cũng lại là tận mắt nhìn thấy giống như thấy được thần thoại trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng nhân vương tông không gì hơn cái này sở hàn hời hợt nói nhất thời làm đến nhân vương tông ba người trưởng l a o sắc mặt kịch biến cảm nhận được chúng quanh người xem ánh mắt đùa cận mặt m g i có chút nhịn không được rồi tốc chiến tốc thắng tam vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể cảm giác được lẫn nhau trong mắt kiên quyết bọn hắn vốn chính là nghịch thế đạp vào kiếm đài người mặc dù kiếm tông không có phát ra tiếng nhưng là nhiều người nhìn như vậy trong lòng mỗi người đều có một cây cái cân biết là bọn hắn nhân vương tông vi quy bọn hắn vi quy lên đài lại lấy nhiều khi ít lại ủy vào thiên huyền cảnh c ử u trọng tu vì khi dễ hậu bối những này bị người xem thường tên tuổi đều học thuộc về sau nếu là lại đánh không lại cái này tuyết lĩnh hàn gia thiếu chủ kia mất mặt thì ném đại phát tuyệt đối không thể tam vị trưởng lão toàn thân linh lực cuồng quyển mã xuất trong nháy mắt tại ba người trên thân tạo thành quét sạch hư không k i n h phong mỗi người đều mang theo sông thiên sắc ý hướng về sở hàn xung kích quá khứ một thoáng thời gian cả phiến thiên địa đều yên lặng xuống tới lực chú ý của mọi người đều đặt ở thứ sáu tòa trên kiếm đài nơi này đã không phải là đơn giản thí luyện chiến đấu nơi này là thông thiên kiếm đài thí luyện các ngươi tam vị tự tiện xông vào đã không tốt trận này thí luyện quy củ kiếm tông không ai không quản chút nào sao sở hàn đối mặt ba vị này trưởng lão hợp lực tiến công giống như là không nhìn thấy một nửa không nhìn thẳng rơi mất ngược lại ánh mắt đảo qua kiếm tông khu vực trong giọng nói lộ ra chất vấn chi ý đi chết đi kiếm tông người không có bất kỳ cái gì đáp lại trong không khí quanh quẩn chính là nhân vương tông trưởng lão gào thét đã kiếm tông mặc kệ vậy ta đành phải không k h á c h khí sở hàn thân ảnh hướng về sau lóe lên trong nháy mắt cùng tam vị trưởng lão kéo ra một khoảng cách chợt xong quyền quanh quẩn bên trên một sợi tối tăm mở mị tĩnh mịch khí lưu cả người tản ra làm cho người dùng mình băng hàn thiên huyền cảnh cựu trọng cũng không phải không có giết qua các ngươi chủ động chịu chết ta liền thành toán các ngươi sở hàn lui lại s u thế lập tức đình trệ lập tức lấy một loại kinh khủng hơn tốc độ hướng về tam vị trưởng lão sung kích quá khứ sáng trói đôi mắt tràn ngập tĩnh mịch tinh hồng sắc giống như h ư ơ n không ma thần hiu sở hàn trong nháy mắt phá không mà ra như h t i vị kêu nhân n trong n g tới một đó vị h vương tông trưởng lão thể nội huyết khí bốc lên phun ra một cái ngụm máu tươi đau đớn kịch liệt xâm nhập toàn thân hung hát con ngươi nhìn chằm chằm sở hàn trong mắt tràn đầy đều là vẻ khó tin chương năm t r ư ơ i tám vô địch chi thế thật là bá đạo lực lượng vị tiêu nhân vương tông trưởng lão trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc vừa rồi thời điểm đụng chạm trong lòng của hắn liền cực kỳ không yên tĩnh bịt kín một đoàn khí tức tử vong nếu không phải hắn phản ứng nhanh chỉ sợ hiện tại chính là một cỗ thi thể tam vị nhân vương tông trưởng lão nhìn về phía sở hàn ánh mắt đều phát sinh biến hóa thân thể của thiếu niên này lực lượng quá kinh khủng kinh khủng đến vượt qua bọn hắn mức tưởng tượng T. hiện trường đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh cho dù ai cũng không nghĩ tới cái này tuyết l ĩ n h hàn gia thiếu chủ hàn phòng vậy mà như vậy bá đạo trực tiếp sẽ toang nhân vương tông trưởng lão một cánh tay theo thế cục phát triển thắng lợi thiên bình tựa hồ tại hướng sở hàng nghiêng sử dụng cấm thuật hôm nay nhất định chém kẻ này như kẻ này sống sót hắn sau này hoạn vô tận nhân vương tông tam vị trưởng lão lướt nhau đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kiên quyết trong chốc lát một cố minh mông sinh mệnh khí tức bỗng nhiên dâng lên chật nhanh chóng thu liễm hóa thành một cỗ trí dương trí cương bá đạo khí tước kiếm tông trên quảng trường đám người cảm nhận được tam vị nhân vương tông trưởng lao khí thế biến hóa mỗi người trên thân đều bản năng vận khởi linh lực chống cự ba người này khí thế ba động quá mạnh nhân vương tông tam vị trưởng lao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu trên mặt nổi lên đạo đạo nếp nhăn hốc mắt ham sâu hai con ngươi c h ố n g giống lại nhiếp nhân tâm phách bại lộ ở bên ngoài hai tay càng là da bọc xương khô gầy xuống dưới vội vã như vậy nhanh giả yếu trạng thái ngược lại làm cho tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng xuống tới có thể đem sinh mệnh cấm thuật sử dụng đến trình độ như vậy bỏ ra như thế lớn đại giới đổi lấy lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường tam vị nhân vương tông trưởng l á o hiển nhiên cũng không thèm để ý mọi người chung quanh phản ứng bọn hắn lực chú ý tất cả đều tập trung ở trước mặt trên người thiếu niên này thiếu niên này nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi nhưng là bày ra cường đại lực lượng để bọn hắn như lâm đại địch thậm chí cả đời này đều chưa bao giờ gặp mạnh như vậy tình đối thủ tam vị nhân vương tông trưởng lão trên người khí thế không ngừng kéo lên kinh khủng lực lượng đem chung quanh hư không đều áp bách đến bắt đầu vỡ vụn thần huyền cảnh một thoáng thời gian vây xem đám người đồng đều có thể cảm nhận được mãnh liệt áp bách cảm giác loại cảm giác này cùng trong hư không quan điện cực kỳ tương tự làm cho đám người đôi mắt bên trong leo lên vẻ kinh ngạc đây kinh khủng sinh mệnh cấm thuật để tam vị nhân vương tông trưởng lão từ phía trên huyền cảnh cựu trọng tu vi vượt giai đến thần huyền cảnh ha ha ha, ha, ha. Ba n giết ư ờ chúng có bước cảnh, sinh thời có thể bước vào thần huyền thỏa mãn, ta tử, t lao vào đầu đã i p xuống muốn chính g chém là i ế người ơ i tiểu thối tên tử thể này. n cho làm Có ba g ư chúng cấm có cựu sinh mệnh cấm thuật, có thể dụng ngươi ngạo cửu tuyển. ngươi, Giết ta tiếu sử đời này không tiếc tam vị nhân vương tông trưởng lao sắc mặt ngược lại trở nên lạnh nhạt khoe môi niết lên một vòng ý cười trên thân tràn ra lực lượng cảm giác để bọn hắn dâng lên sự tự tin mạnh mẽ tựa hồ tùy tiện xuất thủ liền có thể giải quyết hết trước mặt thiếu niên Các người xác có người định như vậy có thể giết thể vậy ta. sở hàn khỏe miệng dơ lên một vòng tà mị i lên vòng rơ tà t u dung, dẫn đầu thân ảnh lên, trật h loay p ám t Trong động đ công lòng hắn kích. có của i ể hiếu kỳ, nếu là không sử dụng thiên lôi chi tịch minh lôi diệt nếu kỳ, dụng vẹn vẹn là lực, lấy sử h o à n g thể chiến đấu, có thể cùng thần huyền cảnh cường chiến đấu tới trình chiến huyền cảnh chiến hàn có cùng cường giả nào. Vâng! Vâng! Vâng! song đấu, đấu độ đu Sở ám quyền liên tiếp vanh ra không có cái gì quá mức hoa lệ kỹ xảo hoàn toàn là thuần túy thân thể lực lượng ở thời điểm này Sở hàn đối e xem m m hai nhân như thí luyện thạch, hàn lao vị vương này tông trưởng luyện u n nhìn một chút đây tịch một đây d ệ t mặt i Đối n hoàng、thể. đến tột cùng mạnh đến mức nào. h thể, tột mức m sở hàn công kích tam vị nhân vương tông trưởng lão đồng quát một tiếng kiên nghị nặng nghề linh lực a n h minh mà xuất tại thứ sáu tòa kiếm đài trên không hù dọa đạo đạo gợn sóng trong nháy mắt sen lẫn trở thành một mảnh kinh khủng linh lực gió lốc đem sở hàn bao phủ trong đó quét sạch hư không kinh khủng linh lực kình phong tựa như muốn đem hết thể đều phân thoái từng đạo màu tím nhạt vầng sáng đem sở hàn bao trùm mà xuống mênh n ô n g linh lực luồng khí xoáy bên trong sở hàn sắc mặt đại nhưng một quyền tiếp lấy một quyền hành kích ra ngoài mỗi một quyền nhìn như chậm c h ạ m kỳ thực hữu lực từng đạo tiếng oanh minh vang lên t r u n g quanh không gian đều sụp đổ xuống dưới sinh ra kinh khủng thâm thúy không gian h ư ở n g câu các ngươi không xứng với thần huyền cảnh sở hàn nhàn nhạt à n n h khe nói thanh âm không lớn lại rõ ràng từ linh lực luồng khí xoáy bên trong lộ ra truyền vào trong thai của mỗi người làm cho người dùng mình Siêu. sở i ê u s hàn thân ảnh lóe lên m à x u ấ t xong quyền trực tiếp vỡ vụn trước mặt không gian hai tay mang theo không gian bên trong tịch diệt chi khí đón nhận cái kia bị hắn xé toang cánh tay nhân vương tông trưởng l a o sở hàn trong nháy mắt lấn người m à tới ưu ám nắm đấm trùng điệp v a n h ra quyền kinh kinh khủng vô địch tĩnh mịch băng lanh tịch diệt khí tức trực tiếp đem vị này nhân vương tông trưởng lao khóa chặt khiến cho tránh cũng không thể tránh vênh đấm ra một quyển tiếng nổ hù dọa không gian giống như tinh anh trăng giấy tại kịch liệt rung động về sau đ ố n g nhiên nổ tung màu tím nhạt linh lực luồng khí xoáy đều vỡ vụn thẳng tiến không lùi lũ ám nằm đấm mang theo phá thiên chi thế trực tiếp đập vào vị này nhân vương tông trưởng lão lồng ngực b à n h một đạo tiếng trầm văng lên nhân vương tông trưởng lão trong nháy mắt bạo tạc trực tiếp hóa thành huyết vụ đ ầ y trời huy sái rơi xuống nước tại thứ sáu tòa trên kiếm đài nhỏ xuống tại k i a hơn mười thiên tài thanh niên tuấn kiệt trên thân、T. tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên phức tạp nhiều tam vị thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả vây công cuối cùng còn không phải đã vận dụng sinh mệnh cấm thuật đem thực lực cưỡng ép tăng lên tới thần huyền cảnh lấy ba đối một lại bị sở hàn cưỡng ép oanh s á t một người trực tiếp oanh thành huyết vũ cái gì đều không có lưu lại đây là kinh khủng bực nào thực lực a còn lại hai vị nhân vương tông trưởng lão đều bị một màn này chấn nhất đến bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đến mức này bọn hắn lại còn không làm gì được trước mặt thiếu niên này đám người đ ố n g nhiên nghĩ đến thiếu niên này lúc trước đối nhân vương tông tam vị trưởng lao nói ra các ngươi có thể làm gì được ta đơn giản như vậy giọng điệu bá đạo mới đầu thời điểm đám người đều là cho rằng là hàn phong phách lối cùng cùng vọng hiện tại bọn hắn đều hiểu đây là thực lực tuyệt đối mang đến tự tin đối mặt tam vị thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả đều có thể vững vàng chiếm thượng phong như thế thông thiên kiếm đài thí luyện quả nhiên là có thể đem sáu tòa kiếm đài xem như cấm khu cùng thế hệ người kẻ vô năng địch ngay tại lúc lúc này một đạo sắc bén tiếng xé gió lên chỉ gặp một người trung niên nam tử cầm trong tay trường t h ư ơ n g lăng không hư độ leo lên thứ sáu tòa kiếm đài trường thương c h i phong trực chỉ sở hàn đại d i ệ n tông t u n g nghị nam tử trung niên leo lên thứ sáu tòa kiếm đài một nháy mắt liền tự báo tính mệnh lăng lệ đôi mắt chăm chú nhìn sở hàn trong con mắt sát ý tung h à n h t u n g nghị hiện trường trên mặt của mọi người lộ ra vẻ cổ quái mỗi người đều có một loại không chân thực mê mọi cảm giác đại diễn tông tùng nghị tại bắc vực danh khí vẫn còn rất cao mặc dù hắn đồng dạng là thiên huyền cảnh cựu trọng tu vi lại bằng vào một khi phá tinh thương có thể vượt cấp chiến đấu thần huyền cảnh cực giả nhân vương tông c ắ t trường lão hàn phong giết ta đại diễn tông lý hạo trạch lại giết các ngươi nhân vương tông triệu mặc lúc này tạm thời không nói hai chúng ta tông ở giữa ân oán kẻ này thiên phú người tiên chúng ta dõi như ban ngày địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu hôm nay nếu để cho kẻ này còn sống trở về tương lai bắc vực chính là kẻ này một người chi thiên hạ t u n g nghị mắt sáng như đuốc đảo qua nhân vương tông còn lại hai vị trưởng lão hai vị này trưởng l ã o trước mắt ở vào sinh mệnh cấm thuật bên trong đồng đều có thần huyền cảnh tu vi tính cả hắn cái này có thể vượt cấp sức chiến đấu dù là đối phương là thần huyền cảnh cừng giả đều đủ để một trận chiến chúng ta minh bạch liên thủ đánh giết hàn phong nhân vương tông hai vị trưởng lão trọng trọng gật đầu thân ảnh trong nháy mắt liên tục c h ấ p động ba người phân biệt ở vào sở hàn quanh thân tam cái phương vị hiện ra vây quanh trạng thái ba đạo khí thế khủng bố hoàn toàn đem sở hàn khóa chặt trong đó làm hắn không chỗ có thể trốn trốn sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị t i ể u dung hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chạy trốn đã các ngươi đều muốn giết ta hôm nay r ứ t khoát liền chiến t h ô n g khoái sở hàn tiếng nói vừa dứt toàn thân tối tăm mở mịt ánh sáng nhạt thiểm lược vọt lên toàn thân làn da giống như cánh tay trở nên ưu ám xuống dưới trong đan điển ngũ hành sát châu xoay tròn quanh thân mỗi một tấc tế bào đều tràn ngập tĩnh mịch lực lượng bất quá ta ngược lại thật ra rất bội phục đảm lượng của các ngươi đối ta cũng dám dùng loại này vây kín chi thế đây không phải rõ ràng để cho ta dần dần đánh tan sao sở hàn mái tóc đen x u ô n dài như thác nước mắt lạnh như điện toàn thân cao thấp tản ra kinh khủng cái thế chi uy đối mặt tam vị tiếp cận thần huyền cảnh tồn tại không có chút nào bất kỳ nhưng lại trên mặt ngược lại đều là khí ngạo nghễ thời h ợ n kia tư thế tựa h ồ hết t h ả đều ở trong lòng bàn tay của hắn s i ê u sở hàn thân ảnh dừng lại liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ tốc độ khủng khiếp làm cho người khó mà phân biệt phương vị của hắn chỉ có thể cảm giác được chung quanh có điên cuồng khí lưu phun trào hô hô kiếm tông trên quảng trường mỗi người đều nín thở bọn hắn chưa từng có thấy qua như thế kinh tâm động phách chiến đấu năm trác quả đấm vào tay tâm hiện đầy mồ hôi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín một cái hai cái t a m cái s i ê u nương theo lấy một đạo tiếng xe gió sở hàn thân ảnh nhoáng một cái trong nháy mắt xuất hiện ở trong đó một vị nhân vương tông trưởng lao sau lưng giờ này khắc này sở hàn toàn thân hiện ra ưu ám c h i sắc trên người có n g ô n g n g ô n g lung lung tịch diện s ắ c khí cả người giống như cái thế ma tôn thật nhanh kiếm tông trên quảng trường mỗi người đều cảm giác trước mắt lóe lên sở hàn kia vĩ nạn thân ảnh liền xuất hiện ngạo nghệ thân thể phảng phất thiên địa này đều muốn không chứa được chết sở hàn lanh mâu lóe lên một quyền oanh minh mà xuất trong n g á y mắt đem chúng quanh không gian phân thoái vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp đánh phía vị kia nhân vương tông trưởng lão không được vị này nhân vương tông trưởng lão trong lòng giật mình trong n g á y mắt quay người song trưởng tề phách má xuất bàng bạc lực lượng mang theo hủy diệt kinh khí hung hăng tàn sát bừa bãi phía trước hư không tiếng xe gió vang vọng kiếm tông quảng trường trong chốc lát phản kích lộ ra vô biên cường hoành lực lượng thân huyên cảnh lực lượng nhân vương tông trưởng lão kinh hoàng đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tự tin hán tại sử dụng sinh mệnh cấm thuật về sau đã đạt đến thần huyền cảnh tu vi cái này khiến trong lòng của hắn đem định vị của mình tăng lên một cái cấp ở vê anh một thoáng thời gian sở hàn nắm đấm đụng phải vị này nhân vương tông trưởng lão bàn tay phát ra chấn thiên tiếng oanh minh、Phúc. nhân vương tông trưởng lão chỉ cảm thấy song trưởng của mình đập vào d re núi phía trên kia khó mà rung chuyển rung động để trong lòng của hắn khí huyết sôi trào cồn g phú một ngụm máu tươi hậu bay ngược m à suất sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh trong nháy mắt có chút ý tứ sở hàn k h ỏ e miệng n ế t lên một cái tà mị độ cong hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút ở vào trò chơi tâm thái một quyền này cũng không có toàn lực xuất thủ thậm chí ngay cả không gian đều không có phá vỡ đến tận sau lúc đó hắn ít nhiều có chút minh bạch tịch diệt minh hoàng thể sức chiến đấu nghĩ đến lúc kia gặp được tịch diệt minh hoàng thể bạch phàm hóa rồng hình thái hắn đều bị đánh rứt một cái long t r ả o kia lực lượng đơn giản chính là hủy diệt cấp lên tùng nghị hét lớn một tiếng trên mặt lộ ra vẻ kiến nghị các ầ m kiếm sấm trong tay trường kiếm dường như xét trực tiếp dường như hướng về sở hàn xung kích sở về u q khứ. k Nghị h Tung trong ngay mắt, một ngay vị lao ra ngươi h â n n v ư ơ tông t r ở sở n cũng hướng sở hàn đánh kích tới. Trong ngay mắt, hai người công kích đều tới. kinh khủng lực công kích tất cả đều đạt đến thần huyền cánh cấp bậc, để tất cả quan sát một màn này người đều hít vào một ngụm khí lạnh. n g g lão lực vào kích kích kích cả cấp bậc, cả Các hai hít khí ư tới. tới, sát đều đều đạt để đều mắt, tất tất một một trung quy không phải thần huyền cảnh sở hàn cười nhạt một tiếng trên mặt viết đầy thong rong đối mặt hai người công kích không hoảng hốt chút nào song trường hóa bát trong nháy mắt trộm vào hư không bên trên lập tức rầm rầm tiếng vang không gian vỡ vụn thành hai đạo thâm thúy khe rãnh giống như trường xạ bốn lượn m à xuất hướng về hai người x u n g kích quá khứ t u n g nghị cùng nhân vương tông trưởng lao s ắ t mặt đều là biến đổi bọn hắn cũng không nghĩ tới trước mặt thiếu niên này vậy mà có thể tay không xé mở hư không cái này cần là bực nào mạnh mẽ lực lượng à. ta lười nhác cùng các ngươi tiếp tục dây dưa tiếp ngay tại lúc lúc này sở hàn băng lanh thanh nhầm vang lên hắn lúc trước không có tốc chiến tốc thắng Chính tịch chút cùng thực lực có cùng chơi phát hiện minh hoàng thể kinh khủng, thử hiện hắn khái không những muốn đến trong lòng có khái niệm, liền không muốn lại cùng những người này là là lại tiếp diệt một tột tại tục. gì, Hưu. sở hàn xuyên qua không gian loạn lưu mặc cho tối tăm mở mị tịch diệt sát khí ở trên người quanh quần mã qua đón vô số không gian m ả n h vỡ như thiểm điện vọt tới tùng nghị trước người một cái sở hàn băng lanh thanh âm bên trong lộ ra sát khí trong n g á y mắt ý lạnh khiến không khí nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều t r u n g quanh không ít người xem cũng nhịn không được dùng mình một cái tùng nghị kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m từ không gian loạn lưu bên trong vọt bắn ra thiếu niên thân ảnh con ngươi hung hăng co rụt lại thiếu niên này chuyện gì xảy ra lại có thể tại không gian loạn lưu bên trong xuyên t h ẳ n g qua hư không bên trong quan điểm nhìn xem sở hàn thân ảnh đôi mắt hiện lên một vòng n g h i hoặc trên mặt hiện ra vẻ cân nhắc nhưng mà căn bản không có thời gian để tùng nghị suy nghĩ nhiều công kích của hắn thế đi chưa hết tâm lực khó sinh c h ơ mắt nhìn xem sở hàn một quyền oanh tới căn bản không có biện pháp gì chỉ có thể cưỡng ép điều động đầu thương miễn cưỡng đón nhận sở hàn công kích vê anh một đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên sở hàn một quyền này đối mặt trưởng thương không tránh không né tại tất cả mọi người kinh hai ánh mắt phía dưới trực tiếp đánh vào mũi thương bên trên kia hàn thiết chế tạo đầu thương trong nháy mắt khô q u ắ t xuống ưu ám nắm đấm mang theo không thể ngăn cản chi thế v a n g lên tùng nghị n g ư ợ c vê anh to lớn tiếng trầm vang lên tùng nghị cả người giống như sao băng s ẹ t qua hư không t r u n g điệp n ệ n ở phương xa đường phố thanh thạch bản bên trên lồng ngực có một cái thật sâu lon quyền huấn cả người tạo hình v ạ n mẹo sắc mặt trắng bệnh không có nửa điểm hô hấp một quyền đại diễn tông tùng nghị chết giờ này khắc này vây xem sắc mặt của mọi người trở nên đặc sắc tùng nghị thực lực bọn hắn là biết đến có thể bị thiếu niên này một quyền oanh sát tuyệt đối không phải tùng nghị thực lực yếu mà là thiếu niên này thực lực quá mạnh sở hàn g tại oanh ra một quyền này về sau không có dừng chút nào dừng thậm chí liền nhìn đều không có nhìn một chút, chí nhìn không nhìn có liền đều b ở i vì h ắ n b i ế t t ù n g Nghị hắn phải chết. Hiu. lanh ạ i tiếng gió i một đường tiếng xe gió lên, xe k c g bạo đến cực ạ n thanh ố c độ, k i mọi người ế n lòng run cho h đáy dậy. i cái. Sở h à băng n l a t h a nhâm vang lên lần nữa chỉ gặp hắn xuất hiện tại vị kia dùng trưởng nhân vương tông trưởng lao thân trước mặt đối mặt đánh ra bá đạo vô cùng một quyền nắm đâm tại nhân vương tông trưởng lao trước mắt càng ngày càng gần càng lúc càng lớn tĩnh mịch lực lượng phảng phất muốn phá hủy hết thệ trước mặt liền thiên địa cũng vì đó run r u y bàng bạc kinh khủng lực lượng đổ xuống mà ra đập vào vị này nhân vương tông trưởng lão lồng ngực、Cách. lại là một tiếng vang thật lớn vị này nhân vương tông trưởng lao hóa thành viên thứ hai lưu t ì n h ở trên bầu trời s ẹ t qua một đạo hoa lệ đường vòng cung cuối cùng trùng điệp rơi xuống tại mặt k h á c một con đường ngõ hẻm thanh thạch bản trên mặt đất t đám người hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh trước mắt rung động bọn hắn đã khó mà dùng lời nói mà hình dung được quá mạnh hàn phong thái mạnh sở hàn thanh n h m lấp lóe ở giữa xuất hiện ở vị cuối cùng nhân vương tông trưởng lao trước người trên người hắn khí thế kinh người giống như phá thiên c h i kiếm mũi dao bên trên đều là vỡ vụn bá đạo c h i lực sâu thông thiên địa một quyền nổ tung oanh ra t a m cái. cái cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều sở hàn một quyền giống như là đánh vào trang giấy bên trên bá đạo vô cùng lực lượng trực tiếp làm vỡ nát vị này nhân vương tông trưởng lao toàn thân gân cốt t ừ n g đạo thanh thuy tiếng vang cực lớn trình độ kích thích đám người giác quan nương theo lấy cái cuối cùng nhân vương tông trưởng lão quăng ra ngoài thứ sáu quý kiếm đài một lần nữa trở nên t ĩ n h lặng thì ngay cả kiếm tông quảng trường đều đi theo an t ĩ n h lại hô hô mỗi người đều có thể nghe được tiếng hít thở của mình cùng tiếng tim đập bọn hắn thậm chí không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy trước mắt không ngừng hiện lên một màn lại một màn vừa rồi đoạn ngắn bọn họ cũng đều biết cuộc chiến đấu này chỉ sợ bọn họ cả một đời cũng không thể quên đi hàn phong tuyết lĩnh hàn gia thiếu chủ lấy sức một mình đ ộ c chiếm tứ có thể so với thần huyền thiên huyền cảnh cừng giả vậy mà một q u y ề n hoành s á t một người dùng cực kỳ cường thế bá đạo phương thức c h ấ n nhiếp toàn trường trở thành nhất là trói mắt tiêu điểm tại vô số người nhìn chăm chú sở hàn thân ảnh chậm rãi rơi xuống đảo qua thứ sáu tòa trên kiếm đài mỗi một một thiên tài tuấn kiệt mỗi một cái bị sở hàn nhìn chăm chú đến người đều cúi đầu không dám nhìn sở hàn con mắt trong lòng cực kỳ sợ hãi ta cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội bóp nát thủ bài lăn xuống đi nếu không sở hàn khỏe miệng giơ lên một sợi tà mị tiêu dung sáng trói ánh mắt giống như trong bầu trời đem tinh thần lại lộ ra làm cho người băng hàn thấu xương con người của ta ra tay rất nặng sở hàn cuối cùng câu nói này vừa rơi xuống những thiên tài này thanh niên cũng không khỏi dùng mình một cái t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi đang đỉnh ra tay rất nặng trên mặt của mỗi người đều treo phức tạp tiêu dung ngươi thế này sao lại là rất nặng a quả thực là quá nặng đi a mỗi một cái cùng sở hàn đối chiến người trong ấ t tăng tuyển. cả đều mệnh tang hoàng tuyển. Cách. Cách. Cách. Trong lúc nhất thời những thiên tài này thanh niên như nhặt được đại xá nhao nhao bóp nát trong tay thủ bài tranh thủ thời gian bỏ quyền rời đi nơi thị phi này thứ tự không trọng yếu mặt mũi không trọng yếu kiếm chủng thánh địa tu luyện đều không trọng yếu giờ này khác này cái gì đều không trọng yếu chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất manh liệt dục vọng cầu sinh khiến cái này thiên tài thanh niên chạy xuống kiếm đài Đầu cũng sẽ không sẽ tuyết r rời ự c cũng tiếp thiên thành, đi kiếm hắn không bọn m ố số n bạn nhất sở hàn đổi ý, tìm bọn hắn mà tính số sách, tìm sở mà đổi ý, v ậ coi cho xong đời. i như Dạng này mán, làm một k m ô tông n quảng trường này g giới thí chú ý giới này, kiếm lính u đua Tuyết y yến, bây ệ n trong lòng người thổn thức không thôi, cho dù ai cũng không nghĩ tới, vốn nở mênh mông thiên thịnh biến thành một người thức thôi, tới, trăm tài một cho hoa giờ là lại l ai đặc sắc. dù hàn gia thiếu chủ hàn phong biểu hiện gia cường hoành thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi đám người nhận biết đánh nát bọn hắn cố hữu quan niệm mỗi người lực chú ý đều đặt ở sở hàn trên thân ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng kính sợ ai cũng không biết cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên trong tương lai sẽ lấy được thành tựu ra sao trải qua sở hàn chiến đấu kịch liệt về sau kiếm t ô n g thí luyện lập tức trở nên kẻ nhạt vô vị không có bất kỳ người nào dám leo lên kiếm thứ sáu đài đi khiêu chiến sở hàn thì ngay cả bảy tám cựu tam tòa kiếm đài tranh đoạt cùng chiến đấu đều trở nên nhàm chán màn đêm buông xuống h ắ cám d ố i tung nhân gian sở hàn dương mắt nhìn thoáng qua bảy tám cựu kiếm đài phát hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc khoe miệng mỉm cười hướng về bên người hàn quân trần nhìn lại chúng ta đi lên đi sở hàn nhàn nhạt mở miệng ngữ khí lại là giọng ra lệnh hàn quân trần mở to mắt gật gật đầu không có bất kỳ cái gì nói nhảm tựa hồ thích đứng sở hàn ă n bài hàn lạc tuyết cũng đi theo đứng lên chiến đấu mới vừa rồi nàng từ đầu đến cuối tại khoảng cách gần quan sát nội tâm rung động không kèm chút nào cái khác người xem đối với sở hàn ấn tượng phát sinh cực lớn đổi mới cả người đều yên lặng xuống tới sở hàn một nhóm ba người động tác lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người có thể nói giới này kiếm tông thí luyện tại sở hàn đặt vững cái kia nhạc dạo về sau mỗi người đều nhìn chăm chú lên hắn đem hắn coi là năm nay kiếm tông thí luyện nhân vật chính b ắ c vực mấy vạn thiên tài tại sở hàn trước mặt tất cả đều ảm đạm phai mờ tòa thứ tư đến thứ sáu tòa kiếm đài các ngươi có thể lên đi sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên tại kiếm tông quảng trường trên không quanh quẩn đạo thanh âm này chỗ đạt tới hiệu quả cơ hồ cùng kiếm tông phó tông chủ quan điện không sai biệt lắm toàn trường yên tĩnh lặng ngắt như tờ sở hàn một nhóm ba người đi tới tòa thứ ba kiếm đài hàn quân trần ngươi thủ tại chỗ này ai cũng không được lên đến ta sẽ để cho lạc tuyết tại tòa thứ hai kiếm đài nếu như ngươi nơi này thất thủ nàng thì nguy hiểm ngươi hiểu chưa sở hàn khỏe môi n ế t lên nụ cười thản nhiên hắn rất nhẹ ý tứ trong lời nói đối với hàn quân trần tới nói rất nặng sở hàn là phải chờ bên trên tòa thứ nhất kiếm đài như vậy hắn liền không thể quay đầu chiếu cố tòa thứ hai kiếm đài người hàn quân trần tọa c h ấ n kiếm thứ ba đài thủ hộ không chỉ là chính hắn vị trí càng là hàn lạc tuyết vị trí ta hiểu được hàn quân trần trọng trọng gật đầu đây là duy nhất một con đường sở hàn không có khả năng dừng ở thứ hai ba tòa kiếm đài như vậy nếu như hắn lên tới tòa thứ hai kiếm đài hàn lạc tuyết vô cùng có khả năng không gánh nổi tòa thứ ba kiếm đài chỉ có hắn tòa c h ấ n tòa thứ ba kiếm đài mới có thể để hàn lạc tuyết an tâm tại tòa thứ hai kiếm đài cái này không thể nghịch thông thiên kiếm đài chú định hắn hàn quân trần muốn ở phía sau lợi tẩy hàn quân trần sắc mặt trở nên trịnh trọng lên không còn là lúc trước nghiền ngẫm tư thế sở hàn dẫn hắn năm tháng đến nơi đây đã là điểm cuối cùng tiếp xuống chính là hắn phải nghiêm túc thời điểm sở hàn mang theo hàn lạc tuyết đi tới tòa thứ hai kiếm đài hàn lạc tuyết chăm chú nhìn trước người thiếu niên bóng lưng trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục từ nhỏ đến lớn nàng chưa hề ngưỡng mộ qua tên thiếu niên nào cho dù là đã từng cùng tần đông k h u n h từng có hô nước cũng bất quá là vì tuyết lĩnh hàn gia bây giờ nhìn thấy cái này dùng tên giả hàn phong thiếu niên hàn lạc tuyết mới thật biết cái gì gọi là thiên tài cái gì gọi là bá đạo trong nội tâm nàng vẫn cho rằng tuyệt thế thiên tài hàn quân trần tại thiếu niên này trước mặt thậm chí không ngẩng đầu được lên kia không có gì sánh kịp v ư ơ n g thả bá đạo một quyền một cái thiên huyền cảnh đối mặt nhân vương tông cùng đại diễn tông đều không sợ chút nào hàn lạc tuyết trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ thiếu niên này đến cùng là ai hắn có bối cảnh như thế nào càng là hiếu kỳ thì càng muốn hiểu rõ không biết từ lúc nào bắt đầu hàn lạc tuyết đối sở hàn cực kỳ cảm thấy hứng thú thậm chí đều quên ca ca hàn quân trần lưu tại tòa thứ hai kiếm đài hàn lạc tuyết ngươi thì lưu tại nơi này đi sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên phá vỡ hàn lạc tuyết lý tưởng lúc này nàng mới chú ý tới nàng tại trong lúc lơ đãng đi tới thông hướng tòa thứ nhất kiếm đài thông đạo m ô n miệng hàn lạc tuyết liếc nhìn chung quanh nàng ở vào một tòa cô phong kiếm giới đài k i n h thường phía dưới bảy tòa kiếm đài kiếm tông trên quảng trường vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng để trong nội tâm nàng dâng lên trước nay chưa từng có đặc thù tình cảm loại này uy lăng thiên hạ kiêu ngạo đều là trước mặt thiếu niên này mang cho hắn dạng này được người sùng bái ánh mắt là nàng cái này tuyết lĩnh hàn gia thánh nữ chưa từng có được qua hàn phong hàn lạc tuyết kinh ngạc nhìn xem trước người bóng lưng thì thào mở miệng thanh âm nhu hòa ngay cả chính nàng giật nảy mình còn có chuyện gì sao sở hàn dừng lại tiến lên thân thể có c người... hàn, hàn lạc tuyết hỏi ra lời về sau một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở hàn đôi mắt bên trong hiện ra kiên định cùng quật cường chi sắc nàng rất rõ ràng làm sở hàn leo lên tòa thứ nhất kiếm đài về sau trận này mạo danh duyên phận sắp đi đến điểm cuối cùng mượn dùng hàn gia chi danh còn cho hàn gia chính là ba hạng đầu huy hoàng đây cũng là sở hàn muốn biểu đạt ra tới sau trận chiến này không ai nợ ai hàn lạc tuyết rất mẫn cảm phát hiện ra nàng biết kiếm tông thí luyện kết thúc về sau hàn phong danh tự có thể sẽ tiêu tán trong gió sẽ không còn xuất hiện tại thần vũ đại lục như vậy hắn là ai hàn lạc tuyết trong lòng dâng lên một cỗ bi thương cảm giác nếu như nàng không mở miệng hỏi ra có lẽ về sau nghe được tên của hắn cũng không biết là hắn người này trừ phi gặp lại lần nữa rộng lớn đại lục biển người mê ngông nói nghe thì dễ người tiểu nha đầu này tâm h tư vẫn rất tinh tế tỉ mỉ sao sở hàn nhàn nhạt cười một tiếng lắc đầu không nói gì thêm xoay người tiếp tục cất bước hướng về tòa thứ nhất kiếm trước sân khấu đi sở hàn phản ứng như thế để hàn lạc tuyết tinh xảo gương mặt bên trên hiện hiện một vòng chấm thấp quả nhiên không chịu nói sao hàn phong cái tên này ta sẽ còn sử dụng lần sau gặp mặt thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận chân thật của ta trong thông đạo một t h a n h âm chậm giãi x u ấ t làm cho hàn lạc tuyết sắc mặt một lần nữa tỏa ra vẻ vui thích chương ó lẽ c í n h là tại tuyết năm trăm bảy mươi mốt tứ kiếm cung t r ư ở n g lão vạn trung chú mục phía dưới sở hàn bước lên thông thiên kiếm đài tòa thứ nhất kiếm đài đứng ở kiếm tông thí luyện điểm cao nhất áo trắng phiêu nhiên mái tóc đen xuân dài như thác nước lạnh nhạt tự nhiên tư thế cho người ta một loại vương giả đang lầm cảm giác tuyết lính hàn g a hàn phong Cái theo sở hàn một nhóm ba người bước lên thông thiên kiếm đài trước ba tòa kiếm đài kiếm tông thí luyện tiếp tục tiến hành tòa thứ tư về sau kiếm đài bắt đầu điên cuồng tranh đấu không có triệu mặc một số người cạnh tranh hoa tích nguyệt thành công đứng lên tòa thứ tư kiếm đài hoa tích nguyệt ngóng nhìn tòa thứ nhất kiếm đài thiếu niên đáy mắt chỗ sâu tràn đầy đều là nghi hoặc vô luận là phong cách hành sự hay là phương thức làm việc thiếu niên này cực kỳ giống sở hàn nhất là kia chiến đấu là phấn toái chân không kinh khủng lực lượng thế nhưng là dung mạo khí tức lại hoàn toàn khác biệt để nàng có chút không dám xác nhận đồng dạng có như thế nghi ngờ còn có đứng tại tòa thứ năm kiếm đài thủy m ộ n g vân thủy m ộ n g vân đứng tại tòa thứ năm kiếm đài không có tiếp tục leo lên tòa thứ tư kiếm đài hoa tích nguyệt tu vi võ đạo viễn siêu cùng nàng chỉ cần bảo trụ một cái danh ngạch là đủ rồi thứ sáu tòa kiếm đài đến thứ chín tòa kiếm đài cũng phân biệt sinh ra người thắng trận bọn hắn đều là thiên huyền cảnh tu vi thực lực của mỗi người đều là cùng thế hệ bên trong tương đối mà nói tương đối xuất sắc thư không bên trong quan điện ánh mắt đảo qua đây cựu cái thanh niên tuấn kiệt cuối cùng rơi vào sở hàn trên thân á n khu khu. quan điểm thanh mà Khu điển thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người để tất cả vây xem tất cả mọi người biết lần này kiếm tông thí luyện chính thức kết thúc năm nay kiếm tông thí luyện là ta kiếm tông một lần cuối cùng thí luyện từ nay về sau kiếm tông sẽ không còn cử hành bất luận cái gì hình thức đối ngoại thí luyện quan đ i ệ n đôi mắt bên trong hiện ra tinh mang cả người khí thế đột nhiên tăng vọt ánh mắt lần nữa đảo qua thông thiên trên kiếm đài chín người năm nay thông thiên kiếm đài thứ tự như sau quan đ i ệ n ánh mắt nhìn chăm chú tại lùn nhất thứ chín tòa trên kiếm đài tại hắn câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm trên quảng trường lực chú ý của mọi người đều tập trung ở thứ chín tòa trên kiếm đài hạng chín kinh hồng học viện trung mẫn học ông t hạng tám thiên cương viện vương địa lực ông thứ tám tòa thông thiên kiếm đài sáng lên thứ chín tòa thông thiên kiếm đài dập tắt phương thức như vậy để đám người sẽ chỉ tập trung tại trên người một người bọn hắn mỗi cái trên kiếm đài cuối cùng lưu lại người đều là hôm nay người thắng hạng bảy vũ văn thế gia vũ văn minh quan đ i ể n giới thiệu thứ bảy tòa kiếm đài người lúc thứ tám tòa kiếm đài quang mang mở đi hạng sáu hôn nguyên tông đường ma ha làm quan đ i ể n giới thiệu đến thứ sáu tòa kiếm đài đường ma ha lúc người xem bên trong buộc phát ra kinh người tiếng hoan hô đây là thứ bảy tám chín tòa kiếm đài không có đường ma ha nguyên bản chính là mười hạng đầu lôi cuốn nhân vật hắn có thể cầm tới thứ sáu tòa kiếm đài tại mọi người trong dự liệu không hề giống thứ bảy tám chín ba tòa kiếm đài như vậy nhặt được tiện nghi hạng năm trung vực huyền băng các thủy m ộ n g vân quan đ i ệ n thanh n m mở miệng lần nữa tòa thứ năm kiếm đài bắn ra hào quang trói sáng thủy m ộ n g vân mang theo mạng che mặt h u y ề n chuyển dáng người xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt đưa tới trước nay chưa từng có hành động gieo họ huyền băng các thánh nữ thủy m ộ n g vân từ tham gia kiếm tông thí luyện bắt đầu liền dẫn q u a n hoàn không có người cho rằng nàng không thể đi đến cuối cùng mặc dù hạng năm thứ tự đối với nàng mà nói có chút thấp nhưng là bốn người đứng đầu đều là thực lực mạnh mẽ biến thái thiên tài đương nhiên những người này căn bản không có gặp qua hàn lạc tuyết xuất thủ cũng không biết hàn lạc tuyết chân thực thực lực bất quá theo bọn hắn nghĩ có thể làm cho hàn phong và hàn quân trần hai người hộ giá hộ tống bản thân cái này chính là thực lực một phần hạng tư n g u y ệ t hoa cung hoa tích nguyệt kịch liệt tiếng hoan hô c h ấ n thiên mà lên hoa tích nguyệt dung mạo tuyệt mỹ tại kiếm đài quang mang làm nổi bật dưới lộng lẫy giống như người trong bức họa nếu như nói che mặt thủy mộng v â n cấp đám người một loại thần bí cảm giác như vậy hoa tích nguyệt thì là cấp đám người mang đến kinh diễm cảm giác luôn hãm tại mỹ mà bên trong kinh diễm nguyện hoa cung thiếu cung chủ b á t vực nữ thần cấp bậc tồn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong không biết bao nhiêu người khát vọng đạt được hoa tích nguyệt lọt mắt xanh hạng ba tuyết lĩnh hàn gia hàn quân trần t quan đ i ể n giới thiệu đến hàn quân trần thời điểm tiếng hoan hô im bặt mà rừng toàn bộ quảng trường đều yên lặng xuống tới mỗi cái nhìn về phía tòa thứ ba kiếm đài trên mặt người đều rất phức tạp mạnh rất mạnh mạnh phi thường đây chính là đám người đối hàn quân trần đánh giá tại sở hàn leo lên tòa thứ nhất kiếm đài về sau thật đúng là có một người bước lên tòa thứ ba kiếm đài đã từng một giới kiếm tông thí luyện hạng nhất tất cả mọi người coi là hàn quân trần chỉ là tại sở hàn phù hộ dưới đi đến cuối cùng nhưng không có nghĩ đến chỉ một chiêu liền đánh bại kia ngày xưa thiên tài hai đầu lông mày toát ra tới ngạo khí cấp cực ấn đám người tượng lưu lại cực kỳ k hạng ắ c sâu. tuyết Tên thứ hai, tuyết lĩnh Hàn gia, Hàn hai, Gia, l c Tuyết. u q a điện nói đến điểm, nói hai thời mọi tên n thứ mặt của sắc ư ờ i trở nhất ê n càng t ê m phức tạp, thiếu nữ này. Toàn bộ hành trình đều không có Toàn đều u nữ này. bộ x tuyết h ủ q a Loại giác cảm n à rất nhất, toàn thắng. t huyền hoàn Hạm diệu, u y nằm lĩnh hàn gia hàn phong quan đ i ệ n thanh âm trở nên trầm thấp xuống liên tiếp tam cái tuyết lĩnh người của hàn gia để trận này kiếm tông thí luyện không khí ngột ngạt tới cực điểm mà có nên nói hay không lên hạng nhất thời điểm mỗi người trong mắt đều bắn ra một vòng kiến kỵ hiện trường một lần ăn tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người chăm chú nhìn sở hàn lại một chữ cũng không dám nói ra bầu không khí nghiêm túc đáng sợ một người chi uy c h ấ n nhiếp toàn trường không sai những người này đều bị sở hàn c h ấ n nhiếp rồi trong bọn họ có một ít người là thiên huyền cảnh c ử u trọng tu vi càng nhiều còn không đạt được thiên huyền cảnh c ử u trọng mặt thụy cái k h á c một chút tham gia thí luyện thanh niên bọn hắn là trường bối thế nhưng là đối mặt cái này càng thêm tuổi trẻ thiếu niên áo trắng bọn hắn lại không sinh ra nửa điểm lòng khinh thị một quên một cái thiên huyền cảnh trong đó ba người sử dụng sinh mệnh cấm thuật một người càng là đại diễn tông tùng nghị ba người này tùy tiện một cái bọn hắn đều không nhất định là đối thủ vậy mà tại thiếu niên này trước mặt không có chút nào sức chống cự thực lực như vậy thì ngay cả bọn hắn cũng không sánh nổi không có tư cách đi phê phán bình luận cái này lên cao mà đứng thiếu niên thân ảnh tại đây thông thiên kiếm đài thí luyện về sau trở thành bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại hiu ngay tại lúc lúc này một cỗ bảng bạc cường thế sát khí quét sạch kiếm tông quảng trường cuối cùng khóa chặt tại tòa thứ nhất kiếm đài bên trên đem sở hàn bao trùm ở trong đó tựa như nhấc lên một cỗ sóng lớn thông thiên kiếm đài thí luyện kết thúc sát hại thanh long kiếm cung h ạ c h tâm đệ tử vương hoa h ú t s ố sách nên thanh toán một chút ngoan lệ thanh âm tại bầu trời đ ê m yên tĩnh bên trong lộ g a phá lệ vang dội trận một thân ảnh từ giữa không trung du nhiên hiện hiện bất kỳ người nào đều có thể cảm giác được rõ ràng đạo thân ảnh này trên thân đủ để nghiền ép hết t h ể khí thế khủng bố thân huyên cảnh cường giả kiếm tông trên quảng trường đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh biến cố đột nhiên xuất hiện khiến mỗi người sắc mặt cũng thay đổi vương lão quan đ i ể n cười khổ một tiếng thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó lão giả này chính là thiên kiếm cung bên trong phụ trách thanh long kiếm cung thanh long kiếm cung trưởng lao vương thiên lâm thanh long kiếm cung cung chủ mất tích về sau vương thiên lâm liền nhiều lần tạo áp lực để quan điện khổ không thể tả thanh long kiếm cung trường lão là tứ kiếm cung trường lão địa vị đồng đẳng với hai vị kiếm tông hộ pháp gần với kiếm tông tông chủ và phó tông chủ nếu như vẹn vẹn chỉ là thanh long kiếm cung cung chủ sự tình quan điện còn có thể lấp liếm cho qua hết lần này tới lần khác chết đi cái này vương hoa húc là vương thiên lâm bảo bối nhất tôn tử vương hoa húc là thua ở thông thiên trên kiếm đài cái này tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn ở vào quy tắc bên trong chúng ta quan đ i ể n lời nói vẫn chưa nói xong thì bị vương thiên lâm băng lánh thanh n m đánh gãy quy tắc ngươi cùng lao phu đàm quy tắc quy tắc là ước thuốc kẻ yếu không phải ước thuốc thanh long kiếm cung hoạch tâm đệ tử ngươi không có ra tay giúp đỡ sự tình lao phu ngày sau lại tìm ngươi tính sổ sách vương thiên lâm hai con ngươi huyết hồng vương hoa húc là hắn bảo bối nhất tôn tử tôn tử đã chết cái gì giải thích hắn đều nghe không nổi nữa hàn gia tiểu tử chịu chết đi vương thiên lâm khí thế kinh khủng áp bách tại sở hàn trên thân Cổ t a thanh ra mang, y bẫy khẽ kiếm, kiếm nhiều hơn thức phong hướng động một lộ trường lăng dài lệ vương ề tòa thứ nhất trên T. hàn phá không kiếm đài đi. mà sở v thiên lâm trên thân trong nháy mắt nổ lên khí thế mặc dù đặt ở tòa thứ nhất trên kiếm đài nhưng lại để hiện trường mỗi người cảm giác được một c h â u ngạt t h ở áp bách loại cảm giác này cực kỳ khó chịu kia trong hư không thân ảnh càng lại như là thần tiên để cho người ta không dám chất vấn lao g i a hỏa nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn muốn lấy tính mạng của ta bằng một mình ngươi còn không một được. sở hàn lạnh nhạt nét mặt biểu lộ một vòng tà mị ý cười ra trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên ư ú ám từng đạo mở nhạt tĩnh mịch khí lưu s ẹ t qua thân thể cả người giống như đứng ngạo nghệ giữa thiên địa cái thế ma thần đã các ngươi đều tới vậy liền đều đi ra đi từng bước từng bước đối phó thái phiền thoái các ngươi cùng lên đi sở hàn buông thả bá đạo thanh âm vang vọng chân trời nhất thời làm đến tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tin được nhìn qua chung quanh hư không bọn hắn căn bản không có cảm giác được bất luận người nào tồn tại chẳng lẽ s i ê u s i ê u s i ê u tựa hồ là xác minh đám người phỏng đoán ba đạo thân ảnh phá không mà ra lăng không hư độ nhìn xuống sở hàn mỗi người trên người ba động đều cùng vương thiên lâm nhất không hai t h ầ n huyền cảnh cường giả bốn cái thần huyền cảnh cường giả thiên kiếm cung tứ kiếm cung t r ư ở n g lão chương năm trăm bảy mươi hai huyền thiên vô lượng kiếm trận soạn sở hàn vừa nói lập tức gây nên trận trận ồn ào thanh âm cùng tiến lên thiếu niên này vậy mà để tứ thần huyền cảnh cường giả cùng tiến lên muốn không cuồng vọng như vậy giết ngươi lao phu một người là đủ hàn gia tiểu tử ngươi có thể chết tại lao phu tuyệt ảnh dưới kiếm có thể tự hào hư không bên trong vương thiên lâm kiếm phong lấp lóe từng đạo tràn ngập đ ầ y sắt lục kiếm ảnh tàn sát bừa bãi tòa thứ nhất kiếm đài căn bản không cho sở hàn bất luận cái gì có thể cơ hội chạy trốn ngươi cái này mấy cái lao đầu tử Bất bốn nhất thần thứ thang tu thủ, ta quá huyền nếu cái các là liên cảnh như ngớp ngươi người vi, sở ẽ còn cố cho phần, vẹn vẹn một mình ngươi, nói ngươi dũng kỵ khí. mấy một dám thì sát ta, ai bữa s hàn hư lạnh một tiếng ngước nhìn vương thiên lâm rơi xuống phía dưới thân ảnh trên mặt không có chút nào bối rối trên thân không gian ba động du nhiên dâng lên dừng lại sát nã hậu cả người đ ằ n g không mà lên d ơ lên u ám nắm đấm oanh minh mà xuất vê anh sở hàn trùng điệp một quyển đánh vào hư không bên trên trong nháy mắt không gian nổ tung vô tận không gian mảnh vỡ hóa thành loạn lưu quét sạch mã xuất làm cho vương thiên lâm sắc mặt biến đổi hàn r a tiểu tử ngươi đây là tự tìm đường chết vương thiên lâm lợi kiếm trong tay lắc một cái mạng thiên tuyệt ảnh kiếm hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra đi những nơi đi qua đều không gian đổ sụp từ khí h à n g lưu hắn vốn định bằng vào kiếm trong tay đem sở hàn chém giết tại tòa thứ nhất trên kiếm đài làm sao cũng không nghĩ tới sở hàn sẽ đánh thoái không gian đã như vậy liền thêm một khi kỉnh thành toàn ngươi h u sở hàn thân ảnh không có rừng chút nào rừng vọt thẳng hướng về phía thâm thúy không gian loạn lưu một màn này ánh vào đến trong mắt tất cả mọi người làm cho đám người con ngươi hung hăng rút lại chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hàn phong muốn tự sát không ai có gì một người cho rằng có người có thể tại không gian loạn lưu tử khí bên trong sinh tồn cho dù là thần huyền cảnh cường giả cũng chỉ muốn tại thứ tam trọng nấc thang thời điểm miễn cưỡng lợi dụng không gian chi lực chống cự loạn lưu xung kích Hưu sở hàn thân thể không có nửa điểm giảm tốc tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới vọt thẳng tiến vào không gian loạn lưu bên trong mặc cho tối t â m mở mị tĩnh t mịch khí tức cọ giữa thân thể liền thân bên trên bạch b à o đều không có chút nào lộn xộn làm sao có thể mỗi người đều mở to hai mắt nhìn nhìn qua đây phá vỡ bọn hắn nhận biết một màn thì ngay cả trong hư không vương thiên lâm đều mở to hai mắt nhìn trong lòng chấn động không gì sánh nổi thậm chí ngu ngơ ở、Siêu. sở hàn xuyên qua không gian loạn lưu tốc độ cực nhanh Cơ hồ một cái lắc hồ mình thì xuất hiện một xuất ở vương thiên lâm bên ba bao nhiên Thiên cạnh thân, một cỗ kỳ dị không gian ba động du nhiên mà xuất, bao trùm tại Vương cỗ tại một xuất, trùm mà kỳ dị du lập â thân. Lâm m trên Thiên Không gian gông siềng. Vương l tức kịp phản ứng muốn đối sở hàn xuất thủ nhưng lại phát hiện hai tay hai chân hắn tất cả đều bị không gian chi lực trói buộc lại nơi này lực lượng mạnh mẽ hắn cuộc đời trước đây chưa từng gặp ngắn thời gian bên trong căn bản là không có cách tránh thoát n g ư ờ i đối không gian lý giải vương thiên lâm mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy đều là vẻ khó tin Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Người thiếu niên mặc áo trắng cũng người niên này, làm mặc sao áo trước tới, đối vương ớ với i gian chi lực lý giải, tinh、so、không hắn còn muốn thâm. Thật còn muốn đáng lực lý là so sợ. v thiên lâm căn bản không tâm h ể tin được đ y thầy. này hết、thể. Thiếu niên ớ i tuổi、A. Vương、thiên、Lâm tâm bên trong phá lệ c h ấ n kinh chân chính giao thủ hắn mới rõ ràng cảm nhận được thiên phú của thiếu niên này là như thế người tiên kẻ này tuyệt không thể lưu nếu là bỏ mặc kẻ này tiếp tục phát triển tiếp kiếm tông tương lai đem vô cùng hắc ám vương thiên lâm đôi mắt bên trong một sợi sát ý bắn ra mà xuất thân là kiếm tông thiên kiếm cung tứ kiếm cung trưởng lão bên trong thanh long kiếm cung t r ư ở n g lão đối với kiếm tông có thể nói là một mảnh trung tâm hắn biết rõ kiếm tông thế hệ trẻ tuổi căn bản không có tới xứng đôi thiên phú như vậy kiếm tông tương lai sẽ bị thiếu niên này ép tới không ngẩng đầu được lên phong ngừa rắc rối có thể xuất hiện nhất định phải đem loại khả năng này bóp chết trong trứng nước vương thiên lâm tiếng nói còn chưa lạc sở hàn đu ám nắm đấm liền hướng hắn oanh kích tới một quyền này lộ ra cương mánh bá đạo kinh lực thì ngay cả cách rất xa khoảng cách khán giả cũng có thể cảm giác được một quyền này kinh khủng lực đạo không được vương thiên lâm nhất bên cạnh sử dụng không gian chi lực d ễ khỏi gông s i ề n g một bên thiêu đốt đan điển khiến thể nội linh lực sôi trào bành trướng hô hô hô vương thiên lâm k h ô n g chế điều này thể nội sôi trào linh lực cấp tốc tại thân thể ngoại hình thành hộ thân linh khí cho dù hắn biết khó mà ngăn cản sở hàn đây một quyền kinh khủng nhưng là chỉ cần có thể tranh thủ một chút xíu thời gian hắn liền có thể tránh thoát rơi đầy không gian công s i ề n g đừng uổng phí sức lực sở hàn chỗ nào nhìn không ra vương thiên lâm suy nghĩ có chút lắc đầu từ vương thiên lâm rút kiếm hướng hắn xuất thủ thời điểm trong lòng của hắn vương thiên lâm cũng đã là cái người chết vê anh sở hàn bàng bạc một q u y ề n nổ bể ra đến lập tức không gian sụp đổ khí tức hủy diệt quét sạch mã x u ấ t làm cho kiếm tông trên quảng trường mỗi người đều vận khởi linh khí chống cự bá đạo một quyển trực tiếp đem không gian o a n ra to lớn lỗ hổng、Siêu. s i ê u s i ê u ngay tại vương thiên lâm sắp xa vào đến không gian loạn lưu bên trong thời điểm ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện đương nhiên đó là còn lại tam đại kiếm cung trường lão tam vị trưởng lão hai tay mở ra bàng bạc không gian chi lực trào lên mà xuất ngưng tụ vương thiên lâm trước người không gian lao vương mau bỏ đi tam vị trưởng lão cái chán toát ra mồ hôi mịn đây kinh khủng vết nước không gian bên trên quét sạch năng lượng cực kỳ c u ồ n bạo bằng vào ba người bọn họ còn làm không được tại ngắn thời gian bên trong ổn định không gian lúc này muốn đi hơi trễ sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên lại là thế đại lực trầm một q u y ề n oanh kích ra ngoài từ một phương hướng khác đánh phía vương thiên lâm giang giác. một thoáng thời gian vương thiên lâm bên người không gian vỡ vụn hủy diệt không gian phong bạo thôn vệ cuốn sạch lấy vương thiên lâm tam vị kiếm cung trưởng lão ngay tại ổn định bên kia vết nước không gian căn bản là không có cách bận tâm bên này không gian loạn lưu đủ rồi ngay tại vương thiên lâm sắp t r ô n vùi tại không gian loạn lưu bên trong lúc quan điện thâm trầm thanh âm vang lên cả người trong nháy mắt xuất hiện tại vương thiên lâm trước người tay phải hóa trưởng t r ụ p về phía bạo loạn không gian tay trái hóa c h ả o bắt lấy vương thiên lâm đem vương thiên lâm túng ra vê anh kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên sở hàn tại mạnh mẽ s u n g kích phía dưới lui về sau một khoảng cách ở trước mặt của hắn đứng đấy năm vị thần huyền cảnh cừng giả kiếm tông pho tông chủ quan điện tứ kiếm cung t r ư ở n g lão sở hàn đứng ngạo nghễ hư không bên trong đối mặt năm vị thần huyền cảnh cường giả không có bất kỳ cái gì bối rối hiển nhiên bày biện ra địa vị ngang nhau trạng thái cái này khiến tất cả mọi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa thật mạnh thiếu niên trong đám người vang lên các loại thở dài thanh âm kinh ngạc cho dù ai cũng không nghĩ tới sở hàn đối mặt thần huyền cảnh cường giả y nguyên có thể ác liệt như vậy bá đạo hô vương thiên lâm hít một hơi thật sâu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua sở hàn vừa rồi phát sinh một màn để hắn rõ ràng cảm thấy khí tức tử vong quan đ i ệ n sắc mặt hờ hững sở hàn thực lực để hắn thay đổi cách nhìn hắn căn bản không có nghĩ đến vương thiên lâm không chỉ có không thành công đánh giết sở hàn còn kém chút cắm đi vào còn lại tam đại kiếm cung trưởng lao sắc mặt trở nên ngưng trọng lên bọn hắn đều là thần huyền cảnh cường giả đồng đều có thể một chút xem thấu sở hàn vận dụng không gian gông xiềng thiên huyền cảnh tu vi sử dụng suất không gian gông xiềng yêu nghiệt chi tài trong lòng bọn họ kinh hãi nhưng còn không đến mức sợ hãi tại trong lòng của bọn hắn sở hàn có thể đạt tới vừa rồi hiệu quả tất cả đều là bởi vì vương thiên lâm khinh địch nguyên nhân có vết xe đổ năm người trên thân quanh q u ầ n lấy không gian chi lực trợt d á n g lâm tại sở hàn mặt đối lập ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trên thân tản ra khí tức k i n h khủng đồng loạt ra tay tốc chiến tốc thắng huyền thiên vô lượng kiếm trận bao quát quan đ i ể n ở bên trong năm người đều là sắc mặt nghiêm túc ở thời điểm này bọn hắn đều thấy rất thấu triệt thiên phú của thiếu niên này rất mạnh mà lại trận này cửu thoán đã kết lại vậy liền trực tiếp làm đến cùng đem thiếu niên này lưu lại ngũ đại t h ầ n huyền cảnh đồng thời xuất thủ đều là mạnh nhất thực lực bọn hắn không muốn cấp sở hàn bất luận cái gì thở dốc thời gian năm người liên tục lách mình đến phương hướng khác nhau mỗi một lần biến hóa đều cao thâm mặt c h ắ c nương theo lấy không cùng vị trí biến hóa từng đạo bàng bạc uy thế từ trong tay bọn họ trên trường kiếm thiểm rượu mà xuất mỗi một đạo kiếm mang đều hù dọa làm người ta phát r é t tiếng xé gió Bệnh. Bệnh. Bệnh. Bệnh. Bệnh! Bệnh! Bệnh! Bệnh! kiếm mang nghiên g mà xuống giống như cựu thiên chạy xuôi chi nước sông kiếm mang những nơi đi qua tàn phá không gian s ẹ t qua đạo đạo vết tích làm cho chung quanh không gian vặn vẹo rung động khí thế mạnh c h ấ n kinh toàn trường kiếm tông trên quảng trường trên mặt của mỗi người đều hiện ra vẻ khó tin hiện tại phát sinh một màn để bọn hắn cực kỳ chấn động trung thân khó mà quên ngũ đại thần huyền cảnh c ư ờ n g giả kiếm tông phó tông chủ tăng thêm tứ kiếm cung trường lão vậy mà cùng một chỗ kết thành kiếm trận đối phó tuyết lĩnh hàn gia thiếu chủ hàn phong như thế trang diện mang cho tất cả mọi người khó mà tiêu tan đánh vào thị giác lực đơn giản có thể dùng ý thế hiếp người để hình dung đối mặt đây năm vị thần huyền cảnh cường giả sở hàn sắc mặt trở nên ngưng trọng nghiêm túc đây năm vị thần huyền cảnh cường giả bất kỳ cái gì một người đơn độc đặt ở c h ỗ đó hắn đều không sợ hãi có sức đánh một trận nhưng là năm vị thần huyền cảnh cường giả đồng loạt ra tay đồng thời hợp thành kiếm trận chỗ thả ra h uy lực căn bản không phải một cộng một đơn giản như vậy mà là hiện lên bao nhiêu lần tăng dù là sở hàn là ở vào tịch diệt minh hoàng thể phía dưới cũng có thể cảm giác được dạy đặc sát khí mang đến áp lực cỗ này trong mắt cũng không phải là đến từ năm vị thần huyền cảnh cường giả kết thành huyền thiên vô lượng kiếm trận mà là ra ngoài kiếm trận trung ương nhất quan đ i ệ n tứ kiếm cung trường lão đều là thần huyền cảnh tầng thứ nhất nước thang người bốn người này sở hàn có năm chắc để bọn hắn cùng tiến lên nhưng là nhiều một cái quan đ i ệ n hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt quan điểm tồn tại phảng phất cấp huyền thiên vô lượng kiếm trận nhiều hơn cái trước hạch tâm đây tuyệt đối không chỉ là nhiều một cái thần huyền cảnh cường giả đơn giản như vậy mang đến tăng thêm sở hàn hoàn toàn có thể cảm giác được rõ ràng huyền thiên vô lượng kiếm trong trận lộ ra lăng lệ kinh khủng kiếm mang cái này khiến sở hàn n gửi được một tia khí tức nguy hiểm tịch diệt bà quyển sở hàn gầm thét một tiếng trong đan điền ngũ hành sát châu điên cuồng xoay tròn tràn ngập khí tức hủy diệt tĩnh mịch chi khí phun lên nằm đấm trong nháy mắt khiến tịch diệt minh hoàng thể uy lực tăng gấp đội chương ô n g t năm trăm bảy mươi ba thần huyền cảnh vẫn lạc kiếm tông trên quảng trường vô số người nhìn chăm chú lên tòa thứ nhất trên kiếm đài mặt chiến đấu cái này tuyết lính hàn gia thiếu chủ hàn phong Cơ hồ m ộ thật người c ố n g l ê o à n tông bộ kiếm quy lực bao nhiêu lần tăng. Thân ở huyền thiên vô lượng kiếm trong trận vô luận đối mặt bất cứ người nào có thể tương đương với đối mặt toàn bộ kiếm trận hợp lực rất khó từng cái đánh tan kiếm tông phó tông chủ quan điện cùng tứ kiếm cung trưởng lão kết thành huyền thiên vô lượng kiếm trận bất kỳ cái gì một người phát huy ra h uy lực đều có thể so với năm người hợp k ích nhưng là đó cũng không phải địa phương đáng sợ nhất địa phương đáng sợ nhất là tại huyền thiên vô lượng kiếm trong trận nếu là đối mặt năm người hợp k ích vậy liền tương đương với đối mặt hai mươi lăm người hợp lực loại thực lực này tăng trưởng biên độ cực kỳ nghịch t i ê n nghĩ không ra kiếm tông còn có như thế tinh diệu trận pháp chẳng biết tại sao hôm đó ninh vô song chưa từng lấy ra sở hàn trong lòng sợ hai thán phục một câu thân hình nhưng không có chút nào đình chỉ hắn hiện tại một lần nữa về tới thiên huyền cảnh đối với lực lượng lý giải hoàn toàn siêu việt cùng thời kỳ mình k i ế p trước hai con ngươi lóe ra băng lanh qua n mang kinh khủng lực lượng đón nhận trong kiếm trận lan tràn ra kiếm mang vê anh sở hàn đấm ra một q u y ề n cuốn mánh lực lượng trực tiếp vỡ vụn trước mặt hư không hai cỗ kinh khủng lực lượng tại không gian loạn lưu bên trong va chạm tiếng oanh minh liên tiếp vang lên tòa thứ nhất kiếm đài cũng dần dần sụp đổ xuống cường hoành lực lượng khiến tất cả quan sát đến một màn này lòng người rung động không thôi lui hàn quân trần biến sắc lập tức leo lên tòa thứ hai kiếm đài mang theo hàn lạc tuyết bay ngược về đằng sau cái khác kiếm đài người đồng dạng liên tiếp lui về phía sau đem kiếm tông trong sân rộng khu vực đằng ra thân huyền cảnh cấp bậc chiến đấu cho dù là dư ba đều vô cùng có khả năng đem bọn hắn những ngày này huyền cảnh phá hủy tòa thứ nhất trên kiếm đài không sở hàn giống như một tôn cái thế ma thần ưu ám song quyền liên tiếp vênh ra mỗi một quyền đều đánh vào vô tận kiếm mang bên trên làm cho không gian chấn động phá thành mảnh nhỏ làm lực lượng đạt tới thần huyền cảnh cấp độ thời điểm có thể tùy tiện phấn thoái hoàng cấp thế giới không gian làm lực lượng đạt tới tạo hóa cảnh cấp độ thời điểm có thể phá vỡ huyền cấp thế giới không gian bức tường ngăn cản tiến vào huyền thiên giới bên trong không đủ để phá vỡ không gian lực lượng nếu là ở vào không gian loạn lưu bên trong liền sẽ bị tràn ngập khí tức hủy diệt tịch diệt không gian nuốt hết nhưng nếu là lực lượng có thể phá vỡ không gian liền sẽ tại không gian loạn lưu bên trong tiếp tục tồn tại sở hàn quyền kinh dậy sóng đấm ra một quyền không gian sụp đổ cường hoành lực đạo vẫn như cũ có thể tại tịch d i ệ t không gian bên trong quét ngang mà xuất đồng dạng huyền thiên vô lượng kiếm trong trận tùy ý mà xuất kiếm khí đồng dạng vạch phá đạo đạo vết nước không gian tại kinh khủng không gian loạn lưu bên trong tiếp tục hướng về sở hàn quét sạch mà đi Vành, vành, vành, vành, vành, vành, vành, vành. Dung không dứt lọt vào thai sở hàn giống như chiến thần đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong hai tay tịch diệt bá quyền liên tục quanh ra tịch diệt sát khí tỏ khắp tại tòa thứ nhất trên kiếm đài phương bầu trời kinh khủng không gian loạn lưu tại trong đụng c h ạ m không ngừng mở rộng t khán giả n g ử a đầu nhìn qua kia kinh khủng không gian sụp đổ vô tận kinh khủng không gian loạn lưu quét sạch kiếm tông quảng trường trên không c ù g bạo sao động khí tức phía dưới cơ hồ muốn trở thành một chỗ sinh mệnh cấm khu thì ngay cả duy trì lấy huyền thiên vô lượng kiếm trận năm vị thần huyền cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện nhiễm kia không gian loạn lưu bên trong tịch diệt sắc khí một bên kiếm xuất kinh lôi l a n g lệ tấn mãnh một bên không ngừng lên không kéo dài khoảng cách h i u h i u h i u h i u h i u h i u h i u vô số đạo kiếm khí tung hoành tòa thứ nhất trên kiếm đài không t ĩ n h mịch khu vực đây năm vị thần huyền cảnh cường giả sắc mặt nghiêm túc hai con ngươi ngậm lấy không còn che giấu sắc ý hôm nay coi như liệu đến cùng tuyết lĩnh hàn r a là địch cũng muốn đem đây không xác định tương lai bóp chết trong trứng nước vô tận kiếm khí tàn sát bửa bãi hạ tĩnh mịch khu vực bên trong thư đứng thẳng một cái áo trắng phiêu nhiên thân ảnh sáng chói huyết hồng đôi mắt hiện ra nhiếp nhân tâm phách quan mang toàn thân lưu chuyển lên khi tức tử vong tịch diện sắc khí doa người bộ dáng phảng phất là trong địa ngục đi ra á c ma t đám người lần nữa hít sâu một hơi thiếu niên này đưa thân vào sinh mệnh cấm khu giống như căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng kẻ này tất có không tầm thường chỗ tứ kiếm cung trưởng lão liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc như thế như vậy đứng ngạo nghễ vào hư không loạn lưu bên trong đừng nói bọn hắn làm bất quá tại bọn hắn nhận biết bên trong căn bản chính là không người nào có thể làm được quan đ i ệ n trong mắt ẩn ẩn hiện lên một vòng vẻ n g h i hoặc hắn ngưng trọng đến nhìn chằm chằm thiếu niên này cẩn thận được dưới do xét loại này hư đứng ở không gian loạn lưu bên trong cảm giác để hắn cảm giác cùng thiếu tông chủ sở hàn có chút tương tự quan đ i ệ n lúc trước nghĩ tới hàn phong khả năng chính là sở hàn nhưng khi hàn phong dần dần triển lộ ra kinh người sức chiến đấu hắn liền bỏ đi ý nghĩ này sở hàn rất mạnh nhưng là không có mạnh như vậy hoặc là nói quan đ i ệ n cũng không cho rằng sở hàn có thể đạt tới loại cấp độ thực lực này sức một mình đối chiến ngũ đại thần huyền cảnh cừng giả đây cơ hồ có thể ghi vào thần vũ đại lục lịch sử phá cho ta sở hàn lần nữa hét lớn một tiếng sắc mặt so với một lần trước ngưng trọng rất nhiều Cả người tịch ạ loạn i gian không không hướng bên trong đằng không mà lên, lưu mà về v thần huyền ả n cường tịch lượng lưu thành huyền thiên vô lượng kiếm trận phong、đi. Không gian loạn lưu bên trong, vô tận giả kiếm đi. kết vô vô diệt sát sở sợ ám lánh tụ tại sở trên tay, trên tay Tịch diệt khí hàn cho hãi ngưng nắm nắm lòng người lượng. ưu làm lực bà quyển sở hàn đón m ạ n thiên lăng lệ kiếm mang kinh khủng nắm đấm oanh kích mà xuất mang theo tịch diệt sát khí nắm đấm buộc phát ra bàng bạc lực lượng phảng phất muốn đem chúng quanh thiên địa linh khí đều áp bách mở trong nháy mắt tỏ khắp suất một mảnh tối t ă n mở m ị hải dương lật út mảnh này không gian cái này mỗi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu vô biên tịch diệt sát khí giống như là đạt được một cái chỗ tháo nước từ không gian loạn lưu bên trong tùy ý ra đây là đám người lần thứ nhất nhìn thấy kia tràn ngập tĩnh mịch khí tức tối t â m mở mịt chi khí đi vào trên thế giới này dĩ vãng những ngày sương mù xám xịt đều là tồn tại ở không gian loạn lưu bên trong chỉ cần không tiến vào bên trong liền sẽ không bị nhiễm nhưng là bây giờ những n à y tịch d i ệ t sát khí theo sở hàn nằm đấm giống như linh lực trào lên m à xuất làm cho giữa thiên địa hỗn loạn tưng ơ bừng tĩnh mịch chi khí tung h à n h cực kỳ khủng bố trấn áp năm vị thần huyền cảnh cường giả ở vào huyền thiên vô lượng kiếm trong trận giữa lẫn nhau tâm ý tương thông trong chốc lát mỗi người cầm kiếm phiêu diêu kiếm mang tàn sát bừa bãi m à xuống sắc mặt của bọn hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng mỗi người đều có thể cảm giác được thiếu niên trên tay kinh khủng t ử khí hết thể phá vỡ sở hàn hai con ngươi xích h ổ n g song quyền tịch diệt bá quyền liên tục quanh ra từng đạo khí thế rộng rãi tịch diệt sát khí trào lên mà xuất cả người buộc phát ra khí thôn sơn hà thẳng tiến không lùi trạng thái vênh vênh vênh vênh vênh theo tịch diệt sát khí m ạ n thiên quét sạch côn bá lực lượng phảng phất muốn đem bầu trời đều vỡ ra đến không gian lấy mức độ khó mà tin nổi điên cuồng đ ổ sụp vỡ vụn sau không gian không ngừng có tịch diệt sát khí xuất hiện hội tụ tại sở hàn trên thân Hô hô hô! sở hàn tại vỡ vụn không gian loạn lưu bên trong không ngừng lấy mình những nơi đi qua tịch diệt sát khí tràn ngập toàn thân sở hàn mỗi một quyền đều dẫn động tới chung quanh vô tận tịch diệt sát khí trong lúc nhất thời tựa như hóa thân lô đen đem không gian loạn lưu bên trong tịch diệt sát khí toàn bộ đều hớt ra vô địch sở hàn sắc mặt c u ầ n ngạo bá đạo hắn rốt cuộc để ý giải tịch diệt đạo chân lý trận chiến mở màn bằng vào nghịch thiên tố chất thân thể theo chiến đấu tiến hành liền có thể càng đánh càng hăng vô tận rách nát không gian bên trong tịch diệt sắt khí đều là hắn sinh sôi không ngừng lực lượng nguồn suối kinh khủng tĩnh mịch chi khí đệ nén đối thủ sinh cơ cùng thiên địa linh khí hoàn toàn tương phản thuộc tính làm hắn tại thời điểm chiến đấu nắm giữ lấy thiên nhiên ưu thế sở hàn tinh hồng sắc ánh mắt đảo qua chung quanh kinh khủng vết nước không gian khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong hư không loạn lưu bên trong hắn chính là vô địch tồn tại lấy m ạ i không hết dùng m ạ i không cạn tịch diệt sắt khí chính là hắn mạnh nhất vũ khí một đạo thanh e m điếc thai nhức góc vang lên vô số người khiếp sợ nhìn xem hư không chỉ gặp sở hàn đấm ra một quyền trung điệp đánh vào huyền thiên vô lượng kiếm trận bên trên sau một khắc kiếm trận sụp đổ năm vị thần huyền cảnh cường giả đồng thời bay ngược mà xuất trên mặt đều là vẻ kinh ngạc lần này kiếm tông thí luyện ta vốn định có chừng có mực không muốn đối phó các ngươi kiếm tông sở hàn băng lanh thanh e m ung dung vang lên đây đúng là trong lòng của hắn suy nghĩ hắn đạt được độc cô hồng tiền bối truyền thừa nhằm vào kiếm tông suy nghĩ yếu đi rất nhiều đem thù hận chỉ đặt ở ninh vô song một người trên thân thế nhưng là các ngươi lại muốn làm cho ta vào chỗ chết ta xưa nay sẽ không đối muốn giết ta người thủ hạ lưu t ì n h sở hàn ánh mắt bên trong sát ý tung hành hắn kiếp trước cùng kiếm tông ân oán ngay tại đạt được độc cô hồng tiền bối truyền thừa thời điểm lật t i ê n hiện tại là mới ân oán là kiếm tông phó tông chủ và tứ kiếm cung trưởng lao m u ố n giết hắn ba sở hàn tay phải tại không gian loạn lưu bên trong d ư ơ n g tay vỗ một cái phản phất như lỗ đen thôn đen lỗ vô vẹ diệt diệt sở ố tịch hàn bắp kéo căng thân c ư lượng cường a quanh từng tại thần trong t kinh khủng lực lượng quanh quần tại năm vị thần huyền cảnh cường giá trong lòng. hàn giá có lực Hiu, h vị sở thân hóa lưu quang lên như diều gặp gió đám mây trong nháy mắt liền tới đến năm vị thần huyền cảnh cường giá trước người theo sở hàn đằng không mà lên từng đầu tịch diệt sát khí hình thành dải lụa màu s á m phóng lên tận trời cường h à n h khí tức khiến trong lòng của mỗi người cũng nhịn không được run dậy thân rất huyên cảnh rất mạnh、sao. sở a o s hàn tịch h ảnh đột nhiên trở nên nu hòa, khỏe miệng tiếu dung cho hắn tăng thêm â n nên nu miệng dung tăng vòng đột một trở tiếu tà m tư thế, mang theo t mang ị diệt sát khí lách mình xung kích đến thanh long kiếm trưởng lao vương thiên、lâm、trước khí kích kiếm mình lòng lao lâm cung xung đến vương người. bá Sở hàn tịch diệt bá quyền trực tiếp oanh ra không tiếp tục sử dụng bất kỳ không gian chi lực thủy triều tịch diệt sát khí đem vương thiên lâm bao phủ tại trong đó b à ảnh vương thiên lâm tránh cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được đã mất đi huyền thiên vô lượng kiếm trận tăng thêm hắn đành phải kiên trì đón nhận sở hàn nằm đấm kinh khủng tịch diệt sát khí trong nháy mắt đem hắn thân thể xuyên thủng trận thôn phệ trong đó nghiền nát trở thành bột mịn ngay cả một điểm máu tươi đều không có nhỏ giọt xuống chương 574, t h ế không thể đỡ、Soạn. một thoáng thời gian tất cả mọi người nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong phát sinh hết thảy trong lòng trấn kinh văn phẩn hàn phong vậy mà tại năm cái thần huyền cảnh cường giả vây công phía dưới đánh chết trong đó một cái thần huyền cảnh cường giả đây quả thực lật đổ bọn hắn tất cả mọi người nhận biết thanh long kiếm cung trưởng lão vương thiên lâm vẫn diệt tại hư không loạn lưu bên trong ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại đôi này đám người tạo thành cực lớn đánh vào thị giác lực so máu nhuộm nửa bầu trời còn kinh khủng hơn kinh người như vậy một màn không chỉ có người xem trở nên khiếp sợ thì cả thiên không bên trong còn lại bốn vị thần huyền cảnh cừng giả sắc mặt đều phát sinh kịch liệt biến hóa lần này bọn hắn đều có chút sợ nếu như lúc trước sở hàn chỗ hiện ra thực lực để đánh đều đánh bọn bọn trọng hắn muốn ách sát lời nói, như vậy tại sở hàn đánh chết vương thiên hắn mánh tính mạng.、Thiếu、niên này, có đánh giết thần huyền cảnh cường giả năng ách chết thấy hiếp Thiếu coi cảm cô có lực. lời tại liệt giết giả sát một lâm sau, uy sở vậy về kế tiếp ngay tại lúc tất cả mọi người rung động ngây người s á t na một đạo băng lành thanh n ầ m vang lên chỉ gặp sở hàn lăng không vọt lên toàn thân lưu chuyển lên nội liễm ú ám sắc qua mang cả người mang theo kinh khủng sắc khí hướng về một cái k h á c thần huyền cảnh cường giả phóng đi kết trận quan điểm đột nhiên trợ quát một tiếng lập linh lực lưu lần lượng trận. tức tỉnh tương trọn, tại truyền, tế thiên khác, bạc đề người người bàng người bọn họ ở giữa lưu chuyển. Lần nữa tế ra huyền hô họ giữa kiếm xoay ra ở vô quan điện rất rõ ràng thế cuộc trước mắt năm người hợp lực huyền thiên vô lượng kiếm trận đều có thể bị phá ra từng cái xuất thủ tuyệt đối sẽ bị sở hàn giống đối phó vương thiên lâm như thế oanh sắt rơi siêu siêu siêu tam vị kiếm cung trường lão lấy quan điện làm trung tâm tương hô vân quanh nhất thời làm sở hàn vừa rồi tỏa định khí cơ không ngừng phát sinh cải biến đã mất đi thứ nhất thời gian mục tiêu công kích năm người kiếm trận ta đều có thể phá bốn người lại có thể thế nào sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng không tiết độ cong song quyền của hắn nắm chặt vừa rồi h oanh minh mà xuất tịch diệt bá quyền trực tiếp vỡ vụn huyền thiên vô lượng kiếm trận tất nhiên sẽ đối bốn vị này thần huyền cảnh cường giả tạo thành nhất định x u n g kích làm bọn hắn lực công kích hơi giảm mạnh vênh vênh vênh sở hàn đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong trên thân không ngừng tràn ra kinh khủng tịch diện sắc khí những n à y tịch diệt sát khí trong nháy mắt vỡ vụn trùng quanh không gian khiến ngắn ngủi khôi phục yên tĩnh không gian lần nữa trở nên táo đ ậ u vô biên tịch diệt sát khí từ hư không loạn lưu bên trong tràng r a leo lên tại sở hàng trên thân cả người giống như đứng lơ lửng trên không nên thị ma thần hai tròng mắt đỏ ngầu lộ ra bàng bạc sát khí không ngừng lan tràn ra tịch diệt sát khí gần như che khuất bầu trời thị giác bên trên nhìn giống như là đang thiêu đốt thiên địa linh khí trong nháy mắt sở hàng triển hiện ra uy thế so vừa rồi đối mặt năm vị thần huyền cảnh cường giả thời điểm còn mạnh hơn chơi ạ quan điện chờ bốn vị thần huyền cảnh cường giả trong lòng nhịn không được kinh hô một tiếng trên mặt đều leo lên vẻ chấn động thiếu niên này còn tại tiến bộ bọn hắn đều có thể rõ ràng nhìn ra thiếu niên này trải qua chiến đấu mới vừa rồi về sau đối với tự thân lực lượng vận dụng trở nên càng thêm quen thuộc thậm chí có thể nói cơ hồ là tính thực chất bay vọn bọn hắn không biết người thiếu niên trước mắt này là như thế nào khống chế không gian loạn lưu bên trong tĩnh mịch chi khí nhưng là bọn hắn rất rõ ràng tại vương thiên lâm còn tại thời điểm bọn hắn năm người kết lên huyền thiên vô lượng kiếm trợ thời điểm đó thiếu niên đối mặt còn có chút phí s ứ c thẳng đến cuối cùng nghiền nát chung quanh hư không lợi dụng kinh khủng khí tức tử vong ra trì sức chiến đấu mới một câu bổ ra kiếm trợ nhưng đã đến hiện tại người thiếu niên trước mắt này căn bản không cần nhiều như vậy dườm ra trình tự trực tiếp vỡ vụn chung quanh không gian Không không chế không gian bên trong vô biên tử khí. bốn ê biên n trong tử vô b khí. vị thần huyền cảnh cường giả chỗ sâu trong con người lòng ó e ra rất đang vẻ chấn động. Bọn hắn ẩn ẩn phát rất được. Trước hắn phát thiếu như động. Bọn ẩn ẩn niên này giống mặt tìm là i cái Cái gì. à y khiến bọn hắn bọn cảm i bồi giả á c cảnh cường mình như luyện. Bốn thân huyền trong lòng Hưu. Hưu. Hưu. tựa là vị thân huyền cảnh cường giả trong lòng kinh ngạc nhưng là trên tay không có rừng chút nào rừng trường kiếm không đ ố i vung vẩy m à xuất lăng lệ kiếm mang phô thiên cái địa quét sạch sở hàn chỗ khu vực phá hư không loạn lưu bên trong sở hàn lạnh lùng phun ra một chữ chận một cái tịch diệt bá quyền oanh ra cùng bạo huy thế trực tiếp nghiền nát hết thẻ trước mặt kiếm mang cả người một bước lên cao mà lên tại hỗn loạn không gian loạn lưu cùng kinh khủng kiếm khí bên trong như vào chỗ không người đi chết đi sở hàn đối trong đó một vị thần huyền cảnh cường giả oanh r a trùng điệp oanh ra một quyền một quyền này không khỏi ẩn chứa tịch d i ệ t bá quyền quyền kình còn có chung quanh trong hư không quanh quẩn mà lên tịch d i ệ t sắc khí kinh khủng chi huy khiến cho mọi người không rét mà run cái này thân huyền cảnh cường giả biến sắc hắn là huyền vũ kiếm cung trưởng lão căng chặt vừa rồi tại cùng sở hàn đối bính bên trong liền thương tổn tới một chút nguyên khí hiện tại đối mặt sở hàn kinh khủng một quyền đành phải cưỡng ép n h ấ t lên thể nội lăng lệ thân huyền cảnh cường giả uy thế lập tức hướng về sở hàn đổ xuống mà ra không quan điểm đột nhiên trợn quát một tiếng thân ảnh lóe lên cấp tốc hướng về sở hàn sung kích quá khứ mặt khác hai đại kiếm cung trưởng lão đồng thời hướng về huyền vũ kiếm cung trưởng lão căng chặt hội tụ mà đi tốc độ của ba người cực nhanh nhưng không sánh được sở hàn nắm đấm vê anh sở hàn nắm đấm đụng vào căng chặt trên trường kiếm khí thôn vạn giảm khí thế trực tiếp đem trường kiếm ép thành phân vụn kinh khủng lực công kích xuyên t h ấ u không gian trong nháy mắt vỡ vụn căng chặt cánh tay phải phun ra máu tươi hầm vang nhỏ xuống tại kiếm tông trên quảng trường mà căng chặt cả người thì là nhanh chóng bay ngược m à x u ấ t miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng bốn người kiếm trận thiện tay liền có thể phá đi sở hàn trên mặt hiện lên một vòng vẻ ngạo nhiên toàn thân làn da hiện ra ưu ám tri sắc Cho ngay ư ờ i t một loại kiên nghị bá đạo cảm giác, nhất là kêu một đấm, nhất tựa bất vật thể loại là đạo kiên giác, đôi chiến người kia người đi. kêu không kỳ không nghị ngăn cản. bên n gì g phá hồ bá đều được, có có a tại sở hàn vừa dứt lời thời điểm hai đạo lưu quang từ thiên kiếm cung bên trong chớp tắt m à qua trong nháy mắt s ẹ t qua chân trời xuất hiện tại quan đ i ệ n hai bên trái phải tả hộ pháp hữu hộ pháp hai người các ngươi rốt cục bỏ được ra quan đ i ệ n đắng chát cười một tiếng hắn biết hai người này một mực tại quan sát bọn hắn cùng ở thiên kiếm cung lẫn nhau ở giữa hiểu rất rõ lên đi tả hộ pháp không nói thêm gì lập tức gia nhập vào huyền thiên vô lượng kiếm trong trận cùng lúc đó hữu hộ pháp đồng dạng lách mình trong kiếm trận chính như quan đ i ệ n biết hai người kia đã sớm quan sát lấy bên này chiến đấu một mực chưa từng xuất hiện nguyên nhân chủ yếu bọn hắn đều là thần huyền cảnh cừng giả liên thủ đối phó một cái hậu sinh văn bối không khỏi làm mất thân phận nhưng khi vương thiên lâm vẫn lạc một khắc này tả hữu hộ pháp mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc nhất định phải liên hợp lại lấy lôi đỉnh cổ tay chấn áp cái thiên phú này nịch g h thiên yêu nghiệt thiên tài ha ha ha ha ha sở hàn ngửa mặt lên trời cười to trong tiếng cười đều là buông thả bá đạo chật con ngươi băng lãnh đ ả o qua cách đó không xa lục cái thần huyền cảnh cừng giả khoe miệng g ơ lên một vòng n g ĩ a mai khinh thường độ cong lục cái thần huyền cảnh lại như thế nào muốn không bả kiếm tông tông chủ ninh vô s o n g cũng kêu đi ra à tạo thành cái thất nhân kiếm trận làm cho cả bắc vực mở mang kiến thức một chút kiếm tông vô thượng chi uy sở hàn cuồng ngạo thanh âm phách lối vang vọng đất trời giống như tiếng sấm quần quận nổ vang căn bản không có bất luận cái gì tị húy gọi thẳng đình vô song đại danh t tất cả người xem sắc mặt kịch biến cho dù ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến trình độ như vậy lục vị thần huyền cảnh cường giả đối phó một thiên tài thiếu niên cái này vô số người ánh mắt rơi vào trong hư không áo trắng phiêu nhiên trên người thiếu niên có một chuyện bọn hắn có thể xác định vô luận tối nay thắng bại như thế nào hàn phong chi tên sẽ vang triệt toàn bộ thần vũ đại lục t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm người áo đen vô số đạo ánh mắt tập trung ở trong hư không thiếu niên thân ảnh bên trên kiếm tông cử hành mười lăm năm thí luyện trong lúc đó từng có vô số thiên tài tách ra h à o quang trói sáng lần này kiếm tông thí luyện trước khi bắt đầu dù là cho phép đã từng lấy được qua thứ tự thiên tài một lần nữa tham gia thí luyện danh s ư n g tuyển bản xuất bắc vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tài n h ư c ũ không có bao nhiêu người cảm thấy tuyển gia thiên tài sẽ là bắc vực mạnh nhất thiên phú vật này rất khó tương đối ai mạnh ai yếu nhưng là những người này được chứng kiến thiếu niên mặc áo trắng này sau khi chiến đấu trong lòng bắc vực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất xương hào đã có thuộc về tuyết l ĩ n h hàn gia hàn phong thiếu niên này cường thế tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn dùng một đôi công vô bất khắc nắm đấm đánh ra huy danh h i y ề n hách một người độc chiến lục đại thần huyền cảnh cao thủ lại còn dám buông lời để kiếm tông tông chủ ninh vô song ra tạo thành thất nhân huyền thiên vô lượng kiếm trận tới đối phó một mình hắn cuồn g vọng sao phách lối sao trên mặt mỗi người đều có tươi cười quái dị đổi lại những người khác đối mặt tình cảnh này lại có ai có thể nói ra cuồn g vọng như vậy phách lối bá đạo c h i ngôn những người này đều là đến từ các thế lực lớn trưởng lao tiền bối cái nào không phải thường thấy đủ loại thiếu niên chỉ có dạng này một thiếu niên để bọn hắn vì thế mà choáng váng thậm chí mặc cảm trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía sở hàn ánh mắt không còn là tiền bối d ò xét văn bối không còn là xem lễ trận này thí luyện mà là sùng kính cùng cung bái còn có một vòng chờ mong chờ mong một viên từ từ bay lên ngày mai c h i tử tại thiên kiếm thành trên không tách ra c h ó i mắt tuyệt thế phong hoa hô ho hô ho hô tham gia giới này kiếm tông thí luyện đám thiên tài bọn họ sớm đã nhuộm bộ đến một bên ngước nhìn trong hư không lấy sức một mình đối kháng lục đại thần huyền cảnh thiếu niên áo trắng đến lúc này bọn hắn ngay cả ghen tị tâm đều không sinh ra đến hoàn toàn là tôn kính thực lực mang đến tôn kính như thế c h ó i lọi sinh tử quyết đấu khiến cái này thanh thiếu niên nhiệt huyết dâng trào trong lòng tưởng tượng lấy một ngày kia cũng có thể như thế lóa mắt trở thành vạn chúng chú m g ụ c sáng trói minh tinh sở hàn ban đầu chiếm lấy thứ sáu tòa kiếm đài thời điểm trong đó một số người còn rất có phê bình kín đáo nhưng là theo sở hàn biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ bọn hắn đều nhao nhao ngậm miệng lại sưu sưu sưu sở hàn trên thân uy thế kinh khủng kinh người chung quanh sụp đổ không gian bên trong gần như vô tận tịch diệt sát khí giống như dòng sông rủ xuống đến hội tụ ở trên thân thể hắn làm sở hàn trên thân nổi lên một đạo lại một đạo gọn sóng bàng bạc khí tức tử vòng tràn ngập trong hư không kiếm lên kiếm tông phó tông chủ quan điện trợ quát một tiếng lục cái thần huyền cảnh cừng giả sáu thanh trói mắt trường kiếm liên tục chấp động vùng vẩy xuất mạng thiên trói mắt kiếm mang có huyền thiên vô lượng kiếm trận gia trì khí thế mãnh liệt làm cho người rung động thiên kiếm cung cao tầng sử dụng kiếm đều là ngụy thần kiếm tại thiên kiếm trong ao thai ngén có kiếm linh có thể tại trình độ nhất định bên trong xung làm thần kiếm đến sử dụng kiếm sở ô hô n Quan điện lần nữa thét ra lệnh một tiếng, thanh nguy thần kiếm thân kiếm kêu khẽ, sang mang xuống, tưng g sáu kêu ra kiếm kiếm trói kiếm thét một chút khẽ, giữa đan sen n vào hàn a u diệu quyển. tinh Tịch diệt cùng. h vô bá、quyển. Sở hàn đối mặt kinh khủng kiếm khí mang theo giống như hỗn độn tịch diệt sát khí oanh quyền mã xuất bàng bạc lực lượng khí phép h i ê n ngang u ám nắm đấm những nơi đi qua không gian đều nổ tung rộng lớn tràng diện làm cho người rung động không thôi vê anh bá đạo quyền kình cùng kinh khủng kiếm khí đụng vào nhau phát ra một đạo trấn thiên động địa tiếng vang tựa l à hủy diệt uy thế trực tiếp tương dạ không đốt sáng lên cường hành vô cùng dư ba trực tiếp đem chín tòa kiếm đài toàn bộ phá hủy mỗi một cái vây xem người xem đều trên thân bao trùm lấy không ngừng rung động hộ thể linh khí dầm dầm va chạm chỗ không gian đổ sụp cực kỳ triệt đ ể cơ hồ biến thành thông hướng tịch diện thế giới thông đạo lục đại thần huyền cảnh cường giả đều là phi tốc lui lại mỗi người sắc mặt đều có chút trắng bệnh s i ê u thân ảnh màu trắng bay ngược mã x u ấ t hướng về sau ném đi một khoảng cách về sau dừng lại thân thể đợi ứ n thẳng trong hư không. g hư đ cho mọi người thấy rõ trước mắt một màn trong lòng của mỗi người đều tràn đầy rung động cái này á o trắng thân ảnh nửa bên áo bào vỡ vụn răng khắp nơi trên vết thương kim sắc huyết dịch giống như sôi trào tràn ra tràn diện khiến lòng run sợ hàn phong còn quá trẻ chỉ có mười bảy tuổi nếu là lại cho hắn mấy năm thời gian đây lục đại thần huyền cảnh cường giả liên thủ thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn hàn phong có chút tự phụ bản thân hắn chỉ là thiên huyền cảnh cường giả Vượt được, thần cấp chiến cảnh cùng khiêu khó huyền đúng đã là mọi ộ một t chút khinh thường. Hàn phong tại thế hệ trẻ tuổi bên trong diệt. chỗ chiến còn có địch, có địch lục, khiêu khinh Hàn phong hệ nhiên hồi phi kêu người, đổi người ngoài, bên bên yên sáu nếu vẫn đương vốn ngạo, lần này sợ sớm vô là là là để đã lấy m người tại đây từng cái thấp giọng nghị luận lên bọn hắn khi nhìn đến sở hàn thụ thương thời điểm trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sở hàn trận chiến này bại h ư không bên trong sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra đôi mắt bung xuống ánh mắt nội liễm huyền thiên vô lượng kiếm trận tăng phúc quá mạnh đối mặt lục đại thần huyền cảnh cường giả trên lực lượng có chút ăn không tiêu sở hàn thấp giọng tự nói trong giọng nói không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng thần trương càng giống là đang thẩm vấn xem tịch diệt minh hoàng thể đủ khả năng bạo phát đi ra lực lượng đẳng cấp sở hàn có thể cảm giác được lục đại thần huyền cảnh cường giả kiếm trận lực lượng lục đại thần huyền cảnh cường giả đồng dạng có thể cảm giác được sở hàn lực lượng thật là bá đạo thiếu niên lục đại thần huyền cảnh cường giả trong lòng sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn thiếu niên này vừa rồi một q u y ề n kia kinh khủng đến cỡ nào kém chút đem bọn hắn sáu người liên thủ công kích ép xuống sáu thanh n g u y thần kiếm huy động kiếm khí a nhưng lại vẹn vẹn đem thiếu niên lồng ngực cắt vỡ một chút ra thậm chí đều không có thương tổn đến cơ bắp cuối cùng là cỡ nào bá đạo tố chất thân thể a lục đại thần huyền cảnh cường giả thu hồi tất cả khinh thị một chiêu này liền đủ để hiện lộ rõ ràng xuất thiếu niên siêu phạm lịch i ê n Hưu. ngay tại sở hàn bay ngược mã xuất vừa mới đứng vững thân thể thời điểm một đạo kinh khủng thân ảnh phi thiên m à qua nhanh đến ánh mắt của mọi người đều theo không kịp hắn quy tích cho người ta một loại thời gian đều t ạ i ngược dòng cảm giác tựa hồ theo đạo này thân ảnh hư không đều bóp méo người này toàn thân áo đen như mộ trong nháy mắt buôn tập đến sở hàn trước người trực tiếp một q u y ề n hoành sát mã xuất quyền kinh đã cường đại đến đỉnh cao nhất trong hư không chậm rãi khép lại không gian đều lần nữa bị chấn bể thật mạnh biến cô bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người người áo đen này trên thân bạo phát đi ra khí tức không kém chút nào lục đại thần huyền cảnh cường giả hợp lực một kích mà lại tựa hồ còn có điều giữ lại chỉ là cường hoành tới cực điểm linh lực căn bản không có sử dụng ra cái gì có thể sẽ lộ ra thân phận v õ kỹ người này một mực chờ đợi đợi thời cơ muốn sát hại hàn phong trong lòng mỗi người có nhiều phán đoán người áo đen này chiêu thức ở giữa che giấu tung tích chính là chứng minh tốt nhất rốt cuộc ra sở hàn thanh âm nhàn nhạt rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người đột nhiên mở ra trong hai mắt bắn r a sáng trói thần mang t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu ai dám tranh phong sở hàn lời này vừa nói ra mọi người nhất thời một trận giật mình chẳng lẽ hắn đã sớm phát hiện có người tại phục kích hắn sao đúng là như thế sở hàn tại phấn thoái không gian thời điểm nắm giữ chung quanh khu vực tịch diệt sắc khí tại cùng lúc trước ngũ đại thần huyền cảnh thời điểm chiến đấu liền cảm giác được có ba đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình trong đó hai đạo ánh mắt chủ nhân là tham dự vào tả hữu hộ pháp như vậy còn thừa lại một người chính là dự định muốn phục kích sở hàn sắc mặt lạnh nhạt đối mặt đây đột nhiên vồ r ế t tới người áo đen mang theo tịch diệt sát khí hai tay bỗng nhiên nô ra phân biệt hóa thành hai q u y ề n liên tiếp đánh vào người kia q u y ề n kình bên trên vain vain q u y ề n thứ nhất quanh qua kia tuyệt cường q u y ề n kình suy yếu một nửa q u y ề n thứ hai lập tức nối liền đem người áo đen kia kinh khủng q u y ề n kình triệt để triệt tiêu mất hai người nắm đấm va chạm chỗ tách ra hào quang trói sáng phảng phất thái dương đều nổ tung khiến đây ảm đạm xuống bầu trời đ ê m giống như ban ngày trướng mắt có chút bản sự người áo đen thanh â m khàn khàn vang lên c h ậ m tuyệt cường nắm đấm lần nữa oanh ra bàng bạc uy thế trực tiếp khóa chặt tại sở hàn trên thân hắn quanh thân tản ra cường hoành đến cực hạn hộ thể linh lực đem chúng quanh thổi qua tới không gian mảnh vỡ từng cái chống cự t mọi người thấy một màn này đều là hít vào một ngụm khí lạnh người áo đen này quanh thân hộ thể linh lực cực mạnh ít nhất là thần huyền cảnh thứ nhị trọng nước thang tu vi vẹn vẹn lấy thần huyền cảnh tầng thứ nhất nước thang thực lực còn không có biện pháp làm được không gian vỡ vụn chỗ chiến đấu n g ư ờ i cũng không qua như thế sở hàn cười lạnh một tiếng song quyền oanh minh mà xuất đón nhận người áo đen nằm đấm theo chung quanh tịch d i ệ t sát khí hội tụ trên nắm tay uy thế liên tục tăng lên một quyền mạnh hơn một quyền vê anh vê anh vê kinh khủng tịch diệt sát khí đem hết t h ể chung quanh đều bao phủ tại trong đó trong nháy mắt mông lung che đậy tầm mắt của mọi người chỉ còn lại từng đạo chấn thiên động địa ba động liên tục tiếng oanh kích vang lên trong hư không bóng người chất động những nơi đi qua ba quang lưu chuyển không gian vỡ vụn tựa như hai cái thần tiên tại chiến đấu bà n h một đạo mạnh mẽ tiếng va chạm vang lên lên về sau sở hàn cùng người áo đen nhao nhao bay ngược ra một khoảng cách một thoáng thời gian hai người lăng không hư lập cách không mà trông trong ị c lực được có thúc h không hiện thể hết thảy.、Sở、hàng diệt giữ sai biệt tại kết t đạo đây lượng lắm, nắm Sở ê n thân bá đ ạ chi khí h i ể thị rõ, cả n ư càng càng như ờ i giống cái thế chiến càng càng có cao toàn đánh hăng, thần,、khí、thôn vạn giảm nắm đâm có thể quét ngang thân giảm đâm thế khí thể hết thảy, toàn thân cao thấp quét lúc ộ ra Trong cao chiến chi đỉnh nhất khí. giả đến bá l nhất thời trong lòng của mỗi người đều có một loại ý niệm kỳ quái tựa hồ đây không phải một cái mười bảy tuổi thiếu niên mà là một vị vạn t r u n g túi đầu thái cổ đế vương quá mạnh vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân t r u n g quanh nơi này quanh q u ầ n tịch diện sát khí cường kiện thân thể cho người ta một loại khó mà địch nổi cảm giác bất lực k h ô n g bố như vậy n ị c h thiên thiên phú và thực lực để mỗi người đều có một loại cảm giác không chân thật ngay cả đông đảo thần huyền cảnh cường giả vây công đều không làm gì được hắn thiếu niên này đến cùng là thế nào tu luyện sở hàn đứng ngạo nghễ hư không bên trong hưởng thụ lấy đám người cúng bái ánh mắt nhìn chăm chú lên trước người hai cố lực lượng một bên là lục đại thần huyền cảnh cường giả tạo thành huyền thiên vô lượng kiếm trợn một bên là không biết lai lịch người áo đen hiện tại không sai biệt lắm đến đông đủ sở hàn lãnh n ạ o thanh em vang lên trong hư không quanh quẩn làm cho bầu trời đều rung động t r u n g quanh vụn vặt không gian loạn lưu không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán vô biên tịch diệt sát khí hội tụ ở trên người h á n thiên kiếm cung người ngoại trừ tông chủ ninh vô song hẳn là đều ở nơi này đi sở hàn nhớ kỹ lúc trước quan đ i ể n giới thiệu với hắn thiên kiếm cung hình thức trong đó một vị tông chủ một vị phó tông chủ hai vị hộ pháp tứ kiếm tông trường lão những người này hẳn là đều xuất hiện qua về phần vị kia người á o đen sở hàn tạm thời còn không biết xuất từ cái gì thế lực kiếm tông g ân đoán ngay hôm nay cùng một chỗ thanh toán đi sở hàn vốn định b u ô n g tha kiếm tông tại thí luyện bên trong lấy đi hàn lôi liền rời đi ngày khác lại tiến về kiếm tông tìm linh vô song tính số sách nhưng là bây giờ toàn bộ kiếm tông đều là đ ị c h nhân vậy liền không cần thiết nhân tử thanh toán ha ha ha ha hàn phong ngươi không khỏi thái để mắt chính ngươi trước từ chúng ta vây kín phía dưới sống sót lại nói khoác lắp đi kiếm tông tả hộ pháp cười lạnh một tiếng trâm trọng nói hắn thấy sở hàn đã là nỏ mạnh hết đà câu nói này hẳn là ta tới nói mới đúng là các ngươi thái để mắt chính các ngươi đi một thoáng thời gian sở hàn trên thân sát khí n g ậ p trời tóc đen theo gió dối tung tại sau lưng sáng trói trong con ngươi tách ra tinh hồng sắc qua n g mang giống như một tôn luyện ngục ma thần có một loại khí thôn sơn hà khí thế cho người ta một loại tung hoành thiên hạ duy ngã độc tôn cảm giác vê anh sở hàn bước ra một bước phảng phất cả phiến thiên địa đều bạo động lên hủy diệt khí thế liên tục tăng lên toàn thân cao thấp lộ ra vô địch chi khí ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi mấy cái này thần huyền cảnh cường giả ai có thể đánh với ta một trận sở hàn tiếng gầm cuồn cuộn giống như kinh lôi nổ v a n g cả người bay lượn m à s u ấ t trên thân mang theo vô số đạo tịch diệt sát khí luồng khí x o á y những này luồng khí xoay giống như là từ không gian loạn lưu bên trong chút xuống xuống tới thác nước từng sợi vờn quanh tại sở hàn trên thân hủy diệt kỳ thật quét sạch thường khung đại địa hiu hiu hiu sở hàn thể nội ngũ hành sát trâu xoay tròn tốc độ nhảy lên tới cực hạn mỗi một tấc trong tế bào đều ẩn chứa vô tận tịch diện sắc khí côn g bạo tố chất thân thể cường hoành đến cực hạn cái này mỗi người đều không tự kìm hãm được run dày lên phảng phất một đoàn kinh khủng mây đen bao phủ tại trên người của bọn hắn toàn thân cao thấp đều bị khí tức tử vong vân quanh đây chính là hàn phong thực lực chân chính sao hàn phong một mực không có đem hết toàn lực sao thiếu niên này thật là đáng sợ từng cái sợ hãi suy nghĩ từ trong lòng mọi người xuất hiện bọn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng đây là một cái mười bảy tuổi thiếu niên là n g ư ờ i sao sở hàn băng lãnh bá đạo thanh â m vang lên bàng bạc một q u y ề n kinh khủng đánh phía kiếm tông bạch hổ kiếm cung trường lão hủy diệt tịch diệt quyền thế lộ ra vô biên khí tức kinh khủng trong n g á y mắt đem bạch hổ kiếm cung trường lão bao phủ ở bên trong hay là ngươi không đợi bạch hổ kiếm cung trưởng lão làm ra phản ứng sở hàn thân ảnh lấp lóe xuất hiện lần nữa tại chu tức kiếm cung trưởng l ã o bên cạnh thân lần nữa lăng lệ bá đạo một quyền oanh kích mà xuất hoặc là ngươi sở hàn một quyền hướng về kiếm tông tả hộ pháp oanh kích tới vô biên khí thế kinh khủng đem những người này toàn bộ bao phủ ở bên trong đem tất cả mọi người c h ấ n trụ ba quyền oanh ra kinh khủng lực lượng sụp đổ không gian phá hủy những nơi đi qua hết t h ể lăng lệ kiếm thế trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng trực tiếp đem ba người này bao phủ ở trong đó huyền thiên vô lượng kiếm trận trong nháy mắt bị phá hư rơi thật mạnh đám người lần nữa c h ấ n kinh đến lúc này bọn hắn mới biết được thiếu niên này trên thân thực lực chân chính vậy mà đem thần huyền cảnh mạnh c h â n c h â n áp xuống hiện tại có thể đưa các ngươi lên đường sở hàn doanh r a ba quyền về sau khí thế trên người nhảy lên tới đ ỉ n h phong tựa hồ tiếp xuống mỗi một kích đều chính là hắn tuyệt cường một kích chương năm trăm bảy mươi bảy quyền c h ấ n ca cờ c ử a nờ dê ra sở hàn quanh thân không gian rung động không thôi khắp thiên tịch diệt sát khí rủ xuống đến bám vào ở trên người hắn mỗi một đạo tịch diệt sát khí ẩn chứa lực lượng đều đủ để chém giết thiên huyền cảnh cừng giả trong nháy mắt này sở hàn trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác huyền liền rượu phảng phất hắn có thể khống chế quanh thân tế bào có thể tinh chuẩn nắm giữ thân thể mỗi một bộ phận loại cảm giác này vô luận kiếp trước hay là kiếp này sở hàn chưa từng có cảm thụ qua đây là tịch diệt minh hoàng thể mang đến cảm giác giờ phút này hắn quanh thân mỗi một tấc trong tế bào đều ẩn chứa tịch d i ệ t sắc khí khống chế tịch d i ệ t sắc khí chính là khống chế thân thể của hắn s i ê u sở hàn thân ảnh l o a lên hướng về kiếm tông lục vị thần huyền cảnh cường giả sung kích quá khứ trên thân mang theo vô tận kinh khủng chi khí cả người giống như hồng hoang hung thú ngang ngược bá đạo lực lượng để chư vị thần huyền cảnh cường giả sắc mặt biến đổi lớn cái thứ nhất chính là ngươi sở hàn băng lanh thanh â m tại mọi người bên thai quanh quẩn thân ảnh liên tục lấp lóe về sau xuất hiện tại bạch hổ kiếm cung trưởng lão bên cạnh bàng bạc một quyền oanh minh m à x u ấ t vô tận tịch mịch sát khí trào lên m à x u ấ t trong nháy mắt làm cho c h u n g quanh hư không trôn vùi tràn ngập tại tĩnh mịch tịch diện sát khí bên trong không được bạch hổ kiếm cung trưởng lão trong lòng nghiêm nghị căn bản hoàn mỹ n h à danh cái thứ nhất được tuyển chọn sự thật trong nháy mắt một kiếm phá không đón nhận sở hàn công kích b à ảnh sở hàn một quyền này cực kỳ bá đạo trực tiếp dễ như bỡn hủy hoại bạch hổ kiếm cung trưởng lão kiếm khí Chợt vang vang mà một, mà một màn này khiến cho mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh chưa hề đều là thiên huyền cảnh cường giả vây công thần huyền cảnh cường giả bây giờ lại là lục đại thần huyền cảnh cường giả vây xem sở hàn một người lấy thiên huyền cảnh tu vi độc chiến lục đại thần huyền cảnh cường giả càng tại sáu người trước mặt đánh bại bạch hổ kiếm cung trường lão trực tiếp đem lục đại thần huyền cảnh cường giả tạo thành huyền thiên vô lượng kiếm trận biến thành năm người phần này uy thế từ xưa đến nay lại có mấy người có thể làm được mỗi người đều nhìn c h ầ m c h ầ m trong hư không thiếu niên thân ảnh bạch hi tung bay mái tóc đen xuân dài như thác nước toàn thân cao thấp tản g a vô địch chi uy Tựa thiên bên trên dưới mặt đất không ai còn có thể tại ai hồ không hạn chế được hắn. Hiện phiên đây được đến dưới ngươi. bên còn có sở hàn băng lanh thân a n h m v a g lên lần nữa, hắn thân ảnh l quỷ mị xuất hiện tại chu tức kiếm cung trưởng lao sau lưng sợi tóc đen xì theo gió phiêu diêu giống như một tôn thiên thần cấp đám người mang đến vô hạn k i ể m chế vê anh sở hàn đấm ra một quyền bá đạo quyền k ì n h c h ấ n thiên động địa trực tiếp xé rách những nơi đi qua không gian tựa là hủy diệt tịch diệt sát khí quét sạch xâm nhập tại chu tức kiếm c u n g trưởng lao trên thân phốc phốc một thoáng thời gian huyết quang bay tư tung sở hàn trên nắm tay tịch diệt sát khí cuồn cuộn quyền k ì n h trực tiếp xuyên thủng chu tức kiếm c u n g trưởng lão lồng ngực lập tức một trận huyết quang bạo khởi tại ngắn n g i yên lặng về sau Chu trong ư ớ c cung kiếm t ư ở n g l bay ư trường ợ c cuối cùng chính mà kiếm đi, điệp rơi xuống tại kiếm tông quảng chính giữa. xuống quảng trùng tông Trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt rơi vào chu t ư ớ c kiếm cung trưởng lao trên thân trên lồng ngực bị nắm đấm xuyên thủng chỗ máu thịt bé bét ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt xâm xâm máu tươi giống như dòng suối nhỏ từ trên vết thương chảy ra tới t mọi người thấy một màn này nhịn không được lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh liên tục hai cái thần huyền cảnh cường giả bị sở hàn doanh sát sở hàn cường hoành hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ bọn hắn vốn cho rằng tận lực đánh giá cao sở hàn nhưng không có nghĩ đến ục a cuối cùng vẫn là đánh giá thấp liên tiếp hai vị thần huyền cảnh cường giả vẫn lạc tính cả lúc trước vẫn lạc thanh long kiếm cung trưởng lao vương thiên lâm ngắn ngủi trong thời gian kiếm tông vẫn lạc tam vị thần huyền cảnh cường giả đây đã không thể dùng kinh hãi cùng rung động để hình dung đây đã bắt đầu giao động quyết tâm của bọn hắn thiếu niên này bọn hắn thật sự có thể giết chết sao huyền vũ kiếm cung trưởng lão hoài n h i tả hữu hộ pháp hoài nghi thì ngay cả kiếm tông phó tông chủ quan điển cũng đi theo hoài nghi ở trước mặt bọn họ cái này năm gần mười bảy tuổi thiếu niên thực lực cường đại để bọn hắn hoài nghi nhân sinh các ngươi không phải muốn giết ta sao sở hàn ánh mắt l ạ n h như băng đảo qua quan điện bốn người hắn đã giết chết kiếm tông tam vị thần huyền cảnh cường giả hoán t h ù này đã là không thể hóa giải đã như vậy hắn căn bản không quan tâm giết thêm mấy người nữa s á t ba người là sát toàn bộ s á t cũng là sát giống sở hàn đột nhiên phát ra giống to một tiếng tiếng giống chấn thiên động địa trong không khí hình thành một đạo vô hình g ậ n sóng đột nhiên khuyết tản hắn ra muốn sát ta liền muốn trả giá đắt sở hàn thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt xuất hiện tại huyền vũ kiếm cung trưởng lao bên cạnh thân mênh mông một quyền hoành kích ra ngoài một thoáng thời gian quyền ý cuồn cuộn mang theo vô địch vì thế cực kỳ khủng bố hướng về huyền vũ kiếm cung trưởng lao trên người hoành kích ra ngoài bang bạc quyền thế phá vỡ hư không khi tức kinh khủng đánh vào huyền vũ kiếm cung trưởng lao trên người trong nháy mắt máu tươi phiêu tán rơi rụng mà s u ấ t huyền vũ kiếm cung trưởng lão vậy mà trực tiếp bị oanh thành mạn thiên mạnh vụn đến tận đây tứ kiếm cung trưởng lão tất cả đều vẫn lạc không một may mắn thoát khỏi kiếm tông thế lực bên trong chỉ còn lại phó tông chủ quan điện cùng trái phải hai vị hộ pháp ba người bọn họ đều là thần huyền cảnh cừng giả nhưng là ở thời điểm này lại có vẻ phá lệ thống khổ tình cảnh cực kỳ không ổn sáu người đều không đối phó được thiếu niên chết tam cái về sau còn lại ba người bọn họ ứ n g đối ra sao kế tiếp sở hàn băng lanh thanh â m vang lên mọi người ở đây nhóm đều cho là hắn còn muốn tiếp tục hướng kiếm tông còn lại tam vị thần huyền cảnh cường giả khởi xướng thời điểm tiến công sở hàn xuất hiện ở cái kia áo đen thần huyền cảnh cường giả trước người ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ thân phận của ngươi sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng tàn nhẫn đường cong trong nháy mắt lấy tay mà xuất trực tiếp chộp vào người áo đen đầu vai c người bạo lực l n bắn ra. Bá. Một đạo tiếng văng g gió tức Một ngưỡng vọng hư vọng mọi không tất cả mọi người, con co chỉ người hung hăng co lại, chỉ gặp người gặp lại, rụt áo đen một một bộ tay, toàn thoáng thời gian huyết vẩy tại đầu đen xuống, cánh chỗ, cực áo hàn gian doan người. À à à à. Người Hòa hòa vẩy bị sở kéo kỳ phát ra kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh ngay tại hắn gào thảm sát na sở hàn một phát bắt được hắn một cái khắc cánh tay lần nữa sẽ rách xuống dưới a a a a người áo đen tiếng kêu thảm thiết còn không co tiêu tán liền lần nữa để cao mấy cái âm lượng làm cho phía dưới vây xem đám người cách một khoảng cách đều có thể cảm nhận được người áo đen đau đớn chương năm trăm bảy mươi tám một kiếm phá huyết t đám người hung hăng hút miệng khí lạnh trong lòng rung động thật lâu khó mà lắng lại đây quả thật là một cái mười bảy tuổi thiếu niên sao vô địch quyền ý h oanh sắt tam vị thần huyền cảnh cường giả lại như vậy buông thả bá đạo kéo người áo đen hai đầu cánh tay tất cả mọi người không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình trận chiến đấu này tại trong lòng của bọn hắn hiển nhiên trở thành một trận kỳ tích mặc dù vị hắc y nhân này không rõ thân phận nhưng là nói thế nào đều vẫn là thần huyền cảnh cường giả thần huyền cảnh lúc nào trở nên yếu như vậy rồi đám người cười khổ lắc đầu kỳ thật trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng không phải thần huyền cảnh trở nên yếu đi mà là thiếu niên này quá mạnh cường đại đến coi như thần huyền cảnh cường giả cùng hắn chiến đấu đều là thần cản giết thần cục diện để cho ta nhìn xem diện mục thật của ngươi đi sở hàn một khi đã kéo xuống người áo đen áo choàng lộ ra một trường trắng bệnh tang thương khuôn mặt là cái ước chừng năm mươi năm tuổi nam tử trung niên t ầ n thiên hành trong đám người hàn g quân trần liếc mắt một cái liền nhận ra người áo đen này tần gia nhị trưởng lão tần thiên hành kiếm tông quảng trường bầu không khí cực kỳ yên tĩnh hàn g quân trần thanh â m giống như một đạo trời trong phích lịch trực tiếp tại mọi người bên thai nổ vang tự nhiên cũng chuyển đến sở hàn trong thai nguyên lai là tần gia người sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng sát ý hắn đôi tần da người một chút hảo cảm cũng không có tần da người ngược lại là rất có lá gan cũng dám ra tay như thế ám sát ta sở hàn cự động nằm đấm kinh khủng sát ý tỏ khắp m à suất trực tiếp hội tụ tại tần thiên hành trên thân trong nháy mắt tán phát ra hủy diệt khí thế trực tiếp khiến tần thiên hành thân thể run run y chỗ cụt tay máu tươi bắn tung tóe đi chết đi sở hàn một quyền hung hăng q u a n h ra khí thế rộng rãi tịch d i ệ t sát khí trong nháy mắt đem tần thiên hành báo phủ x u ố t x é t không gian mảnh vỡ quét sạch kiếm tông quảng trường kinh khủng mà kinh người lực phá hoại làm cho người tắt lưới thần gia nhị trưởng lão thần thiên hành chết sở hàn một đôi ư u ám tịch diệt ba quyền liên tục canh sắt bốn vị thần huyền cảnh cường giả kinh khủng như vậy chiến tích cùng như thế khiến trong hư không còn sót lại tam vị thần huyền cảnh cường giả sinh lòng sợ hãi hiện tại đến p h i ê n các ngươi sở hàn ánh mắt lạnh như băng đảo qua kiếm tông phó tông chủ quan điện cùng tả hữu hộ pháp trên thân kinh khủng sắt ý đổ xuống mà ra n u ồ n sát hán người hắn đều tuyệt đối sẽ không lưu lại nhân t ử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình điểm này sở hàn nhớ kỹ trong lòng、Siêu. sở i ê u s hàn lần nữa lách mình m à x u ấ t tốc độ nhanh chóng làm cho người thấy không rõ lắm hắn quỷ mị thân ảnh tự liên tiếp tiếp lấy hắn tịch d i ệ t sát khí đều theo không kịp tốc độ của hắn quan đ i ể n ba người cảm giác được sở hàn khí thế lập tức sắc mặt trở nên ngưng trọc lên đi chết đi sở hàn đưa tay một quyền trực tiếp hướng về tả hộ pháp oanh kích tới một quyền này cùng phía trước mấy quyền Chỉ có cực h kỳ t u ầ ngay tùy thân thể n lực l ư ợ Nương theo lấy một quyền này xuất hiện, g theo một xuất lấy i ữ thiên phất một tiếng gió liên tiếp văng lên. Ai tại ta kiếm tông khí pháng chỗ, gió liên Ai kiếm lên. cùng văng mãng? n địa đều đè a lưu lô ép g tại lúc lúc này một đạo trung niên thân ảnh xuất hiện trong hư không trên thân lộ ra không ai bị nổi l ă n g lệ chi khí tay hắn cầm thanh minh thần kiếm vô số đạo kinh khủng kiếm khí thấu thể mà xuất trong nháy mắt hướng về sở hàn quét sạch mà đi ninh vô s o n g s ở h à n một chút liền nhận ra nam tử trung niên này chính là kiếm tông tông chủ ninh vô song mà kiếm ý này vừa vặn là độc cô hồng tiền bối kiếm ý h u bang bạc kiếm ý phá không mà ra mỗi một sợi kiếm mang đều mang theo tựa là hủy diệt khí tức bé nhọn thân h u y ề n cảnh cái thứ ba bậc thang ninh vô song vẹn vẹn vừa ra tay đám người liền có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của hắn muốn xa xa cao hơn lúc trước những cái kia thần huyền cảnh cường giả h u h h u h h u ninh vô song niệm c h i sở trí s á t ý tung hoành tàn sát bừa bãi dùng chiêu thức chính là độc cô hồng tiền bồi sáng tạo thái hư s á t kiếm mũi kiếm t r ô qua thiên địa kích c h ấ n không gian vỡ vụn kinh khủng đến cực đ i ể m ninh vô song thái hư s á t kiếm rõ ràng còn không phải rất nhuẩn nhuyễn nhưng là dù cho là dạng này y nguyên không thể tránh được hắn buộc phát ra mãnh liệt thế công đây nhất kiếm kiếm như kinh lôi lấp lóe đây xương hàn cùng s á t ý phảng phất đây cả phiến thiên địa thì chỉ còn lại đây nhất kiếm kiếm mang không ngừng mở rộng sở hàn sắc mặt run lên cả người cấp tốc lui lại trong lòng của hắn rất rõ ràng đây nhất kiếm không phải hắn có thể ngăn cản vê anh kiếm mang xe rách hư không đem kiếm tông phía trên bầu trời phân cách ra thành hai khối trên bầu trời đám mây bị hút vào đến tràn ngập tĩnh mịch tịch d i ệ t không gian bên trong tràn ngập trên không trung tịch d i ệ t sát khí tại đã mất đi sở hàn khống chế về sau đồng d ạ n g trở lại vết nước không gian bên trong h o h o tất cả mọi người hít một hơi thật sâu nuốt ngụm nước miếng Kinh hại đám ế Kiếm n nhìn lên bầu trời bên trong du nhiên hiện thân nam tử trung nhiên.、Kiếm、tông tông chủ, bầu b du trời tử người kinh ngạc nhìn qua ninh vô song thân ảnh trên mặt mang vẻ phức tạp ai cũng không nghĩ tới chiến đấu như vậy vậy mà lại đem ninh vô song liên lụy ra tí tách huyết dịch nhỏ xuống thanh nhâm vang lên đám người kinh ngạc quay đầu hướng về thiếu niên áo trắng hàn phong nhìn lại chỉ gặp hàn phong cùng ninh vô song lung lay đối mặt sắc mặt lạnh nhạt không có bất kỳ cái gì biểu lộ tay phải cánh tay bên trên có một đạo thâm thúy vết kiếm miệng vết thương không ngừng có dòng máu màu vàng lóng xuất hiện ông vẹn vẹn một lát thời gian trên vết thương toát ra một đoàn kim quang t r ậ n cái kia đạo vết kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại tốc độ khôi phục nhanh chóng làm cho người trận mắt h ố t mồm cái này thiếu niên này trên thân đến tột cùng có bao nhiêu bí mật trong lòng mọi người thở dài kiếm tông vốn cho rằng xuất một cái thần huyền cảnh cường giả là có thể giải quyết rơi hết thảy lại không ngờ tới sự t ì n h phát triển đều trình độ như vậy thiên kiếm cung người toàn bộ xuất thủ trong đó t ư kiếm tông trưởng lão toàn bộ ngã xuống tổn thất như vậy thì ngay cả kiếm tông chỉ sợ đều là không chịu nổi thần huyền cảnh mạnh đó mới là các thế lực lớn ở giữa lẫn nhau tranh đấu lẫn nhau lực lượng chỗ có thể tránh thoát bản tôn nhất kiếm n g ư ờ i đủ để kiêu ngạo ninh vô song trầm giọng nói ngữ khí lạnh nhạt không có chút nào kiêu căng giống như là đang nói một kiện chuyện rất bình thường bao quát kiếm tông mấy vị thần huyền cảnh cường giả ở bên trong tất cả mọi người âm thầm gật đầu thầm nghĩ xác thực như thế bác huyền kiếm tôn ninh vô song thực lực cực mạnh trên tay càng là có thần kiếm thanh minh như thế nhất kiếm vậy mà không có chém giết hàn phong đây hàn phong quả thật có thể dùng cái này kiêu ngạo ninh vô song đây nhất kiếm có thể để cho ta đổ máu ngươi đủ để kiêu ngạo sở hàn thanh âm nhàn nhạt, nhạt đem ninh vô song hoàn trả trở về nhất thời làm đến tất cả mọi người lên tiếng kinh hô tới phách lối quá phách lối côn u vọng quá côn u vọng đám người nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn gương mặt không có phát hiện bất luận cái gì khẩn trương biểu lộ trong lòng không khỏi cảm thán sau khi sinh ra một cô ý niệm kỳ quái trước đó thiếu niên này lời nói bọn hắn đều cho rằng là côn u vọng phách lối có lẽ trong tương lai một ngày nào đó làm tên yêu nghiệt này thiên tài trưởng thành ninh vô song thật có thể vì một kiếm phá huyết chi sự t ì n h cảm thấy kiêu ngạo đi c h ư ơ ninh g tôn Ha i n vô song đột nhiên cất tiếng cười to hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn giống như thâm nguyên đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một chút tiểu tử cái ngươi thật là lớn khẩu khí a ninh vô song sắc mặt âm c h ầ m xuống trong tay thần kiếm thanh minh diệu động mà lên trên kiếm phong hiện ra cường hoành s á t ý cùng kiếm khí thanh minh sở hàn nhìn c h ầ m c h ầ m ninh vô song trên tay thần kiếm trước mắt trở nên h o à n g hốt nghĩ lại tới kiếp trước một khắc cuối cùng mặc tiêu dao quân ngạo thiên hư vô đạo ninh vô s o n g bốn cái danh tự bốn khuôn mặt tại sở hàn trước mắt từng cái xe qua đời trước của hắn chính là bị bốn người này liên thủ bố trí cạm b ấ y đánh bại hô hô sở hàn trong đôi mắt lạnh lùng như băng kiếp trước t h ù hận kiếp này đến giải quyết hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào dự định sát hắn người ninh tông chủ đường đường kiếm tông thí luyện hội tụ bắc vực thiên tài tụ tập ở đây không phải là muốn đem bắc vực thế hệ trẻ tuổi đuổi tận giết tuyệt sao sở hàn đại nghĩa lâm n h i n nói hắn một câu nói kia trực tiếp đem chiến đấu một lần nữa kéo về đến kiếm tông thí luyện bên trên đồng thời trực tiếp đứng ở đạo đức điểm cao bên trên hô sở hàn vừa nói đám người thở dài một hơi lúc này mới chợt h i ể u kịp phản ứng nơi này là cuối cùng một giới kiếm tông thí luyện kiếm tông thiên kiếm cung thần huyền cảnh cường giả tề xuất chỉ vì đối phó đoạt được tòa thứ nhất kiếm đài thiên tài thiếu niên kiếm tông thí luyện tự nhiên là lấy kiếm tông quy củ làm chuẩn tiểu tử thần vũ đại lục cường giả vi tôn quy củ là cường giả chế định cấp kẻ yếu cường giả có thể tùy ý sửa đổi mà kẻ yếu chỉ có thể nước chạy bẻo trôi tựa như hiện tại ta muốn giết ngươi liền có thể giết ngươi ai cũng không có cách nào bởi vì là cường giả mà ngươi là kẻ yếu ninh vô song lạnh lùng nói trên tay thanh minh thần kiếm tách ra kiếm quang sáng trói hắn tại nhìn thấy sở hàn một k h ắ c này liền đã động sát â m hắn căn bản không e ngại cái gì tuyết lĩnh hàn g r a tới một mức độ nào đó ninh vô song cùng sở hàn là cùng loại người bọn hắn sẽ không đem vận mệnh giao cho người khác nắm giữ có uy hiếp tồn tại liền sẽ chạm thảo trừ can tuyệt đối sẽ không đối với địch nhân có nửa phần nhân tử ninh vô song nhìn ra sở hàn có thể giết chết bốn vị kiếm cung trường lão tuổi còn trẻ liền thể hiện ra thiên phú kinh người cùng thực lực như vậy đợi một thời gian nhất định trở thành siêu phà người thậm chí ngay cả hắn khả năng cũng không là đối thủ đã như vậy vậy liền muốn bóp chết trong trứng nước ninh tông chủ nói đúng là nắm đấm lớn chính là đạo lý thôi ta lấy được kiếm tông thí luyện h ạ n nhất lấy không được nên được phần thưởng thôi s ở hàn mỹ mắt buông xuống che kín trong đôi mắt lánh màng hắn nói ra một câu nói như vậy tương đương với cấp kiếm tông thí luyện làm ra một cái chấm dứt tiếp xuống hàn lôi cần nhờ chính hắn đi lấy ban thưởng ha ha ha ha tiểu tử ngươi chẳng lẽ sống ở mộng ảo bên trong sao ngươi giết ta kiếm tông bốn vị kiếm cung trường lão ngươi không những không có bất kỳ ban thưởng ta còn muốn giết ngươi lấy h i ể n lộ rõ ràng kiếm tông chi uy ninh vô song vừa mới nói xong trong tay thanh minh thần kiếm nằm ngang ở trước ngực bày ra một cái thức mở đầu từ tư thế nhìn lại chính là độc cô hồng tiền bối thái hư s á t kiếm bản tôn hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tôn giả lực lượng ninh vô song toàn thân sát ý tung hoành thần huyền cảnh thứ tam trọng nớp thang tu vi đột nhiên nổi lên trong tay thanh minh thần kiếm trong nháy mắt oanh ra khắp thiên kiếm mang huy sái hư không hóa thành từng đạo lăng lệ sắt kiếm hư h ư u h ư u một thoáng thời gian thư không vỡ vụn kiếm khí tung hành lăng lệ sát khí bao phủ bầu trời phát giống như tận thế giáng lâm thật mạnh trong lòng mọi người nhịn không được sợ hai thán phục ninh vô song sau đó một kích liền vượt xa vừa rồi sáu tên thần huyền cảnh cường giả tạo thành huyền thiên vô lượng kiếm trận không hổ là có thể qua bị trở thành tôn giả thần huyền cảnh thứ ba bậc thang cường giả tu vi võ đạo b ư ớ c vào thần huyền cảnh cái thứ ba bậc thang liền sẽ bị vũ giả cộng tôn xưng là tôn giả có được thuộc về mình xưng hảo ninh vô song xưng hảo là bác huyền kiếm tôn sở hàn nhìn qua trước người lăng lệ kiếm thế thân ảnh liên tục lấp lóe không ngừng lui lại tránh né mũi nhọn thái hư s ắ t kiếm tại ninh vô song trên tay biểu diễn ra vô luận uy lực hay là sát ý đều viễn siêu sở hàn lại thêm ninh vô song thực lực siêu huyền cảnh giới ưu thế quá mức rõ ràng sở hàn rất khó tới địch nổi người trốn được sao ninh vô song gặp sở hàn thi triển thân pháp tránh né hư lạnh một tiếng thân ảnh loé lên trong nháy mắt vượt dai vô tận không gian trực tiếp xuất hiện tại sở hàn trước người băng lanh thanh minh thần kiếm đâm thẳng m à x u ấ t kiếm khí vắt ngang hư không đâm ra một đạo thâm thúy khe rãnh tịch diệt bà quyển sở hàn sắc mặt lãnh n ạ o thể nội ngũ hành sát châu xoay tròn cấp tốc kinh khủng tịch diệt sát khí trong nháy mắt tràn ngập tại quanh thân trong tế bào cùng lúc đó xôi trào long huyết mang theo cuồng bạo long lực trào lên m à x u ấ t cùng một chỗ hội tụ tại trên nắm tay ưu ám nắm đấm đang oanh kích đi ra trong nháy mắt chung quanh trong vết nước không gian vô số tịch d i ệ t sát khí ngưng tụ mà đi quanh quẩn tại trên nắm tay vê anh một đạo kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên sở hàn trực tiếp bay ngược mã x u ấ t ưu ám thân hình trực tiếp phá toái hư không toàn thân cao thấp s ẹ t qua đạo đạo s ố c xếp không gian mạnh vỡ bay ra mấy ngàn mét mới dừng lại thân thể không sai tôn giả hoàn toàn chính xác rất mạnh sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra cố gắng bình phục thể nội sao động khí huyết mặc dù vừa rồi va chạm không để cho sở hàn lần nữa đổ máu nhưng lại đem sở hàn kinh mạch trong cơ thể chấn động đến thất linh bắt loạn cái này khiến sở hàn thanh tích nhận thức đến thực lực t r ê n h l ệ n h hắn cách chân chính thần huyền cảnh cường giả còn có một đoạn đường bước vào thần huyền cảnh trước đó hắn không phải là đối thủ của tôn giả tiểu tử ngươi ngược lại là có mấy phần năng lực bất quá đ ừ n g tưởng rằng g i ế t mấy cái thần huyền cảnh cường giả bản tôn thì không làm gì được ngươi n i n h vô song trong lòng cũng không có nhìn bề ngoài như vậy lạnh nhạt hắn vừa rồi nhất kiếm mặc dù là tiện tay vung lên nhưng là vậy mà không để cho sở hàn bị thương lần nữa đây hoàn toàn ở ngoài dự liệu của hắn kỳ thật linh vô song coi là vừa rồi có thể chém giết sở hàn h i ệ n nhiên đối sở hàn thực lực ước định có sai lầm linh vô song hiện tại ta đánh không lại n g ư ờ i nhưng là ta sư tôn có thể nhẹ nhõm nghiền ép n g ư ờ i sở hàn ngữ khi xâm nhiên tay phải ngón tay bỗng nhiên điểm tại chán của mình chỗ mi tâm lập tức một sợi kỳ dị hắc sắc quang mang chớp tắt m à x u ấ t tại trên c h á n tạo thành một bộ huyền ảo đồ án tịch diệt đạo bảo mệnh hát cấn sở hàn lăng nhiên đôi mắt bên trong sát ý tung hành hắn vốn không muốn vận dụng sư tôn tịch diệt đế tôn lực lượng giết chết ninh vô song hắn đem thái hư sát kiếm c h u y ể n cho ninh vô song chính là muốn để hắn hấp dẫn rơi đến từ huyền thiên giới ánh mắt hắn lúc đầu dự định tự tay báo thủ sau đó lại hỏi thăm ninh vô song một vài vấn đề bất quá bây giờ những này đều không trọng yếu ninh vô song phải chết sở hàn muốn bắt về thuộc về hắn hàn lôi thần kiếm hắn không muốn ở thời điểm này xám xịt chạy mất chờ đến thực lực mạnh thời điểm trở lại như thế hết thể đều quá lâu h u trong một chốc mắt sở hàn cái chán hắc ấn vỡ vụn bên cạnh hắn hư không đen nhánh trong vết nước không gian một đạo quỷ mị hắc ảnh chậm rãi hiện hiện t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sâu kiến đạo thân ảnh này cực kỳ ưu ám ẩn ẩn lộ ra một đôi tinh hồng sắc con người đám người từ xa nhìn lại chỉ cảm thấy d ù n g mình toàn thân cũng không được tự nhiên người này là ai trái tim của mỗi người đều toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi đạo này như quỷ m ỹ thân ảnh trên thân xương mù s á m xịt vượt quanh từ không gian loạn lưu bên trong đi tới thân thể dần dần ngưng thực toàn thân lộ ra một cỗ hỗn độn cảm giác、Soạn. thân ảnh mơ hồ bước ra một bước lập tức chung quanh mười dặm phạm vi không gian từng khúc dạn nước hoàn toàn t r ô n vùi trở thành tịch diện thế giới ngay cả vụn vặt không gian loạn lưu cũng không còn tồn tại toàn bộ khu vực b ả y biện ra một mảnh khô tịch hắc á m lớn như vậy hắc cám khu vực lộ ra thần bí cùng thâm thúy lập tức một người trung niên nam tử du nhiên hiện hiện khiến đây mười dặm khu vực tịch diệt sát khí hội tụ ở thân vỡ vụn không gian trở nên trống g i ố n g tịch diệt đế tôn sở hàn hít một hơi thật sâu liền xem như hắn đã từng thấy qua tịch diệt đế tôn một lần nhưng là loại này ngưỡng mộ núi cao cảm giác vẫn như cũ để tâm hắn rung động không thôi đế tôn cảnh cường giả sở hàn trong lòng sinh ra một vòng hướng tới hắn phải mạnh lên hắn cũng phải trở thành thực lực như vậy cường hoành tồn tại đứng tại thế giới trên đỉnh cao nhất chư thiên vạn giới mặc kệ ngao du không ai có thể ngăn trở bước tiến của hắn ha ha ha nhanh như vậy thì gặp được phiền thoái ta còn tưởng rằng tính tình của ngươi căn bản sẽ không dùng đây bảo mệnh hắc ấn tịch diệt đế tôn cười lớn một tiếng tráng kiện thân thể tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng hắn nhìn một chút một thân ở vào tịch diệt minh hoàng thể bên trong sở hàn lại nhìn một chút bên kia kiếm ý tung hoành linh vô song âm thầm nhẹ gật đầu không sai ngươi có thể lấy thiên huyền cảnh nhất trọng tu vi đối phó thần huyền cảnh thất trọng vũ giả Coi có ngươi lời nói, không có bôi như xứng đáng không nhỏ là kêu thiên ị c d ệ diệt t Tịch diệt đế tôn thanh chút t đạo. đế nào, có che không hề h giữa i âm dấu địa văn vọng, n huyền ấ tất t thời mặt Thiên h người mọi đại biến. làm cả sắc cảnh nhất trọng tu vi của thiếu niên này vậy mà chỉ có thiên huyền cảnh nhất trọng thì cả thiên không bên trong những cái kia thần huyền cảnh cường giả sắc mặt tất cả đều thay đổi thiên huyền cảnh nhất trọng liền có thể đánh g i ế t thần huyền cảnh cường giả sao kiếm tông trên quảng trường hàng quân trần hàn lạc tuyết minh mội sắc mặt càng trở nên cực kỳ đặc sắc nhất là hàn quân trần hắn vẫn cho là sở hàn là ngụy trang thần huyền cảnh cường giả không nghĩ tới thật là thiên tài danh phủ kỳ thực yêu nghiệt thiên tài phô trương thanh thế ninh vô song hừ lạnh một tiếng hai con mắt của hắn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tịch diệt đế tôn thầm nghĩ trong lòng không biết từ nơi nào xuất hiện chung nhân nhân làm ra như thế lớn phái đ o ạ n ninh vô song sắc mặt tâm lãnh bắc vực địa giới bên trong tu vi võ đạo không có mấy cái mạnh hơn hắn về phần rốt cục những người kia hắn ước lượng cũng đã co đối mặt cũng chưa từng gặp qua nam tử trung niên này có lẽ là bọn hắn tông môn có cái gì đặc thù bản sự có thể tại tổn hại trong hư không sinh tồn linh vô song trong tay thanh minh thần kiếm lập tức m à xuất kinh khủng kiếm ý đột nhiên quét sạch m à xuất thì ngay cả kiếm tông trên quảng trường mấy vạn người đều có thể cảm giác được đây làm cho người áp lực hít thở không thông cơ hồ muốn áp bách đến đám người quỳ xuống thân huyền cảnh cái thứ ba n ấ p thang thực lực toàn diện bạo phát đi ra tôn giả uy thế khiến cho mọi người cảm giác được vô biên rung động áp lực thật mạnh quá mạnh thì ngay cả thiên kiếm cung còn lại tam vị thần huyền cảnh cường giả đều là kinh hại không thôi bọn hắn đều là lần thứ nhất cảm nhận được loại khí thế này bàng bạc ninh vô song liền lập tức kịp phản ứng ninh vô song muốn lập uy đương đương kiếm tông bắc vực nhất lưu thế lực bị một cái mười bảy tuổi thiếu niên đánh giết bốn tên kiếm cung trường lão chuyện như vậy ngày hôm sau tất nhiên sẽ chuyển khắp toàn bộ bắc vực tại các thế lực lớn ở giữa gây nên o à n h động cực lớn đến lúc đó kiếm tông thanh danh thì không có dễ nghe như vậy vô luận là thần huyền cảnh cường giả vây công một cái thu hoạch được hạng nhất thiếu niên vẫn là bị thiếu niên này liên tục đánh giết bốn vị thần huyền cảnh cường giả đây ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo sự tình tất nhiên sẽ trở thành các thế lực lớn đám người đề tài câu chuyện cùng trò cười s i ê u linh vô song trong tay thanh minh thần kiếm s ẹ t qua vạn đạo kiếm quang kinh khủng thái hư sát kiếm áp bách tới chung quanh toàn bộ không gian đều rung động lên kiếm mang càn quét hư không thẳng đến tịch diệt đế tôn mà tới、t. mọi người thấy đây kinh hồng nhất kiếm đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt tràn đầy đều là kinh hãi đây nhất kiếm long trời lở đất kinh khủng như vậy mỗi người đều kinh ngạc đến nhìn về phía tịch d i ệ t đế tôn trong lòng không khỏi bắt đầu vì cái này nam tử trung niên lo lắng ninh vô s o n g đây nhất kiếm sợ là tôn giả muốn ngạnh xinh xinh tiếp xuống đều muốn dùng ra một chút bản lĩnh thật sự sâu kiến mà thôi tịch d i ệ t đế tôn tinh hồng sắc đôi mắt bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc thậm chí ngay cả khinh thường cùng khinh thị đều không có cái loại cảm giác này hoàn toàn là giống nhìn một con trâu trâu ở trước mặt của hắn huy động một chi lá khô còn bản thân cảm giác rất lợi hại dáng vẻ ha ha ha phô trương thanh thế đi chết đi ninh vô song khỏe miệng g ơ lên một vòng nụ cười âm lãnh trong tay thanh minh thần kiếm tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp b ổ về phía tịch d i ệ t đế tôn tịch diệt đế tôn ngay cả động cũng không hề động một chút thậm chí căn bản không có muốn động ý tứ lăng lệ thanh minh thần kiếm trực tiếp chém vào tịch diệt đế tôn trên thân đinh một đạo thanh âm thanh thúy vang lên thanh minh thần kiếm không n ú c nhích tí nào chống đỡ tại tịch diệt đế tôn trước ngực căn bản là không có cách tổn thương đến tịch diệt đế tôn mảy may ngay cả tịch diệt đế tôn quần áo trên người đều không phá nổi cái này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn qua một màn trước mắt chỉ cảm thấy tư duy trở nên bất động toàn trường đều yên tĩnh lại đáng người trợn mắt hốc mồm nhìn xem thần kiếm thanh minh nhìn xem kia không cách nào tiến lên dù là một tấc mũi kiếm tất cả đều trận tròn mắt không có khả năng ninh vô song sắc mặt đột nhiên trắng bệnh xuống tới không có người so với hắn biết đây nhất kiếm uy lực thanh minh thần kiếm phối hợp thái hư sắc kiếm liền xem như thần huyền cảnh cựu trọng cừng giả cũng không thể tay không tiếp kiếm chớ nói chi là một điểm phòng ngự đều không có ngay cả nam tử trung niên này ra đều không có phá vỡ h u ngay tại lúc lúc này tịch diệt đế tôn tay đột nhiên động chỉ gặp hắn hai ngón tay kẹp lấy thanh minh thần kiếm thần kiếm trực tiếp đem thanh minh thần kiếm kẹp ẩm tịch diệt đế tôn ngón tay chấn động giữa thiên địa một đạo thanh âm thanh thúy vang lên ninh vô s o n g trên tay thanh minh thần kiếm lập tức vỡ vụn thành từng khối từng khối giống như sắt vụn ngã xuống đất trực tiếp khiến tất cả chú ý tới một màn này người tất cả đều ngốc trệ đây là cỡ nào lực lượng a thì ngay cả sở hàn đều thật sâu hít một hơi trong lòng của hắn biết tịch diệt đế tôn rất mạnh dù cho là huyền t h i ê n giới đều là đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại nhưng là như vậy ngón tay đánh gãy thần kiếm thanh minh cảnh tượng rung động thật sâu hắn tâm đại trượng phu sinh làm như thế sở hàn đáy mắt chỗ sâu lóe ra hướng tới c h i sắc hắn phải mạnh lên hắn muốn biến thành tịch diệt đế tôn cùng vạn hóa đế tôn hai vị này sư tôn cường giả như vậy thậm chí muốn so bọn hắn đều mạnh hơn làm sao có thể n i n h vô song trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được làm bạn hắn nhiều năm thanh minh thần kiếm bị người tay không bẻ gãy chuyện này với hắn tạo thành lực trùng kích đơn giản chính là hủy diệt cấp trong nháy mắt không có bất luận cái gì chiến đấu dục vọng chạy ninh vô song cơ hồ không có chút do dự nào trực tiếp quay người hướng về một phương hướng khác bay lượn mà xuất trong nháy mắt bày ra tốc độ giống như một đạo lưu quan g xé rách hư không trong chớp mắt liền không có thân ảnh chạy trốn được sao tịch diệt đế tôn cười nhạt một tiếng hắn bị đồ nhi triệu hoàn tới đối phó một cái thần huyền cảnh sâu kiến nếu là đây cũng có thể làm cho đối phương chạy hắn chương ò n muốn k ô n g mặt m ũ tịch diệt năm quay n g ư trăm tám mươi mốt hàn phong đại nhân ninh vô s o n g ngay tại phi tốc chạy vội chạy trốn hán từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như vậy người đơn giản cường đại đến m ư ờ h tiên thanh minh thần kiếm a đây chính là thần khí a ninh vô song tung hoành thần vũ đại lục có lợi nhất bảo hộ bác huyền kiếm tông căn bản thanh minh thần kiếm nơi tay không có gì bất lợi thế nhưng là ninh vô song sắc mặt trở nên cực kỳ hoảng sợ cường hoành như vậy thanh minh thần kiếm thậm chí ngay cả cái kia nam tử trung niên làn r a đều không phá nổi đây cũng quá biến thái đi người kia thân thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu so thần khí còn mạnh hơn ninh vô song chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy cực kỳ hãi nhiên là một người thân thể tu luyện được so thần khí còn cứng rắn hơn ngay cả thần khí đều không phá nổi làn da phòng ngự vậy người này được n h i ề u mạnh còn có cái gì biện pháp có thể chiến thắng h ắ n vô địch tuyệt đối vô địch tại ninh vô song nhận biết bên trong chưa từng có gặp được mạnh mẽ như vậy tồn tại ông ngay tại lúc lúc này ninh vô song trước người không gian đột nhiên trấn lên một mảnh vỡ vụn t r ậ t một cái đại thủ trực tiếp từ không gian loạn lưu bên trong nhô ra đến c h ộ p vào trên vai của h ắ n siêu sau một k h ắ c ninh vô song chỉ cảm thấy một c ố khó mà kháng cự tràn trề cự lực đem hắn trực tiếp từ xa xôi ở ngoài ngàn dặm kéo trở về cảnh sát chung quanh phi tốc rút lui vẹn vẹn sát na liền về tới kiếm tông trên quảng trường t đám người hít vào một ngụm khí lạnh thậm chí không dám đem ánh mắt tập trung tại cái kia nam tử trung niên trên thân mỗi người bọn họ trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng chứng kiến khả năng này cả một đời chỉ có thể nhìn thấy một lần t h ầ n tích lật đổ bọn hắn nhận biết t h ầ n tích ninh vô song nhìn thấy tịch diệt đế tôn gương mặt về sau cả khuôn mặt đều bóp méo giống như là thấy đ ư ợ c quỷ điên cuồng rằng co hiu tịch diệt đế tôn nhất chỉ cách không điểm ra một sợi tịch diệt sát khí vọt thẳng t i ế n ninh vô song thể nội trong nháy mắt vỡ vụ ninh vô song đan đ i ể n kinh lạc xua tán đi ninh vô song toàn thân linh khí thân huyền cảnh thất trọng tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát thứ này về sau lại không bắt huyền kiếm tôn không ninh vô song cồn g loạn gào thét hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này trong lòng của hắn hối hận không thôi sớm biết như thế liền không cùng thiếu niên này đối nghịch đ ộ nhi con kiến cỏ này giao cho ngươi tịch diệt đế tôn tiện tay đem linh vô song ném cho sở hàn tinh hồng sắt hai con ngươi thì là rơi vào quan điện ba người trên thân vẹn vẹn một chút liền để quan điện ba người như truy thâm n g uyên giống như đưa thân vào vạn niên hàn băng bên trong từ đầu đến chân xuyên tim phảng phất nửa chân đạp đến vào đến địa ngục trong cửa lớn về phần ba người các ngươi tịch diệt đế tôn có chút meo mắt lại nghiêm nghị thanh â m vừa ra ba người quỳ xuống dập đầu đầu đâm vào trong hư không không gian bích trướng bên trên phát ra cạch cạch cạch tiếng vang khát vọng sinh tồn để bọn hắn từ bỏ tất cả tôn nghiêm các ngươi yêu cầu không phải ta mà là đồ đệ của ta tịch diệt đế tôn quay đầu nhìn sở hàn một chút hắn vừa mới tới thời điểm thì chú ý tới sở hàn trên người tịch diệt minh hoàng thể đối với sở hàn có thể sử dụng tịch diệt đạo công pháp đối địch trong lòng của hắn rất vui vẻ cũng rất hài lòng sư tôn hài lòng tự nhiên muốn vì đệ tử tạo thế hàn phong đại nhân tha mạng hàn phong đại nhân chúng ta có mắt không biết thái sơn chúng ta sai từ nay về sau chúng ta nguyện ý duy hàn phong đại nhân như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó ba người lập tức vượt ngang hư không xuyên thẳng qua đến sở hàn trước người quỳ dạp xuống sở hàn dưới chân đối trong hư không không gian bích t r ư ớ n g c u ố n quít dập đầu cạch cạch cạch thanh thúy thanh âm hưởng triệt thiên địa thật lâu không thôi hàn phong tịch diệt đế tôn nhìn chằm chằm sở hàn một chút hơi nhuyết khỏe môi lên lên một cái đường cong nguyên lai、like, tiểu tử này còn làm cái dùng tên giả khó trách lợi dụng tịch diệt minh hoàng thể điều chỉnh dung mạo tiểu tử này vẫn rất cẩn thận dạng này cũng tốt tịch diệt đế tôn âm thầm gật đầu đối với cái này đệ tử là thế nào nhìn làm sao hài lòng trong lòng càng là chờ mong sở hàn có thể đem tịch diệt đạo mở rộng ra ngoài dù sao tịch diệt đạo chỉ có một mình hắn hắn thu đệ tử còn lại đều đỡ không nổi t ư ở n g hắn cô tịch rất ta sở hàn nhìn chằm chằm một chút ba vị này thần huyền cảnh cường giả thầm nghĩ đến độc cô hồng tiền bối sáng tạo kiếm tông ba người này có lẽ đ ờ i này cũng sẽ không sinh ra đối địch với hắn suy nghĩ mạng của các ngươi trong tay ta nên làm như thế nào các ngươi đều biết đi sở hàn thanh â m lạnh lùng lại làm cho ba n g ư ờ i lập tức cảm thấy như nhặt được đại xá tựa như nhặt được một cái mạng duy hàn phong đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó tam vị thần huyền cảnh cường giả cùng kêu lên dập đầu nói trong lòng bọn họ ẩn ẩn có một loại cảm giác leo lên thiếu niên này c ả n h cây cao có lẽ sẽ để bọn hắn nhân sinh sán l ạ đến một cái khác độ cao đứng lên đi sở hàn gật gật đầu một tay một đống một cố bảng bạc không gian chi lực trực tiếp đem tam vị thần huyền cảnh cường giả kéo lên cái này quan đ i ệ n trong lòng ba người lần nữa giật mình bọn hắn vốn cho rằng sở hàn đã xuất ra toàn bộ bản sự nhưng là chiêu này không gian chi lực vậy mà so với bọn hắn còn tinh khiết hơn đơn giản quá nghịch thiên nghịch thiên sư tôn nghịch thiên đệ tử quan đ i ể n trong lòng ba người âm thầm thể tuyệt đối không thể lại t r e o chọc đôi thầy trò này đơn giản không thể mạnh hơn đồ nhi ta đi lần sau gặp mặt phải trở nên mạnh hơn tịch diệt đế tôn gặp thế cục ổn định lại nơi này không còn có thể uy hiếp được sở hàn tồn tại liền không còn nơi này quá nhiều dừng lại ông tịch diệt đế tôn thân thể loay lên trực tiếp chui và o ưu ám khô tịch h ắ cám bên trong siêu siêu siêu theo tịch diệt đế tôn rời đi t r u n g quanh không gian tựa như một lần nữa tỏa ra sức sống một lần nữa tụ h ọ khôi phục nguyên bản bộ dáng hô giữa thiên địa vô số đạo hô hấp thanh n m vang lên nếu là tịch diệt đế tôn lại nhiều đợi một hồi có lẽ trong bọn họ có người sẽ nín chết mỗi người đều như chút được gánh nặng hô hấp lấy không khí mới mẻ quần áo trên người đã sớm bị ướt đấm mồ hôi tịch diệt đế tôn từ đầu đến cuối không có p h o n g xuất ra bất kỳ khí thế u y áp chỉ có hai chiêu xuất thủ nhất chỉ chấn vỡ thanh minh một chảo nắm chặt về ninh vô song thực lực như vậy đơn giản không thể tưởng tượng đám người nhìn về phía trong hư không sở hàn ánh mắt lần nữa hội tụ đến thiếu niên này trên thân lúc ánh mắt bên trong quang mang tất cả đều thay đổi thiếu niên này có yêu nghiệt thiên phú tuổi còn trẻ liền cho thấy nghịch thiên sức chiến đấu càng là có cái cao thâm mạt chắc sư tôn không có người còn dám đối sở hàn có bất kỳ khinh thị nếu như nói lúc trước tuyết lĩnh hàn ra bối cảnh để một số người trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy muốn đem sở hàn bóp chết trong trứng nước như vậy kiến thức đến tịch diệt đế tôn về sau bọn hắn đem những ý niệm này đều bóp chết trong trứng nước rốt cuộc sinh không nổi nửa điểm nhằm vào sở hàn ý nghĩ thậm chí chỉ muốn nịnh bợ sở hàn lấy lòng cái này tiềm lực vô hạn tương lai trí tôn quan đ i ệ n từ nay về sau ngươi chính là kiếm tông tông chủ hư không bên trong sở hàn sáng trói ánh mắt rơi vào kiếm tông phó tông chủ trên thân nhàn nhạt mở miệng nói ra đa tạ hàn phong đại nhân quan đ i ệ n trên mặt vui mừng lần nữa kẽ quỵ dưới đất hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước một khắc hắn còn tại vắt hết vóc muốn giết chết thiếu niên này hiện tại thì bị thiếu niên này bổ nhiệm làm kiếm tông tông chủ đối với sở hàn bổ nhiệm quan điện không có chút nào hoài nghi ninh vô song đều sủi lơ tại sở hàn trong tay sở hàn đương nhiên là có cái quyền lợi này tả hữu hộ pháp hâm mộ nhìn thoáng qua quan điện trong lòng càng thêm kiên định đứng tại sở hàn bên này ngay cả vừa rồi chiến đấu địch nhân đều có thể thu được như thế ngợi khen đây là cỡ nào lòng dạ、à. trong lúc nhất thời nếm đến ngon ngọt tam vị thần huyền cảnh cường giả sùng kính đến nhìn chằm chằm sở hàn phần này tôn kính xa xa so với ninh vô song phải thâm hầu hiện tại mang ta đi kiếm chủng sở hàn trực tiếp dùng mệnh khiến giọng điệu nói bị hắn mang theo ninh vô song hai mắt trống giống không biết đang suy nghĩ gì yên lặng hoài nghi nhân sinh chương năm trăm tám mươi hai tiến kiếm chủng thánh điện rõ quan điện lập tức túi người gật đầu được chứng kiến kinh khủng tịch diệt đế tôn về sau hắn không sinh ra nửa điểm làm trái sở hàn suy nghĩ lại thêm sở hàn để hắn trở thành kiếm tông tông chủ đây đại bổng thêm táo n g ọ n để trong lòng của hắn vẫn rất thoải mái Chật, tam t vị thần huyền cảnh cường giả cùng một chỗ mang theo sở hàn hướng về kiếm trùng thánh địa đi đến lưu lại kiếm tông quảng trường mấy vạn mộng bức người Xoạn làm sở hàn bốn người biến mất tại mọi người trong tầm mắt thời điểm kiếm tông quảng trường lập tức buộc phát ra kịch liệt kinh hô thanh âm mỗi người đều đang nghị luận sự tình vừa rồi lẫn nhau ở giữa nói trong lòng rung động quá mạnh thật sự là quá mạnh bất luận là cái nào cường tuyệt thiên hạ sư tôn hay là tên yêu nghiệt này nghịch thiên đệ tử đôi thầy trò này quá biến thái hàn phong nhất định phải nhớ kỹ cái tên này nhất định phải thông chi tông môn ngàn vạn không nên t r e o chọc tên yêu nghiệt này thiên tài thiếu niên hiện trường trong lòng mọi người cẩn thận b ắ c vực kình thiên trụ kiếm tông trực tiếp chết bốn cái thần huyền cảnh cừng giả tôn giả cấp bậc tông chủ ninh vô song càng là trực tiếp bị phế sạch tu vi đây thê thảm đau đớn giao hấn không giây phút nào không nhắc nhở bọn hán tuyệt đối không thể gây thiếu niên này hàn phong tuyết lính hàn gia thiếu chủ c h ờ một chút đám người nghĩ tới đây lập tức bừng tỉnh đại ngộ vừa rồi cái kia vĩ nạn thân ảnh là hàn phong sứ tôn mà hàn phong gia cảnh hay là tuyết lính hàn gia bá trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt bắn ra đến hàn quân trần cùng hàn lạc tuyết vinh mội trên thân hàn quân trần sắc mặt nghiêm nghị không để lại dấu vết đem hàn lạc tuyết bảo hộ ở sau lưng hàn thiếu quân trần thiếu gia từng đạo phụ họa định nọ thanh â m vang lên không ít thế lực trưởng lao chen chúc mà tới vây tụ tại hàn quân trần bên người mỗi người sắc mặt đều một mực cung kính muốn định b ỡ lấy lòng hàn quân trần cái này hàn quân trần n gây ra một lúc hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao thậm chí trên mặt một điểm vui mừng đều không có bởi vì hắn rất rõ ràng thiếu niên kia cũng không phải là đến từ tuyết l ĩ n h hàn gia sở hàn mang theo đã không phải là kiếm tông tông chủ ninh vô song đi theo tam vị thần huyền cảnh cường giả sau lưng một đường thông suốt hướng về kiếm trùng đi đến kiếm trùng thuộc về huyền vũ kiếm cung quản h ạ n tọa lạc tại huyền vũ kiếm cung khu vực đây là một tòa phân mộ địa phương một đạo hơi có vẻ cổ xưa cầm vòm phía ngoài trên mặt đất cắm nhiều loại tàn phá kiếm gãy cho người ta một loại tiêu như sắt cảm rác nơi này chính là kiếm trùng sao sở hàn quan sát tỉ mỉ một chút cái này nấm mộ địa phương hắn trước kia đều chưa nghe nói qua kiếm tông kiếm trùng nếu không phải thần kiếm hàn lôi ở đây k i ế quan bên n điểm l mở miệng giải thích hắn nhìn về phía sở hàn ánh mắt cực kỳ tôn kính tận đến giờ phút này hắn còn không biết sở hàn chính là hàn phong chúng ta đi vào đi sở hàn nhẹ gật đầu hàn tự nhiên thẳng đến hàn lôi thì tại kiếm trùng bên trong tâm tình kích động sắp không nhẫn mại được quan điện mở ra kiếm trùng đại môn lập tức dẫn đầu đi vào tả hữu hộ pháp theo sát phía sau sở hàn mang theo ninh vô song đi tới phía sau cùng xì xì thử sở hàn vừa mới bước vào đến kiếm trùng bên trong liền cảm giác được chúng quanh d u n g động thiên lôi c h i lực cái này động q u ậ t hiển nhiên bị thiên lôi c h i lực nhuộm dần hồi lâu thì ngay cả trong khe đá đều lưu lại có kinh khủng lôi điện chi uy hàn phong đại nhân kiếm trùng khu tu luyện vực từ trong tới ngoài chia làm tam trọng khu vực mỗi một trọng khu vực thiên lôi chi lực không giống nhau hiện tại chúng ta vị trí khu vực chính là khu vực thứ ba quan đ i ệ n một bên tiến lên vừa mở miệng giải thích sở hàn âm thầm gật đầu hắn có thể cảm giác được nơi này thỉnh thoảng có lôi điện ánh lửa cấp tốc phun trào bất quá lôi điện uy lực cũng không mạnh tu vi đạt tới địa huyền cảnh liền c ó thể kháng trụ sở hàn ánh mắt đảo qua đây khu vực thứ ba trên mặt đất có không ít tu luyện dùng bồ đoàn hẳn là cấp kỳ trước kiếm tông thí luyện người cùng kiếm tông đệ tử tu luyện sử dụng tại hoàn cảnh này bên trong địa huyền cảnh vũ giả thu nạp thiên địa linh khí lúc sẽ không tự c h ù hút vào thiên lôi c h i lực tinh thần u thiên lôi c h i lực không chỉ có thể tinh thần u người tu luyện thể nội linh lực càng có thể rèn luyện quanh thân tế bào khiến thân thể trở nên càng tăng mạnh hơn hoành tốc độ tu luyện làm ít công to quan đ i ệ n tiếp tục mang theo sở hàn hướng về phía trước mấy hơi thở về sau tràn ngập ở chúng quanh thiên lôi tri lực bắt đầu cuồng bạo từng đạo thiểm điện bốn lượn mã xuất lộ ra kinh khủng khí tức hủy diệt nơi này là khu vực thứ hai thích hợp thiên huyền cảnh cường giả tu luyện hàn phong đại nhân quan đ i ể n nhẹ nhàng nhìn về phía sở hàn hàn tử tịch diệt đế tôn trong miệng nghe được thiếu niên này chỉ có thiên huyền cảnh nhất trọng tu vi cho dù sức chiến đấu nịch thiên kinh người có thể đánh giết thần huyền cảnh cường giả nhưng trung quy hay là thiên huyền cảnh vũ giả hẳn là ở vào khu vực thứ hai nhưng là quan đ i ể n lại có chút mê mang sở hàn triển hiện ra thực lực quá mức kinh diễm cái này khiến hắn có chút không dễ phán đoán sợ nói sai tiếp tục lúc trước sở hàn ra l ệ n h đạo hắn có thể gửi được lôi điện s ẹ t qua kia cỗ hủy diện tịch liêu khí tức nơi này khoảng cách hàn lôi cũng không xa quan điện hít một hơi thật sâu thầm nghĩ quả nhiên muốn đi khu vực thứ nhất kiếm chủng khu vực thứ nhất khoảng cách thần kiếm hàn lôi gần nhất t r u n g quanh tràn ngập đ ầ y bàng bạc thiên lôi chi lực giống như đưa thân vào trong lôi kiếp liền xem như thần huyền cảnh cừng giả cũng chỉ có thể tại biên giới tu luyện lại tiến vào trong liền muốn lợi dụng linh lực tự vệ không cách nào bình tâm tĩnh khí tu luyện xi xi thử mấy người tựa hồ bước qua một cái điểm tới hạn chung quanh thiên lôi chi lực trong nháy mắt trở nên bắt đầu côn g bạo khí tức hủy diệt quét sạch mã suất vốn lượn g điện xà hướng về chung quanh không ngừng k h u ế t tán hòa a a a a ninh vô song bị đau q u á t to một tiếng hãn tại trong lúc lơ đãng bị một đạo lan tràn mã qua điện xà đánh chúng vào đã mất đi tu vi hắn lập tức một trận co rút ảm đạm hai con ngươi trèo lên vẻ nghi hoặc các ngươi chạy thế nào đến kiếm trùng đến rồi ninh vô song lúc này mới tỉnh táo lại vừa rồi một mực ở vào đờ đẫn trạng thái phía dưới khi hắn nhìn thấy mình bị sở hàn sách trên tay trước mới có tam vị thiên kiếm cung thần huyền cảnh cừng giả đôi mắt lập tức sáng lên quan đ i ệ n giết hắn mau giết tiểu tử này ninh vô song trong con mắt xuyên suốt xuất vẻ oán hận hắn tung hoành nửa đời tu vi cứ như vậy phế bỏ từ đây cũng không còn cách nào trở thành kia vạn người cộng tôn bắc huyền kiếm tôn ninh vô song mất đi một chút tư vị không dễ chịu đi sở hàn cười nhạt một tiếng ý vị thâm trường nói sau một khắc sở hàn tại tam vị thần huyền cảnh cường giả nhìn chăm chú mang theo ninh vô s o n g từng bước từng bước hướng về kiếm trùng tầng sâu đi đến chung quanh thiên lôi chi lực rơi vào trên người hán liền sẽ dung nhập thân thể của hán căn bản không có tạo thành bất kỳ tổn thương tam ớn chuyện kế tiếp ngươi khẳng định sẽ rất kinh ngạc t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba lao đầu tử tin giữ sở hàn thanh â m du nhiên mà xuất không chỉ có ninh vô song trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc thì ngay cả quan điện bọn hắn tam vị thần huyền cảnh cường giả đều mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ sự tinh gì? tam vị thần huyền cảnh cường giả trong lòng không khỏi mong đợi thực lực này kinh khủng thiếu niên trên thân sẽ còn phát sinh dạng gì kỳ tích cccc、si si si si、thử bàng bạc thiên lôi chi lực tung hoành lan tràn t ừ n g đạo điện xà liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán xem ra vẹn vẹn tại một khu vực vòng ngoài cũng đã dạng này rất khó tưởng tượng thần kiếm hàn lôi chung quanh sẽ là cái dạng gì một loại tình trạng đập đập đập sở hàn nện bước vững vàng bước chân hướng về phía trước mang theo ninh vô song trên cánh tay nổi lên cực kỳ tinh thuần thiên lôi c h i lực cỗ này thiên lôi c h i lực hình thành một mặt vòng bảo hộ đem ninh vô song bảo vệ ngươi là ninh vô song trong đôi mắt hiện lên một vòng thật sâu kinh hãi hắn đã mất đi tu vi võ đạo nhưng là không có mất đi cảm giác đây bao phủ tại quanh thân thiên lôi c h i lực cùng thần kiếm hàn lôi chỗ thả ra thiên lôi c h i lực giống nhau như đúc kinh lôi các người ninh vô song hô hấp đều trở nên thô trọng rất nhiều hán đối kinh lôi các có một loại đặc thù cảm giác kinh lôi các tam vị thần huyền cảnh cường giả đều là trong lòng s ư n g sở chật trong mắt l ó e lên càng thêm sâu nặng vẻ kinh ngạc thiếu niên này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật tuyết l ĩ n h hàn r a dạng này gia tộc cường tuyệt thiên hạ sư tôn hiện tại lại toát ra kinh lôi các bối cảnh muốn không khoa trương như vậy tam vị thần huyền cảnh cường giả há to miệng chấn kinh đến ngốc trệ tại nguyên chỗ kinh ngạc nhìn chằm chằm sở hàn bóng lưng chờ đợi lấy sắp phát sinh hết thảy ba người bọn họ đều không phải là đồ đẩn nếu như thiếu niên này là kinh lôi các người như vậy đến kiếm chủng mục đích thì rất rõ ràng thần kiếm hàn lôi tam vị thần huyền cảnh cường giả đồng đều có thể cảm giác được rõ ràng sở hàn trên thân kia nhảy nhót thiên lôi c h i lực kia là giữa thiên địa là tinh thuần nhất thiên lôi c h i lực cùng thần kiếm hàn lôi phóng ra thiên lôi tri lực hoàn toàn giống nhau không có khả năng đây không có khả năng ninh vô song không ngừng lắc đầu nhìn chằm chằm sở hàn hai con ngươi hiện lên một vòng vẻ dữ tợn ngươi tuyệt đối không thể nào là kinh lôi các người thái cổ kinh lôi quyết đã đi theo diệp hà cùng một chỗ tiêu tán căn bản không khả năng sẽ có người tu luyện thiên lôi c h i lực ngươi là ai ngươi đến cùng là ai ninh vô song chăm chú nhìn sở hàn nếu như nói ánh mắt có thể giết người như vậy sở hàn hiện tại đã chết mấy t r ă n lần ngươi nói cái gì sở hàn đ ỗ n g nhiên dừng bước thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại trái tim không khỏi xếp chặt liền hô hấp đều biến thô trọng lao đầu tử thế nào sở hàn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm ninh vô song hai mắt sáng chói đôi mắt bên trong bắn ra một cỗ tựa là hủy diệt thiên lôi c h i lực giống như b ố n lượn điện xả nhất thời làm ninh vô song hai con người nhói nhói ha ha ha ha ha n g ư ờ i nói lao đầu tử là diệp hà đi xem ra ngươi thật không phải là kinh lôi các người không phải ngươi làm sao lại không biết t i ề n nhiệm kinh lôi các các chủ diệp hà tại mười bảy năm trước liền đã bỏ mạng ninh vô song điên cuồng cười to giữ tợn gương mặt giống như là tên điên đây một hạng hành động vĩ đại thế nhưng là bọn hắn tự mình hoàn thành trước diệt kinh lôi các thiếu các chủ lại chạm kinh lôi các các chủ liên tiếp n ổ kinh lôi các hai vị trí cường giả trực tiếp khiến trung vực thế cục phát sinh cải biến lao đầu tử chết rồi sở hàn kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ cả người đều ngây dại hắn lập tức cảm giác một trận trời đất quay cuồng Cửa địa hồ thiên mất đi này đều đã sở hàn lắc đầu liên tục trên thân tràn ra thiên lôi chi lực dần dần trở nên táo bạo kiếm trùng bên trong trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm tạo thành một mảnh lôi điện phong bạo chúng ta đi ra ngoài trước đi quan đ i ệ n ba người tương hô liếc nhau một cái bọn hắn đều có thể từ sở hàn cùng ninh vô song trong lúc nói chuyện với nhau nghe được hai người bọn họ tựa hồ có một chút ân đoán lại thêm sở hàn biểu hiện ra cảm xúc bọn hắn cũng không muốn bị trận này ân đoán vô tội liên lụy côn g bạo lôi điện phong bạo quét sạch toàn bộ kiếm trùng quan đ i ệ n ba người liên tục lui lại cực tốc thối lui kiếm trùng bên trong không nói đến bọn hắn không muốn nghe đến bất kỳ bí văn thì ngay cả sở hàn nóng này xuống tới trạng thái bọn hắn đều không muốn đi khiêu chiến tam vị thần huyền cảnh cường giả rời đi về sau kiếm trùng bên trong chỉ còn lại sở hàn cùng ninh vô song hai người tiểu tử ngươi là ai hả luôn mồm sưng hô diệp hà vì lao đầu tử láo gia hỏa này là già một chút thế nhưng là thời điểm hắn chết ngươi sợ là còn chưa ra đời đi đừng làm cho cùng lớn bao nhiêu giao tình coi như ngươi cùng kinh lôi cắt có chút nguồn gốc dạng này diễn hí có chút quá ninh vô song tức giận nói hắn hiện tại ngược lại là thật cái gì còn không sợ tu vi võ đạo cũng không có tùy tiện một cái vũ giả đều có thể đánh giết hắn coi như sở hàn không giết hắn còn sẽ có khác cựu gia tới giết hắn sinh tử tại tu vi của hắn bị phế sạch thời điểm liền đã không để ý là ai đến cùng là ai ai giết lão đầu tử sở hàn cảm xúc kích động mà hỏi trong âm thanh của hắn tràn ngập kinh khủng s á t ý t i ê u cơ hồ thực chất s á t ý trực tiếp bao phủ tại ninh vô song trên thân trên thân nổi lên cuồng bạo lôi đ ỉ n h c h i nộ ha ha ha ngươi tiểu tử này vẫn rất hiếu kỳ kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao đây tại vòng tròn bên trong vốn cũng không phải là bí mật gì mười bảy năm trước chúng ta trước hết giết kinh lôi các thiếu các chủ lại giết chết kinh lôi các các chủ hết thể kế hoạch thiên ý vô phùng tất cả cảm b ấ y đều thẳng đến yếu hại ngươi đ o á n xem ai là bày ra đây hết thể người a ninh vô song mang trên mặt có nhiều tâm h ý tiếu dung hắn đột nhiên cảm thấy dạng này đùa dỡn một chút cái này cùng kinh lôi các có chút nguồn gốc thiếu niên hay là thật có ý tứ Chỉ ít để hắn cảm có cùng hắn thấy, hắn hiện tại không có thảm như ít tại để Đến vậy. ai? là sở hàn thanh âm thân cực có cứ xác cứ kỳ không không băng bất bất lãnh, lần lượt từng thân ảnh hiện lên, nhưng không có bất cứ người nào, lại không thể xác định trong đó bất cứ người nào. lượt lại thể đó sở h à nhớ t a n n h h sở kỹ lúc trước tập kích h ắ n người luyện t h ầ n tông tông chủ hư vũ đạo kiếm tông tông chủ ninh vô song phần viêm các các chủ mạc tiêu giao đấu chiến các các chủ quân ngạo thiên tam cái trung vực thế lực cao cấp tông chủ cùng bắc vực nhất lưu thế lực tông chủ tại hắn ngoài ý liệu tình huống dưới thiết lập tất sát c h i cục chỉ là cục này đối với hắn hữu hiệu nhưng là đối lao đầu tử tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tác dụng huống chi bốn người này ngày xưa đến không cựu không đ o án có thể t ề tụ b i ể n trời một tuyến l i ề u mạng đem hắn đưa vào chỗ chết tuyệt đối có một cái phía sau màn hắc thủ đang thao túng nếu như lao đầu tử thật đã chết rồi cái kia phía sau màn hắc thủ tuyệt đối thoát không khỏi liên quan sở hàn nắm thật chặt nằm đấm sang trói đôi mắt bên trong hận ý cuồn cuộn k i ế p này hắn bất vì lão đầu t ử báo thù lúc trước thiết kế hám hại bọn hắn người hết thể muốn chết tiểu tử ngươi còn non rất ta dễ dàng như vậy đoán sự tình ngươi vậy mà cần ta nói cho ngươi đáp án ninh vô song lắc đầu trong lòng một trận sảng khoái hắn một cái sắp chết người còn có thể nhìn thấy dạng này thông khoái trắng cảnh đáng giá ngươi biết đương đại kinh lôi các các chủ là ai chăng chương năm trăm tám mươi bốn ta là sở hàn ninh vô song vừa nói sở hàn ngược lại là ngây ngẩn cả người hắn thật đúng là không biết đương đại kinh lôi các các chủ là ai sở hàn trọng sinh một thế tại bắc v ư ợ t xa xôi giang tuyết thành căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến kinh lôi các cái kia phương diện người chớ nói chi là biết được kinh lôi các các chủ tính danh sở hàn trong lòng lẩn lẩn cảm thấy cái tên này hẳn là sẽ có cái gì đặc biệt chỗ là ai sở hàn trầm giọng hỏi hắn hai con ngươi chăm chú nhìn ninh vô song một cỗ bảng bạc gáp lực bao trùm tại ninh vô song trên thân chuyện như vậy hắn cũng không sợ ninh vô song nói dối k i ninh h l ô các cắt chủ chỉ c là ai, ầ ư u trung tâm đi vô ự c có nghe ngóng đều có thể biết đến. Ninh thể Ha ha ha ha ha. đều biết v song sắc mặt giữ tợn điên cuồng cười to cả người giống như là điên rồi hai con ngươi không sợ chút nào đến cùng sở hàn đối mặt trong mắt lóe ra vẻ t r e o tức đương nhiệm kinh lôi các c á t chủ là ninh vô song cố ý đem thanh âm kéo đến rất dài hắn đặc biệt hưởng thụ sở hàn lo lắng dáng vẻ phẫn nộ cái này khiến hắn cảm giác hắn còn có thể nắm giữ vận mệnh của người khác diệp cô thành n i n h vô s o n g từng chữ từng câu nói mỗi phun ra một chữ đều nhìn chằm chằm sở hàn con mắt nhìn xem sở hàn thần thái biến hóa diệp cô thành sở hàn chậm rãi lặp lại một câu trong trí nhớ một thân ảnh mơ hồ chậm rãi h i ệ n hiện lao đầu tử nhi tử sở hàn cùng diệp cô thành tiếp xúc không phải rất nhiều hắn ẩn ẩn cảm thấy lao đầu tử tựa hồ không phải rất chào đón diệp cô thành mặc dù lưu tại kinh lôi các bên trong nhưng là cũng không có hưởng thụ được bất luận cái gì các chủ c h i tử nên có đ á i ngộ thậm chí ngay cả hắn cái này con nuôi cũng không sánh nổi diệp cô thành ngồi lên kinh lôi các các chủ vị trí này ngược lại để sở hàn có chút kinh ngạc đồng thời càng làm cho sở hàn đạo này trong này khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong cho dù là lão đầu tử cùng hắn đều đã chết kinh lôi các không có các chủ cùng thiếu các chủ y nguyên có trưởng lão viện có thể tuyển bản xuất tín nhiệm các chủ lấy diệp cô thành tư lịch muốn trở thành các chủ là căn bản chuyện không thể nào sở hàn trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh ninh vô song không thể tin hoàn toàn nhưng lại không thể không tin diệp cô thành trở thành kinh lôi các các chủ sự tình ninh vô song hẳn không có nói dối lời nói dối như vậy rất dễ dàng liền sẽ bị vạch trần căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì như vậy chuyện này nhất định cùng diệp cô thành có quan hệ lớn lao đã như vậy vậy liền tự mình gặp một lần diệp cô thành đi ngươi làm sao không có chút nào kinh ngạc ninh vô song sắc mặt thay đổi hắn vẫn luôn nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn đem sở hàn bộ mặt biểu lộ biến hóa thu hết vào mắt nhưng là hắn phát hiện sở hàn không có bất kỳ cái gì chấn kinh vẫn như cũ n g là như vậy là nhạt n i n h vô song ta biết ngươi nghĩ là cái gì ngươi bây giờ đã là người phế nhân muốn báo thủ đành phải mượn nhờ những người khác lực lượng ngươi ta sẽ không hoàn toàn tin tưởng năm đó sự tình đến tột u c ũ n g sẽ là thế nào ta sẽ đích thân trà rõ ràng sở hàn cười nhạt một tiếng hắn có thể từ n i n h vô song nơi này đạt được những tin tức này đã là rất lớn thu hoạch về phần cái gì khác tin tức hắn căn bản cũng không trông cậy vào một cái đem sinh tử vứt bỏ phế nhân căn bản không thể trông cậy vào hắn nói ra cái gì tin tức có giá trị chỉ có những cái kia còn để ý sinh tử còn quyến luyến người ta người mới có thể từ trong miệng ép hỏi ra sự tình đập đập đập sở hàn mang theo ninh vô s o n g tiếp tục hướng về kiếm chủng bên trong hàn lôi đi đến theo không ngừng đi vào mê ngông n thâm thúy thiểm điện điên cuồng lan tràn mà đến h i ệ n nhiên tạo thành thiên la địa võng bao vây lấy phiến khu vực này các ngươi vậy mà đem hàn lôi phòng ngự cơ chế xem như rèn luyện linh lực cùng thân thể nguồn suối đem đây rách dưới kiếm trùng chế tạo thành thánh địa sở hàn sáng trói trong đôi mắt hiện lên một vòng tức giận nơi này không xứng có được hàn lôi hàn lôi hẳn là theo hắn chinh chiến chư thiên vạn giới đang lâm thế giới trên đỉnh cao nhất thần kiếm hàn lôi có quan hệ gì tới ngươi thanh này thần kiếm là ta gặp qua nhất bướng bình thần kiếm căn bản không cho phép bất luận kẻ nào đem hắn rút lên đến ninh vô song khinh thường lắc đầu những năm gần đây qua không ít kinh lôi các đệ tử thì ngay cả lúc đó mặc cho kinh lôi các các chủ diệp cô thành đều tới qua không ai có thể đem hàn lôi thần kiếm rút ra thanh này thần kiếm kiếm linh đã thông linh không cách nào thuần phục ninh vô song đã từng cùng mấy vị luyện khí đại sư nghiên cứu thảo luận qua rút ra hàn lôi phương pháp tổng kết xuống tới có hai điểm điểm thứ nhất đ ạ t được hàn lôi thần kiếm kiếm linh tán thành cái này hiển nhiên là không thể nào điểm thứ hai lấy vượt xa hàn lôi thần kiếm kiếm linh ý chí uy năng đem kiếm linh xóa bỏ sau đó tái tạo kiếm linh tu vi như vậy thần vũ đại lục không người có thể làm được hai điểm này tổng kết xuống tới ninh vô song liền minh bạch không có người có thể rút ra hà lôi mượn lôi điện q u a n mang sở hàn nhìn qua kia quen thuộc hình giọt nước thân kiếm mũi kiếm thật sâu đâm vào một tảng đá lớn bên trong khối này cự thạch cùng chung quanh mặt đất chất liệu hoàn toàn khác biệt là biển trời một tuyến tảng đá mà lại qua nhiều năm như thế đã sớm bị lôi điện chắt lọc đến cực kỳ cưng rán chỉ sợ cũng ngay cả thép tinh cũng không sánh nổi tảng đá kia độ cứng hà lôi ta tới đón ngươi sở hàn ấm thuần thân ảnh vang lên tựa hồ mang theo vô hạn ôn nhu cùng h ồ i ức trong giọng nói lộ ra nồng đậm tình cảm ông trên tảng đá hàn lôi thần kiếm đột nhiên phát ra một đạo kêu khẽ thanh âm thanh âm không lớn cơ hồ bao phủ tại lôi điện tiếng oanh minh bên trong nhưng là sở hàn cùng ninh vô song đều nhạy cảm nghe được đạo này thanh âm rất nhỏ kêu khẽ thanh âm bên trong lộ ra một vòng thâm thúy bi thương ẩn chứa một cỗ không ngã lăng vân kiếm rít tựa hồ là đang cảnh cáo cảnh cáo ngấp nghẽ người không nên tới gần、Hiu. một thoáng thời gian sở hàn trước mặt vô số đạo lôi đỉnh điện mang bay lượn mà xuất từng đạo kiếm ý nổ bắn ra mà xuất trong nháy mắt hướng về sở hàn công kích qua xì、si, xì、si、thử từ s ắ c điện xà vọt tới sở hàn trước người thời điểm dễ dàng cho sở hàn quanh thân hộ thể thiên lôi chi lực đụng vào nhau cuối cùng hội tụ hòa làm một thể kinh khủng lực lượng tiêu tán thành vô hình tiểu tử chẳng cần biết ngươi là ai thần kiếm hàn lôi không phải ngươi có thể rút ra ta khuyên ngươi hay là không tự dứt lấy n ụ c tương đối tốt ninh vô song khoe miệng giơ lên một vòng t r e o tức độ con g nghiêng con mắt giống như là chế d ế u nhìn xem sở hàn ninh vô song ngươi biết ta là ai sao sở hàn đột nhiên nhoẹn miệng cười trên mặt lộ ra lánh sắc khiến ninh vô song ngây ngẩn cả người ngươi là tuyết l ĩ n h hàn gia thiếu chủ hàn phong ninh vô song hơi n h í u lên lông mày ẩn ẩn cảm thấy trong này có vấn đề gì hắn cùng tuyết l ĩ n h hàn gia tiếp xúc không nhiều mà lại trước đó chưa từng có nghe nói qua hàn phong cái tên này như thế xuất chúng nhân sinh tại tuyết lĩnh hàn gia sao lại yên lặng vô danh ta không gọi hàn p h o n g cũng không phải tuyết lĩnh hàn gia người tuyết lĩnh hàn gia thiếu chủ là hàn con trần sở hàn vừa nói linh vô song trái tim l ộ b ộ đập mạnh một chút hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn đột nhiên phát hiện hắn không có chút nào hiểu rõ người này một cỗ không biết sợ h ã i sông lên đầu ta là sở hàn sở hàn trên mặt tế bào cơ b ắ p biến đổi triệt bỏ tịch diệt sắt khí khôi phục được nguyên bản bộ dáng chương năm trăm tám mươi lăm rút kiếm ninh vô s o n g chăm chú nhìn sở hàn gương mặt biến hóa làm sở hàn gương mặt liền trở lại dáng dấp ban đầu lúc con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại trên mặt nổi lên vẻ kinh hãi là ngươi lại là ngươi hàn phong lại là ngươi ninh vô s o n g trong lòng kinh ngạc đạt đến một cái độ cao mới hắn chưa từng có đem hàn phong và sở hàn liên hệ với nhau hắn kinh ngạc nhìn xem sở hàn nghĩ lại tới ngày đó sở hàn thà rằng dân g ra thái hư sắt kiếm đều muốn gia nhập kiếm tông hiện tại chỉ cảm thấy sở hàn mục đích là rõ ràng như thế kiếm chủng hàn lôi ninh vô song cười khổ một tiếng hắn tự hỏi coi như được người tinh mắt lại tại một ngày thời gian bên trong nhìn lầm hai lần nhìn lầm sở hàn sư tôn nhìn lầm sở hàn thân phận một cỗ trước nay chưa từng có thất bại cảm giác quanh quẩn tại ninh vô song trong lòng đây quả thực so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu sở hàn ta đã hứa ngươi kiếm tông thiếu tông chủ vị trí chẳng lẽ ngươi còn không biết dừng sao ninh vô song hít một hơi thật sâu nội tâm ba động trở nên kịch liệt không còn vừa rồi biến thành hiện như vậy lạnh nhạt ta ngay cả ngươi cái này kiếm tông tông chủ vị trí đều không hiếm có ngươi cảm thấy ta sẽ để ý cái gọi là thiếu tông chủ sao ta tới đây chỉ có một cái mục đích đó chính là thu hồi hàn lôi sở hàn tay trái lấy tay mà xuất xuyên qua hàn lôi trúng quanh thiểm địa tầng hướng về hàn lôi trên trôi kiếm nắm đi sở hàn ngươi thái tự cho là đúng coi như ngươi có thể có chút kinh lôi các quan hệ nhưng là muốn rút ra thần kiếm hà n lôi kia là tuyệt đối không thể nào ninh vô song phi thường chắc chắn nói hắn đã từng nghĩ hết tất cả biện pháp muốn rút ra hà n lôi nhưng là hết t h ể đều thất bại trong lòng của hắn đã sớm nhận định thế giới này không ai còn có thể rút ra hà n lôi quyên giới thiệu cho n g ư ờ i ta một thân phận khác sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong tay trái đột nhiên giữ tại hàn lôi trên chuôi kiếm ông ông ông sở hàn bàn tay tiếp xúc đến hàn lôi một máy mắt Hàn lôi thân lôi i k ế một kịch l i thoáng k kiếm khí phóng thời t khắp h ở n gian t bàng lôi chi t r o n nháy mắt nội liễm, bạc thiên lôi tri lực phân biệt từ sở hàn g cùng thần kiếm hàn lôi trên thân bay lên tựa là hủy diệt lôi điện chi uy khiến kiếm trùng rung động kịch liệt liên đối lây kiếm tông quảng trường đều đi theo chấn động lên bên kia còn tại nghị luận ầm ĩ tất cả mọi người cảm giác được c ố này kinh người chấn động nhao nhao dừng tay lại trên đầu sự tỉnh hàn lôi là ta sở hàn g trên thân bạch bào không gió mà bay mái tóc đen xuân dài như thác nước gợi lên tại sau lưng sáng trói hai con ngươi trán phóng thâm thúy tử sắc điện mang c ù n g bạo thiên lôi chi lực đổ xuống mà ra trong đan điển thái cổ kinh lôi quyết điên cồn g v ậ n c h u y ể n cả người giống như giữa thiên địa lôi đ ỉ n h chiến thần trong nháy mắt thả ra uy thế khiến ninh vô song thân thể run dậy không thôi ông hàn lôi lần nữa vù vù một tiếng đạo này kiếm minh bên trong cảm xúc rất phức tạp có nghĩ hoặc có bàng hoàng có bất an còn ẩn ẩn có một vòng kích động cùng hưng phấn ta trở về sở hàn ngữ khí kiên quyết nói cầm c h u ô i kiếm trên hai tay dâng lên b ả n g bạc thiên lôi c h i lực những n à y thiên lôi c h i lực lấy một loại huyền ảo đường v â n vận chuyển lại tại hàn lôi trên thân kiếm lưu chuyển ma xuất ôn nhuận trên thân kiếm cái này đến cái khác phát hấn lập tức một cỗ kinh diễm kiếm uy bay lên thân kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rung động thật thật thật là ngươi một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm từ sở hàn trong đầu hiện hiện hắn trong nháy mắt thì nhận ra đến đây là hàn lôi thanh âm là ta ta sống lại một thế sở hàn kiên định gật gật đầu sáng trói trong hai con ngươi lôi quang lóa mắt hắn bung ra cầm hàn lôi tay phải ngón tay trong nháy mắt tại trên kiếm phong x ẹ t qua dọn dọt dòng máu màu vàng nóng tràn vào thân kiếm một thế này ta gọi sở hàn đây là ta mới huyết dịch sở hàn thâm tình nói trên ngón tay dòng máu màu vàng nóng dọn d ọ t chạy xuôi mà xuất nhỏ xuống tại hàn lôi thần kiếm bên trên cuối cùng chậm rãi không có vào đến trong thân kiếm sở hàn ngươi đang làm cái gì ninh vô song sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ q u á t to một tiếng hắn không hiểu rõ sở hàn tại sao muốn hướng thần kiếm hàn lôi nhỏ máu càng làm cho hắn không hiểu là thần kiếm hàn lôi tại sao muốn hấp thu sở hàn màu tươi theo giọt giọt kim sắc huyết dịch tràn vào hàn lôi màu xanh thân kiếm dần dần nổi lên vương đạo kim quang kim quang dung nhập vào thần kiếm pháp ấn bên trên khiến pháp ấn có chút lưu động tựa như sống tới ông thần kiếm hàn lôi hài lòng rung động một chút một giọt đỏ tươi tinh huyết từ trên thân kiếm nổi lên hướng về sở hàn vết thương xuất dũng mánh lao tới sở hàn đây là ngươi kiếp trước tinh huyết hàn lôi thanh âm tại sở hàn trong đầu vang lên theo thanh âm rơi xuống đỏ tươi tinh huyết d u n g nhập vào sở hàn ngón tay trong vết thương nhất thời làm thân thể của hắn rung động kịch liệt giọt máu tươi này là sở hàn kiếp trước nhận chủ hàn lôi lúc nhỏ vào đi vào một mực bị hàn lôi kiếm linh giữ có thể nói là trên thế giới này duy nhất tồn tại giàu có sinh mệnh hoạt tính tinh huyết sở hàn kiếp trước tinh huyết theo kim sắc long huyết tràn vào đến trái tim bên trong bị long huyết bao vây lại tạm thời tồn tại ở trái tim chỗ chúng ta nên rời đi cái địa phương quỷ quái này sở hàn tay trái cầm trong tay thần kiếm hàn lôi chuôi kiếm tại ninh vô song hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới đột nhiên nổ h lên suất ông trong chốc lát lôi quang c h ấ n thiên kiếm khí tung hoành kiếm trùng bên trong vạn kiếm tề minh giống như triều bái thái dương nhao nhao thay đổi thân kiếm hướng về thần kiếm hàn lôi phương hướng khẽ nghiêng giống như là tại k h ô n g mình hành lễ lên sở hàn cánh tay ở giữa bông nhiên phát lực tiếng sấm ầm ầm nổ v a n g kiếm trùng phát ra kịch liệt chấn động liên đối lấy toàn bộ thiên kiếm thành đều rung động suy suy thân kiếm cùng hòn đá ma sắt thanh âm vang lên thần kiếm hàn lôi tại sở hàn nhổ động dưới chậm dại hướng lên không có khả năng đây không có khả năng ninh vô song nhìn xem hàn lôi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ra trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng nhìn về phía sở hàn ánh mắt giống thấy được yêu quái tràn đầy đều là vẻ sợ hãi hiu ngay tại ninh vô song rung động thời điểm thần kiếm hàn lôi nổi lên lăng lệ địa quang bổ ra c h ó i buộc nó hòn đá trong h h ầ n kiếm t lúc nhất thời kiếm tông tất cả mọi người nhìn về phía kiếm trùng phương hướng thiên kiếm thành người đều nhìn về phía kiếm trùng phương hướng thì ngay cả thiên kiếm thành xung quanh cảm nhận được người đều nhìn về phía kiếm trùng phương hướng tất cả mọi người nhìn chăm chú lên kia trực chỉ thương khung lăng lệ kiếm mang trên mặt lộ ra khó nói lên lời v ẻ kinh hãi chương năm trăm tám mươi sáu chém giết ninh vô song kiếm tông kiếm trùng kiếm trùng bên trong một cỗ bảng bạc kiếm ý bay thẳng trời cao lăng lệ phong mang khiến trong lòng của mỗi người đều cực kỳ chấn động ông trong chốc lát kiếm trùng bên trong vô số tàn phá kiếm gãy phát ra kiếm minh kiếm i m n hưu bên trong có nồng có đầm vui s ớ n giống như là đang vị mộ bên trong vương giả cao hứng. g giả i h là cao vị mộ sau một khắc vạn kiếm tể minh đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt kiếm trùng lỗ thủng phóng lên tận trời vô số đạo kiếm ảnh che khuất bầu trời trang diện cực kỳ hùng vĩ hàn lôi xem ra ngươi đã trở thành nơi này vương a bọn chúng đều đang ăn mừng ngươi chui từ dưới đất lên lại thấy ánh mặt trời chúc ngươi c ư ờ i ngạo thiên giới tái chiến chư thiên văn giới sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên một cái đường cong Trên tay thần tất hàn lôi phong mang tất lộ. Hàn kiếm lôi lôi, lộ. c h i ế c n h ẫ n này, là nhà một ớ i ngươi. của Sở h à a y phải khẽ h vướt à nháy lôi t â lâu lâu n tượng trưng thân phận chiếc nhẫn cùng hàn nhau. kiếm, kiếm chiếc lôi tiếp xúc với đem cho chủ xúc b Cơ hồ là một m á mắt hàn lôi liền dung nhập vào trong giới chỉ cùng sở hàn c h i ế c nhẫn trên tay phải hòa làm một thể sở hàn trong lòng có một loại cảm giác chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hàn lôi triệu hoán đi ra đây cùng chữ vật giới chỉ cách dùng là giống nhau Thu t hồi h ầ ninh, rất lạnh, rất lạnh, ninh vô song không ngừng lắc đầu trong đôi mắt tràn đầy đều là vẻ kinh hãi rút lên thần kiếm hà lôi chỉ có hai cái biện pháp Cái thứ nhất là đạt được thần kiếm hàn lôi kiếm linh tán thành thứ hai là xóa bỏ thần kiếm hàn lôi ninh vô song nhìn c h ầ m c h ầ m vào vừa rồi hết thảy hãn vạn phần khẳng định sở hàn tuyệt đối không có xóa bỏ thần kiếm hàn lôi kiếm linh mà lại từ chung quanh tàn kiếm hô ứng đến xem thần kiếm hàn lôi kiếm linh cảm xúc rất vui vẻ chỉ có một khả năng sở hàn đạt được thần kiếm hàn lôi kiếm linh tán thành ninh vô song trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được thần kiếm hàn lôi kiếm linh chi tán thành một người người kia chính là ninh vô song ngươi có thể đi chết sở hàn thanh âm cực lạnh hai tay bóp thành kiếm chỉ t r ấ t hư không một điểm lăng lệ kiếm mang lộ ra kinh khủng sắc khí trong nháy mắt phá toái hư không huyết quang bạo liệt trợ hiện thiên tung nhất kiếm sở hàn trực tiếp dùng ngoại trừ độc cô hồng tiền bối tuyệt học đây nhất kiếm lộ ra vô tận biến hóa vô số đạo kiếm mang xuyên qua ninh vô song thân thể trong nháy mắt đem ninh vô song đâm thành cái sảng trực tiếp nghiền nát ninh vô song tàn phá sinh cơ đập đập đập sở hàn cất bước hướng về ninh vô song đi qua đem ninh vô song trên tay chữ vật giới chỉ hai xuống chất đeo ở trên ngón tay của hắn đây cũng không là bình thường chữ vật giới chỉ tôn giả chữ vật giới chỉ bên trong có ninh vô song cả đời tích lũy tu vi võ đạo đạt đến ninh vô song như thế cấp độ vô luận cái gì chân bảo bí tịch đều là muốn mang theo người không có bất kỳ cái gì địa phương so mang ở trên người càng làm cho bọn hắn yên tâm cho nên tôn giả chữ vật giới chỉ trong đó tài nguyên đủ để chống lên bất kỳ một cái nào thực lực khổng lồ hưu sở hàn ý thức đơn giản quét sạch một chút ninh vô song chữ vật giới chỉ bên trong quả nhiên tài nguyên phong phú khoe miệng g ơ lên một cái hài lòng độ cong cái này thời gian địa điểm không phải cẩn thận lúc nghiên cứu đợi hết thể an định lại sẽ chậm chậm xem xét cần phải trở về sở hàn hít một hơi thật sâu thu hồi thần kiếm hàn lôi chém giết ninh vô song đạt được tôn giả cấp bậc chữ vật giới chỉ chuyến này kiếm tông chuyến đi không có tiếng m i sở hàn nhìn chung quanh một vòng kiếm chủng xác định không có cái gì chân quý vật phẩm về sau hướng về kiếm chủng bên ngoài đi đến sở hàn đi ra kiếm chủng thời điểm phát hiện lấy quan điện cầm đầu tam vị thần huyền cảnh cường giả đứng chờ ở cửa hắn hàn phong đại nhân tam vị thần huyền cảnh cường giả đồng thời không mình hành lễ vừa rồi kiếm chủng náo ra tới động tĩnh bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng đôi thiếu niên này kính sợ sâu hơn kiếm tông thí luyện có thể kết thúc kiếm chủng tu luyện không có ý nghĩa cũng không cần cử hành ta muốn rời đi các ngươi muốn trị lý hảo kiếm tông không cô phụ đời thứ nhất tông chủ chờ mong sở hàn mở miệng b à n giao đạo một câu nói kia lượng tin tức có chút đại trực tiếp để ba vị này thần huyền cảnh cường giả ngây ngẩn cả người đây vốn là đời thứ nhất tông chủ lưu lại địa giai cao cấp kiếm quyết thái hư sắt kiếm ba người các ngươi đều tu luyện một chút kiếm tông không có ninh vô song nhưng là còn có các ngươi sở hàn cổ tay k h ẽ đ ả o từ ninh vô song chữ vật giới chỉ bên trong lấy r a độc cô hồng tiền bối lưu lại thái hư sắt kiếm đem nó ném cho đương nhiệm tông chủ quan đ i ệ n địa giai cao cấp kiếm quyết tam vị thần huyền cảnh cường giả đều là kinh hô một tiếng coi như chân bảo tiếp nhận sở hàn ném qua tới bí tịch ba người hô hấp đều trở nên rồn rập lên bưng lấy bí tịch bàn tay run nhẹ nhẹ địa giai cao cấp kiếm quyết loại này cấp bậc kiếm quyết kiếm tông xưa nay không từng có đa tạ hàn phong đại nhân quan đ i ệ n nuốt ngụm nước miếng lập tức ngăn chặn tâm tình kích động trong lòng đối sở hàn lần nữa thật sâu bái đa tạ hàn phong đại nhân tả hữu hộ pháp lập tức kịp phản ứng theo sát l ấ y không người càng tạ bọn hắn nhìn về phía sở hàn ánh mắt lần nữa phát sinh cải biến trở nên càng thêm kính sợ có thể tiện tay ném ra ngoài dạng này cấp bậc kiếm quyết k i a thế lực sau lưng tất nhiên cực kỳ cường đại nhân vật như vậy chỉ có thể lấy l ò n g tuyệt đối không thể vì địch nhiều như vậy vết xe đổ đang nhắc nhở bọn hắn để bọn hắn đối sở hàn một mực cung kính tốt liền đến nơi này đi ta đi kiếm tông thì giao cho các ngươi sở hàn khoát tay á o không tiếp tục để ý ba vị này thần huyền cảnh cường giả trực tiếp đằng không mà lên phiêu nhiên thẳng lên đám mây hướng về khải toàn thành phương hướng rời đi tam vị thần huyền cảnh cường giả nhìn xem sở hàn bóng lưng rời đi không có ngăn cản càng không có nói thêm cái gì yên lặng đem thân ảnh này ký tại trong lòng bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy chỉ cần theo sát đạo thân ảnh này về sau bọn hắn liền có thể đạt tới trước nay chưa từng có đ ỉ n h phong hư không bên trong sở hàn nhanh chóng bay qua không gian hắn rời đi không cùng bất luận kẻ nào cáo biệt thân phận của hắn bây giờ là hàn phong tạm thời hắn còn không muốn bại lộ hàn phong chính là sở hàn dứt khoát không có đi cùng những cái kia người quen nhận nhau s i ê u s i ê u s i ê u sở hàn tốc độ phi hành cực nhanh t r u n g quanh phong cảnh cấp tốc lui lại tiếng xé gió không ngừng vang lên ông không biết qua bao lâu sở hàn chữ vật giới chỉ đột nhiên rung động ừng sở hàn cổ tay k h ẽ động n a m khối nghịch lân mảnh vỡ xuất hiện trên tay mảnh vỡ không ngừng phát ra rung động cộng đồng chỉ hướng cách đó không xa một cái phương hướng xem ra có người nắm giữ nghịch lân mảnh vỡ a sở hàn hơi n é t khỏe môi lên lên một cái đường cong năm khối nghịch lân mảnh vỡ trên tay lẫn nhau ở giữa năng lực cảm ứng mạnh lên rất nhiều hắn tạm thời sẽ không tận lực đi thu thập nghịch lân mảnh vỡ nhưng là mảnh vụn này đang ở trước mắt hắn càng là không có không lấy lý do、Siêu. sở i ê u s hàn thân ảnh loại lên thân ảnh bỗng nhiên chìm xuống hướng về nghịch lân mảnh vỡ chỗ bày ra phương hướng bay lượn mà đi chương năm t r ư ơ i bảy gặp lại vương n i n h liên miên bất tuyệt phía trên dây núi một cái áo đen thân ảnh xếp bằng ở trong sơn động tại trước người hắn nằm một con chết đi không lâu s o n g rực ma hổ cái này s o n g rực ma hổ đã bị lột ra một con to lớn hổ chân gác ở giá nướng bên trên tư tư mùi thị không ngừng hướng bên ngoài sơn động tràn g ra dẫn động chung quanh không ít ma thú vị giác nhưng lại không có bất kỳ cái gì ma thú dám đi vào nguyên nhân rất đơn giản bên trong hang núi này người không phải bọn hắn có thể chiến thắng trong sân động ngồi cái này á o đen thân ảnh là cái trung niên nam tử bốn mươi năm mươi tuổi tả hữu niên kỷ trên mặt có nồng đậm sợi dâu dung mạo cực kỳ thô kệch tráng kiện dáng người biểu hiện ra thân thể của hắn lực lượng bẹp nam tử trung niên đem hổ trên đùi cuối cùng một miếng thịt nuốt vào trong miệng về sau dùng sức bẹp mấy lần miệng chật móc ra bên hông bầu rượu há to mồm đem rượu trong bầu liệt t i ể u rót vào bụng l ộ cộc c l ộ cộc c l ộ cộc c nam tử trung niên mím, mím khoe miệng dần dần biến đỏ trên gương mặt viết đầy thỏa mãn ông ngay tại nam tử trung niên trên tay chữ vật giới chỉ bên trong nổi lên mánh liệt ba đậu a nam tử trung niên phát ra một đạo nhẹ kêu thanh âm cổ tay khe đảo một khối lớn chừng bàn tay mặc v ả y màu đen xuất hiện trên tay đây lân phiến b ả y biện ra bất quy tắc hình quạt một bên không ngừng rung động một bên lóe ra q u a n mang có người đến nam tử trung niên sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên trên tay hắn lân phiến là hắc long vương nghịch lân m ả n h vỡ chỉ có nghịch lân mảnh vỡ đến gần thời điểm mới có thể phát ra dạng này rung động kẻ đến không thiện nam tử trung niên đem linh lực chìm vào đến nghịch lân mảnh vỡ bên trong cẩn thận cảm thụ một chút lập tức cảm giác được năm khối nghịch lân mảnh vỡ đồng thời hướng về vị trí của hắn buôn tập tới buôn tập tốc độ cực kỳ kinh người năm khối nghịch lân mảnh vỡ cùng một chỗ nam tử trung niên sắc mặt thay đổi năm khối mảnh vỡ cùng một chỗ căn bản không thể nào là năm người phân biệt nắm giữ năm khối mảnh vỡ chỉ có một khả năng là một Nam g giữ 5 khối nghịch người ư ờ i khối khối nắm lân mảnh vỡ. Một người có 5 khối mảnh Một k h có đây vỡ. vỡ, í cạnh phản ứng thực lực của người này cực cường chỉ có nghịch phản ứng người này hành. Không vững trong tay nghịch lân mảnh vỡ, càng là có thể giữ tay kỳ ả n càng h vỡ, có là tử h những người khác nghịch mảnh ể cướp người đoạt trong tay t lân mảnh vỡ. Nam vỡ. trung niên hít một hơi thật sâu lập tức thân ảnh lóe lên từ trong sơn động vọt bắn ra lăng không hư đứng ở bên trên bầu trời hắn biết rõ đối phương chính là hướng về phía hắn tới bầu trời càng thêm trống trải xa so với trong sơn động càng thích hợp ứng đối nam tử trung niên thân ảnh vừa mới ổn định ở trên bầu trời liền lập tức nhìn thấy một cái thân ảnh quỷ mị dùng tốc độ khó mà tin nổi như thiểm điện buôn tập tới siêu siêu siêu côn bạo tiếng xe gió khoảng cách thật lâu liền có thể nghe được rõ ràng cơ hồ là trong n g á y mắt đạo này vọt bắn tới thân ảnh liền xuất hiện ở nam tử trung niên trước người cường địch nam tử trung niên trái tim hơi hồi hộp một chút sắc mặt trở nên trắng bệnh đây buôn tập tốc độ hắn hoàn toàn không sánh bằng cứ như vậy đối phương cũng đã đứng ở thế bất bại hugh thời gian hiện lên thân ảnh quỷ mị trong nháy mắt dừng lại tại trung niên nam tử trước người không phải trong tưởng tượng d â u trắng lao giả mà là coi là niên ngữ kỷ mười sáu mười bảy tuổi trên dưới thiếu niên thiếu niên này chính là sở hàn sở hàn ánh mắt đánh giá trước người nam tử trung niên lập tức cảm giác khá quen cẩn thận lại nhìn lập tức nhận ra vương ninh nguyên lai là ngươi a sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị tiểu dung cái này dâu q u a y nón nam tử trung niên vương ninh chính là hôm đó tại khải toàn thành hướng hắn nổi lên thiên huyền cảnh cường giả ngay lúc đó sở hàn vừa mới bước vào địa huyền cảnh vương ninh liền đột nhiên xuất hiện trực tiếp lấy thiên huyền cảnh thực lực cấp đoạt n g ị c h lân m ạ n h vỡ mặc dù cuối cùng không thành công nhưng là vương ninh hành động khiến khải toàn thành thiên huyền cảnh cường giả ra hết kém chút để sở hàn chết tại chỗ người b i ế t t a vương ninh đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kinh hãi hắn liếc mắt nhìn chằm chằm sở hàn trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất t ư ở n g sẽ không phải là hắn đi không có khả năng a đây vẫn chưa tới hai năm đi từ địa huyền cảnh vượt dai đến thiên huyền cảnh vương ninh cố gắng áp chế ý niệm trong lòng thế nhưng là hắn càng l à như thế áp chế c ố ý niệm này càng là mãnh liệt hắn còn nhớ cái kia long tộc thiếu niên danh tự s ở hàn làm sao không nhận ra ta s ở hàn nụ cười trên mặt càng thêm hơn nếu là cái khắc nịch lân mảnh vỡ người nằm giữ hắn cướp đi nghịch lân mảnh vỡ thì thôi thế nhưng là trước mặt nam tử trung niên này là đã từng tập kích qua hắn vương n i n h thật sự là h o à n ra ngõ h ẹ p à. tiền bối ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi ngươi là muốn đây nghịch lân mảnh vỡ đi khối này nghịch lân mảnh vỡ v ạ n bối giữ lại không có ích lợi gì hay là đặt ở trong tay tiền bối mới có thể thể hiện giá trị của nó vương n i n h nhãn c h â u xoay động trực tiếp xem như không biết đem trong tay nghịch lân mảnh vỡ ném cho sở hàn coi là tiêu tài miễn thai Trong lòng của hắn rất rõ ràng, kệ trước mặt thiếu rõ ràng, lòng hắn niên này là không là của mặc phải kệ sở hàn đều không phải là hắn có thể đánh được, đầu không không phải hắn thể nhận thể nhỏ. Ha ha! bằng mạng tiếp bảo là lẽ có trực có có trụ một sợ, s ở h à nhờ ở n vương ninh ném ra tới nghịch lân mảnh vỡ sáu khối nghịch lân mảnh vỡ tập hợp cùng một chỗ lấp lóe vầng sáng càng thêm bỏng mắt t r ó i mắt sở hàn cầm sáu khối nghịch lân mảnh vỡ cảm ứng một chút chung quanh xác định không có cái khác nghịch lân mảnh vỡ về sau cổ tay khe đảo đem đây mảnh lân sau khối nghịch vương ninh kinh nghiệm giang hồ rất phong phú hắn biết rõ loại này cường giả thường thường có cực mạnh mục đích tính đặt thành mục đích về sau tất nhiên sẽ có nhất đoạn thỏa mãn kỳ lúc này chạy trốn đối phương thường thường là sẽ không truy chỉ là đáng tiếc hắn tính sai một điểm thiếu niên này không phải những người khác mà là sở hàn sở hàn mục đích xác thực rất rõ ràng chính là vì hắc long vương nghịch lân mảnh vỡ cầm tới khối này nghịch lân mảnh vỡ hắn là sẽ không tổn thương người khác nhưng là làm sở hàn nhìn thấy cái này nghịch lân mảnh vỡ người nắm giữ là vương ninh thời điểm hắn mục đích thì thay đổi không chỉ có là cầm tới nghịch lân mảnh vỡ vương ninh muốn giết ta người còn có thể tiếp tục sống cũng không nhiều ngươi vừa vặn là trong đó một cái ngay tại vương ninh cấp tốc thời điểm chạy trốn một đạo thanh âm sâu kín từ phía sau hắn vang lên đạo thanh âm này giống như ngay tại bên thai của hắn nói cái này khiến vương ninh trong lòng nổi lên trận trận hoảng sợ căn bản không dám quay đầu tốc độ chạy trốn nhanh hơn ngươi vẫn là trước sau như một thích chạy trốn sở hàn thanh âm lần nữa sau lưng vương ninh vang lên trận một cái đại thủ phảng phất xuyên qua không gian t r ụ p tại vương ninh trên bờ vai ông trong nháy mắt trên bàn tay bạo phát đi ra tràn trề cự lực khiến vương ninh cả người đều ngừng lại Đả k í chương c năm trăm tám mươi tám thiên mệnh tạo hóa đan t vương ninh hít vào một ngụm khí lạnh hắn nghĩ tới qua cái này tên là sở hàn thiếu niên sẽ trở nên rất lợi hại nhưng là không nghĩ tới sẽ trở nên lợi hại như vậy trong n g á y mắt này hắn đột nhiên hối hận hối hận đã từng tiến về khải toàn thành đi tập kích cái thiên phú này mượi phần tiềm lực thiếu niên năm đó thiếu niên vẹn vẹn địa huyền cảnh tu vi t r i ể n lộ ra là tràn đầy thiên phú nhưng là tiềm lực c h ù n g quy là tiềm lực còn không phải thực lực nhưng là bây giờ thiếu niên này đem tiềm lực biến có sẵn thực lực cường hàn đến làm hắn rung động thực、lực. tha m ạ n vương ninh trong đôi mắt hiện lên một vòng sợ hãi hắn gái này luôn luôn lấn yếu sợ mạnh chuyên môn chọn thực lực kém xa hắn người đi khi dễ mà đối với thực lực mạnh hơn hắn người hắn thì là nhượng bộ lui b ì n h bào so với ai khác đều nhanh、một. sở hàn lắc đầu hắn làm người hai đời rất rõ ràng thói đời nóng lạnh tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong đối bất cứ địch nhân nào nhân tử chính là t à n nhận với mình phốc phốc sở hàn một trưởng vỗ tại vương ninh ngực trực tiếp nghiền nát vương ninh toàn bộ sinh cơ sáu khối nghịch lân m ả n h vỡ sở hàn trong lòng cảm thán hắn cũng không có tận lực đi thu thập hắc long vương nghịch lân m ả n h vỡ thế nhưng là trong bất chi bất giác vậy mà chỉ kém ba khối hiện tại ngược lại là có thể thu thập một chút sở hàn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang ngay từ đầu hắn chỉ là dự định cầm một khối dạng này c h ỉ ít cam đoan hắc long vương động quật không ai có thể mở ra hắn còn có tham dự cơ hội hiện trên tay hắn có sáu khối m ả n h vỡ lại lấy được ba khối liền có thể liều xuất hoàn chỉnh hắc long vương nghịch lân phía dưới có sơn động. sở ơ n động. s hàn ánh m thân này liên miên sơn sơn Siêu. mạch, lập tức phát hiện một chỗ tức một động.、Siêu. Sở hàn thân ảnh l ó e lên trong nháy mắt đi tới sơn động cửa hàng bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài phiêu tán thịt nướng hương khí kích thích chung quanh ma thú vị giác vương linh trước đây hẳn là ở trong sơn động này đi sở hàn cất bước hướng về trong sơn động đi đến đập vào mắt liền nhìn thấy một mực chết đi không lâu s o n g rực ma hổ một đầu to lớn hổ chân gác ở trên vị nướng s ư ơ n g cốt bên trên còn sót lại thịt đã có chút khét l ẹ n tạm thời ở chỗ này tu luyện một phen đi sở hàn dọc theo con đường này đều không có tìm được cái gì thích hợp tu luyện vị trí cái sơn động này vừa vặn ông sở hàn trên thân long huyết trào lên một cỗ tinh thuần long uy khuyết tán ra đến nhất thời làm trong dãy núi ngấp nghẽ mùi thịt các ma thú nằm d ạ p trên mặt đất run lầy bẩy nhìn về phía sơn động đôi mắt trở nên hoảng sợ ở một mức độ nào đó ma thú so nhân loại càng có thể cảm giác tồn tại nguy hiểm bên trong hang núi này phát ra đế vương c h i uy khiến cái này ma thu không dám tới gần nửa bước hô hô sở hàn ngồi xếp bằng trên mặt đất hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phút ra bình phục một chút tâm tình của mình Bệnh. sở hàn cổ tay k h ẽ đảo một cái ngọc xuất hiện tại trên lòng bàn tay k i a n g ọ c bên trong đan khí l ư ợ lở hiện ra một cỗ huyền diệu ba động kỳ dị thiên mệnh tạo hóa đan sở hàn hơi n i ế t khỏe môi lên lên một cái đường cong đây là một viên ngũ văn đăng dược có thể tăng lên thiên huyền cảnh vũ giả nhất trọng tu vi dược hiệu ô nhuận không có bất kỳ cái gì di chứng cực kỳ chân quý ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ninh vô song lại có thiên mệnh tạo hóa đan đã như vậy ta thì không k h á c h khí sở hàn cổ tay nhoáng một cái đem đây mai ngũ sắc đan văn vờn quanh thiên mệnh tạo hóa đan lấy ra ngoài giữ tại trong lòng bàn tay phía trên c h ậ m chậm rãi nhắm mắt lại ông một thoáng thời gian sở hàn thể nội thiên lôi tri lực ở trong kinh mạch trào lên dựa theo thái cổ kinh lôi kinh kinh lạc vận hành một khí thế b ả n g bạc từ sở hàn trên thân bay lên lốp bốt theo sở hàn vận chuyển thái cổ kinh lôi quyết trên da rẻ của hắn không ngừng toát ra từng đạo lôi quang thiểm điện phát ra từng đạo giòn vang khiến trong sơn động không khí đều trở nên t r ố n g vắng nửa ngày qua đi sở hàn khí tức trên thân trở nên ổn định tiến vào trạng thái tu luyện dưới thiên huyền cảnh nhất trọng tu vi h oanh minh mà lên gây nên chung quanh không gian trận trận ba động hiu sở hàn ngón tay nhẹ nhàng bán ra trong tay thiên mệnh tạo hóa đ a n trực tiếp bắn ra tiến miệng của hắn bên trong cô cô cô thiên mệnh tạo hóa đan vào miệng tan đi cấp tốc hóa thành một cỗ tinh thuần dòng nước gấm tràn vào hắn quanh thân kinh mạch bên trong đây một cỗ năng lượng tinh thuần giống như kia lao nhanh đến dòng sông ở trong kinh mạch điên cồn u gào g thét dựa theo thái cổ kinh lôi quyết vận hành lộ tuyến nhanh chóng lưu động vê anh đ ỗ n g nhiên ở giữa sở hàn thể nội phát ra một đạo rung động thanh âm c h ậ n một cỗ kịch liệt đau nhức từ kinh mạch bên trên chuyển đến thiên lôi c h i lực cùng tình thuần dược lực đụng vào nhau cùng một chỗ không ngừng phóng xuất ra bàng bạc lực lượng h ừ sở hàn phát ra một đạo kêu jên thanh â m loại cảm giác này hắn đã thật lâu không có cảm nhận được đây là đã lâu kiếp trước cảm giác sở hàn tu luyện thái cổ kinh lôi quyết tiến vào thiên huyền cảnh về sau tu luyện chỗ dựa vào liền không còn là thiên địa linh khí mà là hư không bên trên thiên lôi c h i lực lưu truyền tại đại lục phía trên đan dược đều là từ đủ loại dược liệu c h ấ t lọc tinh luyện cuối cùng cô động thành đan dạng này trong dược vật tẩn chứa tinh thuần năng lượng đều là linh khí trong thiên địa c ố này lực lượng cùng thiên lôi c h i lực khác biệt đây là tất cả thái cổ kinh lôi quyết người tu luyện đều phải đối mặt vấn đề chỉ cần bọn hắn lựa chọn thiên lôi c h i lực con đường này sau này mỗi một lần ăn đan dược cũng sẽ ở thể nội dây dưa va chạm giống như lộ kiếp cho nên thái cổ kinh lôi quyết người tu luyện tại không có tuyệt đối nắm chắc điều kiện tiên quyết không thể tùy tiện ăn đang đan dược Và Và Và anh! Và anh! anh! sở hàn óng ánh kinh mạch bên trong hai c ô năng lượng không ngừng va chạm đau đớn kịch liệt khiến bây giờ sở hàn đều có chút khó mà chịu đ ư ợ c ttt ngay tại lúc lúc này sở hàn trong kinh mạch bích phía trên cấp tốc bao trùm lên một tầng xương lạnh tầng này hàn xương đem hắn kinh mạch nội bộ vững chắc khiến hai c ô năng lượng va chạm mang tới đau đớn cắt giảm rất nhiều hàn linh、Lanh、thủy sau khi cường hóa kinh mạch đây là sở hàn trực tiếp phục dụng đan dược ỉ vào kinh mạch bị hàn linh lãnh thủy cường hóa về sau liền vĩnh viễn sẽ không tẩu hỏa nhập mà đây cũng là kiếp trước hắn tiến về huyền băng cát muốn cầu được một d ọ t hàn linh lánh tùy nguyên nhân thời gian dần trôi qua thời gian trôi qua từng phút từng giây theo thời gian rời đổi sở hàn thể nội hai cố năng lượng hơi trở nên ổn định một chút không biết qua bao lâu thiên mệnh tạo hóa đan mang đến tinh thuần dược lực dần dần dung nhập vào sở hàn đan trong ruộng ccc thử đột nhiên sở hàn quanh thân lỗ chân lông phóng xuất ra cồn g bạo điện hoa Thâm thúy tử sắc lôi i đ ệ ngay t r o n nháy tràn trong động quật. Sở hàn khí thế trên người trợt liên tục tăng lên, trực tiếp đánh tới thiên huyền cảnh nhất trọng đỉnh phong. n khí thế đầy mắt tại quật, trợt tục trực tiếp tới g sở tại lúc này sở hàn cổ tay lần nữa lật một cái một con ngọc xuất hiện trên tay ngọc trong tiểu h u y ệ t chứa nhũ bạch sắc dịch nhỏ đây là áp s ú c trở thành dịch nhỏ thiên địa linh khí những n à y dịch nhỏ là sở hàn rèn luyện thái cổ lôi thể thời điểm bước ra bên ngoài cơ thể ẩn chứa sở hàn thiên huyền cảnh nhất trọng linh lực Bành. Sở hàn trực tiếp bóp nát ngọc. Ngọc bên trong tinh thuần dịch nhỏ trực tiếp bay vào trong miệng của hắn. Trưng 589, lôi vân bên trong tu luyện. Năng lượng tinh thuần dịch nhỏ vào nhập dịch trực của dịch bay tiếp tu vào vào lôi sở hàn trong miệng, trực tiếp tụ miệng, hai ợ p vào đến q u n thân trong h k n h mạch, dựa tay h thái cổ kinh lôi quyết vận hành đường đi vận hành chu thiên e o quyết lôi đi cổ vận đường vận về s u dung nhập vào trong đan điện. hàn Bạch! Bạch! Bạch! hai vào t a Sở liên tục đánh ra cái này đến cái khác thủ ấn thể nội năng lượng bàng bạc trào lên những này thể l ò n g linh khi đang tràn vào thân thể của hắn về sau t sơn g nháy thành mắt trở lôi động bên ngoài nguyên bản vạn dặm trời trong thời tiết trong nháy mắt cồn g phong đại làm gió lạnh dích đảo theo cồn g phong đột khởi chung quanh ma thú nhau nhau tránh tán bản năng cầu sinh để các nàng không dám nhìn thẳng bên này thời tiết ầm ầm một đạo kinh lôi thanh âm vang lên bên trên bầu trời mây đen phát sinh tầng mây ở giữa lôi quang phun trào làm cho chung quanh không gian trận trận ba động lôi vân đến rồi ngay tại lôi vân từng tầng từng tầng tiền tích góp năng lượng thời điểm sở hàn y nguyên khoanh chân ngồi trong sân động trên thân kinh khủng lôi điện trường xạ v ố n lượn m à suất cả người tựa như lôi thần hàng lâm khí thế c u ộ n cuộn và n h một thoáng thời gian sở hàn thể nội lôi đình linh châu phát ra một đạo trầm đ ủ t r ậ n kiềm chế đến cực hạn năng lượng giống như tuyệt vỡ đê giang hà chạy xiết mã xuất nương theo lấy cuồng bạo lôi đình lực lượng ở trong kinh mạch điên cuồng phung trào thiên huyền cảnh nhị trọng sở hàn khí thế trên người trong nháy mắt đạt đến một cái độ cao mới cảm thụ được thể nội sôi trào lực lượng khoe miệng của hắn có chút n ế t lên một cái hài lòng độ cong hiu sở hàn đột nhiên mở hai mắt ra sáng chói đôi mắt bên trong lôi quang p h u n trào hiện ra vô hạn vì thế bên ngoài sơn động bầu trời một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời lóe ra điện quang mây đen trở nên càng thêm chấm thấp ha ha ha ha ha sở hàn cuồng tiếng một tiếng trận cấp tốc thoát ra sơn động trực tiếp hướng lên bầu trời phía trên tiến lên đối mặt răng đầy lôi điện kíp vân không sợ h ã i chút nào trên mặt tựa hồ còn có một sợi tham lam hiu sở hàn quanh thân răng đầy lôi điện trực tiếp xông lên bầu trời căn bản không chờ thiểm điện hạ xuống tới liền xông vào trong lôi vân cc、si、cc、si si si、thử kinh khủng lôi đình điện xà hướng về bốn phía lan tràn lôi vân mục tiêu tiến vào trong lôi vân đây trực tiếp làm cho lôi vân thiểm điện phong bạo hướng về nội bộ quét sạch mà đi dẫn lôi nhập thể sở hàn xếp bằng ở trong lôi vân trong nháy mắt phóng xuất ra bảng bạc lực hấp dẫn không ngừng hút vào lôi vân bên trong tinh thuần thiên lôi c h i lực đem những này thiên lôi c h i lực dựa theo thái cổ kinh lôi quyết vận hành lộ tuyến điên cuồng vận hành lốt b ú t sở hàn trên thân vang lên như giang đậu thanh âm toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh đều phát ra đạo đạo giòn vàng từng đoá từng đoá sáng chói lôi đình điện hoa tại sở hàn trên thân nở rộ chỉ tiếc không có bất kỳ cái gì người nhìn thấy không phải nhất định sẽ kinh hô một tiếng thật đẹp xì xì thử sở hàn trên thân không ngừng vang lên lôi điện thanh âm t r u n g quanh bảng bạc thiên lôi c h i lực đem hắn vây quanh ở trong đó khí thế trên người đều trở nên tiêu tan thiên lôi h ó a linh sở hàn sáng chói trong hai con ngươi hiện lên một vòng tinh mang ngay sau đó toàn thân làn da đều phát sáng lên theo từng đầu màu bạc điện xà tiến vào thân thể của hắn g i ọ t g i ọ t nhũ bạch sắc dịch nhỏ chậm rãi hội tụ tại hai tay của hắn bên trên giữa thiên địa là tinh thần u nhất thiên lôi chi lực mang theo tịnh hóa vạn vật chống vắng chi khí tại sở hàn kinh mạch bên trong phun g trào đem sở hàn vừa rồi phục d ụ n g dược vật tinh hoa cùng thiên địa linh khí chắt lọc tinh thuần hóa thành g i ọ t g i ọ t nhũ bạch sắc dịch tích những n à y nhũ bạch sắc dịch nhỏ tại sở hàn lòng bàn tay càng tụ càng nhiều gần như sắp muốn giả không được sở hàn cổ tay k h ẽ động một chiếc bình ngọc xuất hiện trên tay đem hai tay tại trong lòng bàn tay dịch nhỏ toàn bộ đặt đi vào lập tức trên tay lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được t i ế n tích góp dịch tích ầm ầm trong tầng mây điện quang lấp lóe tiếng sấm văng rền khí thế kia rào rạt lôi kiếp lại tỏa ra trước nay chưa từng có c h ẳ n g diện không có một đạo thiểm điện hạ xuống phải lôi kiếp không có lôi đây là bởi vì độ kiếp người thì thân ở tại trong lôi kiếp không ngừng hấp thu lôi vân bên trong thiên lôi chi lực tăng tiến tu vi rèn luyện thân thể giờ này khác này cuồng bạo lôi vân trở thành sở hàn tu luyện tâm chắn thiên nhiên hắn căn bản không lo lắng sẽ có người tới quay r à y hắn tại dạng này dày đặc lôi điện tầng mây bên trong không có bất luận kẻ nào sẽ đi vào、Tích. làm sở hàn đem thể nội d ọ t cuối cùng năng lượng bài xuất bên ngoài cơ thể thời điểm chung quanh giống như tiểu xà lôi điện điên cuồng hội tụ tại sở hàn trong thân thể Lốt bút. sở hàn thân thể giống như là thoát thai hoa n g cốt cả người bày biện ra thâm thúy tự sắc cơ hồ có thể từ làn ra nhìn thấy xương cốt tất cả tế bào đều v ó n g ánh trong suốt tràn đầy lấy giữa thiên địa cuồng bạo nhất thiên lôi chi lực tiếp xuống sở hàn cổ tay k h ẽ động thần kiếm hàn lôi xuất hiện trên tay nắm chặt trôi kiếm trong nháy mắt một cỗ kinh khủng đến cực hạn thiên lôi chi lực từ hàn lôi phía trên hướng về sở hàn thể nội dũng mánh lao tới hô hô hô hô hô hô. hùng hậu thiên lôi chi lực từ thần kiếm hàn lôi quan trú đến sở hàn trong thân thể trong nháy mắt khiến tràn đ ầ y kinh mạch đạt đến xương trình độ sở hàn thể nội quanh thân kinh mạch bên trong thiên lôi chi lực lấy một loại trình độ khủng bố áp xúc cơ hồ là một nháy mắt liền áp xúc đến cực hạn thần kiếm hàn lôi bên trong ẩ n chứa thiên lôi chi lực thật sự là quá nhiều rồi nhiều đến sở hàn hoàn toàn chịu không được ông hùng hậu thiên lôi chi lực á p s ú c tiến vào sở hàn trong đan điển lôi đình linh châu không ngừng tản ra cường hoành ba đậu ông sở hàn thân thể lần nữa phát ra một đạo tiếng oanh minh khi tất cả người bỗng nhiên phát sinh biến hóa c ù n g bạo thiên lôi c h i lực oanh minh nổ vang o a n h c e n kết sở hàn trên thân liên tục tràn ra mấy đạo lôi điện phích lịch t r ậ t thể nội thiên lôi c h i lực giống như thủy ngân chạy điên cồn g dựa theo thái cổ kinh lôi quyết vận hành lộ tuyến chạy xiết thiên huyền cảnh tam trọng sở hàn tại thần kiếm hàn lôi điên cồn g quan chú phía dưới v ọ t thẳng phá thiên huyền cảnh nhị trọng hàng rào tiến vào thiên huyền cảnh tam trọng cấp độ ho ho sở hàn hơi nhẹ nhàng thở ra hết sức chăm chú tập trung tâm tình dịu đi một chút cô cô cô nhưng mà nhẹ nhàng như vậy thời gian vẹn vẹn duy trì sắt na thần kiếm hàn lôi liền tiếp theo hướng sở hàn thể nội điên cuồng chuyển vận tinh thần u vô cùng thiên lôi chi lực tiếp tục hướng về sở hàn trong thân thể quán chú đi vào ta đến cùng chứa đựng nhiều ít thiên lôi chi lực sở hàn nhịn không được cười khổ một tiếng thần kiếm hàn lôi hạch o tâm chính là luyện hóa tốt c ự c phẩm long tinh ngọc bên trong có thể tồn chữ thiên lôi chi lực Kiếp trước hắn vào bên trong tổn chữ đại lượng thiên lôi chi lực. Này thiên lôi chi lực theo tuế Nguyệt tiêu kiếm kiếm tuế trước trong tổn theo tông tu lượng chữ lực. Cố hắn bên này nguyện vào lực hao ẩm thất thôi. Trưng đột khổ kinh không vọng điên cuồng đau phá.、Ấm、ẩm một m đạo kinh lôi thanh âm vang lên thiên địa lần nữa tỏa ra dị tượng bàng bạc lôi vân còn không có tán đi chung quanh lần nữa có mới mây đen sinh ra một đoàn tiếp lấy một đoàn chiếu chiếu bật bật hội tụ thành vì một mảnh ầm ầm lại là một đạo lôi điện thanh âm chật lôi vân ở giữa lóe lên vạn đạo thâm thúy tử sắc điện quang những này điện quang màu tím nối liền cùng một chỗ tử khí mông lung quang hoa lóa mắt trong nháy mắt tạo thành một cái thiểm điện thế giới tựa hồ giữa thiên địa đều là lôi bạo trong đó uy thế kinh khủng đủ để hủy diệt hết thảy đây cũng không phải là đơn giản một đạo lôi kiếp vô tận tử sắc lôi điện quang mang hội tụ vào một chỗ vốn lượn mà xuất điện xả ở trong thiên địa xuyên thẳng qua không ngừng xé rách hư không gây nên đạo đạo khe hở hai trọng lôi kiếp trong nháy mắt điệp ra lên biến thành một đoàn to lớn hơn lôi vân trong đó lôi điện tương hô giao t h ò a uy lực trực tiếp cấp số nhân bạo tăng v à n h v à n h v à n h v à n h v à n h vênh lôi điện trung điệp không ngừng hướng về lôi vân trung ương oanh kích tới giống như tạo thành một cái trong hư không lôi vân cầu đoàn từ xa nhìn lại bầu t r ờ i một mảnh xanh tím chi s ắ c giống như lôi điện hình thành hải dương vạn đạo lôi điện oanh minh quét sạch trực tiếp đem sở hàn bao phủ ở trong đó đây uy thế kinh khủng khiến mảnh này kéo dài sơn mạch chung quanh phạm vi không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh dám ngừng chân trong lôi vân sở hàn ngồi xếp bằng hư không chung quanh lôi điện dày đặc điên cuồng hướng về trong cơ thể của hắn chui vào ông ông ông sở hàn thân thể liên tục phát ra rung động theo những n à y thiên lôi c h i lực quán thể tu vi của hắn một đường mà lên đi tới thiên huyền cảnh tam trọng đ ỉ n h phong đây là thiên huyền cảnh cái thứ nhất nước thang điểm tới h ạ v ừ a t ớ i chính là thứ nhị trọng bậc thang nhiều ít vũ giả kẹt tại cảnh giới ở giữa trên bậc thang lẫn nhau ở giữa phát giác giống như khó mà vượt qua hừng câu phá cho ta sở hàn hét lớn một tiếng hắn cương nha cắn chặt cả người đều hiện ra thành t ử sắc tựa hồ hóa thân trở thành lôi điện một bộ phận Xì xì xì xì thử sở hàn trên thân lôi điện trào lên mà xuất trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến bàng bạc lôi điện ở trên bầu trời tạo thành chín đầu lôi long đây chín đầu lôi long mỗi một đầu đều có đại thụ che trời lớn như vậy tại trong lôi vân vạn mèo như ẩn như hiện những nơi đi qua hư không đều sụp đổ hiện ra cực nóng nhiệt độ ông theo đây chín đầu lôi long xoay quanh m à suất sở hàn thân thể lần nữa chấn động một cái nhưng như cũ không có vượt qua thiên huyền cảnh tam trọng hàng rào vẫn như cũ dừng lại tại tầng thứ nhất trên bậc thang phá cho ta sở hàn lần nữa quát lớn một t h ầ n đột nhiên mở hai mắt ra sáng chói lôi điện quang mang lấp lóe mà xuất trước mặt hư không trong nháy mắt xẹt qua một đạo thâm thúy khe rãnh chung quanh lôi đ ỉ n h hải dương lập tức mở rộng mạnh liệt khí thế giống như mảnh này sơn mạch tận thế dạng này lôi bạo bất kể là ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác dùng mình thần phục tại thiên nhiên thiên uy phía dưới hô hô sở hàn lần nữa hít sâu một hơi vô số đạo điện xà thuận m ũ i miệng của hắn tràn vào đến thể nội chật chậm dãi phút ra ngân quang lấp lóe Tử mắt lại, đám chìm trong trạng thái tu trong. mang nhắm đám chìm nữa hoành không, hắn lần luyện bên Bịch. Bịch. Bịch. lại, sở hàn nghiệm h hắn cảm thấy mình ắ mắt m một cảm sát lại na, quần ỉ t r á tim, trái tim, ở trái tim chỗ sâu, có một dọt tinh ở chỗ có huyết. sâu, hàn Bạch. chỗ cùng huyết hồng tinh huyết từ trái tim bên trong chậm dại phân dại theo trái tim n ả y lên dung nhập kinh mạch toàn thân tụ hợp vào toàn thân đắm chìm đến trong mỗi một cái tế bào dọn tinh huyết này là sở hàn kiếp trước chấn thiên lôi tôn tinh huyết ông theo giọt máu tươi này chậm rãi tan rã chạy vào toàn thân của hắn sở hàn thân thể lần nữa chấn động lên toàn thân khí chất trực tiếp tăng lên tới một cái điểm tới hạn bên trên cái này sở hàn trong lòng hơi có chút kinh ngạc hắn thu nạp kiếp trước một giọt tinh huyết nhưng là giọt máu tươi này lại cũng không cần luyện hóa cơ hồ tựa như là chính hắn tươi huyết nhất trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của hắn huyết mạch bên trong lẩn chứa lực lượng trực tiếp đối với hắn tiến hành tăng lên vì cái gì sở hàn trong lòng nghi hoặc ấn đạo lý nói hắn kiếp trước huyết mạch cùng kiếp này huyết mạch căn bản không có khả năng giống nhau a đời trước của hắn thân thế thành mê từ nhỏ từ lao đầu tử nuôi dưỡng lớn lên dạy hắn tu luyện coi như mình xuất kiếp này trên người hắn chạy xuôi sở ra cùng hàn ra huyết dịch càng là đạt được long hoàng tinh huyết đối thể nội huyết mạch chi lực tiến hành cải tạo vô luận là từ cái nào góc độ nhìn hắn kiếp trước kiếp này huyết dịch đều không nên hoàn mỹ d u n g hợp a chuyện này rốt cuộc là như thế nào sở hàn trong lòng nghi ngờ sát na liền không ở suy nghĩ nhiều hiện tại hắn ở vào đột phá thời khắc mấu chốt những chuyện này sẽ chỉ bằng thêm tạp nghiệm nghĩ là không nghĩ ra chỉ có chậm rãi tìm kiếm đáp án làm sở hàn kiếp trước tinh huyết tại thể nội hoàn chỉnh tuần hoàn một lần về sau hoàn mỹ dung nhập vào hắn hiện tại huyết mạch bên trong trực tiếp tăng lên hắn trong huyết mạch lực lượng làm hắn thân thể phát sinh một chút nhỏ xịu thuế biến phá cho ta sở hàn thanh âm đinh thai nhức góc đem lôi vân bên trong điện thiểm lôi minh đều che lại đi to lớn thân ảnh tựa như thần long đang giống động s â n hà dưới chân liên miên bất tuyệt sơn mạch đều đi theo rung động không ngừng tựa như phát sinh địa c h ấ n giang giác giữa thiên địa vang lên một đạo thanh âm thanh thúy đạo này thanh âm thanh thúy là từ sở hàn thể nội vang lên lốp b ú t một thoáng thời gian sở hàn cả người tắm rửa tại lôi điện phía dưới chờ muộn lôi điện trong nháy mắt bạo khởi trong lôi vân sáng lên đạo đạo tử quang vô số đạo điện xà giống như mưa rào tầm tã nghiêng mà lên chiếu chiếu bật bật đổ vào tại phía trên dây núi tựa như thiên địa này ở giữa khắp nơi đều là lôi điện đột phá thiên huyền cảnh tứ trọng thiên huyền cảnh cái thứ hai bậc thang sở hàn từ từ mở mắt sáng trói trong đôi mắt ánh mắt nội liễm lộ ra một cỗ tự tin mãnh liệt vê anh vê anh vê anh cơ hồ là một m ấ y mắt tại đây đoàn kinh khủng lôi vân phía trên lần nữa điệp ra một đoàn cuồng bạo hơn lôi vân toàn bộ bầu trời đều bị ngăn cách thành mấy khối che cảnh cho khuất như thế hạn kinh khủng. Thu. bầu trời tượng tận ta người giống giáng giữa mang lâm, ở vô sở hàn không chút nào kinh hoàng phun ra một chữ trong nháy mắt cả người hóa thành l ô đen điên cuồng hấp thu chung quanh thiên lôi chi lực xì、si、xì、si、thử vô số đạo kinh khủng điện xà tiến vào sở hàn thân thể dọc theo sở hàn quanh thân kinh mạch cuối cùng hội tụ ở trên tay chứa đựng đến thần kiếm hàn lôi bên trong ha ha ha ha, ha. hàn lôi đây mười bảy năm thời gian Ngươi một m ự cccc đợi tại kiếm h n g á i kia trầm địa phương, nhất định rất muộn phương, định nhàm địa h n đi. t trong h ầ n hàn sáng điện thần kiếm、hàn、lôi, trói hàn vô đạo động dưới hướng huy dưới về trong đó côn n quyển đi, khiến thần kiếm hàn mà kiếm đi, l i b ê trong、long、tinh ngọc, trở thêm thử. long ngọc, nên càng thêm chắn đấy. Si si si si thử. Cùng đấy. bạo lôi điện không ngừng tràn vào đến thần kiếm hàn lôi bên trong theo hàn lôi thu nạp đệ tam trọng lôi vân dần dần thành hình trực tiếp cùng mặt khác hai đạo lôi vân dung hợp lại cùng nhau Kinh khủng lôi điện độ đó đen đem địa đều đạo điện chi tới hiện trời phiến thiên dưới, diệt lôi tăng lên từng Luân. trọng dông tố trồng chất lên nhau, uy lực hiện lên cấp số nhân tăng lên, trọn từng đạo khí tức hủy diệt lôi điện xuyên thẳng cao trước chưa có. Trước chất lực cấp che tức huy huy khuất phủ phía khí hủy bầu mây Tạ Tam tố bao số ở quang tại t ầ mây cảm Ẩm ẩm. ở ở giữa, khiến không gian ở giữa tràn ngập trống vắng cảm giác. Ẩm. Lôi quang khiến Lôi tràn bạo động lóng lánh kinh khủng quan g mang hướng về sở hàn trên thân oanh kích tới côn bạo lôi điện cổ sáng từ bốn phương tám hướng hướng về sở hàn quần c u ậ n c n tới trong n g á y mắt đem sở hàn bao khỏa tại lôi điện trong hải dương sở hàn cũng không e ngại đứng ngạo n g h ệ tại lôi đình bên trong thể nội thiên lôi chi lực dựa theo thái cổ kinh lôi quyết vận hành lộ tuyến điên cuồng vận chuyển toàn thân ra thịt lóe ra hóng ánh t ử sắc đ i ệ n quang cả người giống như hóa thành lôi điện một bộ phận hạo nhiên rung động Si si c i、si、c i、si、thử côn bạo lôi điện tràn vào đến sở hàn trên thân lấy sở hàn thân thể làm môi giới tồn chữ đến thần kiếm hàn lôi bên trong ông một thoáng thời gian thần kiếm hàn lôi quang mang huyền hóa từ điện tiểm rượu lộ ra khí tức hủy diệt v à anh lại là một đoàn lôi điện quang mang c h ấ p động lần nữa quyển tích đến sở hàn trên thân vô số đạo lôi điện ẩn chứa cực mạnh thiên lôi chi lực tttt -t, -t, -t, t sở hàn trên thân liền tràn đầy lấy vô tận thiên lôi chi lực điên cuồng hướng về thần kiếm hàn lôi bên trong q u a n g chú cơ hồ là một nháy mắt thần kiếm hàn lôi bên trong lòng tinh ngọc liền tồn chữ đến lớn nhất h ạ n độ ha ha ha ha ha sở hàn cảm nhận được thần kiếm hàn lôi vui sướng cảm xúc nhịn không được phóng sinh cười to tiếng gầm giống như kinh lôi cuồn cuộn tại lôi vân ở giữa v ă n g vọng hàn lôi ăn no rồi đi còn lại thì giao cho ta sở hàn cổ tay phải n h o á n một cái đem thần kiếm hàn lôi thu vào kiếm lâu lâu chủ giới chỉ bên trong l ẻ loi một mình đón đây mênh mông lôi kiếp vênh trong chốc lát đạo thứ ba lôi điện bổ xuống sở hàn hít một hơi thật sâu ngửa đầu nhìn qua hạ xuống lôi điện khoe miệng có chút d ơ lên một cái đường cong nắm tay phải trong nháy mắt d ơ lên cựu tiêu lôi đình quyền sở hàn trợn quát một tiếng trong nháy mắt quyền xuất như kinh lôi đón nhận tam trọng lôi kiếp thiểm điện giống tiếng long ngâm vang vọng đất trời chín đầu sinh động như thật lôi điện thần lòng từ sở hàn trên nắm tay h oanh kích ra ngoài mỗi một đầu thần lòng đều nắm chắc dài ngàn mét hai con ngươi hiện ra sáng trói kim quang hướng lên bầu trời bên trong lôi vân đánh tới Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! trong lôi vân lôi minh nổ vang theo chín đầu lôi điện thần long tàn sát b ử a bãi quét sạch lôi vân bị đánh tan mở trong đó một chút giải rác đám mây trực tiếp tiêu tán thành vô hình lại đến sở hàn hét lớn một tiếng lại là một cái cựu tiêu lôi đỉnh quyền oanh minh m à xuất c u ầ n bạo lôi điện trường long lắc lư m à xuất long du hư thiên uy thế kinh khủng làm thiên địa run run rẩy không gian sụp đổ bàng bạc lực lượng vỡ vụn đè ép phương thiên địa này lôi vân vâng vâng vâng n g nương theo lấy nổ tung thanh âm tam trọng lôi vân triệt để chịu không được mãnh liệt uy lực hoàn toàn tán loạn ra ừ m còn không sai sở hàn hài lòng gật đầu hiện tại hắn một quyền tri uy đã có thể phá vỡ lôi vân trình độ kinh khủng vượt qua lôi kiếp hiu sở hàn trực tiếp hoạch đi một đạo lôi quang một lần nữa trở lại vừa rồi trong sân động một lần nữa khoanh chân ngồi tính t ọ a vững chắc cảnh giới ba ngày sau sở hàn vẫn như cũ duy trì khoanh chân tư thế một mực không nhúc nhích thân thể đột nhiên nâng lên hai tay như thiểm điện đánh ra mấy cái thủ l ấn hô hô sở hàn nhẹ nhàng thở phào một cái từ từ mở mắt sáng trói lôi điện quang mang tại trong con mắt hắn chớp tắt mà qua thiên huyền cảnh tứ trọng tu vi hoàn toàn vững chắc lại ông sở hàn đan trong ruộng ngũ hành sát châu xoay tròn cấp tốc giống như một đạo phong ấn đem hắn thể nội thiên lôi c h i lực toàn bộ phong tỏa tại lôi đ ỉ n h linh châu bên trong cả người không còn bất kỳ linh lực ba động như cái người bình thường đồng dạng xa xa xa làm sở hàn làm xong đây hết thể về sau l ô thai đột nhiên khẽ động hắn từ cửa sơn động nghe được một chút tiếng bước chân rất nhỏ những ngày tiếng bước chân rất nhẹ nhưng lại chạy không khỏi sở hàn l ô thai a sở hàn nhẹ giọng cười một tiếng ngược lại là không có bất kỳ cái gì để ý cùng tị húy trực tiếp cất bước hướng bên ngoài sơn động đi đón những ngày tiếng bước chân đi qua thực lực lần nữa sau khi đột phá sở hàn lòng tự tin tiêu thang cho dù là ninh vô song đứng trước mặt của hắn hắn đều có năm chắc đại chiến ba trăm hiệp sở hàn mới vừa đi ra sân động liền thấy được một đám người đang đánh giá lấy hắn sở hàn đơn giản nhìn lướt qua có chừng bảy tám người đi ngoại trừ một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên bên ngoài đều là dáng người tráng kiện nam tử trung niên tiểu huynh đệ ngươi không sao chứ trong nhóm người này cầm đầu một người trung niên nam tử hơi s ừ n g sốt một chút chật lộ ra một vòng nhiệt tình tiêu dung cho người ta một loại rất hào phóng sảng khoái cảm giác không có việc gì a sở hàn nhàn nhạt hồi đáp hắn nhìn chằm chằm nam tử trung niên này đại khái ba bốn mươi tuổi địa huyền cảnh cái thứ ba nước thang tu vi tu vi như vậy được cho không tệ nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện tại liên miên sơn mạch chỗ sâu còn tìm đến này sơn động sở hàn trong lòng nghi hoặc nam tử trung niên này tu vi hiển nhiên không đủ để trèo c h ố n g hắn tại bực này xâm lâm chỗ sâu lịch luyện tiểu huynh đệ chúng ta là thiên lương thành người của tạ gia ta là tạ gia nhị quản gia tạ luân xin hỏi ngươi có thấy hay không một cái cùng ta niên hữu kỷ không sai biệt lắm nam nhân người kia đặc biệt tốt phân biệt hắn giữ lại một mặt sợi dâu đại khái là dạng này tạ luân vừa nói chuyện một bên khoa tay cấp sở hàn nhìn từ sự miêu tả của hắn nhìn lại sở hàn cơ hồ có thể khẳng định người bọn họ muốn tìm chính là vương ninh gặp qua sở hàn nhẹ gật đầu lập tức cười giả dối chỉ vào bầu trời tiếp tục nói ra t r ư ớ c chết. mấy ngày bị đánh bị xét T. sở hàn khiến những người này hít sâu một hơi chật nhao nhao lắc đầu thỉnh thoảng thổn thức càng thán quả nhiên là vương trưởng lão dẫn động trên trời rơi xuống lôi kiếp chỉ là đáng tiếc đáng tiếc ca tạ luân không ngừng lắc đầu trên mặt lóe ra vẻ tuyệt vọng các ngươi tìm hắn có chuyện gì không sở hàn nghi ngờ mở miệng hỏi hắn đối cái này tạ ra nhị quản gia vẫn có chút hảo cảm dù sao lần đầu gặp mặt đối diện liền trực tiếp quan tâm ân cần thăm hỏi toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì ra đỡ phải biết sở hàn hiện tại biểu hiện ra căn bản không có bất kỳ linh lực hoàn toàn giống như là một người bình thường là như vậy ta tại đây trong rừng rầm l ạ t đường bị vị cao nhân nào cứu một mực trốn ở trong sân động mới tại trận này lôi điện hạo kiếp bên trong sống tiếp được sở hàn tâm tư thay đổi thật nhanh lập tức biên xuất một cái lý do để hắn nghi hoặc có vẻ hơi đạo lý quan tâm một chút ân nhân cứu mạng tổng không có vấn đề gì nguyên lai、like、ngươi là bị vương trưởng l a o cứu người tạ luân cơ hồ không có bất kỳ hoài nghi gì dù sao trong mắt hắn sở hàn bất quá là người bình thường người bình thường có thể tại đây trong rừng rậm sống sót tuyệt đối là cái kỳ tích cùng ngoài ý mớn chớ nói chi là hoài nghi đến sở hàn đánh giết vương linh cứu ngươi tiền bối bản danh gọi vương linh là chúng ta thiên lương thành tạ ra khách tọa trưởng lão ngày bình thường không có việc gì thì thích ở trong sơn động này tu luyện chỉ là mấy ngày nay chúng ta tạ ra xảy ra chút vấn đề cần vương trưởng lao ra mặt hỗ trợ tạ luân thở dài thở ngắn nói trong lòng đã bắt đầu đang nghĩ gia tộc sự tình nên xử lý như thế nào t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai phong lôi long tù báo hô hô tạ luân thật sâu thở dài lập tức lắc đầu trên mặt lộ ra một vòng đắng chát mỉm cười được rồi không nói những thứ này tiểu huynh đệ ngươi nếu là vương trưởng l ã o cứu tại đây hoang sơn giã linh quá nguy hiểm không bằng theo chúng ta đi tạ ra đi tạ luân mở miệng m ờ i đạo chật trực tiếp cất bước đi tới sở hàng trước người trong mắt lộ ra trưởng giả thiện lương cùng ấm thuần chờ ngươi đến tạ ra ta an bài ngươi hảo hảo tắm rửa sau đó ăn no nê đổi thân sạch sẽ quần áo đến lúc đó ngươi nếu là có khác dự định lại rời đi cũng không mượn nếu là không có chỗ ta còn có thể tại tạ ra an bài cho ngươi một phần việc phải làm cho ngươi một phần ấm no tạ luân vô vỗ sở hàn bả vai sở hàn trải qua lôi kiếp tẩy lễ về sau trên người bạch b à o sớm đã tàn phá không chịu nổi lại thêm tu luyện thái cổ lôi thể loại bỏ không ít cặn thuốc cùng tắc chất hiện tại cả người cùng tên ăn mày nhỏ giống như tốt sở hàn nhẹ gật đầu hắn cũng không phải để ý tạ ra kia một bữa cơm đồ ăn cùng tắm rửa chủ yếu là tạ luân một phen cùng cử động để hắn có chút cảm động tại cường giả này vi tôn trong loạn thế có rất ít người sẽ vươn tay trợ giúp một chút kẻ yếu tiểu huynh đệ ta còn không biết tên của ngươi a i tạ luân cười cười lời nói ngữ k h í cấp sở hàn một loại cảm giác rất thoải mái sở hàn sở hàn lần này ngược lại là không có dấu giếm đó căn bản không có cái gì cần giấu giếm sở hàn tiểu huynh đệ hiện tại chúng ta thì đường về đi tạ luân nhìn chằm chằm sở hàn một chút chật quay đầu đi tại nhất kia mặt mang theo tạ ra một đoàn người hướng về sơn mạch bên ngoài đi đến sở hàn đi theo người tạ ra đội ngũ đằng sau ánh mắt của hắn phân biệt đảo qua chuyến này thất nhân nơi này mỗi người đều có địa huyền cảnh tu vi thì liền thân t r ư ớ c cách đó không xa thiếu nữ kia đều bước vào địa huyền cảnh tầng thứ nhất bậc thang phần này tu vi không tệ sở hàn âm thầm lật đầu tại tuổi như vậy đạt tới địa huyền cảnh tầng thứ nhất bậc thang không sai biệt lắm so ra mà vượt tô m ộ t khê cùng sở bích thu thiên phú đây đối với vũ giả tới nói coi là thiên tài thiếu nữ thiếu nữ này dáng người cao g ầ y linh lung tinh tế dáng người bao khỏa tại nhạt màu mực thanh sa máu bào phía dưới trên cổ lộ ra tuyết bạch chi sắc làm cho người miên man bất định sở hàn trong lòng so sánh một chút thiếu nữ này dung mạo không tính là tuyệt hảo không có long san san như vậy kinh diễm q u y n h thành nhưng lại như cũ được cho mỹ nữ tổng kết xuống tới thiếu nữ này coi là một vị mỹ mạo cùng thiên phú đều xem trọng thiếu nữ tại tạ ra địa vị hẳn là sẽ không quá thấp không biết làm sao lại tự mình đến đến đây nguy hiểm xâm lâm chỗ sâu chẳng lẽ chỉ là vì tìm vương ninh sao sở hàn trong lòng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi vẹn vẹn bằng vào quan sát của hắn cùng suy đoán hắn có một cái dự cảm tạ ra sự tình có lẽ cùng thiếu nữ này có chút quan hệ tựa hồ là cảm thấy sở hàn d o xét ánh mắt thiếu nữ quay đầu đi dùng sức trợn nhìn sở hàn một chút Đáy đầu đi, đi đội để quay tay, này. mắt một căm mắt muốn một một thêm muốn một hắn hắn ghét. tốt Thiếu tức chút. nhạt tiếng, theo tạ ra trong đội ngũ, hoàn toàn là bởi vì vừa rồi tạ tạ vượt chỗ con của cảnh cao căn cười ngược chịu cửa như không nhìn nhiều hàn hàn không Hoàn hiện, khó sâu sở Sở Quản luôn biểu hiện, để hắn muốn giúp tạ luôn một tay, vượt qua lộ lập lại là là ra ra vừa vòng vì ngươi. nữ giống nói, bản nói ngũ. khăn gì, giúp ải bởi rồi dù sao vương ninh là hắn giết chết có lẽ hắn không có giết chết vương ninh tạ luân sẽ không rơi xuống như vậy q u ấ n bách hoàn cảnh phía trước là ma t h ú cấp bốn phong lôi long tu báo địa bàn mọi người cẩn thận một chút theo sát bước tiến của ta không nên tùy tiện phát ra âm thanh tạ luân thanh âm nghiêm túc từ đội ngũ phía trước vang lên trong nháy mắt mỗi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên chỉ có đi tại sau cùng sở hàn sắc mặt lạnh nhạt không có bất kỳ cái gì thất kinh lúc này thiếu nữ quay đầu nhìn về phía sở hàn thầm nghĩ trong lòng thiếu niên này sẽ không phải sợ k ẻ ra quần đi lam nang nhìn thấy sở hàn lạnh nhạt tự nhiên t h ầ n sắc khỏe không không thường miệng xem một cười tiếng. Người biết lên rơ dựa sở hàn thanh sở cảm thấy thiếu nữ trong mắt khinh thường trong lòng ngược lại dâng lên chơi ác trái tim ông sở hàn trên thân long huyết sôi trào trong nháy mắt một cô vô hình lòng ùy khuyết tán ra tạ ra đám người chỉ là cảm giác một trận gió thổi qua căn bản không có điều m u ố n nhưng là trong rừng rậm các ma thú cảm nhận được lại là hoàn toàn khác biệt ý tứ sơn mạch chỗ sâu một bãi cạn bên cạnh ao một đầu toàn thân lưu lan báo chính nằm dạp trên mặt đất ngủ ngáy đầu này báo chừng voi lớn như vậy lưu tuyến thân hình lộ ra cực kỳ mạnh mẽ hai phiết sợi dâu kéo dài giống như long chi sợi dâu ma t h ú cấp bốn phong lôi long tù báo ông một cỗ tràn chế long uy quét sạch mà qua nhất thời làm đầu này phong lôi long tu báo từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh xù lông nhảy dựng lên chợt nằm d ạ p trên mặt đất trên mặt thân thể lớn như vậy run lẩy bẩy ông sau một khắc một cỗ ý niệm tòng long uy bên trong xuyên suốt sở hàn tinh chuẩn truyền lại đến phong lôi long tu báo trong đầu nhất thời làm cặp kiệt như chuông đồng trong mắt to hiện lên thâm thúy kinh hãi long chi ý niệm phong lôi long tu báo chính là ma t h ú cấp bốn đã sớm ra đời linh trí lập tức minh bạch nên làm như thế nào hô hô hô phong lôi long tu báo bốn chân bỗng nhiên phát lực trong nháy mắt phảng phất có phong vờn quanh tại trên người nó hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu tán không thấy sau nửa canh giờ tạ ra một đoàn người đi tới dài rằng giặc một đoạn lộ trình mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí trên mặt viết đầy cẩn thận cùng ngưng trọng làm tạ l u ô n mang theo đám người đi ra phong lôi long tu báo khu vực về sau tất cả mọi người đi theo nhẹ nhàng thở ra mỗi người cái chán đều hiện đầy mồ hôi、mịn. bọn hắn là thật không nguyện ý đi đường này a mỗi một lần đi qua nơi này đều đi theo địa ngục lượn quanh một vòng ma t h ú cấp bốn phong lôi long tu báo không chỉ có lực công kích cường hành càng là tốc độ cực nhanh nếu là bị cái đó phát hiện rất khó đào thoát truy kích của nó cuối cùng là chạy ra s ở hàn nhẹ dọn g lẩm bẩm khoe môi n i t lên ngoạn vị tiêu dung thong dong lạnh nhạt sắc mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ khẩn trương gì cùng tạ o ra đám người tạo thành cực lớn tương phản người còn biết sợ hãi thiếu nữ nghe được sở hàn tự nói âm thanh khinh bị trận nhìn sở hàn một chút dọc theo con đường này thiếu niên này giống như là đi tại nhà mình hậu hoa viên bình tĩnh không để cho nàng biết phải hình dung như thế nào không phải đó ngươi trông cậy vào ta làm cái gì sở hàn mở ra tay bày ra một bộ không có việc gì biểu lộ cái này khiến thiếu nữ một trận lòng buồn b ự c trong lòng thầm mắng đây vỏ đã mẹ không sợ rơi tư thế đơn giản thái khinh người nói cũng đúng ngươi một điểm linh lực đều không có dù là gặp được chuyện nguy hiểm gì chúng ta đều sẽ hộ ngươi chu toàn thiếu nữ hung hăng dậm chân trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói thế nào siêu thiếu nữ ân tiết cứng rắn đi xuống một đạo tiếng xé gió vang lên trận một trận gió lốc thổi tới đem tạ ra mỗi người thân thể đều thổi đ ộ n g tạ t ra đám người đứng vững thân thể về sau đều là nhịn không được hít sâu một hơi một đầu kinh khủng dữ tợn phong lôi long tu báo thì đứng ở trước mặt bọn họ chương năm trăm chín mươi ba tạ ra nguy hiểm phong lôi long tu báo tạ luân kinh hô một tiếng sắc mặt lập tức trở nên khó coi rất nhiều vừa mới trầm tĩnh lại tâm trực tiếp nâng lên cổ họng bên trên tứ giai ma thu cấp cao thực lực tương đương tại nhân loại địa huyền cảnh đ ỉ n h phong ở đây tám người ngoại trừ sở hàn bên ngoài đều là địa huyền cảnh tu vi nhưng là đạt tới địa huyền cảnh cái thứ ba nước thang chỉ có tạ luân một người còn lại sáu người năm người tu vi ở vào địa huyền cảnh cái thứ hai bậc thang thiếu nữ kia ở vào địa huyền cảnh cái thứ nhất bậc thang những người này liên hợp lại chỉ sợ đều không phải là một cái ma t h ú cấp bốn phong lôi long tu báo đối thủ ghê tởm chúng ta vẫn là bị đây phong lôi long tu báo để mắt tới nhị tiểu thư chúng ta thủ hộ ở chỗ này ngươi mang theo sở hàn chạy mau tạ luân hét lớn một tiếng s á t mặt của hắn cực kỳ ngưng trọng còn lại năm cái trung niên nam tử không sợ hai chút nào hướng về phía trước d ậ m chân ma xuất vợn quanh trở thành một cái hình quạt đem phong lôi long tu báo vây quanh ở bên trong mặc dù sáu người này đều không phải là đối thủ của phong lôi long tu báo nhưng là bọn hắn muốn ngăn lại phong lôi long tu báo trong đoạn thời gian vẫn là có thể chán làm được sở hàn đi mau thiếu nữ gặp sở hàn còn tại n g â y người không để ý tới sở hàn trên người dơ giấy bẩn thỉu dắt lấy sở hàn cánh tay lôi kéo hắn hướng ra phía ngoài chạy tới sở hàn kinh ngạc nhìn qua thiếu nữ bên mặt hắn ngược lại là không nghĩ tới tại cái này nguy nan trước mắt tạ ra người vậy mà lại lựa chọn bảo hộ hắn sở hàn kiếp trước trải qua quá mức sống chết trước mắt tương hô bán sự tình đầu này phong lôi long tu báo mặc dù có kiểm tra một chút tạ ra mấy người thành phần nhưng là kết quả lại là để sở hàn trong lòng thật lâu khó mà lắng lại vì cái gì cứu ta sở hàn cảm nhận được trên cánh tay kia mềm mại tay nhỏ bên trên truyền lại ra nhiệt độ nhịn không được mở miệng hỏi nói nhảm ngươi không có tu vi võ đạo không cứu ngươi giữ lại cho an báo a thiếu nữ tức giận trận nhìn nhìn sở hàn một chút lo lắng ánh mắt bên trong lại không có vừa rồi khinh miệt cùng khinh thường thế nhưng là nếu như các ngươi bắt ta làm mồi dụ có thể dẫn ra đầu này báo cho các ngươi tranh thủ chạy trốn thời gian a sở hàn g tiếp tục mở miệng nói đạo hắn nói phương pháp chính là trên thế giới này đại đa số người châu áp dụng phương pháp l ấ y tính mạng của người khác đổi lấy mạng của mình không có cái gì là so với mình tính mệnh thứ càng quý giá võ đạo tu luyện lịch thiên mà đi vốn là vì trường sinh bất tử lại tu luyện càng là cao thâm càng là sợ chết Hừ! chúng ta tạ ra còn không đến mức làm ra bực này bẩn thịu dơ bẩn sự tình đã đụng phải đầu này phong lôi long tu báo liền muốn xuất ra bản sự đến ứng đối bắt ngươi một cái không có tu vi võ đạo người làm nội dụ chúng ta coi như chạy thoát rồi cũng biết trong lòng bất an tại võ đạo trên việc tu luyện lưu lại ưu cục tu vi khó mà tinh tiến thiếu nữ hừ lạnh một tiếng đối sở hàn châu kể ra hành vi cảm thấy thật sâu khinh thường các ngươi tạ ra rốt cuộc xảy ra sự tình gì sở hàn nhịn không được mở m i ệ n g hỏi hai n từ tạ r những n g ư ờ này biểu hiện đến biểu xem, thiếu ạ tại ra t ê n lương thành hẳn là thuộc về có mặt mùi gia tộc, qua người cũng không là gia giúp thuộc mặt tộc, trợ t h qua có về mùi i sẽ có khó k h ă nữ gì giải khó như vậy để giải quyết. Ai? Thiếu n vậy quyết. để Ai? thở dài gương mặt xinh đẹp phía trên hiện lên một vòng băng lãnh tựa hồ là nghĩ tới điều gì tức giận sự t ì n h nửa năm trước đó chúng ta hàn ra đi ngang qua nóng c á t h o a mạc cứu được một cái sắp gặp tử vào người đem người kia dẫn tới tạ ra bên trong thì ngay cả thiếu nữ chính mình cũng không biết vì cái gì rõ ràng là đang chạy đường nhưng lại hay là đem kia đoạn chuyện cũ nói ra cứu tỉnh về sau chúng ta mới biết được nguyên lai người kia là tinh nguyệt loan hạo nguyệt nhất mạch thiên huyền cảnh cường già trương băng phụ thân của ta cũng chính là tạ gia gia chủ muốn kéo lũng trương băng trở thành ta tạ gia khách tọa trường lão không nghĩ tới thiếu nữ nói đến đây thanh em dừng lại một chút trong mắt bắn ra m á n h liệt phẫn nộ không nghĩ tới trương băng vậy mà mở ra điều kiện muốn để ta làm tiểu thiếp của hắn hắn liền làm chúng ta tạ gia khách tọa trường lão phụ thân biết về sau một ngụm cự tuyệt hắn thế nhưng là hắn lại lấy hoán trả ơn ỷ lại tạ ra không chỉ có đả thương phụ thân còn muốn mạnh mẽ nạp ta làm t i ế p thiếu nữ sau khi nói đến đây nước mắt tại trong hốc mắt lưu truyền sở hàn cũng nghe được bảy tám phần đoán ra cái đại khái tới thiên lương thành chính là bắc vực t h a n h nhỏ chúng ta tạ ra tuy là thiên lương thành đại gia tộc cũng chỉ có một vị thiên huyền cảnh thủ hộ t r ư ở n g lão nghe nói trương băng tu vi đạt đến thiên huyền cảnh thứ tam trọng bậc thang chúng ta tạ ra thủ hộ trưởng lão căn bản không phải là đối thủ của h ắ n không có cách nào bên trong biện pháp chúng ta đành phải đến mời cùng là khách tọa trưởng lao vương ninh đến giúp đỡ hy vọng có thể hóa giải tràn g nguy cơ này thiếu nữ thổn thức cảm thán nghĩ đến vương ninh đã chết tạ ra cơ hồ không có bất kỳ cái gì dựa vào trên mặt liền b ị kín vẻ lo lắng nếu không phải nàng còn nhớ thương toàn bộ tạ ra còn không bằng chết tại đây phong lôi long tu báo trong miệng còn có thể bảo trụ một phần trong sạch ai đáng tiếc、ca. vương ninh không giúp được các ngươi sở hàn cảm thán một tiếng vương ninh tu vi chỉ có thiên huyền cảnh thứ nhị trọng bậc thang căn bản không phải là đối thủ của trương băng mà lại lấy vương ninh tính cách sợ là biết chuyện này liền sẽ bỏ trốn mất dạng đi thẳng một mạch căn bản sẽ không đi quản g tạ ra chết sống người tốt không có hào báo đây là tạ ra ngay tại kinh lịch vấn đề l o n g n g ư ờ i thái thiện lương trung quy dễ dàng bị người khi dễ sở hàn thầm nghĩ lên lao đầu tử thường xuyên dạy bảo hắn người không hung ác đứng không vững đúng vậy a vương trưởng lão đã chết thiếu nữ cảm thán một câu cũng không có lĩnh hội tới sở hàn ý tứ của những lời này ta còn không biết tên của ngươi a i sở hàn đột nhiên đổi chủ đề hỏi đối với tạ gia sự tình hắn đã hiểu được tiếp tục cái đề tài này sẽ chỉ làm thiếu nữ này bằng thêm b i thương ta gọi tạ vũ san là tạ gia nhị tiểu thư tạ vũ san lực chú ý chuyển hướng một chút hai con ngươi nhìn chằm chằm sở hàn không biết vì cái gì nàng đem những này nén ở trong lòng nói ra về sau trong lòng dễ chịu rất nhiều tinh nguyệt loan thiên huyền cảnh cường giả sở hàn hơi nết khoẹ môi lên lên một cái đường c o n g đây tinh nguyệt loan lần trước gây sự với tô mộc khê hắn còn chưa có đi truy cứu đó hiện tại vừa vặn gặp gỡ tại sao có thể tùy tiện buông tha đã các ngươi tạ ra như vậy n h i ệ tâm t cứu ta ta tự nhiên không thể bạch bạch nhận phần nhân tình này các ngươi tạ ra sự tình thì bao tại trên người ta chưng ơ băng giao cho ta đến giải quyết sở hàn nói rất chân thành hắn sớm đã có giúp tạ ra một tay tâm tư hiện tại biết được đầu đôi sự tình biết trương băng là tinh nguyệt loan người càng là không có đứng ngoài quan sát lý do ngươi ba ở trên thân thể ngươi ngươi phải giải quyết trương băng tạ vũ san ha to mồm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chật l ắ c lắc đầu đem không hiểu thấu tạp n i ệ m vãi ra trong đôi mắt nổi lên một vẻ ôn nhu c h i s ắ c sờ hàn tâm ý của ngươi ta xin tâm lĩnh thực lực của ngươi quá thấp không phải là đối thủ của trương băng tạ vũ san lắc đầu thật sâu thở dài sở hàn cười nhạt một tiếng không có giải thích thêm trên thân chạy trốn bước chân một chút dừng lại bất thình lình biến hóa khiến lôi kéo sở hàn tạ vũ san có chút trở tay không k ị p cả người kém chút bay ra đi cũng không có chú ý tới nàng căn bản kéo không nhúc nhích sở hàn ông sở hàn nghiệm chỗ cùng long uy khuyết tán mà xuất trong một chớp mắt bàng bạc tình phong t ừ trên người hắn hướng ra phía ngoài phá đi s i u một đạo mạnh mẽ thân ảnh như thiểm điện vọt tới sở hàn cùng tạ vũ san trước người tốc độ nhanh chóng làm cho người hoa mắt chính là phong lôi long tu b á o a tạ vũ san phát ra một tiếng kinh hô nàng còn là lần đầu tiên khoảng cách cái này ma thú gần như vậy trong lòng kinh hãi vạn phần nhưng là nghĩ đến sở hàn không có tu vi càng thêm nguy hiểm trong nháy mắt một cái lắc mình ngăn tại sở hàn trước người không cần khẩn trương sở hàn thanh âm nhàn nhạt tại tạ vũ san bên thai vang lên c h ậ t tạ vũ san thấy được để nàng cả đời khó mà quên được một màn xưng ơ ba xâm lâm ma thú cấp bốn phong lôi long tu b á o huyền ảnh thân ảnh dừng lại tại sở hàn trước người b ò lổm nổm nằm dạp trên mặt đất không ngừng dùng đầu cọ lấy sở hàn bắp chân cái đôi vui sướng lắc tới lắc lui cái này không chỉ có là tạ gia nhị tiểu thư tạ vũ san thì ngay cả sau đó chạy tới tạ gia lục vị địa huyền cảnh cao thủ đều sợ ngây người nay chỗ nào còn có ma thú cấp bốn vi phong đây rõ ràng chính là một đầu cố gắng lấy lòng chủ nhân chó con a chương năm trăm chín mươi bốn tiến về tạ gia tạ ra đám người kinh ngạc nhìn qua kia thái độ khác thường phong lôi long tu báo đáy mắt chỗ sâu lóe ra thật sâu kinh ngạc sơ hàn tạ vũ san liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bên cạnh thân thiếu niên này đột nhiên cảm thấy thiếu niên này rất lạ lẫm nàng căn bản không có chút nào hiểu rõ tạ luân hướng về tạ vũ san quăng tới ánh mắt hỏi tham ma t h ú cấp bốn phong lôi long tu báo khác thường như vậy tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy tạ vũ san vừa rồi ta đã nói các ngươi tạ ra sự tình bao t ả i trên người ta để ta giải quyết cái kia t r ư ơ n g băng sở hàn lần nữa nói ra câu nói này lúc tạ ra phản ứng của mọi người trở nên khác biệt bọn hắn nhìn một chút cái kia lắc đầu bãi v ị phong lôi long tu báo trong lòng hoặc nhiều hoặc ít tin tưởng mấy phần không còn đem sở hàn xem như là đang nói đùa sở hàn tiểu huynh đệ ngươi đây là tạ luân nhịn không được mở miệng hỏi hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại sơn động cổng xảo nộ một cái quần áo rách dưới thiếu niên lại có có thể là một vị cao thủ sở hàn cười nhạt một tiếng Cũng k h ông có giải thích cái giải gì, v ư ơ ngao t n long nhất g lôi làm thời báo tu đầu, phong lôi long tu báo nũng nịu giống như giống lên một tiếng chợt đứng người lên hướng về tạ ra đám người đi đến tại tạ ra đám người hoảng sợ dưới con mắt phân biệt trên người bọn hắn hít h à nhớ kỹ mùi của bọn họ đem tạ ra đám người mùi đều nhớ kỹ về sau phong lôi long tu báo lần nữa đung đưa cái đuôi hướng về sở hàn đi tới to lớn con mắt sưng đều là lấy lòng ý vị người có thể đi về sở hàn thanh â m vẫn như cũ n h ạ t n h ạ t phong lôi long tu báo không thôi ô kêu gào một tiếng chật mở rộng bước chân hướng về s â m lâm chỗ sâu đi đến làm phong lôi long tu báo thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau mọi người mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra lần nữa đem lực chú ý tập trung ở sở hàn trên thân nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong nhiều một vòng thật sâu kính sợ để bọn hắn tránh chi chỉ sợ không kịp ma thu cấp bốn phong lôi long tu báo tại cái này tên là sở hàn trước mặt thiếu niên nhu thuận giống như là một con sùng vật các ngươi không phải muốn dẫn ta thức ăn ngon dừng lại đồng thời rửa mặt một phen đổi thân sạch sẽ quần áo sao còn thất thần làm gì à đi thôi sở hàn vừa cười vừa nói ngữ khí cùng vừa rồi nói chuyện thiếm giống như không có cái gì phát sinh giống như ừng đi、thôi. tạ h ô i t luân nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một chút không nói thêm gì nữa sở hàn nói muốn trợ giúp tạ ra tạ luân tự nhiên tiếp nhận nhưng là hắn lại không thể đem hết thể đều áp tại sở hàn trên thân trong lòng vẫn như cũ tính toán cái khác phương pháp giải quyết tạ ra vài người khác ngược lại là không có tạ luân nhiều như vậy lo lắng dù sao không coi ở đây không mưu việc bọn hắn biết sở hàn là một vị cao thủ về sau nỗi lòng lo lắng đều đặt ở trong bụng chương băng sự tình bọn hắn không dám nói c h ỉ ít tại mảnh này trong rừng rẫm bọn hắn có thể bình yên vô sự đi ra ngoài tạ ra tiểu đội lần nữa xuất phát hướng về s â m lâm bên ngoài thiên lương thành phương hướng đi đến tiểu đội t r ô đứng cùng vừa rồi chỉ bất quá lần này tạ vũ san đối sở hàn chú ý trở nên nhiều hơn rất nhiều một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng đánh giá sở hàn trong lòng âm thầm suy đoán thiếu niên này trên người có bí mật như thế nào sở hàn nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy hồi lâu về sau tạ vũ san nhịn không được mở miệng nói ra nàng quan sát sở hàn trong đoạn thời gian phát hiện thiếu niên này có cùng niên kỷ không hợp trầm ổn nếu là đổi lại cái khác thiếu niên dọc theo con đường này không biết nên làm sao nói khoác khoe khoang thế nhưng là sở hàn vẫn như cũ yên lặng đi tại đội ngũ sau cùng mặt giống như là căn bản không có phát sinh vừa rồi chuyện kia phần này bình tĩnh bình tĩnh cùng địa thấp để tạ vũ san đối sở hàn càng thêm cảm thấy hứng thú ta nào có lợi hại như vậy ta một điểm linh lực đều không có nếu là gặp được chuyện nguy hiểm gì còn cần nhị tiểu thư hộ ta chu toàn ai sở hàn chứng c h ạ c đàng hoàng nói tạ vũ san lúc trước nhất thời làm tạ vũ san hai gò má đỏ lên hung hăng d ậ m chân hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào thái khinh người tiểu tử này thái khinh người tạ vũ san dứt khoát trực tiếp quay đầu đi chỗ khác không còn phản ứng sở hàn đáng yêu miệng nhỏ trực tiếp đĩu lên thầm nghĩ tiểu tử này ẩn giấu thực lực coi như xong hết lần này tới lần khác còn phải xem người ta trò cười xem hết còn phải lại nhấc lên đơn giản thái khi dễ người Ha ha ha sở hàn cười một tiếng tâm tình phá lệ thư sướng cái này người của tạ ra để hắn cảm giác không sai coi như cái này tạ ra nhị tiểu thư lúc trước đối với hắn có chút ghét bỏ nhưng lại tại nguy hiểm trước mắt không rời không bỏ còn đuổi theo ngăn tại trước mặt của hắn thật sự là đáng quý sở hàn đương nhiên sẽ không lại để ý tạ vũ san ghét bỏ nói thế nào tạ vũ san đều là đường đường tạ ra nhị tiểu thư hắn hiện tại hình tượng lại giống là tên ăn mày có chút ít cảm xúc kia là bình thường tạ ra một đoàn người mang theo sở hàn xuyên qua xâm lâm đi tới thiên lương thành dọc theo con đường này tạ vũ san thật đúng là không tiếp tục để ý tới sở hàn chỉ là nàng chu miệng cùng thỉnh thoảng liếc nhìn sở hàn á n h mắt bán nàng viên kia cũng không tính cao lanh trái tim tiến vào thiên lương thành về sau tại tạ luân dẫn đầu dưới đi tới một tòa h uy nghiêm kiến trúc kiến trúc cổng còn có một đôi sư tử đá lộ ra cực kỳ h uy nghiêm trang trọng đến tạ luân mở miệng nói ra sở hàn đánh giá tòa phủ đ ệ này quy mô cùng sở phủ không sai biệt lắm trên cửa chính to lớn tấm biển trên đó viết hai cái chữ to tạ phủ tạ luân mang theo đám người đi vào tạ phủ lập tức chào hỏi tới mấy cái hạ nhân các ngươi cấp vị tiểu huynh đệ này chuẩn bị nước nóng cùng sạch sẽ quần áo để hắn hảo hảo rửa mặt một phen tạ luân mở miệng bàn giao nói rõ mấy cái hạ nhân không người ứng thanh trên mặt cũng không có ngoại ý muốn cùng không hiểu hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện này sở hàn g tiểu huynh đệ người đi trước rửa mặt ta đi bãi kiến r a chủ đại nhân đem tình huống nói rõ một chút lại đi chuẩn bị tốt nhất mỹ thực chúng ta cùng đi ăn tối ngươi thấy có được không tạ luân vừa cười vừa nói hắn đem hết t h ể an bài ngay ngắn rõ ràng đích thật là cái rất hợp cách quản gia khách theo chủ liền ta nghe ngươi an bài s ở h à n nhẹ gật đầu đối với tạ gia nhiệt tình hắn cảm giác thật thoải mái đây là hắn tại cái khác gia tộc căn bản sẽ không có cảm giác như thế rất tốt ta đi trước gặp gia chủ đại nhân tạ luân dặn dò một tiếng hướng về nội viện đi đến sở hàn lúc này nhị tiểu thư tạ vũ san đi tới một đôi mắt đẹp rơi vào sở hàn trên thân đôi mắt bên trong có nhàn nhạt dị sắc ta sự tình thì nhờ ngươi tạ vũ san thay đổi trên đường hoạt bát trở nên đoan trang rất có một phen đại già khuê tú cảm giác tạ luân đối sở hàn năng lực không dám tin hết là bởi vì chức vị của hắn hắn là tạ gia quảng hàn gia nhất định phải làm vạn toàn dự định hắn không dám đánh cược càng không đánh cược nổi nhưng là tạ vũ san khác biệt chuyện này nhân vật chính là nàng phàm là có một chút điểm hy vọng cùng khả năng nàng đều muốn đi tranh thủ vì chính nàng tranh thủ yên tâm đi bao trên người ta sở hàn cười nhạt một tiếng v ỗ vô tạ vũ san đầu động tác này cùng đập phong lôi long tu báo đồng dạng cái này tạ ra bọn hạ nhân sợ ngây người thiếu niên này vậy mà đối nhị tiểu thư làm ra như thế mập mờ động tác lập tức bắt đầu suy đoán sở hàn thân phận người tạ vũ san lập tức kịp phản ứng đây quả thực là coi nàng là làm sùng vật lập tức nhảy dựng lên trong ứ c giận đến gương mặt đỏ bừng. Nhưng đến mà, màn này, mặt mà, một t mắt mọi người, lòng ạ i đổi giống liếc hai người Ai? là l thay mắt tình, thấy tầm thường Ai? Trong hương như hắn hệ không đưa quan A. để bọn vị, cảm mọi người thở dài không nghĩ tới nhị tiểu thư cứ như vậy l u ô n hãm không biết khổ truy nhị tiểu thư nhiều năm lương gia tam thiếu ra biết sẽ là cảm tưởng gì lời của tác giả hai ngày này tiêu c h ạ y thượng thổ hạ tả cả người cũng bị mất khí lực không có nghỉ ngơi tốt hôm nay đầu đau mớn u nứt cực kỳ khó chịu liền muốn quên đi thôi sớm nghỉ ngơi một chút n ằ m xuống về sau trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh nghĩ đến khả năng có độc giả đang chờ đổi mới đã cảm thấy không thể cứ như vậy ngủ dùng di động miễn cưỡng viết một chương hôm nay thật là cực h ạ n đầu quá khó tiếp thu rồi mạch suy nghĩ đều theo không kịp tại đây cùng độc giả bằng hữu nói tiếng thật xin lỗi chỉ cần có thời gian ta tận khả năng nhiều đổi mới một chút để báo đáp ủng hộ của các ngươi chương 595, t ạ bạch nghệ Ha ha ha sở hàn cười lớn một tiếng chợt đi theo mấy cái kia hạ nhân an bài xuống đi rửa mặt thay y phục trải qua tam trọng lôi kiếp tẩy lễ về sau sở hàn tu vi càng thêm tinh tiến thân thể càng thêm dán chắc nhưng là đây trên người bạch bảo thì là rách nát không chịu nổi về sau trong chữ vật giới chỉ hẳn là chuẩn bị mấy bộ quần áo sở hàn trong lòng âm thầm suy nghĩ tiến vào thiên huyền cảnh về sau hàn tu luyện dựa vào thiên l ô i c h i lực mỗi một lần đột phá đều muốn dẫn lôi nhập thể cũng không thể đem mình khiến cho thái dơ、giấy. sở hàn đi theo tạ g i a mấy vị hạ nhân đi tới một gian khách phòng trong đó nóng thủy m ộ t thùng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng các loại rửa mặt đồ dự trữ cực kỳ đầy đủ rất hiển nhiên xe nhẹ đường quen không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy đúng là cái lòng nhiệt tình gia tộc sở hàn nhẹ gật đầu đối với tạ g i a cái này trên đường lớn đáng quý phẩm đức rất là kính nể cùng tôn trọng sở hàn công tử mời vào bên trong những ngày hạ nhân gặp được sở hàn cùng nhị tiểu thư tạ vũ san giao lưu nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm Ừ. sở hàn mở rộng bước chân đi vào tạ g i a chuẩn bị cho hắn căn này khách phòng gian phòng trang trí cổ kính đàn mục đồ dùng trong nhà hiện ra trận trận hương khí các loại khắc hoa trang trí cho người ta một loại trang nhã cảm giác ngay tại sở hàn tắm rửa thời điểm tạ g i a nhị quản gia tạ luân đi vào tạ g i a nội viện tạ g i a g i a chủ chỗ ở chỗ nội viện một gian trong thư phòng hai trung niên nam tử ngồi cùng một chỗ t ừ n g hỗ phản đàm cái gì lao ra lao ra nhị quản gia trở về lúc này một cái hạ nhân lập tức chạy vào thông báo trong thư phòng hai người lập tức đôi mắt sáng lên nhao n h a u đứng dậy gấp giọng nói nhanh mau mời tạ luân tiến đến người nói chuyện chính là tạ gia đương đại gia chủ tạ bạch nghệ tạ bạch nghệ hơn bốn mươi tuổi niên kỷ cả người phong thần tuấn lãng phối hợp tơ vàng hoa p h ụ rất có một phen khí c h ấ t giờ này khác này tạ bạch nghệ trên mặt có không ức chế được vẻ kích động tạ luân chuyến này chính là đi mời khách tọa trưởng lao vương ninh đây chính là vị cường giả có có lẽ có thể trợ giúp tạ h ể trợ t giúp ra qua vượt Tạ kiếp nạn này.、Tạ、bạch nghệ bên cạnh đứng đấy cái kia nam tử trung niên nam tử trung niên mặc một thân màu lam cầm y, sắc mặt như gió xuân ấm áp nhưng lại có một cỗ cảm giác cao thâm khó lường nam tử trung niên tên là thẩm nạo thiên huyền cảnh tam trọng tu vi là tạ gia khách tọa trưởng lão tạ bạch nghệ cùng thẩm nạo tập hợp một chỗ chính là đang thảo luận như đối phó trương băng vấn đề chỉ chốc lát nhị quản gia tạ luân đi đến đối tạ bạch n ệ túi người chào thật sâu hành lễ nói gặp qua gia chủ đại nhân thẩm nạo trưởng lão vương ninh sự tình thế nào hắn chịu đến giúp đỡ chúng ta tạ ra sao tạ bạch nghệ trực tiếp tiến lên nâng lên tạ luân trực tiếp khai môn kiến sân hỏi vấn đề này đúng là hắn giờ này khắc này vấn đề quan tâm nhất thẩm nạo đối tạ luân gật gật đầu trong đôi mắt đồng dạng có vẻ ân cần ai tạ luân nghe được tạ bạch nghệ tra hỏi thật sâu thở dài sắc mặt trở nên phức tạp đến cùng thế nào tạ bạch nghệ cùng thẩm nạo liếc nhau một cái trong lòng hai người đều là dâng lên một cố dự cảm bất t ư ở n g cuối cùng tạ bạch nghệ nhịn không được truy vấn vương ninh hán trước mấy ngày độ kiếp bị xét đánh chết tạ luân hít một hơi thật sâu s â u mi khổ kiếm nói câu nói này hắn tại trong bụng chuyển thật lâu thật sự là khó mà nói ra miệng à. cái gì tạ bạch nghệ tại chỗ thì ngây ngẩn cả người trên mặt biểu tình biến hóa trở nên mười phần đặc sắc vương ninh độ kiếp bị xét đánh chết rồi thầm n ạ o gương mặt không ngừng run dày nhịn không được tái diễn hỏi một câu chuyện như vậy đơn giản để hắn tưởng tượng không đến phảng phất tại trong đầu hù dọa một đạo lôi cả người đều h o à n g hốt thầm n ạ o hiện tại thiên huyền cảnh tam trọng tu vi đột phá thiên huyền cảnh tứ trọng thời điểm liền muốn đối mặt lôi kiếp đoạn này thời gian hắn một mực nghiên cứu lôi kiếp tương quan sự tình nghe được vương ninh tin d ữ sao có thể không kinh hãi đúng vậy vương ninh trưởng lão đã qua đời bất quá tạ luân vừa muốn nói sở hàn thời điểm liền bị tạ bạch nghệ thở dài một tiếng cắt đứt Ai? tạ bạch nghệ thật sâu thở dài trong mắt tràn đầy đều là vẻ tuyệt vọng hắn xốc lên thư phòng cửa sổ nhìn xem bên ngoài trời chiều ngã về tây trong lòng không nói ra được bi thương ta tạ, tạ ra hùng ngồi thiên lương thành ba trăm năm một mực vốn dựa vào nghĩa làng ố c tiếp tế qua nhân số đều không thể đếm hết được coi là ân c h ạ c h cực lớn thế nhưng lại không nghĩ tới gặp trương băng dạng này bạch nhãn lang tạ bạch nghệ đem khẩu khí này thoải mái ra ngoài trời chiều dư huy hạ bóng lưng lộ ra phá lệ tăng thương tựa hồ lập tức già đi rất nhiều ta tạ ra hết thệ có năm vị khách tọa trưởng lão t r ư ơ n g băng trưởng lão trái lại hướng ta tạ ra nổi lên đường lê trưởng lão tại ta tạ ra nguy nan thời điểm làm như không thấy vương ninh trưởng lão chết thảm lôi kiếp phía dưới chỉ có thẩm nạo trưởng lão cùng chú ý khải trưởng lão hữu tâm hỗ trợ làm s á o nhưng thực lực t r ê n lệch rất nhiều đây là trời muốn diệt ta tạ ra a tạ bạch nghệ bùi ngùi m ã i thôi cả người tràn đầy cô đơn cùng lòng chua sót trong giọng nói đều là đi ném không đường bị thương thầm n ạ o cũng đi theo thở dài lắc đầu căn bản không có để ý tạo bạch nghệ vị trí thực lực không đủ như vậy h ắ n cùng chú ý khải trưởng lão đều là thiên huyền cảnh tam trọng tu vi cho dù là tăng thêm vương ninh trường lão đều không nhất định là kia trương băng đối thủ h ú ố n g chi hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ cái kia tạ luân muốn nói lại thôi nghĩ đến sở hàn tạ ra sự t ì n h do ta lo đây đối với trong tuyệt vọng tạ ra tuyệt đối là một đầu tin chân phấn lòng người thế nhưng là tạ luân có chút nghi ngờ sở hàn chỉ là một cái mười bảy tuổi khoảng chừng thiếu niên từ đầu đến cuối đều không có triển lộ qua một điểm tu vi võ đạo trên thân thậm chí không có bất kỳ cái gì linh lực ba động giống như là không biết võ đạo người bình thường vẹn vẹn cùng ma thu cấp bốn phong lôi long tu báo ở giữa có chút không thể tưởng tượng muốn đừng bảo là tạ luân trong lòng bắt đầu xoan suýt hiện tại tạ ra tại trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng nhưng là cũng không có nghĩa là có thể tiếp nhận hy vọng phá diệt tầng sâu tuyệt vọng vũ san trở lại đi lúc này tạ bạch nghệ chậm rãi mở miệng hỏi nắm đấm của hắn thời gian hỏi chuyện nắm thật chặt sau đó lại chậm rãi bung ra giống như là làm quyết định trọng yếu trở về tạ luân ứng thanh hồi đáp trong lòng còn tại xoắn suýt sở hàn sự tình trong lòng của hắn thầm mắng mình ngu xuẩn sớm biết hiện tại tình cảnh này không bằng hỏi rõ ràng sở hàn thực lực nếu như ta không có đoán sai chương băng đêm nay liền sẽ đến tạ phủ tạ bạch nghệ hít một hơi thật sâu t r ợ ánh mắt rơi vào bên cạnh thầm ngạo trên thân thầm n g o trường lão ngươi lập tức mang theo nhị tiểu thư rời đi đi chung v ự c đấu chiến các tìm vũ h ì n h về phần t r ư ơ n g băng bên kia liền để ta tạ ra tử đệ đến đối mặt cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách ủy khúc cầu toàn sự tình ta tạ bạch nghệ làm không được tạ bạch nghệ nghĩa chính n u ô n từ nói hai con ngươi bên trong lóe ra kiên quyết c h i sắc trong nháy mắt này hắn trực tiếp làm dự tính xấu nhất tạ huynh ngươi thật nghĩ thông suốt thầm n ạ o hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực nghĩ thông suốt Ta cái ũ n không thể để cho ta nữ nhi bị thân gả cho một đầu bạch nhãn lang. Tạ bạch nghệ trong mắt bắn ra phẫn g gả thể cho cho bạch bạch ta một Tạ mắt để đầu ra bị nộ n hắn vẫn cho là lòng n h cho lửa, là g ư ờ h ư ớ này g thiện, hắn l m mà người người, người người vì hắn, nhưng mà hiện thực lại là hung hăng cho hắn lên n lại bài、học. Cái vì thực cho học. là à tạ luân n gây ra một lúc hắn ngược lại là không nghĩ tới gia chủ đại nhân sẽ mạnh như vậy cứng rắn dự định cùng trương băng trực tiếp cứng đối cứng gia chủ đại nhân là như vậy tạ luân vừa xài b ấ c xuất đối tạ bạch nghệ cùng thẩm ngạo túi người chào sau đó tiếp tục mở miệng nói ra chúng ta tiến về kho mục xâm lâm tìm kiếm vương ninh trưởng l ã o thời điểm mặc dù không có tìm tới vương ninh trường lão nhưng là mang về một thiếu niên tạ luân từ đầu đến cuối chú ý đến tạ bạch nghệ cùng thẩm ngạo biểu lộ gặp hai người không có cái gì dị thường trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra thiếu niên này có chút thần bí có thể khiến ma thu cấp bốn phong lôi long tu bao giống sùng vật đồng dạng thần phục tại dưới chân đồng thời nói muốn trợ giúp tạ ra vượt qua kiếp nạn này tạ luân rốt cục vẫn là đem chuyện này nói ra hắn sợ hắn nếu không nói tạ bạch nghệ liền trực tiếp đi thảm thiết nhất một con đường khiến ma thu cấp bốn thần p h ụ thầm ngạo trong mắt lóe lên một vòng dị sắc cả người liền hô hấp đều trở nên thô trọng rất nhiều thiếu niên này còn tại tạ phủ phía trên thầm ngạo lần nữa mở một chút miệng hỏi trong đôi mắt nhiều một vòng vẻ chờ mong t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu liệp long thầm ra tại tại tạ luân sửng sốt một chút hắn nghi hoặc đến nhìn c h ầ m c h ầ m thầm ngạo không biết cái này khách tọa trưởng l a o vì cái gì kinh ngạc như vậy tạ h nhưng là trên thân cũng không có cái gì linh lực ba động, thế nhưng là như thế. Thầm i niên tuổi cái ế u này, con trên cũng động, n là là rất trẻ, có lực gì ba o mở miệng luân ầ n nữa hỏi, c â nói này vừa ra, tạ l u sắc mặt liên ậ p tức thay đ ổ Đúng, đúng. luân Tạ l i tục gật đầu trong lòng của hắn càng thêm nghi ngờ t h ầ m n ạ o trưởng lao đoán được cũng quá chuẩn đi t t h ầ m n ạ o nghe được tạ luân khẳng định trả lời chắc chắn hít vào một ngụm khí lạnh trong đôi mắt tràn đầy đều là vẻ kinh hãi thầm huynh đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói thiếu niên này rất mạnh sao tạ bạch nghệ nhịn không được mở miệng hỏi hiện tại hắn tựa như là trong bóng tối lạc đường người phàm là có một tia sáng hắn đều sẽ đi toàn lực truy tìm trong lòng của hắn ẩ n ẩ n có một loại cảm giác cái này thiếu niên thần bí rất có thể cứu vãn bọn hắn tạ ra tạ huynh thầm n ạ o cười khổ một tiếng trên mặt biểu lộ trở nên rất cổ quái không có trả lời tạ bạch nghệ ngược lại tiếp tục xem hướng tạ luân tạ luân còn ra thiếu niên kia thật nói muốn giúp tạ ra vượt qua nan quan sao thầm n ạ o muốn lần nữa xác nhận một lần trải qua vừa rồi tin tức hắn đã đoán được một thứ đại khái vẹn vẹn một thứ đại khái liền đủ để cho hắn kinh ngạc và phần đúng vậy hắn là nói như vậy hắn hiện tại ngay tại tạ ra tắm rửa thay quần áo đó ta đáp ứng một hồi muốn chiêu đãi hắn thức ăn ngon dừng lại tạ luân thanh âm trở nên khẩn trương lên thầm n ạ o đột nhiên xuất hiện quan tâm tuyệt đối sẽ không không có lý do chắc hẳn hẳn là xem thấu cái gì tạ huynh cái này bỗng nhiên bữa tối nhất định phải vô cùng trịnh trọng hai người chúng ta đều muốn trình diện tiếp khách tạ ra có thể hay không vượt qua kiếp nạn này toàn hệ tại thiếu niên này c h i thủ thầm n ạ o sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói đây không khỏi khiến tạ bạch nghệ biểu lộ đều trở nên ngưng trọng nghiêm túc ta hiểu được tạ bạch nghệ trọng trọng gật đầu c h ậ n nghi ngờ hỏi thẩm huynh ngươi có thể nói cho ta một chút vị thiếu niên này thân phận sao có thể bất quá ta muốn t r ư ớ c nghe tạ luân quản gia nói rõ một chút cùng thiếu niên này nhận biết trải qua để xác định một chút suy đoán của ta thẩm nạo cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói ra cái này khiến tạ bạch nghệ lần nữa gật đầu tạ bạch nghệ cùng thẩm nạo tương giao nhiều năm đối thẩm nạo tính cách hiểu rất rõ làm việc nghiêm cẩn nghiêm túc tuyệt đối không dễ dàng nói mạnh miệng chưa có xác định nắm chắc cho dù là suy đoán cũng sẽ không tùy tiện nói ra miệng chuyện đã xảy ra là như vậy tạ luân chậm rãi mở miệng đem tiến về kho một xâm lâm đi tìm vương ninh trải qua thuật lại một lần rằng đến tại bên ngoài sơn động gặp được sở hàn thời điểm nhìn thấy sở hàn quần áo rách nát không chịu nổi trên thân không có linh lực liền phát thiện tâm muốn trợ giúp sở hàn đi ra xâm lâm lời này sau khi nói xong tạ bạch nghệ liên tục gật đầu không ngừng tản h dương tạ luân làm được không sai đây chính là ta tạ ra s ử sự phong cách tạ huynh ai nói người tốt không có hảo báo a các ngươi tạ ra thiện tâm cứu được các ngươi a thầm n ạ o trong lòng bùi ngùi mãi thôi lúc này hắn cơ hồ có thể xác định tạ luân ngươi nói phong lôi long tu báo là chuyện gì xảy ra thầm n ạ o ra hiệu tạ luân tiếp tục giảng thuật đoạn này chuyện đã xảy ra tạ luân hít sâu một hơi giảng thuật bọn hắn tiến vào ma thu cấp bốn phong lôi long tu báo địa bàn trên đường đi không có gặp được bất kỳ ma thú ngay tại muốn đi ra thời điểm gặp phong lôi long tu báo nhưng là con báo này giống như là tiểu miêu tiểu cầu phủ phục tại sở hàn trước người nhất là sở hàn sau cùng bàn giao không nên làm khó bọn hắn tạ luân đều giảng thuật ra ngoài không sót một chữ không có một chút khoa trường cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại tạ Thầm n o cùng tạ bạch nghệ nghe xong chuyện nhịn đã đều được xảy ra, đều là nhịn không í thực sâu một ơ trương huynh, ngươi i giác giờ nói đi. thì thể Thầm thể Tạ t hắn khẩn huynh, chuyện Bạch Nghệ gì ngay bọn cũng ngay cùng rung động. ra bây cả có cảm được lúc có xảy đó là sự nhịn không nổi hắn đã chờ rất lâu lòng hiếu kỳ trong lòng đã áp chế không nổi tạ huynh ta có thể khẳng định nói cho ngươi các ngươi tạ ra được cứu rồi thầm n ạ o mỉm cười quét qua lúc trước vẻ lo lắng nhất thời làm tạ bạch nghệ thân thể chấn động đôi m ắ tạ tỏa thế t sáng. Nói thế nào? b ạ c huynh Nghệ mình giác hô hấp cảm của đ ề trở tạ biệt rồn rập, nên hắn cùng tạ luôn phản ứng không n lắm. Cái sai à t ê là sở à người lại không có bất kỳ cái không linh thể nếu là nói có bất thắng r n g lòng ta tương giao nhiều năm mặc dù ta một mực không cùng ngươi nói rõ nhưng là ngươi hẳn phải biết gia tộc của ta đi thầm n ạ o sắc mặt trở nên phức tạp không có chờ tạ bạch nghệ đáp lời liền tự mình tiếp tục nói gia tộc của ta rất mạnh thế nhưng là thân phận thái mẫn cảm không thể giúp tạ ra một tay không phải ta những ngày qua cũng sẽ không như vậy xoắn suýt thực không dám dâu dếm ta là bắc v ư ợ t liệp long thầm gia t thầm ngạo vừa nói tạ bạch nghệ cùng tạ luân đều là hít vào một ngụm khí lạnh hai người trong mắt đều lóe ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc dù là tạ bạch nghệ lúc trước có chỗ suy đoán nhưng là thật nghe t h ầ m ngạo nói ra vẫn như cũ cảm giác kinh hãi vạn phần chúng ta liệp long thẩm gia là thần vũ đại lục bên trên thần bí nhất thế g i a một trong từ xưa lấy liệp long đ ổ long dương danh đã từng đứng ngạo nghệ thần vũ đại lục lục giai đ ỉ n h phong ma thú hắc long vương chính là ta thẩm gia vây quét săn giết t h ẩ m n ạ o mới mở miệng liền trực tiếp nói ra một kiện đại lục bí văn tất cả mọi người biết đạo thống trị đại lục bá c h ủ Hắc nhưng Long lạc, l Vương vẫn ạ i k hắc ô n người nào g có bất biết, kỳ h long vương là như thế nào vẫn lạc tạ bạch nghệ cùng tạ luân hoàn toàn ở vào thật sâu trong rung động kinh ngạc đến ha to miệng số không gian ó i đến lục giai đỉnh phong ma thú h ắ c long vương đứng tại đại lục nhất đỉnh phong tồn tại lại bị thẩm gia tiêu diệt kia thẩm gia đến tột cùng mạnh bao nhiêu tạ bạch nghệ đã không dám tưởng tượng hắn một lần nữa xem kỹ vị này tương giao nhiều năm huynh đệ đột nhiên cảm giác nhìn có chút không thấu căn cứ tạ luân quản gia hình dung ma thú cấp bốn phong lôi long tu báo đối vị này sở hàn tiểu huynh đệ biểu hiện hoàn toàn có thể dùng thần phục hai chữ để hình dung thầm n ạ o đem chủ đề một lần nữa dẫn dắt trở lại sở hàn trên thân hắn nói chuyện thời điểm thì ngay cả chính hắn thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên ma t h ú cấp bốn đã thông linh nhân loại muốn khiến cho thần phục cơ hồ là chuyện không thể nào loại này một phương thu vương đều có đây tôn nghiêm của mình thà giang sát không thể nhục đánh g i ế t ma t h ú cấp bốn là một chuyện khiến ma t h ú cấp bốn thần phục lại là một chuyện khác thầm n ạ o sau khi nói đến đây hai con ngươi tách ra c h ó i lọi tinh mang m ộ thầm vị 17, tuổi t i niên, cái linh lại ế u trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực, nhưng bất thể thu t h kỳ gì có lực, có cấp làm ma n này nói phụ, h điều cái rõ gì. t n ạ o sau khi nói đến đây, từng h h nhiên a n bỗng âm d lại, ngừng lại, làm ngừng chữ o trong đoán mong ngạo. ngạo tạ tạ thở, thầm Huyết, Thầm từng bạch mạnh, cùng được cái cũng chầm chầm nghệ không nhìn luân nín lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, cũng không dám nói ra miệng, gì, đều uy, đợi ra dám ác. Thầm ngạo từng, chữ, từng câu nói thanh âm trở nên trầm thấp rất nhiều cả khuôn mặt bên trên bịt kín vẻ nghiêm túc nếu như ta không có đoán sai Cái này tạ bạch nghệ cùng tạ luân kinh ngạc đến há to mồm chừng chừng trong hai con ngươi chậm rãi đều là vẻ kinh ngạc nhất là tạ luân đã triệt để kinh ngạc hắn làm sao cũng không nghĩ tới hắn vậy mà gặp đáng sợ như vậy tồn tại cái này cũng giải thích rất nhiều vấn đề vì sao thiếu niên không có linh lực lại có thể tại kho mục trong rừng rậm bình yên không lo tại đối mặt phong lôi long tu báo lúc có thể lạnh nhạt tự nhiên thầm n ạ o lần nữa bổ sung một câu lập tức dẫn tới tạ bạch nghệ cùng tạ luân hai người liên tục gật đầu thầm n ạ o ra thế là liệp long người của thầm gia thân phận như vậy để hắn nói chuyện rất có tính quyền uy tạ luân người bây giờ thì xếp đặt tiến hội ta muốn đích thân khoản đãi cái này tên là sở hàn thiếu niên tạ bạch nghệ lập tức sắc mặt tốt đẹp t h pháp ấ vấn y quyết được đề, để biện giải t ra o n lòng g c ủ hắn một tảng đá lớn một đá rơi xuống đất. Tạ gia xếp u ố đặt tiến hội tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thiên lương thành mặc dù đây chỉ là tạ g i a nội bộ sự tình cùng cái khác gia tộc không có cái gì quan hệ nhưng là như cũ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bên này tạ g i a là thiên lương thành đại gia tộc tạ g i a chuyện xảy ra thiên lương thành tuyệt đại đa số người đều rất rõ ràng tất cả mọi người đang chăm chú chuyện này hiếu kỳ sự tình sẽ hướng tình huống như thế nào phát triển tạ phủ phía trên sở hàn rất thoải mái ngâm tắm rửa h á n tại tạ ra chuẩn bị cho hắn trong nước nóng tăng thêm mấy phần rực dịch, dịch những thuốc này dịch có củng cố tu vi phủ thần an bình công hiệu cái này khiến sở hàn có thể toàn thân toàn ý thư giãn một tí làm sở hàn ngâm trong b ồ n tắm lúc kết thúc sắc trời đã triệt để tối xuống hắn mặc vào tạ ra vì hắn chuẩn bị tơ vàng hoa phục ả người nhiều hơn mấy phần cao quý cùng trang nhã kéo kẹt sở hàn đẩy cửa phòng ra lập tức nhìn thấy đứng ngoài cửa một cái bồi tiếu nam tử trung niên chính là tạ luân tạ luân quản gia ngươi làm sao tại đây sở hàn mở miệng hỏi trong lòng âm thầm nghĩ hoặc tạ ra quản gia đều như thế thanh nhàn sao sở hàn tiểu huynh đệ ta cố ý ở chỗ này chờ ngươi à chúng ta tạ ra chuẩn bị tết tối mời ngươi cùng một chỗ thăm gia tạ luân cười ha h à nói từ thẩm não vậy biết được sở hàn thân phận về sau nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạo bất quá hắn hay là bảo lưu lại sở hàn tiểu huynh đệ xưng hô muốn nhờ vào đó cùng sở hàn quan hệ kéo gần một điểm không cần khách khí như vậy tạ u y tiện để cho ta thức ăn ngon dừng để cho l i là được rồi. Bất quá đã các tạ ra ồ i ngươi bất tạ quá các đã đều liền chuẩn mang bị, vậy tiếp a đ đi, hiểu i vừa vặn ta gặp cũng muốn b t biết, biết, tạ tộc. gật cất từ tạ thêm tin tưởng thầm chút khẩn trương. Tạ t bước, cái gia cuối cái khiến khỏi i đến ế dạng lạnh nhạc, ngạo ra ngựa ra là luôn hàn này càng có đoán, không khẩn gì Sở suy khí đầu đầu xuống biểu hiện rất có thể quyết định tạ ra vận mệnh tạ luân hít sâu một hơi đi ở phía trước dẫn đường hai người xuyên qua một đầu hành lang đi tới một gian thật lớn phòng khách bên trong giờ n à y k h ắ c này phòng khách bên trong trên bàn bông bày đầy nhiều loại rượu ngon món ngon từng cái tạ ra trực hệ người thân ngồi ngay ngắn trên ghế ba làm tạ l u ô n cùng sở hàn xuất hiện thời điểm phòng khách bên trong vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân nhao nhao đánh giá người gia chủ này trong miệng có thể trợ giúp tạ ra vượt qua nan quan thiếu niên thần bí tạ bạch nghệ đang thông chi mọi người thời điểm cũng không có đem sở hàn là lòng tộc chuyện như vậy nói ra đây là t h ẩ m n ạ o đặc địa lời n h ắ n đ ủ long tộc đều là cao n ạ o chán ghét tính toán đem tôn nghiêm thấy cực kỳ trọng yếu nếu để cho long tộc cường giả cảm thấy tạ ra mục đích tính quá mạnh có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại tạ bạch nghệ dứt khoát thì ai cũng chưa hề nói sở hàn tạ ra nhị tiểu thư tạ vũ san nhìn thấy sở hàn lập tức nhãn tình sáng lên la lên càng là không ngừng hướng về sở hàn n gác ra hiệu sở hàn ngồi tại bên người nàng trên chỗ ngồi sở hàn tiểu huynh đệ tạ ra gia chủ tạ bạch nghệ vội vàng đứng dậy vòng qua cái bản tự mình nên đón tạ ra đám người không hiểu nhìn xem gia chủ của mình nhao nhao như mày đây bất quá là tiện đường cứu một thiếu niên thôi về phần dạng này sao tạ ra những người khác khả năng xem không hiểu chỉ có tạ luân cùng thầm nạ biết tạ ra sinh tử tồn vòng tất cả đều hệ tại thiếu niên này c h i thủ chỉ là đứng dậy đón lấy mà thôi đây cũng không quá phận ta là tạ ra gia chủ tạ bạch nghệ ta từ tạ luân trong miệng biết được sở hàn g tiểu huynh đệ ngươi muốn trợ giúp chúng ta tạ ra vượt qua kiếp nạn này thật sự là thiên ngôn vạn ngự khó tỏ bày lòng cảm kích của ta à tạ bạch nghệ cực kỳ kích động nói hắn là thật đem tạ ra toàn bộ hy vọng đều r à n g buộc tại sở hàn trên thân tạ ra chủ người yên tâm đi tạ ra sự tình giao cho ta là được rồi sở hàn nhẹ gật đầu sắc mặt của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ tuổi trẻ thanh âm khiến yến hội bên trong không ít người d ơ lên khinh bỉ ý cười nhưng lại khiến tạ bạch nghệ mừng rỡ cả người trong nháy mắt trẻ mấy tuổi đa tạ sở hàn tiểu huynh đệ tạ bạch nghệ đối sở hàn không mình hành lễ biểu thị cảm kích chật chỉ vào hiến hội nói ra xin mời ngồi ừng sở hàn nhẹ gật đầu không có bất kỳ cái gì k h á c h khí đã đối phương trực tiếp điểm sáng tỏ cần hỗ trợ vậy cái này thượng tọa chính là hắn nên được không có cái gì cần k h á c h khí tạ bạch nghệ mang theo sở hàn hướng về gia chủ chủ vị đi đến cái này khiến tạ ra sắc mặt của mọi người phát sinh biến hóa tạ ra đám người vốn cho là tiểu tử này sẽ ngồi tại nhị tiểu thư bên cạnh không nghĩ tới vậy mà chạy chủ vị đi Đại bá, tiểu bá, tử người Dựa vào cái nói g chuyện niên kỷ tại chừng hai mươi tuổi gõ chân bắt chéo cả người có một loại nhị thế tổ cảm giác chính là tạ bạch nghệ đệ đệ tạ bạch đằng nhi tử tạ vũ phong bởi vì tạ bạch nghệ không có nhi tử chỉ có hai cái nữ nhi cho nên tạ ra tất cả mọi người biết tạ ra gia, gia chủ tương lai đem thuộc về tạ vũ phong nguyên nhân chính là như thế tạ vũ phong tại tạ ra rất có quyền nói chuyện tạ vũ phong vừa nói ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân trong ánh mắt có dò xét làm càn vũ phong nhanh cấp sở hàn tiểu huynh đệ xin lỗi tạ bạch nghệ lông mày nhớ lên hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này không b ấ t lo chất tử ở thời điểm này thêm phiền ta lại không nói sai dựa vào cái gì cho hắn xin lỗi toàn thân hắn trên dưới một điểm linh lực ba động đều không có có tư cách gì ngồi tại chủ vị có thể cho hắn một vị trí đều là khoan dung độ lượng tạ vũ phong khinh thường cười lạnh một tiếng tu vi của hắn đạt đến địa huyền cảnh c ử u trọng khoảng cách thiên huyền cảnh chỉ có cách xa một bước đối với mình thực lực cực kỳ tự tin hắn nhìn không thấu sở h ẳ n vậy đã nói rõ sở h ẳ n căn bản là không có bản sự ba một đạo thanh thúy cái tắt tiếng vang triệt tạ ra phóng khách tại mọi người ánh mắt kinh hại dưới tạ vũ phong bị tạ bạch nghệ một cái cái tắt phiến phịt xa tám mét trên mặt lưu lại một đạo rõ ràng giấu bàn tay sở hàn đại nhân thật xin lỗi đều tại ta không có giáo dục hảo tên tiểu tử thúi này lúc này mới va chạm ngài hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua đừng chấp nhận với h ắ n tạ bạch nghệ đem tạ vũ phong đập bay về sau đối sở hàn thật sâu bái cực kỳ thành khẩn xin lỗi liên xưng hô đều phát sinh cải biến có thể thấy được đối sở hàn cực kỳ trọng thị không sao cả sở hàn nhìn c h ầ m c h ầ m tạ bạch nghệ một chút chợt nhàn nhạt nói ra tạ ra chủ mời ta dự tiệc ta cũng sẽ không k h á c h khí dứt lời sở hàn ngồi tại chủ vị căn bản không quản cái khác người tạ ra nhìn l à nhấm nháp trên bàn mỹ thực tạ huynh ta cảm thấy ngươi khả năng bị lừa đột nhiên lại một đường thanh âm không hài hòa vang lên thanh âm này xuất từ một người trung niên nam tử mặc phục sức cùng thẩm ngạo giống nhau như đúc tạ ra khách tọa trưởng lão cố khải cố khải vừa nói tạ bạch nghệ cùng thẩm ngạo hai người đều là sắc mặt một bên trong lòng lập tức x i ế t chặt song q u y ê n thông chi cố khải chuyện này tạ m i n h ta minh bạch tâm tình của ngươi hiện tại là tạ gia nguy cấp tồn vong thời khắc thế nhưng là tùy tiện nhảy ra một thiếu niên liền nói có thể giải cứu tạ gia dạng này cho đùa không tốt đẹp gì cười cố khải sắc mặt tâm trầm trên thân hiện ra hùng hổ dọa người hạt khí lúc nói chuyện đều không có đứng dậy bày ra một bộ rất quần ngạo tư thế tiểu tử này rõ ràng một điểm linh lực ba động đều không có nói trắng ra là chính là cái phế vật chẳng lẽ tạ ra luân lạc tới muốn một cái phế vật đến cứu mạng sao chương năm trăm chín mươi tám nhất chỉ cố khải rất có ý trào phúng thậm chí vốn không có để ý tạ bạch nghệ cảm thụ trong lúc nhất thời tạ ra ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân tất cả đều không thể phát giác được sở hàn trên người bất luận cái gì linh lực ba động cố h i n h hắn là tạ ra quý khách tạ bạch n ệ sắc mặt khó khăn nói hắn nói như vậy ý tứ chính là muốn nói cho cô khải chuyện này có chừng có mực đến trường hợp này hắn đã không có biện pháp hướng cố khải nói rõ quý khách hắn tính là thứ gì cũng xứng xưng là quý khách đại bá ngươi sẽ không phải là bị trương băng sợ choáng vắng đi có thể cứu vãn chúng ta tạ ra chính là cố khải trưởng lão cao thủ như vậy cùng tên phế vật này tiểu tử có quan hệ gì mới vừa rồi bị tạ bạch nghệ đập bay tạ vũ phong một lần nữa đứng lên sắc mặt tâm trầm đến cực kỳ khó coi nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ oán độc đem hết t h ể cừu hận đều nhớ nhung tại sở hàn trên thân n g ư ơ i các ngươi tạ bạch nghệ tức giận đến có chút nói không ra lời hắn toàn tâm toàn ý vì tạ ra lại không nghĩ rằng tại tạ ra có thể cứu thời điểm tạ ra nội bộ ra chuyện như vậy sở hàn đại nhân tạ bạch nghệ xin giúp đỡ giống như nhìn về phía sở hàn hắn hiện tại loạn trong giặc ngoài phía dưới trong lòng lộn xộn không chịu nổi chỉ có thể đem hết t h ể ký thác vào sở hàn trên thân không sao sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên vẫn như cũ không nhanh không chậm ăn chế n i ế n tiệc món ngon ta đã đáp ứng tạ vũ san lại trợ giúp các ngươi tạ ra vượt qua nan quan thì nhất định sẽ nói đến làm được về phần các ngươi tạ ra một chút con ruồi nếu như lại ầm ĩ ta nhấm nháp thức ăn ngon hào hứng ta không ngại đem bọn hắn cùng t r ư ơ n g băng hết thẻ xử lý sở hàn thanh âm từ đầu đến cuối lạnh nhạt nhưng lại dẫn tới tạ ra trong mắt mọi người hiện lên một tia trào phúng giờ này k h ắ c này sở hàn tại tạ ra trong mắt mọi người bất quá là đang làm bộ bộ dáng mà thôi càng là bình tĩnh càng là nói rõ trong lòng không bình tĩnh loại này làm bộ lạnh nhạt để che giấu hốt hoảng tư thế đơn giản quá cấp thấp tạ ra đám người khỏe miệng tại trong lúc lơ đ ã n g d ơ lên một vòng cười nhạo mỗi người đều nhìn c h ầ m c h ầ m sờ hàn thầm nghĩ ta cứ như vậy nhìn xem ngươi trăng b ư ớ c nhìn ngươi còn có thể giả bao lâu ngươi nói cái gì ngươi phải xử lý ta ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì tại ta tạ ra bên trong xử lý ta tạ vũ phong bước ra một bước hướng về sở hàn đi qua mỗi một bước bước ra trên người hắn khí thế liền cường thế một tầng đi vào sở hàn trước người thời điểm tu vi trực tiếp nhảy lên tới địa huyền cảnh cựu trọng tạ ra đám người khỏe miệng cười nhạo độ cong nết lên đến cao hơn đều là ánh mắt cổ quái nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn tạ vũ phong thế nhưng là thứ thiệt địa huyền cảnh cao thủ tên phế vật này tiểu tử làm sao đón lấy tạ vũ phong đột nhiên nổi lên tạ vũ phong ngươi cho ta trở về tạ bạch n g ệ gầm thét một tiếng một bước xoài bước mã x u ấ t ngăn tại sở hàn trước người hai con ngươi lạnh lẽo nhìn tạ vũ phong lại làm ộ t cái cái tắt văng ra ngoài ba lại làm ộ t cái trong t r ẻ o cái tắt văng lên tạ vũ phong lần nữa bay ngược mã x u ấ t đại bá ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao ngươi khẳng định bị tên phế vật này tiểu tử cấp che đậy tạ vũ phong bụng mặt ngồi dưới đất hắn vốn muốn đi nhục nhã sở hàn làm sao hai lần đều bị trái lại làm đục trong lúc nhất thời trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên càng thêm á c độc t tà ạ tạ cứu ngươi tạ bạch nghệ lạnh giọng nói ngay tại cái này sát na h ắ n đột nhiên manh động cải biến tạ gia người thừa kế suy nghĩ nếu là đem tạ gia giao cho tạ vũ phong trên tay sớm muộn sẽ chọc cho bên trên cái gì không nên dây vào tồn tại tạ bạch nghệ nhớ k ỹ thẩm ngạo sau cùng bàn giao long tộc cực kỳ coi trọng uy nghiêm xâm phạm long tộc uy nghiêm đem dẫn tới lôi đình c h i nộ tạ bạch nghệ ngăn lại tạ vũ phong về sau Khỏe mắt liếc qua thỉnh thoảng liếc nhìn sở hàn gặp sở hàn từ đầu đến cuối đang thưởng thức mỹ thực sắc mặt lạnh nhạt như lúc nào đều không có phát sinh có chút nhẹ nhàng thở ra tiểu tử vừa rồi ngươi lời nói bên trong ý tứ là muốn đem ta cùng một chỗ xử lý đi kỳ thật ta cũng rất tò mò ngươi có bản lanh gì có thể tỏa sáng như vậy hùng biện khẩu x u ấ t cúng n ôn nhưng mà tạ bạch nghệ nỗi lòng lo lắng vừa mới rơi xuống một đạo khác thanh âm vang lên chỉ gặp cố khải thân ảnh lấp loe ở giữa đã xuất hiện sở hàn bên cạnh thân song tạ bạch nghệ trái tim đột nhiên hơi hồi hộp một chút cố khải tu vi cao hơn hắn hắn căn bản ngăn không được huống hồ hiện tại đã không dự được tạ huynh ngươi hay là không thanh tình a cố khải lãnh n ạ o cười một tiếng nhìn về phía sở hàn trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ t r ư n g băng cao thủ cỡ nào há lại phế vật như vậy tiểu tử có thể đối phó cố khải toàn thân khí thế bắn ra vậy mà trực tiếp vận dụng thiên huyền cảnh thực lực khí thế khủng bố khóa chặt tại sở hàn trên thân căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ ý tứ ta không biết ngươi tại sao muốn gửi hy vọng ở tên phế vật này tiểu tử ta hiện tại thì chọc thủng tên phế vật này tiểu tử để tất cả mọi người thấy rõ ràng để tránh tạ gia tại trong lúc nguy cấp bị người lừa gạt cố khải giơ lên nằm đấm trong nháy mắt quyền k ì n h như gió quanh quẩn tại trên nằm tay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới hướng về sở hàn đầu hành kích mà đi một quyền này quyền k ì n h cương manh bá đạo t r u n g quanh kình phong phần phật thậm chí ngay cả không gian đều nổi lên nhàn nhạt ba động tạ ra đám người hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên đồng tình xem ra thiếu niên này triệt để chọc giận cố khải thì một quyền này l ự c đạo đừng nói là không có tu vi võ đạo liền xem như địa huyền thì cựu trọng tạ vũ phong sợ là đều muốn bị một quyền này d oanh thành thịt nát con ruồi chính là con ruồi một lát đều không được k i ê n tĩnh sở hàn nhàn nhạt lắc đầu toàn bộ quá trình thậm chí không có d ư ơ n g mắt nhìn cố khải một chút ngay tại cố khải nắm đấm sắp oanh đến trên đầu của hắn thời điểm chậm rãi nâng lên mềm mại tay trái chỗ sâu một ngón tay tựa h ồ không có khí lực giống như hướng về cố khải trên nắm tay điểm tới tạ ra mọi người thấy một màn này khoe miệng cười lạnh càng thêm hơn nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong xem thường cùng vẻ châm t r ọ c càng đậm một ngón tay nếu là làm cho ra dáng có lẽ còn có thể lại lừa gạt mấy người thế nhưng là bày ra một ngón tay đây sợ là đem đám người làm đồ đần đi cố khải nhìn thấy sở hàn mềm nhún ngón tay trên mặt tâm l ã n h chi sắc càng thêm nồng nặc trên nắm tay lực đạo không khỏi tăng thêm mấy phần muốn đem sở hàn một quyền đánh thành cho tạ ra tiệc tối bên trên chỉ có ngồi ở một bên thẩm ngạo trên mặt mang cười khổ nếu là sở hàn thất kinh nghiêm túc ứng đối hắn có lẽ sẽ cho là mình đoán sai thế nhưng là sở hàn như vậy thong dong lạnh nhạt thậm chí cũng không nhìn thiên huyền cảnh cố khải trực tiếp chỗ sâu một ngón tay thẩm ngạo hít sâu một hơi đối với sở hàn thân phận phỏng đoán càng thêm vững tin l â y s ơ n dễ l â y long t r ả o khó a ông trong một c h ư ớ c mắt sở hàn ngón tay chỉ tại cố khải trên nắm tay lập tức một cố vô hình ba động hướng về chung quanh khuyết tán xem ra bàng bạc kình phong đem mọi người đều thổi đến lui lại một khoảng cách t đợi đến đám người một lần nữa ngưng tụ ánh mắt đều là kinh hại đến hít sâu một hơi không thể tin được trước mắt một màn này cố khải kinh khủng đến cực điểm một quyền lại bị thiếu niên kia lấy một ngón tay hoàn toàn chặt lại con ruồi ta đã cho ngươi cơ hội sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người nhất thời làm tất cả mọi người hô hấp đều trở nên rồn rập lên trái tim chìm đến sắp không thể nhảy lên cố khải sắc mặt cấp tốc biến hóa trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đ à o hải lãng hắn có thể cảm giác được rõ ràng nắm đấm va chạm kia chỉ cừng rắn hắn ẩn ẩn có loại cảm giác ngón tay của thiếu niên này hắn cầm đao đều chặt không xuống ha ha ha ha ha các ngươi người của tạ gia đến rất tề mà tạ bạch nghệ thế nào suy nghĩ kỹ càng sao là đem nhị tiểu thư gả cho ta vẫn là phải toàn bộ tạ gia diệt môn hạ ngay tại lúc lúc này một đạo đuông thả tiếng cười vang lên c h ậ t một người trung niên nam tử lăng không hư đứng ở tạ gia phía trên trên mặt đều là không ai bị nổi cao ngạo tư thế t r ư ơ n g băng đến rồi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín hời hợt lộc c ụ c tạ gia trong mọi người vang lên nuốt nước miếng thanh âm mỗi người đều cảm giác yết hầu có chút phát khô thiên huyền cảnh tam trọng t r ư ơ n g băng rốt cục vẫn là đến, đến rồi nhưng mà cùng lúc trước lo sợ bất an so sánh tạ bạch nghệ lúc này sắc mặt trở nên dễ dàng rất nhiều hắn đạt được sở hàn hứa hẹn lại thấy được sở hàn thực lực hoàn toàn tin tưởng thẩm nạo p h ò n g đoán thẩm nạo thì là ánh mắt lấp lóe đến nhìn chằm chằm kia chống đỡ tại cố khải trên nắm tay ngón tay liền hô hấp đều biến thành ồ ồ t r ư n g băng đứng lơ lửng trên không trên thân quần áo lộng lẫy trên mặt mang quần nạo tiểu dung ánh mắt đảo qua tạ ra đám người khi hắn nhìn thấy tạ vũ san thời điểm đôi mắt hiện lên một vòng tạ quang ha ha ha tạ bạch nghệ nghĩ không ra ngươi vậy mà chuẩn bị như thế một b à n phong phú mỹ thực tới đón tiếp ta t r ư ơ n g băng trong lúc nói chuyện từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào tạ vũ san bên cạnh chỗ trống tay trái tự mình nắm lên đồ ăn hướng miệng bên trong nhét tay phải hướng về tạ vũ san kéo đi quá khứ tạ ra đám người kinh ngạc nhìn qua một màn này bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt t r ư ơ n g băng tới quá đột nhiên bọn hắn còn không có từ sở hàn mang tới trong rung động kịp phản ứng đâu bàn này mỹ thực không phải đưa cho ngươi mà là cho ta ngay lúc này một đạo thanh â m nhàn nhạt vang lên không đợi t r ư ơ n g băng tay rơi vào tạ vũ san trên thân một thân ảnh như thiểm điện hướng hắn bay đi h ừ t r ư ơ n g băng hừ lạnh một tiếng côn g bạo một trưởng trực tiếp đánh phía cái thân ảnh kia lập tức bịch một tiếng đem cái thân ảnh kia đánh sập trên mặt đất t mọi người thấy trên đất người lúc lập tức hít vào một ngụm khí lạnh người này là cố khải chuyện gì xảy ra trong lòng mọi người sinh ra một cái to lớn dấu chấm hỏi Thanh âm mới vừa rồi rõ ràng không phải cố khải vì cái gì cố khải sẽ dẫn đầu đứng ra chỉ là đây bị đánh bại cũng quá nhanh đi đơn giản không thể lại chật vật hô hô chỉ có tạ bạch nghệ cùng thẩm ngạo hai người thấy được vừa rồi xảy ra chuyện gì đều là hít một hơi thật sâu chậm rãi hô hấp bình phục sốc xếp tâm tình khi tất cả người lực chú ý lạc trên người t r ư ơ n g băng thời điểm sở h à n hóa chỉ vì chảo nắm chặt cố khải nằm đấm trực tiếp đem cố khải ném ra ngoài đương nhiên chương ò n người, có cố một biết k ả phải i không mình lao ra. r t băng Trương Băng chậm rãi đứng dậy một vòng hung quăng từ đôi mắt bên trong chớp tắt m à qua ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân thiếu niên này rất lạ mặt t r ư ơ n g băng tại tạ ra làm qua mấy ngày khách tọa trưởng lão đối với từ trên xuống dưới nhà họ tạ bối cảnh tìm hiểu rất rõ ràng không có chuẩn bị nào dám mạo mọi ước hiếp t r ư ơ n g băng nhìn từ trên xuống dưới sở hàn trong mắt lóe lên một vòng n g h i hoặc trên người thiếu niên này không có bất kỳ cái gì linh lực ba đ ộ lại là một cái phế vật tiểu tử t r ư ơ n g băng gương mặt trèo lên một vòng cười lạnh có chút meo lại đôi mắt bên trong lấp lóe đầy hàng quang tạ ra a các ngươi làm sao cùng đùa giỡn giống như từ giữa tìm tới như thế cái không có linh lực phế vật tiểu tử a t r ư ơ n g băng quồng tiếu lên tiếng trong thanh âm n i a m ai chi ý cho dù ai đều có thể nghe được rõ ràng tạ ra đám người sắc mặt cổ quái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nếu là sở hàn xuất thủ trước đó bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy phá lệ mất mặt thế nhưng là được chứng kiến sở hàn một ngón tay giải quyết hết cố khải trưởng lão về sau tạ ra đám người đối sở hàn mong đợi ai ngay lúc này sở hàn phát ra một đạo tiếng thở dài lập tức tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm dại đứng dậy sắc mặt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt tựa hồ nơi này không có chuyện gì có thể gây nên tâm tình của hắn ba đ ậ u ta đoạn đường này đi tới bị rất nhiều người nói là phế vật không biết những người này có nghĩ tới không nếu là bọn họ phát hiện bọn hắn ngay cả mình trong miệng phế vật cũng không sánh nổi có thể hay không rất xấu hổ sở hàn ngẩng đầu nhìn về phía trương băng đây là hắn lần thứ nhất nhìn chăm chú trương băng ta nghe nói ngươi là tinh nguyệt loan người ngươi tới rất là thời điểm ta vừa vặn cùng tinh nguyệt loan có chút qua lại cần tìm tinh nguyệt loan nội bộ người hiểu một chút tình huống sở hàn ngữ khí nhan nhạt, nhạt giống như là đang nói một kiện rất phổ thông chuyện rất bình thường nhưng lại cho người ta một loại hết thể đều ở trong lòng bàn tay cảm giác ha ha, ha. phế vật chính là phế vật xem ra tất cả mọi người không mù nha về phần tinh nguyệt loan sự tình bằng ngươi còn chưa xứng b i ế t t r ư ơ n g băng khỏe miệng g ơ lên một vòng tàn nhẫn đường cong song quyền nắm chặt cặp cặp nhảy nhảy giòn âm thanh tại tạ ra phòng lớn bên trong vang lên mang cho đám người cực sâu áp bách trên thân càng là dâng lên khí thế bằng bạc siêu t r ư ơ n g băng thân ảnh loại lên trong nháy mắt hướng về sở hàn xung kích quá khứ trên nắm tay quanh quẩn lên một vòng cuồng bạo linh lực trong nháy mắt hù dọa khí thế viễn siêu cố khải cái này khiến tạ ra mọi người sắc mặt trở nên khó coi nhưng trong lòng thì ám đạo không hổ là thiên huyền cảnh thứ tam trọng nấc thang cao thủ ba ba ba t r ư ơ n g băng một quyền này quyền kinh như gió cương manh b á đạo phóng nhãn toàn bộ tạ ra vậy mà không ai có thể ngăn cản được một quyền này tạ ra ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân đến mức này bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở sở hàn nếu là sở hàn đều bại tạ ra trong lòng mọi người đáng chát bọn hắn tạ ra là sẽ không nghỉ khúc cầu toàn như thế chính là tạ ra tận thế thiên địa tù lung sở hàn sáng trói trong đôi mắt hàn quang ngưng tụ trương băng quyền thế đột nhiên biến mất thì ngay cả trương băng cả người đều trở nên hư hảo không chân thật